Chương 94, Quất ngươi vẻ mặt, chương 94, Quất ngươi vẻ mặt. Trần Tân Văn trong giọng nói nhàn nhạt khinh thường, nhưng Phùng Thiếu Khanh lập tức đã có lực lượng. Phùng Thiếu Khanh là truy cầu kim ức trúc, tại Bạch Lộc thư viện tổ chức một trận đập thanh, về sau Chu Dịch chẳng những cùng kim ức trúc đi được gần, lại còn dám trước mặt mọi người đánh hắn cái tát. Chuyện này một mực bị Phùng Thiếu Khanh ghi hận trong lòng, thật lâu khó mà quên. Nếu là tại bình thường, Phùng Thiếu Khanh căn bản không dám chủ động trêu chọc Chu Dịch, bất quá hôm nay đã có Trần Thiếu gia ở đây vì hắn chỗ dựa, hắn nhất định phải đem đã từng khuất nhục cùng nhau tìm trở về. Chu Dịch lợi hại, chẳng lẽ còn dám cùng tức giận đối đầu? vậy liền thành tạm phản. Chu Dịch, ngươi ngàn vạn lần không nên lúc này xuất hiện ở trước mặt ta, lần này ta liền muốn ngươi để mắt. Nghĩ tới đây, Phùng Thiếu Khanh lúc này cười lạnh, từng bước một hướng về Chu Dịch ba người phương hướng đi đến. Chu Dịch chỉ là tùy ý liếc qua Phùng Thiếu Khanh, không nghĩ tới hắn lại hướng mình đi tới, Chu Dịch cau mày. Phùng Thiếu Khanh khí thế hung hăng tới, cũng đưa tới Cơ Nhược Vân chú ý, nhỏ giọng đối với Chu Dịch hỏi, hắn là ai a? Chu Dịch không để ý chút nào nói, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi. A Cơ Nhược Vân nghe vậy, liền trực tiếp quay người tiếp tục chọn lựa quần áo. Hai người trực tiếp đem Phùng Thiếu Khanh không để ý đến. Cơ ngữ vân mỹ mạo tuyệt thế, Phùng Thiếu Khanh khi nhìn đến nàng một sát na, trong đầu có chút trống không, đang tán phục đồng thời, lại có một tia ghen tị. Đầu tiên là kim ước chúc, lại là vị này mỹ mạo nữ tử, vì cái gì như vậy mỹ mạo nữ tử đều sẽ vây quanh ở Chu Dịch bên người? Phùng Thiếu Khanh lập tức mặt lạnh lấy, đối với Chu Dịch trầm giọng nói, "Ta tưởng là ai?" Hóa ra là Tứ Thủy huyện mà đến Chu công tử. Thế nào, lấy Chu công tử gia thế, bỏ được dùng tiền đến Kim Linh Các. Nghe được hắn mỉa mai lời nói, Chu Dịch chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó liền trực tiếp đem hắn coi nhẹ. Nếu là tại tầm thường Phùng Thiếu Khanh nếu dám tiến lên khiêu khích, Chu Dịch nhất định tại chỗ đánh hắn nửa chết nửa sống, chẳng qua hiện nay Cơ Nhược Vân ở đây, Chu Dịch còn không muốn lộ ra quá mức bạo lực. Dù sao, hắn trước đây không lâu mới thay đổi sát nhân mà vương hình tượng. Nơi này có chút nháo nhào, chúng ta đi nơi khác đi dạo a." Chu Dịch cười cười, đối với bên người Cơ Nhược Vân đề nghị. "Tốt." Cơ Nhược Vân nhọn miệng cười, đến đây khiêu khích Phùng Thiếu Khanh cũng đưa tới hắn khó chịu. "Chu huynh, chúng ta đem cái này Phùng Thiếu ra phơi tại một liền không tốt lắm đâu." Lục Sĩ Nguyên tự tiểu phi tiểu nói, cực kỳ phối hợp. Chu Dịch thản nhiên nói, "Ta lại cùng hắn không quen." Nghe được mấy người lời nói, Phùng thiếu khanh mặt đỏ tới mang tai, một cỗ nội khí dùng tới trong lòng, đi qua ngăn trở đừng đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chu công tử, cái này kim lũ các một bộ y phục ít nhất phải bạch ngân ngàn lượng, lấy phụ thân ngươi tại Tứ Thủy huyện mở khách sạn tài lực, dường như rất khó gánh vác lên a." Chu Dịch không nói gì, chỉ là vẻ mặt băng lãnh nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Chu Dịch ngậm miệng không nói, cùng hành giác tự phách lối tắc phong hoàn toàn không giống, Phùng thiếu khanh coi là Chu Dịch không có tiền mà tự ti, càng thêm lớn gan nói, "Ngươi có phải hay không vì là vị tiểu thư này mua kiện hài lòng y phục, đem nhà mình phụ thân khách sạn cũng cùng nhau bán?" Người ta cũng là Bạch Lộc thư viện học sinh, đã ngươi có chỗ khó, đều có thể nói với ta đi, chỉ cần ngươi cầu ta, ta nhất định đúng đúng ngươi cho nhất định giúp trợ. Nhìn thấy Chu Dịch không nói một lời, một bên Lục Sĩ Nguyên cũng nhìn không được nữa, lập tức lên tiếng nói, "Phùng thiếu gia, ngươi tại Kim Lăng thành sát thực ra tại Bạch Triệu, nhưng là chúng ta ở đây chọn lựa quần áo, cũng không ngại tới ngươi đi. Ngươi vì sao ở một bên châm chọc khiêu khích? Ngươi là Lục gia Lục Sĩ Nguyên, ngươi không nên quên ngươi là thân phận gì. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn né qua một bên, ta còn đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ha ha." Nhìn thấy một bên Lục Sĩ Nguyên dám lên tiếng phê phán hắn, Phùng Thiếu Khanh lập tức lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lục Gia cũng là thương nhân gia, bất quá so với Phùng gia chênh lệch nhiều lắm, chỉ bằng vào tiền tài cũng có thể đem Lục Gia độc chết. "Ngươi." Lục Sĩ Nguyên vừa mới mở miệng, liền bị Chu Dịch ngăn trở xuống tới. Chu Dịch không vui nói, "Chúng ta không cần cùng loại người này so đo, làm mất thân phận." Thấy Chu Dịch lại vẫn giáng cái lại, Phùng Thiếu Khanh lập tức quát, "Chu Dịch, ngươi nếu là không thể cho tiểu thư này mua một cái thích hợp y phục, kia né qua một bên đi, bất ở chỗ này trang đại ra. Ngươi đây là chính mình muốn chết." Đối với Phùng Thiếu Khanh liên tục điểm ai, Chu Dịch rốt cục nhịn không được. "Thế nào?" Đây là Kim Linh Các, ngươi còn dám động thủ như thế nào?" Phùng Thiếu Khanh khinh thường nói rằng, sau đó quay người đối với Cơ Nhược Vân nói rằng, "Tiểu thư, nếu ngươi không trễ, không bằng lại đi theo ta đến, ta chắc chắn sẽ vì ngươi mua xuống một cái ngươi vừa ý y phục." Chu Dịch liên tục lưng nhịn, lại đổi lấy Phùng Thiếu Khanh dám ngay ở mặt của hắn đùa giỡn Cơ Nhược Vân, Chu Dịch rốt cục không còn lưu thủ, một bàn tay hướng về Phùng Thiếu Khanh vỗ qua. Dù cho Chu Dịch một tát này dùng không đến một thành lực đạo, Phùng Thiếu Khanh vẫn như cũng bị đập bay rơi trên mặt đất, xương cốt không biết rõ gãy mất mấy cây, nửa ngày không thể đứng lên. "Chu Dịch, ngươi kết thúc." Phùng Thiếu Khanh khệ miệng chảy máu, Lửa bên mặt trái gò má sưng lên thật cao, tại bất thình lình một bàn tay, đánh cho hắn hai choáng hoa mắt. Nơi này là Kim Lũ Các, ngươi dám ba ngày ban mặt ở đây hành hung, Kim Lũ Các sẽ không bỏ qua ngươi." Phùng Thiếu Khanh che lấy lửa bên gò má nói lần nữa. Trong lòng của hắn căm hận chi ý cực kỳ kịch liệt, vẫn không thể tin được, Chu Dịch lại thực có can đảm tại Kim Lũ Các động thủ với hắn. Vừa mới Phùng Thiếu Khanh dám lại ba khiêu khích, chính là ỷ vào tại Kim Lũ Các bên trong, ai cũng không dám động thủ náo sự. Chu Dịch ở trên cao nhìn xuống hắn, tại cái này Kim Lũ Các đánh ngươi lại như thế nào, chính là tại Kim Lăng phủ nha, gặp ngươi, ta cũng chiếu đánh không lầm. Người này là ai? Giáng Can đảm ở Kim Lũ các gây chuyện, mấy năm đều hiếm có xảy ra, không nghĩ tới bị ta bắt gặp. Giữa sân có không ít hoa phục nam nữ, bọn hắn tại lầu 2 tại đi dạo lấy, nhìn thấy nơi đây động tĩnh, bọn hắn lập tức tụ tới. Như ngươi loại này tứ thủy huyện tới độ nhà quê, thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Ngươi cũng đã biết Kim Lăng phủ nha là địa phương nào, ngươi liền tứ thủy huyện nha đều không có đi qua a. Phong thiếu khanh nghe vậy cười lạnh, Kim Lăng phủ doán chính là Kim Lăng thành trấn chính cầm quyền đại nhân vật, Chu dịch lại không đem phủ doán để ở trong mắt, cái này khiến hắn đang tức giận sau khi, kết luận Chu dịch là mỗi kiến thức độ nhà quê. Người nào ở đây ổn nào? Kim Lũ các chính là Kim Lăng thành đỉnh cấp trợ mai lâu, tự nhiên không thể thiếu một chút duy trì trật tự hộ vệ, bọn hắn thấy nơi đây xảy ra cãi lộn, lập tức xông tới. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Chính là hắn, hắn giam trước mặt mọi người hành hung, ngươi nhìn, gương mặt của ta chính là bị hắn đánh ra tới. Mấy tên hộ vệ kia đi tới, Phùng Thiếu Khanh đại hỉ, hắn lập tức các nhân cáo trạng trước, đem tất cả chịu tội hết thể nắm ở chu dịch trên đầu. Lúc đầu Phùng Thiếu ra đến đây, thật sự là không có tử sa tiếp đón. Ai giam tại Kim Lũ các khẩu đã Phùng Thiếu ra, thật sự là không biết sống chết. Phùng Thiếu Khanh có phụ thân là Kim Lăng Phú Thương, chủ doanh chính là Tơ Lỗ Tràng cùng Kim Lũ các rất có giao tình, nhìn thấy lại có người dám lần nữa hậu đả Phùng Tiếu Khanh, mấy tên hộ vệ nhìn Chu Dịch ánh mắt lập tức lạnh xuống. Bọn hắn lúc này đối Chu Dịch quát lớn, lớn mật. Kim Lũ các bên trong nghiêm cấm ồn ào hậu đả, tiểu tử, ngươi đã dám xúc phạm quý củ, đừng trách chúng ta vô tình. Chu Dịch thấy mấy cái võ giả cố ý thiên vị Phùng Tiếu Khanh, đối chuyện ngon nguồn không hỏi xanh đỏ đèn trắng, hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, giả phú quý cũng là mời mấy đầu chó ngoan, liền sẽ cắn người linh tinh. Hắn trong lời nói mỉa mai chi ý, hết sức rõ ràng. Giả phú quý chính là Kim Lăng giả phú thương hắn đã từng muốn cầu cạnh chu dịch, vẫn là chu dịch tự thân tới cửa, dùng đôi nguyên đan vì hắn lão phụ thân tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Làm càn. Lão bản của chúng ta chi danh, há lại ngươi tiểu bối này có thể thở ra. Mấy tên hộ vệ bị chửi, lập tức thẹn quá hóa giận, chương 95, náo sự, chương 95, náo sự. Mấy cái võ giả nghe thấy chu dịch lại nói năng lố mãng, nhao nhao giận dữ, bọn hắn tự kiềm chế kim lũ các bối cảnh, thấy chu dịch bình thường chấp phục, không giống quân quý, nhao nhao tiến lên bức bách. Một bên ngã xuống đất phùng thiếu khanh, nhìn về phía trước mắt một màn này, ở trong lòng mừng thầm. Hắn biết lấy chu dịch có chút cuồng vọng, chỉ là không nghi tới, hắn lại cuồng vọng tới khiêu khích Kim Lũ các tình trạng. Kim Lũ các những khác biệt tại hoàng thất tự, cái sau là phật môn bị triều đình bài xích, cái trước thật là có kim lăng đỉnh cấp quyền quý bối cảnh, đại biểu triều đình. Phong Thiếu Khanh ở một bên châm ngòi thổi gió nói, ngươi nhìn hắn không những khi chúng hành hùng, còn như thế cuồng vọng, không đem các ngươi Kim Lũ các lão bản để vào mắt, mấy vị thật có thể dễ dàng tha thứ hành vi của hắn sao? Phong Thiếu Khanh lời nói có tác dụng, mấy tên võ giả đối đài chu dịch trong ánh mắt nộ khí đại thịnh, lạnh như băng nói rằng, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Động thủ Mấy tên võ giả lập tức cơ lấy binh khí trong tay, đem Chu Dịch bao vây lại, dự định mạnh mẽ giáo huấn một chút cái này phế lối thiếu niên, dự định hai chân đá ra kim lũ các hộ vệ. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, tay áo một huy, cảnh khí vô hình lập tức đem mấy tên võ giả quét ngang ra ngoài. Mấy cái hộ vệ nối giáo cho giặc, Chu Dịch thật sự nổi giận, không tiếp tục cố kỵ bên người cơ Như Vân. Cho dù là tiện tay công kích, cũng không phải những này cấp thấp võ giả có thể chống cự. Ta thấy được cái gì? Hắn dám vồ đả kim lũ các hộ vệ. Kim lũ các thật là có kim lăng đại nhân vật bà bọc, hắn làm sao dám ở chỗ này đụng nghịch thủy phong. Nhìn thấy Chu Dịch dám vồ đả kim lũ các võ giả hộ vệ, Những cái kia tại tụ ở chỗ này quý tộc nam nữ nhóm đều nhao nhao biến sắc, một chút chỉ sợ trêu chọc đến tự thân, đã vụng trộm chạy đi. Ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám đối với chúng ta đạo thủ. Chúng ta sẽ việc này bẩm báo lão bản của chúng ta. Cái này mấy tên võ giả ngã xuống đất cả người xương cốt gãy mất mấy cây, chẳng những không sợ, ngược lại hùng tận uy hiếp. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Dịch là một gã võ đạo đại sư, bất quá kim lũ các cũng không sợ, trên răng hổ thật là có kim lăng minh hội bà bọc. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý mấy cái lâu nghĩ. Cơ Nhược Vân đem mọi thứ đều xem ở trong mắt, đối với Chu Dịch loại hành vi này cũng là có thể lý giải. Dù sao cũng là có người khiêu khích trước đây, mấy cái kim lũ các hộ vệ cũng là không hỏi xanh đỏ đèn trắng. Cơ Ngực Vân đối với Chu Dịch nói, thật không có thẩm nghĩ ta mua bộ y phục, cho ngươi trêu chọc phải thai hòa này, không bằng chúng ta như vậy trở về đi. Lão bản của bọn hắn phía sau chỗ dựa, chắc hẳn không dễ trọng. Lục Sĩ Nguyên cũng khuyên nhủ, Chu huynh, không được chúng ta trước hết rút lui à, về sau cảnh tượng cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Không sao, ta còn không đem bọn hắn để vào mắt. Chu Dịch đối với cái này lơ đễnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Chu Dịch, ngươi nói mạnh miệng thật đúng là không sợ bị phiến tới đầu lưỡi. Kim lũ các phía sau vị đại nhân vật kia, ta nói ra sợ hù chết ngươi." Phùng Thiếu Khanh chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, không biết hối cải tiêu gạo, vẫn như cũng là hướng về phía Chu Dịch liên tục châm chọc nói. Chu Dịch nhìn thấy Phùng Thiếu Khanh còn dám ở trước mặt của hắn vết lối, mặt lạnh lẽo hướng hắn đi tới. "Chu Dịch, ngươi không cần không biết tốt xấu, ngươi còn muốn làm gì?" Phùng Thiếu Khanh có chút luống cuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Chu Dịch, tách ra đám người, hướng về Trần Tân Văn Phương hướng chạy tới. "Trần thiếu cứu ta." Trần Tân Văn chính là cảnh dương nam tước công tử, tại Kim Lăng Uy thế cực lớn, càng là lần này Phùng Thiếu Khanh nhục nhã Chu Dịch chỗ dựa. Không ngờ Trần Tân Văn sắc mặt băng lãnh, tại hắn đến sau, một cước liền đem hắn đạp đến một bên. Trần Thiếu gia, ngươi. Phùng Thiếu Khanh che lấy mơ hồ lạm đau bụng dưới, không dám tiên nhìn về phía Trần Tân Văn. Trần Tân Văn căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới hắn, mà là cùng kính hướng về Chu Dịch đi, "Con mình hành lên nói, Cảnh Dương huyện nam chi tử, Trần Tân Văn, gặp qua Chu đại sư." Một màn này, hoàn toàn nhường Phùng Thiếu Khanh sững sờ tại đứng trường. "Ngươi biết ta?" Nhìn thấy người thanh niên này cung kính đối với hắn tỉ lễ, Chu Dịch mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Trần Tân Văn càng thêm cung kính nói, "Ngày đó tiểu ngư sơn đại chiến, tại hạ may mắn trình diện." Chính mắt thấy Chu đại sư đại chiến thần uy. Trần Vân. Trần Vân đến nay vẫn không thể tin được, Phùng Thiếu Khanh trong miệng thưởng xuyên nhắc lên Tứ Thủy huyện chủ tịch, lại chính là danh chấn Kim Lang thượng tầng Chu đại sư. May mắn hắn mới vừa rồi không có là Phùng Thiếu Khanh can thiệp vào mà đắc tội Chu Dịch, nếu không phải đối mặt hậu quả khó mà lường được. Thì ra là thế. Chu Dịch khẽ gật đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn. Một màn này nhường ở đây Phùng Thiếu Khanh khó có thể lý giải được, xem như đường đường cảnh dương huyện nam chi tử Trần Vân, vậy mà lại đối Chu Dịch tất cung tất kính. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Trần Thiếu gia, người ta ở giữa quan hệ từ trước đến nay không tệ. Lần này nhất định phải là ta ra mặt. Chu Dịch đến từ Tứ Thủy huyện đô nhà quê, bất quá chỉ là biết chút võ công, lấy Trần Thiếu ra gia thế, làm gì em ngại cùng hắn. Phùng Thiếu Khanh bị khuất nhục làm choáng váng đầu óc, đối với cách đó không xa Trần Tân Văn la lên. Trần Tân Văn nghe nói sau sắc mặt kị biến, không nghi tới chính mình chân chức vừa rũ sạch liên quan, chân sau liền bị Phùng Thiếu Khanh đá kéo xuống nước. Chu Dịch ánh mắt băng lãnh, chậm rãi quét về Phùng Thiếu Khanh cùng Trần Tân Văn. Trần Tân Văn tại cái trước dưới con mắt đông cảm giác lưng phát lạnh, hắn quay người hùng tận đối Phùng Thiếu Khanh nói, ngậm miệng, người ta xưa nay không nhận biết, càng không, cái gì quan hệ, còn dám lung tung reo lên. Tất nhiên, cáo ngươi vu cáo chi tội." Trần Thiếu gia, chúng ta thật là từ nhỏ phụng thiếu khanh khó có thể tin nói, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị Trần Tân Văn tiếng hét lớn dọa đến mà miệng. "Ngươi tới, cho ta đem cái này phụng thiếu khanh hai chân cắc ngang." Trần Tân Văn trong tiếng hét vang, một đám Trần gia hộ vệ lập tức tách ra đám người xem náo nhiệt, đi hướng đến đây. "Trần Thiếu gia, thật đánh hay là giả đánh?" Mấy cái hộ vệ không xác định hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là thật đánh, tranh thủ thời gian độ thủ. Tại chu dịch ánh mắt hạ, Trần Tân Văn như là phong mang ở lưng, Không nói trước bây giờ Chu đại sư tại Kim Lăng thành thân phận, chính là vẹn vẹn bằng vào hắn võ đạo tông sư thân phận, cũng không phải một cái nam tử có thể đắc tội lỗi. Võ đạo tông sư nói đơn giản, nhưng là toàn bộ Giang Linh đã từng chỉ có thất tuyệt kiếm thủ một cái, mỗi mặc cho Giang Linh tuần phủ tiền nhiệm mới bắt đầu đều phải tiếp, liền biết như thế. Trần Tân Văn chỉ sợ Chu dịch đối với hắn có án khí, phân phó một đám hộ vệ mạnh mẽ giáo huấn một lần Phùng Tiếu Khanh. Các ngươi, không được đụng ta Phùng thiếu Khanh thần sắp sợ hãi, hắn không ngừng mà lùi lại, trợn mắt nhìn một đám Trần gia hộ vệ mặt lạnh lấy hướng hắn đi tới. A a a. Trần gia hộ vệ giơ nặng tay, hiện trường Phùng Tiếu Khanh tiếng kêu rên không ngừng vang vọng toàn bộ Kim Lũ các lầu hai, cái này khiến không ít xem náo nhiệt quý tộc nam nữ nhóm đều không đành lòng. Lớn mật, thật sự là ngựa các ngươi. Ai dám tại Kim Lũ các địa bàn bên trên độc thủ? Một người mặc màu nâu hoa phục mập thấp trung niên nhân, nhân, giờ phút này biểu lộ nổi giận, tại một đám Kim Lũ các hộ vệ bao vây xuống đi đến, đến. Người tới chính là Kim Lũ các lão bản, Giả Phú Quý. Mau dừng tay. Đây là ta Kim Lũ các địa bàn, các ngươi là ai nhà hộ vệ? Càng như thế lớn mật. Thấy một đám trần gia hộ vệ còn tại một bên hành hung phùng thiếu khanh, Giả Phú Quý lúc này nghiêm nghị ngăn lại. Dương tay a Trần Tân Văn vất tay, lập tức ngăn lại Trần Gia mấy cái kia hộ vệ, sau đó đối với trung niên nam nhân nói, giả thúc thúc, thực sự thật có lỗi, có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy Trần Tân Văn, giả phú quý sắc mặt âm trầm nói, "Tốt, ta tưởng là ai, hóa ra là Trần Gia tiểu tử, cảnh dương nam tức có phải hay không ngay cả ta Kim Lũ Các đều không coi vào đâu." Trần Tân Văn hộ vệ tại Kim Lũ Các ở trong đánh người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Kim Lũ Các danh dự, giả phú quý xử lý không tốt, phía sau đại nhân vật đều sẽ không tao hứng. Kim Lăng người nào không biết Kim Lũ Các là có người bà bọc, ở chỗ này náo sự chính là đánh vị kia mặt mũi. Chương 96 Chân dung, chương 96, chân dung. Giả thúc thúc, lần này sự tình ra có nguyên nhân, còn xin ngươi nhìn xem bên người vị này là ai." Chân Tân Văn vội vàng giải thích, bất luận là chu dịch vẫn là giả phú quý, đều là hắn không muốn trêu chọc người. "Hừ, ta quan tâm đến nó làm gì là ai, bất luận ai tại Kim Lũ các nháo sự đều không được." Giả phú quý nói thẳng. "Nếu như người kia là ta đây, giả phú quý." Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo. "Lớn vật, dám gọi thẳng ta tên." Giả phú quý lại nghe được có người nói năng lô mãng, lập tức nổi giận, theo tiếng kêu nhìn lại. Giả phú quý quay người Nhìn thấy cách đó không xa Chu Dịch đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, càng là trực tiếp xứng sở tại đường trường. "Tuần, Chu đại sư cũng tại. Thì ra ngươi còn nhận ra ta à?" Chu Dịch nghe vậy cười lạnh, Giả Phú Quý cùng hắn một đám hộ vệ, đã là nhường hắn thất vọng đến cực điểm. "Chu đại sư nói gì vậy, ngài uy danh, tại hạ sao dám quên đi?" Giả Phú Quý không hổ là kim lũ các lão bản, theo mới đầu chấn kinh kịp phản ứng, lập tức biến thành một bộ một mực cung kính bộ dáng. Giả Phú Quý thái độ dọa sợ ở đây rất nhiều người, nhất là cùng hắn đồng hành Lục Sĩ Nguyên. Chu Dịch ra thế, xem như đã từng đồng môn cùng phòng Lục Sĩ Nguyên. Rõ ràng nhất bất quá, vô luận như thế nào nghĩ không ra liền kim lũ các lão bản đều sẽ đối với hắn như thế tôn kính. Hiện tại Chu Dịch đến tụt cùng là thân phận gì? Hắn nói tới Chu đại sư lại là cái gì ý tứ? Làm sao Lục Sĩ Nguyên chỉ tính là giàu có tiểu gia tộc từ đệ, Chu Dịch tại Kim Lăng thành thượng tầng nguy danh, bằng thân phận của hắn, còn tạm thời còn tiếp xúc không đến. Giả Phú Quý làm người khư khéo, đem ở đây tình huống hỏi thăm kỹ càng về sau, mặt lạnh lấy đi hướng cách đó không xa Phùng Thiếu Khanh. Phùng Thiếu Khanh đã bị đánh gãy hai chân, hiện tại bộ dáng đã là nửa chết nửa sống, hắn gặp qua Giả Phú Quý sau, lập tức nói, "Giả thúc thúc, cầu ngươi là ta làm chủ." Giả Phú Quý lạnh lùng nói: "Đừng lại gọi ta cái gì giả thúc thúc, theo ngươi đắc tội Chu đại sư bắt đầu, giữa chúng ta liền không có quan hệ, trở về nói cho phụ thân ngươi, sau này hai nhà chúng ta vẫn là đường tới hướng." Phong thiếu khanh nghe vậy ngu ngơ, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Chu dịch, muốn nói lại tôi. Hắn cũng chưa hề nghĩ đến, bị xem thường hắn Chu dịch, bối cảnh quan hệ vậy mà như thế cưỡng đại. Liên cùng hắn quen biết Trần Tân Văn cùng giả Phú Quý, tại hắn đắc tội Chu dịch, đều cấp tốc cùng hắn rũ sạch quan hệ. "Người tới a, đem cái này phùng thiếu ra mời gia chúng ta Kim Lucas, từ đây không cho phép lại hắn lần nữa bước vào cửa bước." Giả Phú Quý làm cũng quá quyết. Phân phó mấy cái kim lũ các hộ vệ lập tức đem Phùng Thiếu Khanh cho mang lấy ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau, Tư Phú Quý lại cung kính đi tới Chu Dịch bên người, tươi cười nói: "Chu đại sư, bây giờ ngươi đã thỏa mãn. Sau này, ngài lại đến Kim Lục Các, nhất định phụng ngài làm khách quý, sẽ không dám nhậm gì một chút sai lầm." Chu Dịch nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì. Giả Phú Quý thấy thế cười khổ, hắn không tiếp tục đi rủi ro, có lẽ hôm nay phát sinh tất cả, đã để Chu Dịch đối với hắn ấn tượng biến ác liệt lên. Hắn xoay người đi dò xét Chu Dịch bên người hai người, nhưng nhìn tới cơ nhược vừa sau, ầm vang rung động. "Ngài Ngai thật là giả phú quý tinh tế đánh giá Cơ Như Vân, chấn kinh tới không thể kịp theo, hắn run rẩy nói. Nói vội vàng từ trong ngực tay lấy ra chân dung, chính là Đan Dương công chúa Cơ Như Vân. Từ khi Đan Dương công chúa sau khi mất tích, chân dung của nàng liền tại Kim Lăng thành cao tầng lưu truyền ra. Giả phú quý nhìn qua Cơ Như Vân, lại so sánh trên bức họa khuôn mặt, sắc mặt kỳ biến, ra vẻ chẩn định nói, "Chư vị, hôm nay ta Kim Lũ có đột phá sự cố, muốn trước thời gian đóng cửa, chư vị mời về a." Giả phú quý thu hồi chân dung, hít một hơi thật sâu, vì để tránh cho phiền bãi không cần thiết, hắn không có ý định trước mặt người khác công bố Đan Dương công chúa thân phận. Kim Lũ khắc lão bản giả phú quý tự mình hạ lệnh trục khách, rất nhiều quan sát nam nữ nhóm nghe vậy, đều là nhử mày rời đi. Bất quá vẫn là có cực kỳ cá biệt, trầm mê tại cơ nhạc Vân Mỹ mạo bên trong, trầm trập không chịu rời đi. Một đám hộ vệ, đuổi người, không cho phép lại thả người không có phận sự tiến đến. Giả phú quý nghiêm nghị dặn dò nói, một lát thời gian toàn bộ Kim Lũ các cũng đã yên tĩnh trở lại, ở đây chỉ có chút ít bốn người, Lục Sĩ Nguyên là chủ tịch đồng bạn, cũng là bị lưu lại. Xin hỏi ngài thật là đan dương công chúa? Nhìn thấy ở đây không còn người ngoài, giả phú quý không người đối với cơ nhạc vẫn hỏi, chính là thấy mình thân phận bị người biết ra. Cơ Nhược Vân cũng không có dấu giễu ý tứ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Cơ Nhược Vân lời nói vừa ra, Dã Phú Quý cùng Lục Sĩ Nguyên đều là sắc mặt rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Đường Đường vợ Triều công chúa lại sẽ như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhất là Lục Sĩ Nguyên chưa từng nghĩ đến, dọc theo con đường này một mực nhìn không thấu cái này tuyệt mỹ nữ tử, lại sẽ là bây giờ công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, ngài rốt cuộc hiện thân, ngài mất tích mấy ngày bên trong, toàn bộ Kim Lăng đều sắp điên. Dã Phú Quý nhìn thấy Cơ Nhược Vân thừa nhận thân phận của mình, liên tục cười khổ nói: Đan Dương công chúa đội xe bị tấn kích, một đám hộ vệ không có một người sống, Đan Dương công chúa càng là sắp không tin tức, cái này làm cho người khiếp sợ tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Kim Lăng vương đình. Đan Dương công chúa đội xe tại Kim Lăng khu vực lọt vào tập kích, tại kinh đô phương diện nghe nói tin tức sau, biểu hiện mười phần lảm tức giận. Không ngừng mà cho Kim Lăng các quyền quý tạo áp lực, càng nghiêm khắc trách móc nặng nề quy nước hầu, cần phải tại trong vòng 7 ngày tìm về công chúa. Nếu không đến lúc đó không ngừng quy nước hầu, chính là toàn bộ Kim Lăng thành đám quách trước, đều muốn là công chúa mất tích phụ trách. Giả Phú quý nói rằng Công chúa ngài xuất hiện tin tức, một khắc cũng không thể trì hoãn, ta nhất định phải nhanh nói cho vị đại nhân kia. Kim Lũ các sở dĩ có thể trở thành Kim Lăng thành đỉnh cấp trợ mai lâu, là bởi vì giả phú quý thời gian trước leo lên một vị đại nhân vật, từ đây chuyện làm ăn mới có thể sôi gió sối nước. Kim Lũ các phía sau đại nhân vật, là Kim Lăng thành đại danh đỉnh đỉnh an lưu bá, Trương Tích Kiêm, Chu đại sư, công chúa điện hạ, còn mời các ngài tại Kim Lũ các phòng tiếp khách ngồi xuống, tại hạ muốn đem công chúa xuất hiện chuyện này, tranh thủ thời gian bẩm báo cho Trương đại nhân. Giả phú quý cung kính nói. Đi thôi. Chu Dịch biểu hiện rất là nhạt. Cơ Nhược Vân dù sao cũng là vợ Triều Công chúa, nàng mất tích đúng là một kiện đại sự. Chu Dịch cũng không có cưỡng ép lưu lại Cơ Nhược Vân ý tứ, dù sao hiện tại Cơ Nhược Vân chỉ là đem Chu Dịch xem như bình thường quan hệ, tình cảm là không cưỡng cầu được. Gia Phú Quý đem ba người mang tới Kim Lũ các lầu 31 chỗ xa hoa phòng tiếp khách, sau đó vội vàng rời đi. Trong phòng tiếp khách, Lục Sĩ Nguyên Như ngồi bàn trông. Hôm nay phát sinh tất cả, tại hắn khiếp sợ đồng thời, cũng thực sự không phải hắn một cái tiểu gia tộc tử đệ có khả năng tiếp nhận. Những này động một tí bá tức hậu tức, thậm chí liên quan đến đương Triều Công chúa chuyện, Lục gia nói không chính xác liền một khi là úp. Kim Lăng Thành An Lư Bá phủ đệ. Gia phủ quý nóng vội không thôi, ra giòi thúc ngựa, trong chốc lát liền đã tới An Lư Bá phủ. An Lư Bá Trương Tĩnh Khiêm là một vị hơn 50 tuổi lão nhân, dáng người thẳng tắp, tinh thần to lớn to lớn, bình thường bảo dưỡng có phương pháp, bây giờ cũng chỉ là hai bên tóc mai hơi bạc mà thôi. Trương Tĩnh Khiêm đang ngồi ở trong hành lang uống trà, hai đầu lông mày một tia buồn rầu tiêu chi không tiêu tan, hiển nhiên, gần nhất lại vì một ý chuyện mà phiền não lấy. Báo. Kim Lũ cấp giả lão bản cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến trương phủ gia đinh bẩm báo âm thanh. Hắn tới làm cái gì? Trương Tĩnh Khiêm vẫn nhíu mày. Đan Dương công chúa đội xe bị tấn kích, hộ vệ chết tận, công chúa tin tức hoàn toàn không có. Trương Tĩnh Khiêm ngay tại là chuyện này đâu đầu, không nghĩ tới tại cái này trong lúc nấu chốt, giả phú quý giám đến phiền hắn. Giả phú quý ở những người khác trong mắt là đại nhân vật, lại chỉ là Trương Tĩnh Khiêm một con chó mà thôi. Chương 97, giả đạm, chương 97, giả đạm. Đại nhân, giả lão bản nói hắn có Đan Dương công chúa tin tức mới nhất. Ngoài cửa gia đình nói lần nữa. Cái gì? Nhanh nhường hắn tiến đến thấy ta. Trương Tĩnh Khiêm theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vẻ mặt chấn kinh. Đại đường cửa bị đẩy ra, dáng người buồn bã giả phú quý thở hổn hển đi đến. Vụ giạm trên đất, giả phú quý gặp qua An Lư Bá. Trương Tĩnh Kiêm đối với hắn khoát tay náo, "Miễn đi miễn đi." Mau nói, "Trong tay ngươi có Đan Dương công chúa tin tất gì?" Giả phú quý cung kính nói, "Trương đại nhân, bây giờ Đan Dương công chúa đã ở Kim Lục Các, cùng Kim Lăng Chu đại sư cùng một chỗ." Lúc này coi là thật. Trương Tĩnh Kiêm đại hỉ. Tại hạ lời nói, thiên chân vạn xác. Giả phú quý khẳng định nói, "Ngươi tới, nhanh cùng ta chuẩn bị tiệc." Trương Tĩnh Kiêm lập tức đối với Trương phủ một đám hạ nhân phân phó, "Ta muốn lập tức tiến về quy nước hồi phủ." Sau đó Trương Tĩnh Kiêm đối giả phú quý nói, "Ngươi nhanh đi về." phái người chặt chẽ trấn giữ Kim Lục, tại đến trước đó, đan dương công chúa không được có nửa điểm sơ suất. Là giả phú quý vội vàng đáp ứng. Chu dịch ba người ngồi Kim Lũ các phòng tiếp khách, bất quá thời gian một nén nhang, liền có một nhóm người vào vào. Cầm đầu chính là Kim Lăng thành tức vị kẻ cao nhất, Uy Đức Hậu, Triệu Phong Lâm. Triệu Phong Lâm mặc dù đã là trung niên, nhưng vẫn như cũng là mài kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng. Thằng đến cơ nhược văn mà đến, tại trước người của nàng cung kính chắp tay nói, công chúa điện hạ, tha thứ Triệu Phong Lâm thất lễ, không có quản hạ thật tốt Kim Lăng khu vực, đoạn đường này, nhường công chúa điện hạ bị sợ hãi. Cơ Nược Vân biểu hiện đoan trang trang nhã, nàng cấp bậc lễ nghĩa tự toàn, cùng Triệu Phong Lâm Hàn Nguyên một phen, hàm xúc biểu đạt ra chính mình cũng không việc gì. Triệu Phong Lâm viên kia thời điểm sách theo tâm, vào lúc này rốt cục để xuống. Nhìn thấy Chu Dịch cũng ở tại chỗ, có chút kinh ngạc, chợt đoán được đại khái nguyên do, lại nói, đã Chu đại sư ở đây, xem ra đan giường công chúa lần này có thể bình yên vô sự, không thể thiếu đại sư ở bên tương trợ. Quý nữ hầu khách khí. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, đối với Triệu Phong Lâm trong lời nói ý tứ, hắn cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lục Sĩ Nguyên nhìn thấy người tới cầm đầu chính là Quý nữ hầu, kém chút ngất mồm kinh ngạc. Hắn chỉ là tiểu gia tộc tử đệ, đối với loại này như núi đấu giống như đại nhân vật, xưa nay đều là nghe kỳ dành không thấy một thân. Không nghĩ tới hôm nay, không ít thấy tới Võ Triệu Đan Dương công chúa, thậm chí ngay cả Kim Lăng thành quý nữ hậu cũng xuất hiện. Thế là vội vàng lui sang một bên sáo sỉnh bên trong, cung kính thật sâu cúi lầu xuống, sợ nhiều đến này đại nhân vật. Tại Hạ Chương Tĩnh Kiêm cũng ở đây gặp qua công chúa điện hạ. Triệu Phong Lâm thăm hỏi qua đi, một bên theo sát phía sau An Lư bá Chương Tĩnh Kiêm cũng cung kính nói. Sau đó một đại huyện chuyển thân ảnh xuất hiện, nhẹ giọng nói, quân giao gặp qua công chúa điện hạ. Quân giao tỷ tỷ cũng tới. Trong phòng tiếp khách, Cơ Nhược Vân đối đãi một loại kim lăng đại nhân vật lộ ra nho nhã lễ độ, Bất Quá đang nghe đạo này nhẹ nhàng thanh âm sau, có chút kinh ngạc, sau đó lập tức kinh hỉ nói. Cơ Nhược Vân cùng Triệu Quân Dao chính là quen biết cũ, khi còn bé quan hệ khưu thiết, bất quá mấy năm nay bên trong, các nàng đều đã lớn lên, Cơ Nhược Vân hiếm khi rời khỏi kinh thành, có rất ít cơ hội gặp mặt. Công chúa điện hạ cái này âm thanh tí tí, Quân Dao bây giờ có thể vạn vạn không chịu được nổi. Triệu Quân Dao vội vàng lắc đầu, nàng ôn nhu đề nghị, "Bất quá, nếu là nếu là công chúa không chê, không bằng tới trước Triệu phủ ở tạm mấy ngày, hai người chúng ta đã lâu không gặp, tốt tự một lần tình cũ." cũng quân giao tị tị cùng một chỗ, tự nhiên là cứ tốt. Cơ Nhược Vân lập tức cười đáp ứng. Mấy người đi ra Kim Lukas, phát hiện đã đến trạm vãng tối thời điểm, bầu trời bên ngoài cũng đã tối sầm lại. Chu đại sư cũng không bằng tới trong phủ ở tạm mấy ngày a?" Triệu Phong Lâm mới nói. Chu Dịch nhẹ gật đầu, đã bây giờ Cơ Nhược Vân đã bị nhìn thấu thân phận, nàng sau đó không lâu liền phải lần nữa đi về phía Nam tiến về bên Hoàng Quy Vân phủ, đây là bọn hắn cuối cùng gặp nhau thời gian. Cả đám ngồi lên lập tức xe, tại một đám hộ vệ chặt chẽ bảo vệ dưới, đi đến Quy Đức hồi phủ. "Chu huynh, ngươi bây giờ tại Kim Lăng thành, đến tụt cùng là loại nào thân phận?" Bởi vì Chu Dịch nguyên nhân, Lục Sĩ Nguyên cũng may mắn cùng nhau đi tới, hắn cùng Chu Dịch ngồi cùng một cố xe ngựa bên trong, cân nhắc lại lượng, rốt cục vẫn là hỏi ra miệng. Chu Dịch mới đầu vẫn là một cái hàn môn tử đệ, thật là trong thời gian ngắn, mà ngay cả Kim Lăng Thành Quy Đức Hầu đều đúng hắn tôn kính có thừa, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải là bởi vì đàn dương công chúa nguyên nhân. Lục Sĩ Nguyên kỳ quái, không tại Bạch Lộc thư viện trong mấy ngày này, Chu Dịch ở bên ngoài đến tụt cùng kinh nghiệm cái gì? Những chuyện này, nói đến tương đối phức tạp, bất quá, bây giờ ta, đã không còn là trước đó ta. Chu Dịch cười lắc đầu, lập lờ nước đôi nói, cũng không có từng sâu giải thích dự định. Thấy Chu Dịch cũng không muốn nhiều lời, luật sĩ Nguyên thâm nhẹ, nghi vấn đại bụng, cũng chỉ đánh như vậy coi như thôi. Bất quá làm hắn may mắn chính là, hắn cũng chưa hề đắc tội qua Chu Dịch, ngược lại quan hệ với hắn cũng tệ, có cái tầng quan hệ này, có lẽ tại sau này hoạn lộ bên trong, là một cú không nhỏ trợ lực. Về phần Giang Hồ thậm chí tiên nhân, cũng luật sĩ Nguyên hoàn toàn không phải một vòng. Quy Đức hầu phủ để tu kiến 10 phần khí phái, tới ban đêm, bốn phía treo màu đỏ để lộng, cả vườn tươi sáng, đây là người hầu khẩn cấp bố trí, chỉ vì uyên ảnh công chúa và ở. Xuống xe ngựa sau, Cơ Nhược Vân giờ phút này tâm tình rất tốt, cùng Triệu Quân Dao cười cười nói nói, một đường đi vào trong phủ đệ. Triệu Phong Lâm đi tới, hắn đối Chu Dịch nói rằng, "Chu đại sư trong phủ làm sơ nghỉ ngơi, ta cái này liền phân phó nhường bọn hạ nhân chuẩn bị yến hội." Triệu Phong Lâm trong lòng, bất luận là Chu Dịch võ đạo tông sư thân phận, hay là hắn một tay luyện đan vẽ bữa thông thiên bản sự, đều đáng giá hắn bỏ qua thân phận đi giao hảo. Chu Dịch tại hắn có hảo ý hạ, khó được đối với hắn cười cười, sau đó cùng nhau bước vào trong phủ. Lục Sĩ Nguyên rất có tự mình hiểu lấy, quy nước hồi phủ không phải tùy ý có thể đi vào, chủ động từ chối Chu Dịch mời, một mình bước lên đường về nhà độ quy Đức Hầu phủ quy mô hùng vĩ, trong đó có giả sơn, đình nghỉ mát, còn có ngắm cảnh hồ. Tại ban ngày, đình giữa hồ không ngại là một cái buông lòng tâm thần nơi đến tốt đẹp. Đã là nhập tu, ban đêm gió, có một tia rất nhỏ ý lạnh. Tu luyện đến chu dịch loại cảnh giới này, đã có thể không ăn không ngủ, hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để duy trì tự thân cần thiết. Hắn tại một gian tốt nhất trong phòng khách quanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, bên cạnh khách phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tại cảm giác của hắn hạ, có một người đang nhẹ nhàng hướng về quý Đức Hầu phủ hậu viên đình nghỉ mát mà đi. Hôm nay ban đêm, cơ ngực Vân khó được mất ngủ. Cơ Nhược Vân nghĩ đến gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Rứt thoát đi ra cửa phòng, đi vào giữa hồ đình nghỉ mát bên trên thượng lên mà đến. Ánh trăng trong sáng, chiếu vào hồ viên dưới hồn non bộ trong hồ nước, sóng nước lấp loáng, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn qua cái này dưới ánh trăng một đầm nước hồ, Cơ Nhược Vân lúng túng thở dài. Hoang mệnh lằng khó, dù cho trong hoàng cung phái tới tất cả hộ vệ toàn bộ bảo mình, Cơ Nhược Vân cũng không cách nào cải biến rơi nàng nam đi bên quan số mệnh. Một mực nhìn lấy nàng lớn lên tính gì, từ khi Tê Hà Sơn trợ nàng chạy trốn đến nay, lại là không còn xuất hiện. Cố Nhược Vân không muốn suy nghĩ, cũng biết tính gì giữ nhiều lại ít. Tính gì? Như Mây rất nhớ ngươi. Về sau đi biên quan thời gian bên trong, không có ngươi, Như Mây không biết nên làm sao vượt qua. Cố Nhược Vân nhớ tới từng cùng Hồng Nhan La chung đụng từng ly từng tí, Cố Nhược Vân thân thể mệt mỏi nằm ở đỉnh nghị mát trên hàng rào, thấp giọng sụt sùi. Tâm tình lúc này, lại có ai có thể hiểu? Về sau đều không cho khóc nữa. Khóc lên, vậy coi như khó coi. Một đạo dịu dàng tiếng an ủi đột ngột vang lên. Cố Nhược Vân lập tức quay người, Chu Dịch chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động đi vào phía sau của nàng. Là ngươi? Nhìn thấy người tới sau, Cơ Nhược Vân rất là kinh ngạc, lập tức đem gương mặt xinh đẹp nước mắt lau khô, giả trang ra một bộ điểm nhân như không có việc gì đáng vẻ. Cơ Nhược Vân rất ít tại người khác trước mặt hiển lộ chính mình nội tâm chân thực tình cảm. Kỳ thật, lần này xe của ngươi đội lọt vào tập kích, là lỗi của ta lầm. Chu Dịch yếu ớt thở dài. Nếu là Chu Dịch không có trợ linh nghị thành tựu võ đạo tông sư, như vậy đan dương công chúa đội xe, có nửa bậc tông sư hồng nhan la cùng ba vị hậu thiên định phong cao thủ bảo hộ. Thế hạ sơn mạch toàn quân bị diện một màn, liền sẽ không phát sinh Chu Dịch trong lúc lơ đãng, cải biến sự kiện quy tích, may mắn cơ nhược Vân Bình Nghiên vô sự, bằng không hắn chẳng phải là muốn hối hận chết. Chương 98, Địa Lao, chương 98, Địa Lao. Cái này cũng không trách ngươi." Cơ nhược Vân nhẹ nói, nàng cũng không biết nguyên do trong này, cười khổ lắc đầu, chỉ coi là chính mình lần này vận khí không tốt. Ta muốn làm thế nào mới có thể khiến bây giờ ngươi tỉnh lại?" Chu Dịch tại bên cạnh của nàng nhẹ giọng hỏi. Bây giờ cơ nhược Vân một thân một mình, núp ở Quý Đức Hầu phủ hậu viện đỉnh nghỉ mát khóc giống, cái này khiến kỳ vọng cho hắn nàng vô ưu vô lự sinh hoạt Chu Dịch, tâm như quặn đau. Ta chính là võ triều Đan Dương công chúa cũng không có giống như ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, xin ngươi đừng hiểu lầm." Cơ Nhược Vân nhíu mày, nhẹ nhàng trả lời, không còn chút nào nữa thương tâm chi ý. Mặc dù Chu Dịch đã từng đã cứu tính mạng của hắn, nhưng một ngày ở chung thời gian, cũng không thể nhường Cơ Nhược Vân đem hắn quy về hảo hữu đoàn ngũ, cho nên đối với Chu Dịch quan tâm, Cơ Nhược Vân không phải rất cảm kích. Từ nhỏ đến lớn, Cơ Nhược Vân thấy nhiều lựa gạn, ân nhân cứu mạng có thể là cửu nhân, người tốt có thể là người xấu, yêu ma quỷ quái, nhưng Cơ Nhược Vân không dám dễ tin bất luận kẻ nào. "Ngươi có phải hay không đang lo lắng nhan tính?" Chu Dịch kinh ngạc hỏi một câu. Đàn Dương công chúa đội xe lọt vào tập kích vào cái ngày đó, Chu Dịch dưới cơn nóng giận lên Ác Hổ Sơn, mệnh lệnh Ác Hổ Sơn chúng vị dốc hết toàn lực đi tìm Cơ Nhược Vân hạ lạc. Chu Dịch tại Ác Hổ Sơn tính toán đêm đó, hắn từng mịt mờ phát hiện Ác Hổ Sơn có một đạo không kém sinh mệnh khí tức, lúc ấy tâm hệ Cơ Nhược Vân hắn cũng không quá mức chú ý. "Ngươi biết tiếng gì? Ngươi có phải hay không biết nàng ở nơi nào?" Cơ Nhược Vân nghe vậy, đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Chu Dịch. "Ta không chắc chắn lắm." Chu Dịch hàm hồ hồi đáp, cảnh giới của hắn hôm nay tu vi, thần thức cảm giác không thể so với đã từng bắt tuyệt đạo tôn, nhất niệm đạo qua mảnh này tiểu thiên thế giới. Áp hồ sơn cái tia đạo khí tức, Chu Dịch còn cần tự mình xuất phát đi tìm hiểu một chút. Chu Dịch lời nói vừa ra, Cơ Nhược Vân sắc mặt lần nữa ảm đạm, hy vọng biến mất hơn phân nữa, tạm thời cho là Chu Dịch vì tựa anủi mình, nói tới một bộ chối từ. Cơ Nhược Vân có chút không yên lòng nói rằng, "Cảm ơn ngươi ngày đó tại tụ nghĩa trang xuất thủ cứu giúp, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình." Ta hiện tại hơi mệt chút, liền về phòng trước. Nói xong, Cơ Nhược Vân thần sắc cô đơn, trực tiếp hướng về nàng khách phòng đi đến. Chu Dịch lúc đầu cũng trở về tới gian phòng. Hắn dự định sáng mai liền khởi hành, lần nữa tiến về một chuyến Ác Hồ Sơn, sắp nhận nhan tĩnh sinh tử. Mặt trời mới lên ở hướng đông, trời mới vừa tờ mờ sáng, Quy Đức Hầu phụ đám người liền đã sớm tỉnh lại. Triệu Quân giao dự định tại mấy ngày nay, mang theo Cơ Nhược Vân tại toàn bộ Kim Lăng thành đi dạo. Chu Dịch sáng sớm liền cùng Quy Đức Hầu cáo từ, dùng ngựa chỉ đi một mình Ác Hồ Sơn, Cơ Nhược Vân truyện tại Chu Dịch trong mắt là hiếm nhất. Chu Dịch bộ dáng đã thật sâu khắc ở Ác Hồ Sơn chúng thị trong lòng, vừa xuất hiện liền ngưỡng Ác Hồ Sơn chúng thị kinh hãi, một mực cung kính đem Chu Dịch đón vào trong đại sảnh. Đội vàng đi bẩm báo đại thủ lĩnh Linh Nghị. Linh Nghị gặp qua Chu đại sư. Thời gian không dài, đường bên ngoài Linh Nghị nghe hỏi sau vội vàng chạy đến. Chu dịch nói ngay vào điểm chính, "Linh Nghị, lúc trước ngươi tập kích Đan Dương công chúa đội xe lúc, ngoại trừ Đan Dương công chúa bên ngoài, có thể từng thấy tới một vị khác nữ tử. Ngày đó ngoại trừ Đan Dương công chúa, sắp thực còn có một vị nữa bước tông sư nữ tử áo đỏ." Tại Chu dịch trước mặt, Linh Nghị không dám có chút giấu giếm, lập tức nói thẳng, "Nàng có chết hay không trong tay ngươi?" Linh Nghị trong miệng nữ tử áo đỏ, nên là cơ nhược văn trong miệng tính di không sai, Chu dịch lúc này nghiêm nghị chất vấn. Chu đại sư còn mời bất giận. Linh Nghị sợ hãi, nói thẳng, ngày đó kia nữ tử áo đỏ mang theo Đan Dương công chúa liều chết phá vây, Đan Dương công chúa chạy trốn sau. Ta cũng không đối nàng hạ tử thủ, mà chỉ là phong bế tu vi của nàng, nhốt vào Ác Hồ Sơn trong địa lao. Nghe được nhan tính không việc gì, Chu Dịch lúc này mới yên lòng lại, hỏi, mấy ngày nay, ngươi có thể từng ngược đãi qua nàng? Linh Nghị lập tức giải thích nói, đại sư, tuyệt đối không có, nàng tại địa lao bên trong còn chưa tới kịp thẩm vấn, ngay đêm đó liền lên Ác Hồ Sơn. Biết được ngài cùng Đan Dương công chúa quan hệ không ít sâu, kia nữ tử áo đỏ mặc dù nhốt tại trong địa lao, lại là ăn ngon uống sướng hờ hạ, không dám thất lễ. Nghe được nơi này, Chu Dịch nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn thả đến, nhan tính không việc gì, cơ nhược Vân sau khi thấy được, tất nhiên sẽ thật cao hứng. Linh nghĩ sợ Chu Dịch bởi vậy trách tội tới hắn, đề nghị, không ngại đại sư cùng ta cùng nhau đi tới, đi thăm dò nhìn nữ tử kia đương kim tình huống. Cũng tốt. Chu Dịch gật đầu đồng ứng, dù sao mắt thấy mới là thật, hai người cùng nhau hướng về Ác Hổ Sơn địa lao đi đến. Hồng Nhan La Nhan tính bị giam tại địa lao bên trong, tại một chỗ sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi tính toán, biểu hiện rất bình tĩnh. Nhan Tĩnh chúng Ninh Nghị đại nội bí dược bị Tô Thanh Phong đã bị hắn nốt tại trong địa lao 3-4 ngày lâu. Nàng vốn cho rằng Ninh Nghị bị vào võ đạo tông sư tu vi, ngày đó tại Tê Hà Sơn mạnh sẽ trực tiếp giết chết hắn, nhưng mà chỉ phòng bế võ đạo tu vi của nàng cũng nốt ở nơi đây. Nhan Tĩnh sau khi tỉnh lại, biết Ninh Nghị tòa này là mục đích. Ngày ấy Nhan Tĩnh ung dung tỉnh lại, Ninh Nghị sắc mặt vô cùng bất thiện, lạnh lùng uy hiếp muốn nàng quy hàng, nếu không tất nhiên nghiêm trị. Chung với võ triều Nhan Tĩnh trời sinh tính trung liệt, thề sống chết hiệu trùng triều đình, như thế nào bằng lòng Ninh Nghị yêu cầu. Ninh Nghị cũng không hề từ bỏ, mà là thâm trầm lưu lại một câu. Ta có là ma đạo thủ đoạn để ngươi thần phục, liền mặt lạnh rời đi. Bất quá về sau nhường nhan tĩnh cực kỳ không hiểu là, hai ngày này Ninh Nghị đi vào điệu lao sau, đối nàng biểu hiện tất cũng tất tĩnh, một mực tại hảo tâm hỏi Hàn Ân cần, đối với quy hàng ác hổ sự chuyện, không nói tới một chữ. Kia ma đạo dư nguyệt lời nói, là quả quyết không thể tin. Nghĩ tới đây, Nhan Tĩnh yếu ớt thở dài, nàng tuy có chút không hiểu rõ Ninh Nghị tâm tư, bất quá, Nhan Tĩnh tuyệt cũng có khả năng đầu hàng ác hổ sơn. Kẹt kẹt. Trong điệu lao âm u mà mướt, lộ ra yên tĩnh vô cùng, truyền ra một đạo đột ngột tiếng mở cửa. Một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân, hướng về Nhan Tĩnh chỗ địa lao trô đi tới. Nhan Tĩnh tử đã tọa trạng thái bên trong lui đi ra, mở ra vũ mị hai mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, linh nghị ma đầu kia lại tới khinh hàng. "Hừ, ngươi vẫn là sớm chết đầu kia tâm a. Ta tuy là thân nữ nhi, nhưng là tuyệt sẽ không phản bội triều đình." Tiếng bước chân còn chưa đến, Nhan Tĩnh cũng đã lạnh lùng tỏ thái độ. "Nhan cô nương còn xin ngươi không nên hiểu lầm, linh mỗ lần này tới, cũng không phải là muốn bức bách cô nương." Linh nghị đi đến địa lao trước, nho nhã lễ độ nói. "Y tại cái này làm bộ làm tịch, muốn giết cứ giết." Nhan Tĩnh đôi mắt xinh đẹp chứa sương, thanh âm băng lãnh nhìn chăm chú lên Linh Nghị. Nhan Tĩnh phát hiện, Linh Nghị sau lưng còn có một vị thiếu niên theo tới, thiếu niên con ngươi không hề bất động, cực kỳ tĩnh mịch, lại nhường Nhan Tĩnh mơ hồ có chút nhìn không thấu. Thiếu niên chính là Chu Dịch, hắn nhìn qua trong địa lao sắc mặt khó coi Nhan Tĩnh, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi thật là cơ nhược văn trong miệng tính gì?" "Như mây, ngươi như thế nào biết công chúa điện hạ tên thật? Mau nói cho ta biết, các ngươi đem công chúa điện hạ thế nào?" Chu Dịch xuất hiện tại Ninh Nghị bên cạnh, Nhan Tĩnh đã sớm đem hắn quy về Ninh Nghị một loại người, gặp hắn ngăng lên Đan Dương công chúa danh tự, Nhan Tĩnh lập tức luống cuống, đứng dậy dùng sức lung lay địa lao đại môn. "Tiên Tĩnh." Chu Dịch nhíu mày, trong lời nói mang theo một cỗ cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng uy nghiêm. "Chương 99, ly biệt, bên trên, chương 99, ly biệt, bên trên." Chu Dịch khí thế hạ, Nhan Tĩnh quả thật tiến Tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch chờ hắn giải thích. Đan Dương công chúa đang chạy ra ác hồ sân sau, lại bị một cái khác đám tặc nhân cho bắt đi. Chu Dịch dường như cười trước cười, dường như tại sâu khẩu vị của nàng. Cái gì? Các ngươi mau thả ta ra ngoài, ta muốn đi giết sạch kia một cỗ trời phạt tập nhân. Nhan Tĩnh không để ý tự thân ăn uy, liều mạng trợ đan dương công chúa đào thoát, không nghĩ tới công chúa trong nháy mắt lại rơi vào tay người khác, nàng sau khi nghe được tròn mắt tận nước. Ngươi rất không cần phải lo lắng. Chu Dịch bình tĩnh nhìn nàng, nói, đám kia tập nhân đã bị ta diệt trừ sạch sẽ. Nhan Tĩnh đang nghe Chu Dịch lời nói sau, có chút bình tĩnh lại, nàng tinh tế đánh giá trước mắt vị thiếu niên này, hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, công chúa nàng bây giờ người ở phương nào? Chu Dịch hồi đáp, ta đã xem nàng sắp đặt tại Kim Lăng quốc hồi phủ. Bây giờ an toàn hẳn rất, bất quá lần này, ta lại là vì ngươi mà đến, xem ra công chúa thật đã an toàn. Nghe nói tin tức, Nhan Tĩnh như thả phụ trọng thở dài. Quy Đức Hầu chính là Kim Lăng thành người cầm quyền, Đan Dương công chúa đã đạt được hắn che chở, tin tưởng toàn bộ Kim Lăng khu vực, đã không có người còn dám có ý đồ với nàng. Bất quá Nhan Tĩnh lần nữa nổi lên nghi ngờ, hỏi: "Ngươi nói, ngươi lần này là bởi vì ta mà đến, ngươi cùng cái này Lĩnh Nghị không phải cùng một bọn." Đây thật ra là một cái hiểu lầm. Chu Dịch lắc đầu nói, Lĩnh Nghị bây giờ vô cùng hối hận hắn tập kích Đan Dương công chúa đội xe. Sau này, hắn sẽ vì hắn lần này sai lầm quyết định, làm ra bồi thường phải đáng. Mà ta đến, là bởi vì Đan Dương công chúa đối ngươi tưởng niệm có thừa, tối hôm qua càng là nốt ở quý đức hầu phụ vừa sau, vụn trộm tốt ít. Công chúa nàng, kỳ thật vẫn là ta quá vô dụng. Ta nếu là cường đại tới lâu chút, công chúa cũng sẽ không lại an uy của ta rơi lệ. Nghe được Đan Dương công chúa vì nàng rơi lệ, nhan tính cú đầu, thần sắc có chút hổ khổ. Có muốn hay không lần nữa nhìn thấy Đan Dương công chúa, sau đó cùng một chỗ theo nàng đi bên hoàng? Chu dịch thanh âm, tức thời vang lên. Các ngươi thật, có thể thả ta rời đi. Nhan Tính chọn vẹn ngây ngẩn cả người hồi lâu, sau đó kinh ngạc nhìn xem địa lao bên ngoài hai người, nàng không tin, hai người đối tùy tiện thả nàng rời đi. Chu đại sư không đều đã lên tiếng, nếu là hắn muốn thả ngươi đi, ta sao lại dám ngăn cản? Linh Nghị đối với Nhan Tính hắc hắc cười quái dị nói, trong lời nói đối Chu Dịch cũng là biểu hiện có chút tôn tính. Nhan Tính thấy cảnh này lần nữa kinh ngạc, Linh Nghị chiếm cứ ác hổ sơn, mặc dù tu luyện chính là ma đạo võ công, nhưng là danh xứng với thực võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư danh trấn một phương, đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại, bọn hắn khi nào giống Ninh Nghị đương kim dạng này, đối với người như thế tôn tính. Hỗ trợ Linh Nghị chỗ tôn tính chính là một vị nhìn phổ phổ thông thông thiếu niên. Cái này khiến Nhan Tính không thể tránh khỏi coi trọng Chu Dịch mấy phần, có muốn hay không lần nữa nhìn thấy Đan Dương công chúa. Chu Dịch lại hỏi: "Ta đương nhiên muốn." Nhan Tính thanh âm vội vàng nói: "Bây giờ kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, nàng muốn bức thiết trở lại Đan Dương công chúa bên người, bảo hộ an toàn. Thời điểm tới, ta tự sẽ nhường Ninh Nghị thả ngươi đi." Chu Dịch hơi có vẻ thần bí nói rằng. Hắn quay người đối với Ninh Nghị kể một chút Đan Dương công chúa đi về phía Nam chuẩn xác thời gian, liền rời đi địa lao, không nhanh không chậm hạ Áp Hồ Sơn. Trong địa lao, Hồng Nhan La cùng Ninh Nghị hai người đối lập không nói gì. Cuối cùng Lã Ninh Nghị trước tiên mà miệng, cười khổ nói, "Lần này ta tập kích Đan Dương công chúa đội xe, chính là một cái hoàn toàn sai lầm, nếu là biết Đan Dương công chúa cùng Chu đại sư có lớn lao liên quan, ta làm thế nào việc này tỉnh?" "Trong miệng ngươi Chu đại sư đến cùng là ai?" Nhan Tính không hiểu hỏi, "Ngươi làm thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, ngươi liền danh chấn Giang Linh đạo Chu đại sư cũng không biết?" Ninh Nghị nhíu mày, "Ngươi nói là, hắn chính là cái kia Chu đại sư." Nhan Tính toát ra một vẻ khó có thể tin. Nghe đồn Chu đại sư tại Tiểu Ngưu Sơn, lấy sức một mình đối chiến ba vị võ đạo tông sư, đồng thời còn nhường hai vị thành danh đã lâu võ đạo tông sư một chết một bị thương. Loại này thiên đại tin tức, cho dù là thân ở kinh đô Hồng Nhan La, cũng là có chỗ nghe thấy. Hồng Nhan La vẻ khiếp sợ bên trong, Ninh Nghị sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Hai ngày sau đó sáng sớm, Quy Đức Hầu phủ bên ngoài. Quy Đức Hầu phủ bên ngoài ngừng lại bảy tám lượng hào hoa xe ngựa, cùng một đám cường hãn hộ vệ, đã là tới Đan Dương công chúa đi về phía nam vài điểm. Vì Đan Dương công chúa Chu Toàn, Quy Đức Hầu tăng thêm hắn trong phủ đệ nhất đẳng hào thủ, trong đó có một vị võ giả đã đạt đến Hầu Thiên cảnh Hầu kỳ. Giờ phút này Chu Dịch cũng ở tại chỗ. Hắn nhìn qua sắp đi xa Cơ Nhược Vân, trong lòng có vẻ bất nhẫn. Tơ Vương Đan Dương công chúa hơn ngàn năm, bây giờ vội vàng thấy một lần sau, lại đem bước vào riêng phần mình khác biệt lịch trình. Dù La đạo tôn đều khó mà nắm lấy vận mệnh kỳ diệu, chỉ có thành tựu vĩnh hằng duy nhất tiên nhân, mới tham nộ thấu vận mệnh chi đạo. Công chúa muốn tiến về biên hoang xuất Vân phủ, đây hết thảy ta dẹp an sắp xếp thỏa đáng, mời công chúa mau chóng lên đường. Triệu Phong Lâm ở một bên cung kính nói, Đan Dương công chúa tựa như khoai lang bỏng tay, Triệu Phong Lâm ước gì sớm đi buông tay. Ta không muốn đi Cơ Nhược Vân có chút mắt hồn mất vía dáng vẻ. Trước xe ngựa một đám hộ vệ, từng cái đều là gương mặt lạ cũng không tiếp tục là Cơ Nhược Vân trước kia quen thuộc bộ dáng. Một mực làm bạn tại bên người nàng tĩnh gì, cũng là đã không có ở đây. Cái này khiến Cơ Nhược Vân khẽ mắt dương dương, vì đó buồn vô cớ. "Công chúa, ta biết ngươi một đường cô độc, không bằng ta liền đem ta thiếp thân Nha Hoàn đưa cho ngươi, hy vọng nàng một đường có thể vì ngươi sắp xếp lo giải buồn." Một bên, xem như Cơ Nhược Vân hảo tỷ triệu triệu quân dao, vẻ mặt chân thành nói rằng. Triệu quân dao thiếp thân Nha Hoàn dung nhan cực kỳ thủy linh, 15-16 tuổi tả hữu, bôi nước mắt nói, "Tiểu thư, ta không muốn rời đi ngươi." Triệu quân dao đưa tay giai đi khẽ mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Tiểu lạc Sau này phải thật tốt phục thị Đan Dương công chúa biết sao? Công chúa rất tốt. Ly biệt một màn, thật sâu lay Nhiễm Cơ Như Vân, lần nữa nhớ tới thời điểm làm bạn tại bên người nàng tĩnh, gì, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Ta không phải đã nói không cho phép ngươi khóc sao? Chu Dịch đi tới Cơ Như Vân trước người, giờ phút này nàng đang khóc lê hoa đáy vũ, Chu Dịch lòng không đành, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau lệ trên mặt nàng nước. Một màn này sợ ngây người đám người, chính là Triệu Phong Lâm cũng khó có thể tin, Chu Dịch dám khinh bạc đương Triệu công chúa. Cơ Như Vân tùy ý hắn lau nước mắt, cũng không để ý tới Chu Dịch. Chu Dịch ôn nhu nói, ngươi chỉ cần không khóc Ta liền hài lòng ngươi một cái nguyện vọng có được hay không? Ngươi đủ, đừng tự cho là đúng, ngươi có thể hài lòng ta nguyện vọng gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta tính gì, chống rông biến gia không thành? Đối với Chu Dịch cơ nhược Vân bởi vì ân cứu mạng, một nhẫn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Ta nếu là thật có thể đâu. Đối mặt với cơ nhược Vân ngữ khí, Chu Dịch cũng không giận, ngữ khí ôn hòa. Cơ nhược Vân lau lau nước mắt, ngẩng đầu quật cường nói rằng, ngươi muốn thật có thể để cho ta tính gì trở về, về sau ngươi nói cái gì ta nghe cái gì. Đây chính là ngươi nói. Chu Dịch nghe vậy mỉm cười, ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Ngươi nhìn, bên kia là ai tới?" Tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo hỏa hùng thân ảnh đang cưỡi ngựa, hướng về quy đức hầu phủ chạy nhanh đến. Cơ Nhược Vân theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia đạo hỏa hùng thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng sau, liền rốt cuộc không thể rời bỏ. Trong đôi mắt nước mắt, không cầm được chút xuống ra. Chương 100: Ly biệt hạ. Chương 100: Ly biệt hạ. "Thánh di, Như Mây rất nhớ ngươi." Cơ Nhược Vân đối với đạo này chạy tới thân ảnh, thật nhanh chạy tới. Nhan Tính nhanh chóng tung người xuống ngựa, mặt nghi ngờ thương cảm, thật chặt đem Cơ Nhược Vân nắm ở trong lực, Tôn Nhu nói, "Công chúa, những ngày qua nhửng ngài lo lắng." Tĩnh Di, như mây thật là sợ sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Công chúa không khóc, ta cái này không đã xuất hiện sao? Cơ Nhược Vân ôm thật chặt ở Nhan Tĩnh mảnh khảnh thân thể mềm mại, hai người nhiều năm qua sinh ra tình cảm, đã vượt qua chủ tớ. Cơ Nhược Vân mẫu thân mất sớm, Nhan Tĩnh chiếu cố nàng vài chục năm, đã là giặc mẫu cũng bạn quan hệ. Tĩnh Di, ngươi ưng thuận với ta có được hay không? Về sau chúng ta cũng không phân biệt mợ. Cơ Nhược Vân hai mắt đỏ dựng nói. Công chúa yên tâm, hồng nhan đời này kiếp này, tất nhiên là sinh tử gắn bó. Nhan Tĩnh gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng có mắt nước mắt chảy xuống một màn như thế, nhưng ở đây rất nhiều đến đây đưa tiến kim lăng thế lực lớn, bọn hắn đều là trên mặt tướng cảm. Chu Dịch thấy này mỉm cười, cơ nhược vân cao hứng như thế, cũng không ngượng công hắn lần nữa hướng ác hổ sơn chạy một chuyến. Chu Dịch cảm giác ở trong, linh nghị cũng cùng nhau đến, chỉ là ở đây kim lăng thế lực lớn quá nhiều, hắn vận dấu kín trong bóng tối, không tốt trực tiếp hiện thân. Dù sao đan dương công chúa đội xe bị tập kích chuyện, phát sinh ở T Hà sơn mạch, ai có thực lực tập kích công chúa đội xe, kim lăng các thế lực lớn đều là trong lòng hiểu rõ. Nhãn tĩnh sau khi xuất hiện, nhường cơ nhược vân đối đi về phía nam đi hướng biên hoang xuất vân phủ, không có bất kỳ chống cự gì tâm lý. Hai người thổ lộ hết qua đi, Nhan Tính lúc này đi tới Chu Dịch bên người, cung kính nói, giờ phút này có thể cùng công chúa đoàn tụ, cảm tạ Chu đại sư tương trợ. "Thính đi?" Hán Cơ Nhược Vân có chút không hiểu. Hồng Nhan la tại Cơ Nhược Vân bên người nhẹ giọng giải thích nói, công chúa có chỗ không biết, Chu đại sư từng gặp được ngươi tại Quy Đức phủ hậu viện bên trong tối thiết, thế là hắn lẻ loi một mình tiến về Ác Hồ Sơn bên trên, bức bách huyết thủ nhân độ thả ta. Thì ra thật là bởi vì hắn." Cơ Nhược Vân sau khi nghe, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Cơ Nhược Vân không ngờ tới, Chu Dịch đúng là thật đưa nàng mọi cử động để ở trong lòng. Càng là bởi vì nàng đối nhan tính từ nghiệm, Chu Dịch liền đem tính di cứu được trở về. "Cảm ơn." Cư Nhược Vân đỏ mặt nói rằng, bây giờ nàng đối Chu Dịch hảo cảm đã tiêu thăng. "Ngươi còn nhớ hay không đến vừa mới ngươi nói, chỉ cần ta có thể đem ngươi tính di mang về bên cạnh ngươi, ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì?" Chu Dịch nở nụ cười, lại nói, "Hiện tại ta muốn đối ngươi xách một cái yêu cầu, là ngươi nên thực hiện lời hứa thời khắc." Cư Nhược Vân nghe xong, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng, càng là trong khoảnh khắc đỏ tới bên tai. Chỉ tự trách mình lúc trước nói quá dứt khoát, bây giờ nếu là Chu Dịch đưa ra một chút quá mức yêu cầu, Nàng đến tuột cùng nên làm cái gì mới tốt. Nhan Tính giờ phút này cũng đi theo lo lắng, nếu là Chu Dịch thật đưa ra một chút không tốt yêu cầu, Đan Dương công chúa không tốt đáp lại, sợ rằng sẽ rơi xuống hai người mặt mũi. Vậy ta coi như đưa yêu cầu. Chu Dịch cười thần bí. Cơ Ngực Vân cúi đầu, hai tay cuốn giao cùng một chỗ, trong lòng càng căng thẳng hơn. Chu Dịch diện mục nghiêm túc nói, yêu cầu của ta chính là, ta hy vọng sau này ngươi, bất luận tại đối mặt cái dạng gì khó khăn, đều muốn lạc quan đứng đối, không cho phép lại khóc khóc gầy gầy. Đáng người không nghĩ tới Chu Dịch nói lên yêu cầu lại như lần đơn giản, nghe vậy hơi sững sờ. Bất quá chợt tán thưởng lên chu dịch cao minh đến, chu dịch làm như thế, càng thêm kéo gần lại hắn cùng đan dương công chúa ở giữa khoảng cách. Võ đạo tông sư đứng làm hướng công chúa vẫn còn có chút với cao, nếu là tình đầu ý hợp liền không kém. Quả nhiên Cơ Ngực Vân nhìn về phía hắn trong ánh mắt, trong lúc nhất thời dị sắc liên tục, có một tia ý vị sâu xa biểu lộ. Công chúa, bây giờ thời điểm không còn sớm, vẫn là mau chóng lên đường đi. Một bên Triệu Phong Lâm kịp thời nhắc nhở. Cơ Ngực Vân nghe vậy, mới không tình nguyện hướng về xe ngựa đi đến. Ở trên chiếc xe, nàng quay người nhìn qua chu dịch, khuôn mặt đỏ đỏ nói, công tử, bây giờ ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ngươi thật không có nghe người khác nhắc qua." Chu Dịch cười nói, "Người khác nói không tính." Cơ Nhược Vân đỏ mặt chân thành nói, "Ta chỉ muốn nghe công tử tự mình nói ra. Ta gọi Chu Dịch." Chu Dịch hướng về sắc mặt nàng ôn hòa cười một tiếng, "Chu Dịch, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Có một ngày, ngươi sẽ giống ngươi cố sự bên trong thư sinh như thế, cũng xuất hiện tại bên Hoàn Sao." Cơ Nhược Vân vừa dứt lời, liền mau tới lập tức xe, nàng dường như không muốn bị Chu Dịch thấy được nàng bây giờ biểu lộ. "Như thế từ biệt, gặp lại không biết năm nào." Nhìn xem Cơ Nhược Vân lên xe ngựa sau, Chu Dịch khẽ khẽ thở dài, hắn thân phụ đại nhân quả, không đến hoàn toàn đem nắm thời điểm không muốn hãm cơ nhược Vân tại nguy hiểm. Xe ngựa hướng về nam phương tiến lên, tại đội xe sắp phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người lúc, Đan Dương công chúa chúa xe ngựa, màn cửa rốt cục bị kéo ra, Cơ Nhược Vân khuôn mặt nhỏ lần nữa ló ra. Cơ Nhược Vân đối Chu Dịch lớn tiếng la lên, hy vọng có một ngày, chúng ta có thể ở Suất Vân phủ gặp lại. Chu Dịch nghe vậy, từ trước đến nay bình tĩnh đến cực điểm nội tâm, đều nổi lên một tia gợn sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, tự lẩm bẩm, cố sự bên trong vị kia thư sinh, vẫn luôn là ta. Lúc này, Đan Dương công chúa đội xe sớm đã đi xa, Cơ Nhược Vân đương nhiên nghe không được Chu Dịch cái này âm thanh khẽ nói. Chu Dịch nhìn về phía phương xa, hai mắt kiên định, lần nữa gặp mặt thời điểm, hắn nhất định có hiểu rõ tất cả nhân quả thực lực, Quang Minh Chính Đại cùng Cơ Nhược Vân gặp lại. Đan Dương công chúa đội xe đã hoàn toàn đi xa, bước vào chính độ, rất nhiều đến đây đưa tiến kim lăng thế lực lớn đều lần lượt rời đi. Chu Dịch giống nhau quay người rời đi, đoạn đường này có linh nghị âm thẩm bảo hộ, đội xe sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn. Thuất Vân phủ thuộc về võ triều biên cảnh, nghèo khó là hầu, võ đạo không thịnh hành. Võ đạo tông sư cảnh giới linh nghị tại Thuất Vân phủ, tuyệt đối tung hoành vô địch. Đan Dương công chúa đi về phía nam, chuyện chỗ này, Chu Dịch đang muốn lúc rời đi. Triệu Quân Dao dõng nhiên gọi hắn lại, "Chu đại sư, còn mời dừng bước. Có việc." Chu Dịch Mi ngẩn nói, "Chu đại sư, còn mời ngài mau cứu Hàn Dạ ra, ra." Triệu Quân Dao điềm đạm đáng yêu nói, "Hàn Bất Kinh, hắn thế nào?" Chu Dịch hơi sững sờ, hàng tại cái này quý đức hầu phủ sở đái trong khoảng thời gian này, xác thực chưa từng nhìn thấy Hàn Bất Kinh thân ảnh. Triệu Phong Lâm ở một bên giải thích nói, "Đại sư, Hàn tổng quản nắm đội, vài ngày trước vận công cường ép nội khí tấu thể mà ra. Không nghĩ tới tông sư cảnh không có đột phá, ngược lại đả thương tự thân ngũ tạng lục phủ, bây giờ tình huống nguy cấp." Hàn Bất Kinh võ đạo thiên phú không tồi, Tuấn tới tông sư cảnh giới đã lâu. Tự tiểu Ngư Sơn tông sư đại chiến sau, Hàn Bất Kinh tim đập nhanh khó nhịn, hồi phục sau lập tức bế quan, một lòng muốn đột phá tông sư cảnh. Thật là bế quan 1 tháng có thừa, chẳng không tới đột phá tông sư bất kỳ phương pháp. Võ đạo tông sư không phải đơn giản bế quan liền có thể đột phá, toàn bộ võ triều, Hậu Thiên đỉnh phong võ giả không phải số ít, nhưng là võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vài ngày trước Hàn Bất Kinh lại cưỡng ép nội khí ngoại phóng, thương tới ngũ tạng lục phủ, cần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Hàn Bất Kinh bằng vào chu dịch từng lưu lại bồi nguyên đan mới lấy giữ được tính mạng, nhưng cũng chèo chống không được bao lâu. Chương 101, tỉnh lại, chương 101, tỉnh lại. Thì ra là thế. Chu Dịch gật gật đầu, đối với hai người nói, trước mang ta đi nhìn xem tình huống. Triệu Phong Lâm không dám có chút chậm trễ, lập tức mang theo Chu Dịch tiến về Hàn Bất Kinh Bế quan vị trí mà thất. Mật thất nặng nề cửa đá bị đẩy ra, bên trong tia sáng ẩm đạm, Triệu Phong Lâm lập tức phái người đốt lên ngọn nến. Lập tức, trong mật thất tình huống liền rõ ràng ánh vào mấy người tầm mắt. Chỉ thấy Hàn Bất Kinh gầy như queoủi, lẻ loi trơ trọi khô tọa tại một chỗ trên đài cao, xung quanh còn có mấy cốc có chưa khô vết máu, hiển nhiên là trước đây không lâu lưu lại. Chu Dịch nhìn về phía hắn, phát hiện quanh người hắn tử khí trùng điệp, सिंगर ngay tại chậm rãi tiêu tán, hắn hôm nay đã nhịn đến đèn cạn dầu tình trạng. Nếu là chu dịch chậm chút tiến đến, không bao lâu, Hàn Bất Kinh liền sẽ hoàn toàn biến thành một người chết. Triệu Quân Dao nhìn qua ngày xưa uy phong lẫm lẫm Hàn tổng quản, bây giờ tới tình cảnh như thế này, hai mắt rưng rưng nói, "Chu đại sư, Hàn gia gia tình huống." Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch đều chậm trường, có thể còn sống đã là kỳ tích. Chu dịch cũng không có chỗ dấu giếm. Triệu Phong Lâm trong lòng có một tia dự cảm không tốt, liền chu đại sư đều bây giờ đánh giá, chẳng phải là không có thuốc nào cứu được. Hàn Bất Kinh thật là Quy Đức Hầu phụ bảo hộ thần, đã bảo vệ hầu phủ hai đời. Triệu Phong Lâm lúc này không để ý tới hầu gia dáng vẻ, cung kính hỏi: "Chu đại sư, nhưng còn có cứu?" Chu Dịch nói rằng: "Đơn thuần chữa thương cứu mạng đã không có khả năng, bất quá nếu có thể thuận thế đột phá tới tông sư, trong ngoài Chu Thiên Quan Thông mới có thể khôi phục sinh cơ." "Bất quá làm như vậy, ta một cái giá lớn cực lớn." Triệu Phong Lâm nghe vậy lại hỉ, vậy mà không ngửi thi lễ nói: "Nếu đại sư thật có thể nhường Hàn tổng quản còn sống đột phá tới tông sư cảnh, ngài có điều kiện gì cứ việc nói đến." Triệu Phong Lâm thân làm đại danh đỉnh đỉnh quý nữ hầu, tâm tư tinh mịn biết được trong lòng đã có biện pháp, chỉ là cần nhìn chính mình có hay không đầy đủ thành ý. Chu Dịch nhẹ gật đầu, hầu gia là người sảng khoái, ta lại hỏi ngươi, đương kim võ triều thế cục như thế nào? Triệu Phong Lâm nghe vậy hơi sững sờ, không biết rõ Chu Dịch vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi cái này, bất quá vẫn là thành thật trả lời, đương kim võ triều thế cục vi diệu, bởi vì hoàng tử tranh quyền, trong triều đình càng là chia làm nhiều loại phe phái, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đoạt, hỗn loạn không chịu nổi. Chu Dịch còn nói thêm, Đan Dương công chúa giờ phút này đi về phía nam, nhưng thật ra là bị hãm hại, hầu gia có biết hay không? Triệu Phong Lâm do dự một chút, Thấy mặt thất không có những người khác, cẩn thận nói rằng, có chỗ nghe thấy, bất quá tình huống cụ thể, bằng vào ta thân phận, không tiện làm nhiều bình luận. Chu Dịch trực tiếp mở miệng nói, về sau triều đình chắc chắn sẽ xảy ra một lần lớn phe phái chiến đấu. Ta lần này cứu Hàn Bất Kinh điều kiện chính là, bất luận sau này xảy ra cái gì, ngươi nhất định phải cùng Đan Dương công chúa đứng chung một chỗ. Cái này, Triệu Phong Lâm tại thời khắc này do dự, dù sao lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể bàn quan, bất luận ai làm hoàng đế đều sẽ chuẩn an. Cho nên cho dù là hắn, cũng không nguyện ý tùy tiện làm quyết định, cái này liên quan đến Triệu gia cả tộc tính mạng. Chu Dịch rất có kiên nhẫn, tiến tính đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Hàn Bất Kinh thương thế tăng thêm, phun ra một bù máu, quanh thân tử khí vẩn quanh đa sống không được một thời ba khắc. Triệu Quân Dao giờ phút này lo lắng bất phận, thúc giục nói: "Phụ thân, cầu ngài mau cứu Hàn gia gia." Ngài cũng đừng quên, đoạn thời gian trước bên trong, Triều đình phái đông sửa người đối với ngài tính toán. Triệu Phong Lâm nghe vậy nắm chặt song quyền, biến sắc lại biến, cuối cùng là nói rằng: "Bản hầu bằng lòng Chu đại sư yêu cầu, sau này từ đầu đến cuối đứng tại đan dương công chúa nhất hệ." Quý đức hầu phủ chính là tiền triều quý hoàng đại tộc, bây giờ võ triều hoàng đế từng đối với hắn lời thề son sắt hứa hẹn đã bắt đầu thay đổi. Cái này khiến Triệu Phong Lâm không thể không sớm xếp hạng, đầu tư vị kế tiếp hoàng đế. Thỏ không chết, chó săn nấu chuyện, tại quý đức hầu phủ đã từng xảy ra một lần. Xếp hạng không chỉ là bởi vì Hàn Bắc Kinh, còn vì quý đức hầu phủ tương lai. Rất tốt. Chu Dịch mỉm cười, tán dương Triệu Phong Lâm có dứt khoát, lập tức hướng về Hàn Bắc Kinh chỗ phương hướng đi đến. Hàn Bắc Kinh trước mắt thương hoàng nghiêm trọng, toàn thân như là yếu ớt thể xác, nói không chính xác sau một khắc liền sẽ sụp đổ, đã không phải là bồi dưỡng đan có thể tùy tiện giải quyết. Lúc này Chu Dịch cũng không còn keo kiệt đan dược, trực tiếp xuất thủ ba hạt bối nguyên đan, cùng nhau đút vào Hàn Bất Kinh trong miệng. Bối nguyên đan hùng hồn dược lực, liên tục không ngừng hóa giải đi đến, nhưng mà Hàn Bất Kinh thể nội có một cỗ quân bạo khí tức, một mực tại ngăn cản lấy dược lực thần đấu. Cỗ khí tức kia, chính là phá hư kinh mạch ngũ tạng đồng nguyên, Hàn Bất Kinh tu luyện mấy chục năm tinh thuần nội khí. Giờ phút này hai cỗ khác biệt lực lượng, tại Hàn Bất Kinh thể nội không ngừng đụng vào nhau xung kích, cho dù hắn tại hôn mê trạng thái bên trong, cũng thống khổ nhíu mày. Chu Dịch đã sớm dự liệu được bây giờ tình huống, cùng là xuất ra một cái tụ khí đan, đưa vào Hàn Bất Kinh trong miệng. Tu khí đang nhập vào, linh khí nồng nặc quyết tán ra đến, kia cô cũng bạo khí tức như băng tuyết tang giá, tại trong khoảnh khắc tan tác. Tinh thuần linh khí phối hợp với bồi nguyên đan dược lực, không ngừng mà chữa trị Hàn Bất Kinh hoảng không chịu nổi kinh mạch. Tại Quý Đức hầu tra con trong mắt, Hàn Bất Kinh trên người tử khí khẽ quét mà qua, một cỗ cường đại sinh khí ngay tại quyết tán. Hàn Bất Kinh tại cỗ này sinh cơ làm dịu, sắc mặt dần dần biến hồng nhuận, trái tim mạnh hữu lực nhảy lên âm thanh lần nữa truyền ra. Triệu Quân Dao kinh hỉ nói, thật sự có cứu. Triệu Phong Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, dường như nhớ tới một cái chuyện, lẩm bẩm nói, hẳn phải chết tổn thương đều có thể cứu, kia đang điền tổn hại tự nhiên là không là vấn đề. Tu khí đan không hề giống tại Bùi Nguyên Đan, nó ẩn chứa trong đó không phải lại là bàng bạc tinh khí, mà là mênh mông như đại dương mênh mông linh khí. Trong mắt thất, Chu Dịch lấy ba hạt Bùi Nguyên Đan làm cơ sở, Lã Hàn bất kinh chứa trì ngũ tạng kinh mạch, sau đó lại dẫn dắt tu khí đan kia cố mênh mông linh khí, không ngừng rèn luyện hắn nội khí trong đan điền. Hàn bất kinh sợ dĩ thật lâu trạm không tới võ đạo tông sư cánh cửa, là bởi vì trong cơ thể hắn nội khí còn chưa có tinh thuần tới nội khí ngoại phóng trình độ. Thành Chu Dịch chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: "Võ giả tu luyện nội khí còn kém rất rất xa linh khí trong thiên địa, một hạt tụ khí đan liền trực tiếp giải quyết hàn bất kinh nội khí không thuần vấn đề, đồng thời, ở trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm, càng làm một lần hành động trợ hắn vững chắc đương kim tông sư cảnh giới." Nhìn thấy Chu Dịch chậm rãi đi tới, mà phía sau hắn hàn bất kinh vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Triệu Phong Lâm dò hỏi: "Đại sư, Hàn tổng quản hắn khi nào có thể tỉnh?" "Ít thì nửa nén hương, nhiều thì nửa ngày." Chu Dịch mỉm cười nói: "Hắn khi tỉnh lại, cũng là sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình." Nói xong chu dịch liền cất bước đi ra mất thất, chỉ để lại Triệu Phong Lâm trà con yên lặng chờ. Sau một nén nhang, Hàn Bất Kinh tiếng tim đập càng ngày càng hữu lực, cũng càng ngày càng gấp rút, đặt tới một cái điểm tới hạn về sau, Hàn Bất Kinh trong lúc đó mở hai mắt ra. Trong hai mắt tinh quang khiếp người, đứng dậy vui sướng thét dài lên. Hàn Bất Kinh bê quan chỗ bệ đá trong khoảnh khắc nước toát ra, tại nội lực hùng hậu hạ, kia âm thanh thét dài, tròn vẹn truyền ra trăm trượng xa. Từ đó về sau, võ triều lại nhiều một gã võ đạo tông sư, chương 102, đông sưởng, chương 102, đông sưởng. Hàn gia gia, mau dừng lại. Chúng ta không chịu nổi Triệu Quân Dao Kinh hờn nói, lỗ hại đều nhanh đánh vỡ. Cái này tiếng thét dài bên trong, Triệu Phong Lâm cha con trẻ hai lỗ tai, nặng nề mặt đất phía trên, càng là không ngừng có cho bụi chấn động rất xuống xuống tới, sắp đến hai người không ngừng ho khan. Tiểu thư, gia chủ, trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi, ngược lại để các ngươi bị sợ hãi. Hàn Bất Kinh cười cười, hướng về hai người chậm rãi tỉnh lại, hắn hôm nay long đằng hổ bộ, đâu còn có thời gian nửa chết nửa sống dáng vẻ. Triệu Phong Lâm cha con nhìn thấy, Hàn Bất Kinh tay áo tùy ý vung lên, một cỗ mãnh liệt nội khí chấu thể mà ra, tất cả cho bụi tất cả đều tiêu tán vô tung. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phong Lâm rung động đến khó lấy tin, "Hàn tổng quản, ngươi vậy liền coi là đột phá tới tông sư." Hàn Bất Kinh nhẹ gật đầu, hắn bây giờ quanh thân khí thế kín đáo không lộ ra, hai mắt bên trong tình quang lập lòe. Mặc dù đã đi vào lão niên, nhưng mà hạ phát đồng nhan, không hiện một tia xu hướng suy tàn, cùng lúc trước hắn, quả thực tưởng như hai người. "Chu đại sư thật là thần nhân a." Triệu Phong Lâm nhẹ nhàng nỉ non, đã đối Chu dịch phục sát đất, đối Hàn Bất Kinh nói, "Lần này may mắn mà có Chu đại sư, hắn hẳn là cũng không đi xa, ngươi đi thật tốt cảm tạ hắn a." "Tốt." Hàn Bất Kinh lần nữa gật đầu, trong chốc lát ở giữa liền biến mất ở trong một mắt. Chu Dịch đang ngồi ở Quy Đức Hầu Hậu Viên trong lương đình, quan sát phương xa phong cảnh, vị trí, chính là đêm đó Đan Dương công chúa ngồi vị trí. Võ đạo tông sư cảm giác thế nào? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đại sư có gì phân công, muôn lần chết không chối từ. Chu đại sư đối với Hàn Bất Kinh, quả thật là tái tạo tri ân, tiếp này tuyệt không giáng quên. Hàn Bất Kinh lại không để ý tụi tặc trên lệch nửa quỷ trên mặt đất, đối với Chu Dịch cung kính cúi đầu. "Đứng lên đi." Chu Dịch thản nhiên nói, "Sau này Quy Đức Hầu phủ có thể có ngươi tọa trấn, ta cũng yên lòng." Nói xong, Chu Dịch không còn lưu lại, một bước mười trượng, cấp tốc biến mất tại Hàn Bất Kinh trong tầm mắt rời đi quy Đức Hầu phủ. Hàn Bất Kinh không nói một lời, vẫn như cũ đối với Chu Dịch rời đi phương hướng, quỳ lạy thật lâu. Đông sưởng chú đóng ở Giang Ninh Đạo tổng bộ bên trong. Trên đại sảnh, cầm đầu chính là một gã diện mục lạnh lùng trung niên nhân, nhân, bên hông bội đao, nhíu mày hỏi, "Kinh đô tới vị kia Lý công công, bây giờ đi Kim Lăng thành làm việc đã có bao lâu?" Hôi bẩm đại nhân, đã có nửa tháng lâu, khoảng cách Lý công công chỗ thời gian ước định, đã quá hạn 7 ngày." Một gã đông sưởng đông sưởng trả lời ngay. Cái kia lạnh lùng trung niên nhân, nhân nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn. Đan Dương công chúa mất tích trước sau, Kinh đô phương diện liền đến một gã lý công công, địa vị cực kỳ tôn quý. Nhưng mà từ khi mang theo hai tên Đông Sưởng cao thủ đi Kim Lăng thành sau, đến nay không có tin tức gì. Lý công công cuối cùng đi địa phương là nơi nào? Lạch Lùng Trung niên nhắn hỏi. Đông Sưởng Đông Sưởng túi đầu cung kính nói, lý công công cuối cùng đi địa phương là Kim Lăng thành khu vực, tên Hà Sơn mạnh phủ cận Hàm Sơn huyện thành. Lạch Lùng Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ tại gỗ thật trên bàn, cái bàn ứng thanh mà nát, thanh âm hắn lạnh lùng nói, lập tức tăng thêm nhân thủ, cho ta tra rõ Hàm Sơn huyện thành. Phải tất yếu tra ra vị kia lý công công hạ lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong cung người tới đến lúc đó gặp quan lớn ba phần, huống chi Lý Công Công bối cảnh tâm hậu, không phải bình thường thái giám. Lạ, một đám đông sưởng đông sưởng cung kính trả lời, chậm rãi thối lui ra khỏi trong đại sảnh. Sau bốn ngày, một đám đông sưởng đông sưởng đã tới Hàm Sơn huyện thành, bọn hắn thủ đoạn nghiêm khắc, đem huyện thành lật cả đẫy lên trời, cũng không có tra được bất kỳ Lý Công Công hạ lạc. Cuối cùng, dựa vào manh mối cả đám hội tụ tại một chỗ trấn núi. Trên đỉnh núi chính là một tòa cửa trang, sơn môn đã bị người đánh phá, lờ mờ có thể thấy rõ trên đó viết tụ nghĩa trang ba chữ to, chẳng qua hiện nay lại là quạ đen hội tụ, lộ ra mười phần tơ tót tốt nồng mùi máu tươi. Không tốt. Nơi này tuyệt đối từng phát sinh qua sự kiện lớn. Chúng ta cẩn thận một chút, cái này liền tiến lên điều tra một phen. Mấy tên đông sưởng đông sưởng sắc mặt cẩn thận trao đổi, cho dù ở trên núi, bọn hắn đều nghe thấy một cô sa sa bay tới thi su cùng mùi máu tươi. Mấy người cùng nhau lên sơn, bọn hắn phát hiện, trong núi không ngừng có lẻ kẻ chân cổ tay đứt, tại đến tụ nghĩa trang sao đại môn, mấy người che cái mũi, kinh đứng ở đường trường. Xông vào mùi hôi thối truyền đến, tụ nghĩa trang trong hành lang bây giờ đầy đất tử thi, tử trạng thê thảm vô cùng, không đành lòng nhìn thẳng. Không tốt, Lý Công công lại chết thật tại nơi này. Một gã Đông Sưởng Đông Sưởng kinh ngạc, hắn tại một đám tử thi bên trong, tìm tới Lý Công Công thi thể. Lý Công Công trước ngực cắm một cây chủy thủ, chính là tự sát gây nên, nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ lại là cực kỳ dữ tợn, dường như trước khi chết tiếp nhận thống khổ cực lớn. Hồi Hưng cũng chết tại nơi này. Một người nói rằng: "Ta phát hiện thương hổ thi thể." Một người kinh hãi nói. Mọi người đều im lặng. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ tụ nghĩa trang, lại bị người tàn nhẫn giết sạch, liền Lý Công Công ba người cũng đưa tại nơi này. Đông Sưởng Thương Hổ, Hồi Hưng, thật là người mang tà đạo bí thuật nửa bước tông sư, chính là đối mặt võ đạo tông sư cũng có thể chạy ra một người. Dám giết ta đông sưởng người, bất luận là ai, nhất định phải nỗ lực đẫm máu một cái giá lớn. Đông sưởng đông sưởng nắm chặt xuống Lý Công Công ba người tay phải, phía trên có độc môn hình xăm tiêu ký. Sau đó một mùi lửa đốt đi toàn bộ tụ nghĩa trang, đều mặt lạnh lấy trở lại Giang Linh đạo tổng bộ phục mệnh. Các ngươi nói cái gì? Lý Công Công ba người, bị giết chết tại Hàm Sơn huyện thành nho nhỏ tụ nghĩa trang bên trong. Đông sưởng chú Giang Linh đạo tổng bộ bên trong, cầm đầu lạnh lùng trung nhân nhân, lấy lên trước mặt bị chặt đi xuống ba cái tay phải, giận không kìm được quát. Tự võ triều khai quốc đến nay, còn chưa từng có người nào dám đối đông sưởng người hạ thủ, hơn nữa lần này vẫn là duy nhất một lần tổn thất hai vị nửa bước tông sư. Dù là Đông Sưởng cao thủ Đông đạo, nhưng là nửa bước tông sư cũng là đỉnh cao nhất một nhóm kia. Khởi Bẩm đại nhân, không chỉ có như thế, liền trên núi toàn bộ cửa trang đều bị tàn sát không còn. Hơi đờn trên thi thể, cũng chỉ có ngực chúng một trường, một trường này trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chém nửa. Chuyên tu hành luyện võ đạo thương hổ, cánh tay phải trực tiếp bị người đập gãy, bản thân hắn tức thì bị một loại cực kỳ sắc bén lợi khí, chém làm hai đoạn. Lý Công công chết bởi tự sát, nhưng trước khi chết biểu lộ dữ tợn, hư hư thực thực nhận lấy lớn lao thông khổ. Một đám đông xưởng đông xưởng thường xuyên phá án điều tra, bọn hắn lúc này trật tự rõ ràng đem Lý Công Công ba người nguyên nhân cái chết chi tiết bảo báo. Rất tốt, lần này lại có người dám khi dễ tới chúng ta đông xưởng trên độ đến. Từ giờ trở đi, toàn bộ Giang Linh đạo đông xưởng đông xưởng, toàn bộ cho ta điều tra án này, phải tất yếu cho ta đem hung thủ tìm ra. Lạch Lung trung niên nhân nội giận nói, ta muốn đem người kia rút gần lỗ ra, lấy bí thuật luyện chế thành hung hồn, ngày ngày cùng cấp ta ngược đãi. Theo kinh đô tới Lý Công Công địa vị cực cao, hắn chết tại nhỏ nhỏ Hàm Sơn huyện tin tức, nếu là truyền đến kinh thành, Giang Linh đạo chô đóng giữ đông xưởng. Tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này nhận không nhỏ liên lụy, thuộc hạ nhất định toàn lực tìm ra hung thủ, sau đó đem truy nã quy án. Tất cả đông sưởng đông sưởng trăm miệng một lời. Chương 103, Đỏ Viêm Thạch, chương 103, Đỏ Viêm Thạch. Chuyện này kẻ đầu têu, Chu Dịch sớm đã về tới Linh Võ Sơn bên trên. Đan Dương công chúa đội xe sau khi rời đi, hắn liền một lòng đắm chìm trong tu luyện ở trong. Chu Dịch bây giờ chính là Kim Lăng thế lực ngầm minh thủ, ngũ đại hành thủ đối với hắn cung kính dị thường, mỗi tháng đều sẽ đúng hạn tiến cống quý báo dư liệu, lấy cung cấp hắn luyện chế đan dược. Chu Dịch từ đó, cũng không tiếp tục cần là chế tác tụ khí đan vật liệu rườm rà. Hắn bất kinh sợ vào sự giúp đỡ của hắn, một lần hành động đột phá tới võ đạo tông sư chuyện, tại Kim Lăng thành thượng tầng trong quý tộc, càng là huyên náo mọi người đều biết. Bọn hắn nghe nói chu dịch trong tay, còn có một loại so bổ nguyên đan chân quý mấy lần năng lượng, có tái tạo lại toàn thân công hiệu, thậm chí có thể khiến cho võ giả thành tựu tông sư. Một vị võ đạo tông sư tại Giang Ninh phủ, tuyệt đối là có thể so với quý nước hầu phủ cử đầu, dù sao toàn bộ võ triều mới có nhiều ít vị. Cái này khiến các thế lực lớn lần nữa nóng mắt không thôi, hắn không thể lập tức đổi lấy loại này thần đan, bọn hắn không dám trêu chọc chu dịch, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp vơ vét dược liệu kỳ vận. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Giang Linh phủ nhận xâm linh chi loại hình dự vật, giá cả lật ra một phen. Chu Dịch đối với ngoại giới phát sinh tất cả nghe như không nghe thấy, liên tục không ngừng nuốt tụ khí đan, tại Linh Võ Sơn bên trên ngày qua ngày tu luyện. Không biết rõ qua bao nhiêu ngày, Chu Dịch trong lúc đó mở hai mắt ra, bởi vì Linh Võ Sơn hạ, tới hai đạo đặc thủ thân ảnh. Linh Võ Sơn hạ, đứng đấy một vị cử chỉ nhã nhặn áo trắng trung niên nhân, nhân, một vị hình dạng uy phong lão giả, chính là Thất Tuyệt kiếm phái kiếm thủ Cố Như Tà, cùng tông môn đại trưởng lão, Tĩnh Câu Vân. Kiếm thủ, Chu đại sư liền bế quan tại trên ngọn núi này. Tĩnh Câu Vân có chút khó có thể tin, vậy mà tại cái nải vô danh núi nhỏ bé quăng, thất tuyệt kiếm phái chỗ thất tuyệt sơn, so nơi này lớn không chỉ gấp 10 lần. Tĩnh Câu Vân ôm trong lực một cái đóng gói tinh xảo hồi qua, hỏi trước người Cố Nhược Tà. "Đây là kim y trong miệng biết được, 89 phần 10 thử." Cố Nhược Tà thản nhiên nói. Hắn trong đoạn thời gian này, nghe ngóng Kim Lăng thành nhiều nhà thế lực lớn, lúc này mới hỏi Chu đại sư bình thường nơi dừng chân tại Linh Võ Sơn bên trên. Cố Nhược Tà khiếp sợ là, tại hắn về tông môn lấy lý nhật thần thiết thời gian bên trong, Chu dịch vậy mà xuất thủ lần nữa, trợ hàng bất kinh một lần hành động đột phá võ đạo tông sư. Cố Nhược Tạ thân làm tông sư, thật là biết đột phá độ khó, năm đó hắn cũng là cửu tử nhất sinh may mắn đột phá. Nhưng mà Chu Dịch thần đan diệu dược hạ, muốn giúp người đột phá võ đạo tông sư, vậy mà như thế dễ dàng. Tiếm thủ, cái này một khối chí nhiệt thần thiết, thật có thể theo Chu đại sư trong tay đổi lấy thần đan." Tĩnh Câu Vân lên tiếng dò hỏi. Tĩnh Câu Vân trong ngực thần thiết từ hộp gầm đóng gói, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng thời điểm có một cơn nóng bỏng nhiệt độ truyền đến, phàm họa căn bản là không có cách hỏa tan mảy may. Khối này thần thiết rất phi phàm, chỉ là chúng ta kiến thức không đủ. Cố Nhược Tạ vẻ mặt nghiêm túc lại có chút tiếc hận nói: Cố Nhược Tà cuộc đời rất thích đúc bảo kiếm, sử dụng qua thần thiết kỳ tài không biết có bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống này khối thần thiết thần kỳ như vậy, vậy mà có thể không ngừng phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Bằng cố nhược tà kiến thức, cũng chỉ có thể nhìn ra khối này thần thiết rất bất phàm, nhưng là những phương diện khác, hắn một mực không hiểu rõ, thậm chí cũng không thể hòa tan đúc thành kiếm khí. Cố Nhược Tà hai người giữa bất tri bất giác, đã đi tới Linh Võ Sơn Mê Tông trận ngoài vòng pháp luật. Tính câu vân một bên thưởng thức cái này, Linh Võ Sơn ở giữa kỳ cảnh, một bên đang muốn đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên lại bị Cố Nhược Tà xinh xinh níu lại. Không thể tiếp tục đi lên phía trước. Cố Nhược Tà hai mắt nhìn qua phía trước mờ mịt mê ngủ, trịnh trọng nhắc nhở, trực giác bén nhẹ nói cho hắn biết, nếu là lại tiến lên trước một bước, hậu quả khó mà lường được. Cố Nhược Tà cơ cảnh, cũng là cứu Vãn Muôn phái đại trưởng lão tính khẩu vần một mạng. Bởi vì Mê Tông trận pháp bên trong, chính là ẩn giấu đi uy lực phi phàm địa liệt đại trận, bây giờ đã bị chu dịch mở ra, dù cho Cố Nhược Tà loại này uy tín lâu năm tông sư vô ý bước vào, cũng biết trong nháy mắt bị bị oanh là cho bụi. Chu đại sư, thất Tuyệt kiếm phái Cố Nhược Tà, chuyên tới để cầu lấy danh dự. Cố Nhược Tà trên mặt cung kính, đối với phía trước chắp tay cúi đầu, hắn thanh niên hùng hồn thẳng đến Linh Võ Sơn đỉnh chóp mà đi mong muốn đã được thần thiết có thể mang đến. Trong chốc lát, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không có dấu hiệu nào tại hai người trong đầu vang lên. Truyền âm nhập mật. Hai người đều vì Giang Linh đạo tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật, kiến thức rộng rãi, truyền âm nhập mật, đây chính là đỉnh tiêm võ đạo tông sư mới có thủ đoạn. Cùng một thời gian, trong núi mây mù cấp tốc phong trào, trong chốc lát bị ngăn cách ra một đầu hẹp dài đường nhỏ, cực kỳ hùng vĩ. Cuối con đường nhỏ, một vị thần sắc hờ hững thiếu niên đang đạp sương mù mà đến. Chu dịch đến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thần thiết ở nơi nào? Còn mời đại sư vui vẻ nhận. Cố Nhược Tà theo Tĩnh Khâu Vân trong tay tiếp nhận hộp gấm, hai tay của hắn đem hộp gấm dâng lên, cùng Chu Dịch lạnh nhạt biểu lộ khác biệt, hắn biểu hiện rất cung kính. Chu Dịch trong dung mở ra hộp gấm, bên trong lập tức có một cỗ sóng nhiệt đánh tới, hắn tập trung nhìn vào, lại là một khối to như nắm tay quan thạch. Trong thế giới này, lại còn có xích viêm thạch. Chu Dịch có chút kinh ngạc, lập tức nhận ra loại này quan thạch. Xích viêm thạch thật là luyện chế pháp bảo vật liệu, chỉ có điều trước mắt khối này, thể tích quá nhỏ, tạp chất rất nhiều, nhất định phải trải qua rèn luyện mới có thể sử dụng. Chu Dịch lắc đầu, đối với hai người thản nhiên nói, cái này chính là phế liệu, không đủ để đổi một cái đan dược. Cố Nhược Tà hơi sững sờ, hắn kinh ngạc nói, "Lại sư, khối này thần tiết chính là?" Không cần nhiều làm giải thích. Chu Dịch nói rằng, "Trong tay ngươi cái này cái gọi là thần tiết, là khối tài liệu tốt, nhưng phẩm chất quá kém, nếu chỉ có như thế điểm, tác dụng không lớn. Ta lại hỏi ngươi, khối này thần tiết, ngươi từ đâu mà đến?" Thần tiết đội thần đan ý nghĩ như vậy phá hủy, Cố Nhược Tà tâm tình đê mê, nghe được Chu Dịch hỏi thăm, thành thật trả lời, "Khối này thần tiết, là chúng ta bên trong đệ tử, ngẫu nhiên theo Tây Cực Đạo Thương nhân trong tay mua được." Tây Cực Đạo Chu Dịch hai mắt nhem lại, nhẹ nhàng nhỉ non cái tên này. Chu Dịch trong ngẩn tưởng, tây cực đạo chối võ triều tây bắc biên suối nghèo. Một năm bốn mùa trôi trang liệt nhật, đa số ở vào sa mạc khu vực, lâu dài bị gió cắt chỗ che đậy, cùng kim lăng thành có ngàn dặm xa. Cố Nhược Tà ta trong tay xích viêm thạch, đã là theo tây cực đạo mà đến, rất có thể, tại tây bắc biên suối theo chỗ có một chỗ xích viêm thạch khoán mạch. Xích viêm thạch là luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu, chỉ cần số lượng đầy đủ, chu dịch tuyệt đối có thể luyện thành một cái đỉnh cấp pháp khí. Chu dịch mỉm cười, lập tức liền có dự định, quay người nhìn về phía một bên Cố Nhược Tà, cười nói: "Cố kiếm thủ, chúng ta làm một trận giao dịch như thế nào?" Đại sư dự định làm cái gì giao dịch? Cố Nhược Tà nao nao Có một chút kinh ngạc. Chu Dịch nói rằng, ngươi đã muốn từ trong tay của ta đổi lấy Mai tụ khí đan, cũng không phải không thể, ta không cần trong tay ngươi thần thiết, chỉ cần chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Cố Nhược ta nghe vậy giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chu Dịch không còn sâu khẩu vị của hắn, nói thẳng, ngươi theo ta đi một chuyến Tây cực đạo, tìm tới vị kia già tay thần thiết thương nhân, tìm được thần thiết nơi sản sinh, ta liền tặng cho hai ngươi Mai tụ khí đan. Vừa ra tay chính là hai cái. Cố Nhược ta trái tim rõ ràng mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút, hầu kết có chút nhấp nhô, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chăm chú về phía hắn. Chu Dịch hơi khoát khoát tay, một cái tụ khí đan chính là mạnh mẽ hướng về Cố Nhược Tà phóng tới. Cái này một cái, là ta trước giao thủ lao, sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại tặng cho ngươi mà khác một cái, hai cái tụ khí đan, đầy đủ ngươi đột phá tới tông sư hậu kỳ. Chương 104, đại mạc, chương 104, đại mạc. Mong muốn con ngựa chạy nhanh, trước cho ngựa cho ăn được thảo đạo lý Chu Dịch tự nhiên hiểu được. Huống hồ Cố Nhược Tà thật có thể tìm tới Sích Viêm Thạch quán mạch, có thể luyện thành một cái hoặc nhiều kiện tiện tay pháp khí hắn, như thế nào lại quan tâm chỉ là hai cái tụ khí đan. Tụ khí đan nhìn như thần kỳ, lại chỉ là bất phẩm hạ đan dược cũng chỉ có chút cơ trước đó có chút dụng. Thành giao. Cố Nhược Tà đem tụ khí đan xoay xưa nắm trong tay, như nhạc được chỉ bảo, không có chút nào do dự, một lời đáp ứng. Hai cái tụ khí đan liền có thể trợ hắn đột phá tới tông sư cảnh hậu kỳ, chuyện này đối với Cố Nhược Tà dụ hoặc thật sự là quá lớn, hắn có không thể cự tuyệt lý do. Chu Dịch hài lòng gật đầu, nếu là Cố Nhược Tà thấy không rõ hiện thực, hắn không ngại dạy hắn như thế nào làm người. Đại sư, lại cho ta trở về chuẩn bị một chút, đi đem kia gặp qua Tây cực đạo thương nhân đệ tử gọi tới, 3 ngày sau, chúng ta tại Kim Lăng thành Tây ngoài cửa tụ họp. Cố Nhược Tà không người bái tạ. Theo ý ngươi lời nói, Chu Dịch tùy ý khoát tay áo. Nhìn thấy Chu Dịch bằng lòng, Cố Nhược Tà đại hỉ, lập tức liền không còn lưu lại, mang theo Tĩnh Câu Vân vội vã rời đi, đối lần hợp tác rất đệ bụng. 3 ngày thời gian, thoắt một cái đã qua. Chu Dịch đúng hẹn đi vào Kim Lăng Thành bên ngoài, Cố Nhược Tà sớm đã khắp nơi như thế đợi đã lâu, vẫn như cũng là hắn cùng Tĩnh Câu Vân, chỉ có điều bên người nhiều một vị bộ dáng có chút kính cận thanh niên. Đại sư, hành lý ngựa ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức lên đường đi. Cố Nhược Tà nhìn thấy Chu Dịch thân ảnh sau, hai con ngươi sáng lên, vậy mà chủ động dẫn ngựa đã qua. Võ đạo tông sư dẫn ngựa chính là đương kim hoàng đế cũng không hưởng thụ được. Giang Hồ cường nhân có thể khuất phục tại lực lượng, nhưng là sẽ không khuất phục tại quân thế. Kim Lăng Thành ở vào võ triều Đông Nam Vương, khoảng cách Tây Bắc Biên Xuyên theo Tây Cực Đạo, ít ra 3000 dặm xa, Cố Nhược Tà cố ý chuẩn bị vãi thất tốt nhất thiên lý mã đổi lấy cưới. Chu Dịch hài lòng gật đầu khen, Cố Kiếm Thủ có lòng. Nói xong trở mình lên ngựa, động tác mười phần lưu loát. Sau đó mấy người cưỡi ngựa, hướng về Tây Bắc phương chạy như bay. Tây Cực Đạo ở vào sa mạc khu vực, người ở thưa thớt, dân phong cực kỳ dũng mãnh, tập võ chi phong vô cùng thịnh hành, nhưng thường xuyên có mã phỉ bang phái bốn phía lãng hại, thế cục rất loạn. Bất quá Chu Dịch cùng Cố Nhược ta đều là đỉnh tiêm võ đạo nhân vật, căn bản sẽ không để ở trong lòng, lấy thực lực của bọn hắn, thế nào sợ hắn mấy giúp nho nhỏ mã phi. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, một nhóm bốn người rốt cục tiếp cận Tây Cực Đạo Sa mạc khu vực. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mênh mông trong sa mạc, báo cát cản quái, mềm mại nóng hội cát đất, ngựa lại khó mà tiến lên. Chu Dịch bốn người lúc này xuống ngựa, lấy khăn lụa che khất miệng mũi, chậm rãi đỉnh lấy báo cát tiến lên, sau lưng từng dãy ham sâu tại cát vàng bên trong dấu chân, tại sau một lát, chính là lại bị vùi lấp. Trong sa mạc nổi lên gió mạnh, tan không hoàn cảnh để cho người ta khó mà dự kiến. Dưới chân cát vàng, tại liệt nhật bạo chiếu bên trong, cơ hồ là giống như nóng hở nhỏ sắt hạt đồng dạng, nhờ mấy người bản chân mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ nhịn không được nhăn mấy lần lông mày. Chu Dịch cùng Cố Nhược Tà, Tĩnh Khâu Vân ba người đều chính là võ đạo cao thủ, hai cái chức võ đạo tông sư đã nóng lạnh bất sầm, Tĩnh Khâu Vân xem như võ đạo đại sư tại loại hoàn cảnh này cũng là như dẫm trên đất bằng. Bất quá tùy hành mà đến đệ tử, trong ngày thường qua đã quen rằng nam sinh hoạt, chưa bao giờ từng ăn loại khổ này, đúng là hừ hừ một đường. Bất quá e ngại Cố Nhược Tà chi uy, lúc này mới cắn răng kiên trì xuống tới. Nhìn qua cái này trước mắt cái này vô tận báo cáo, Cố Nhược Tà khẽ khẽ thở dài, hắn hướng sau lưng vị kia Tất Tuyệt Kiếm Tông đệ tử hỏi: "Hồ Duyên Hách, vị tia tây cực đạo thương nhân, có thể cáo chỉ qua hắn chỗ vị trí cụ thể." Hồ Bẩm kiếm thủ: "Vị kia thương nhân hắn lần trước dừng lại chỗ liền tại phụ cận. Chúng ta chỉ cần tiếp tục hướng tây bắc đi một khoảng cách, nơi đó có một chỗ thương đội khu quân cư, không biết hắn còn ở đó hay không." Cái kia gọi là Hồ Duyên Hách đệ tử xuất ra một phần địa đồ, ngón tay hắn lấy một cái phương hướng, lự khí cùng tính đáp. Trước tiên đi nơi này thử thời vận, nhìn địa đồ phía trên khoảng cách, tới kia thương đội khu quân cư, chỉ cần ngắn ngủi nửa ngày lộ trình. Cố Nhược Tà cầm địa đồ chiếu khán một hồi, quay người nhìn phía Tiêu Minh ngông bắt ngát đại sa mạc. Đã như vậy, vậy liền tăng tốc lộ trình. Chu Dịch thản nhiên nói, hắn đối với cái này cũng không chấp nhận, dẫn đầu hướng về phương Tây đi đến. Đối Chu Dịch mà nói, tại cái này nóng bức trong sa mạc hành động, cũng lạ như dẫm trên đất bằng. Chúng ta đuổi theo Chu lại sư. Ba người thấy Chu Dịch dẫn đầu bước đi, bọn hắn xuất ra ấm nước mạnh mẽ rót mấy ngụm, lần nữa không nói tiếng nào hướng về sa mạc Tây Bắc biên đi. Trời nắng chang chang, bây giờ Tây Cực Đạo Thương hội tụ tập bên trong, có không ít sa mạc người lữ hành tụ tập. Nơi đây khắp nơi có thể thấy được sống núi cao, dày bờ môi. Bộ dáng đen nhánh dị tộc nhân, bọn hắn khẩu âm kỳ quái, hình dạng cùng võ triển bên trong người khác biệt quá nhiều, hình thể đối lập đều muốn cường tráng hơn một chút. "Chắc lạ bà bá, chúng ta còn muốn ở chỗ này thêm mấy ngày, khi nào mới có thể trở về chúng ta Vạn Hoa Đức Thương hội?" Dưới ánh nắng chói chang, một vị dáng người to con dị tộc thanh niên đưa tay ngăn khuất trước mắt, đối bây giờ tình cảnh rất bất mãn, hắn cung kính hỏi ở một bên nhỏ gầy lão giả. Nhỏ gầy lão giả hơn 50 năm tuổi, mũi cao ngất, làn da ngăm đen không chịu đổi, người mặc bạch bào, đỉnh đầu khăn quấn cổ. Hắn ngai tại nơi đây bày quầy bán hàng, bán một chút vật ly kỳ của quái, đều là theo phụ cận trong thôn trại thu mua mà đến. Hiện tại có thể ngàn vạn không thể đi loan động. Chát Lạp Lực Trạch híp mắt nói rằng, bây giờ quỷ diện Diêm La liền tiệm phục tại Lục Châu cách đó không xa, hắn đối với chỗ kia Lục Châu nhìn chằm chằm, tùy tiện đã qua chính là tự tìm đường chết đi. Bọn hắn là Tây Cực Đạo Vạn Hoa Đức Thương hội bên trong một nhỏ chi thương đội, mà vị này nhỏ gầy lão giả Chát Lạp Lực Trạch chính là tiểu đội người dẫn đầu. Thương đội sở dĩ tại chỗ này căn cứ dừng lại mấy ngày, là bởi vì bọn hắn muốn trở về Vạn Hoa Đức Thương hội, nhất định phải đi ngang qua cái này trong sa mạc một mảnh Lục Châu. Có thể kia phiến lục châu, bây giờ tình thế chính hình thế nguy cấp, thời điểm sẽ bị Quỷ Diện Diêm La xuất lĩnh mấy trăm hào mã phỉ công kích. Dị tộc thanh niên nghe được Quỷ Diện Diêm La danh hảo, sắc mặt hoảng sợ, không dám nói nữa. Ban đêm rất nhanh tới đến, sa mạc nhiệt độ chợt hạ xuống, có vẻ hơi âm hàn nữ lạnh. Chu Dịch bốn người cuối cùng là đến tới chỗ kia tụ tập chỗ, nơi này tụ tập nhân số khâu yếu, lều vải cùng sáng tỏ đống lửa khắp nơi trên đất. Ánh mắt chậm rãi quét mắt tất cả mọi người ở đây, phát hiện nơi này rất nhiều người phục sức quái dị, cùng đại võ phong cách khác lạ. Bất quá Chu Dịch liền yêu tộc ma tộc đều gặp khuyết, một cái đầu hai cái cánh tay hai cái đuôi nhân tộc, không có chút nào hiếm lạ. Đại sư, đêm ở sa mạc muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khả lớn, chúng ta đêm nay không ngại hiện tại nơi này nghỉ chân a." Cố Nhược Ta ở một bên đề nghị. Mấy ngày nay bọn hắn trong đêm trong sa mạc đi đường, sa mạc các liệt khí hậu, xem như linh giao qua, dù cho võ đạo tông sư nóng lạnh bất âm, cũng không muốn đối mặt loại này xấu cảnh. "Tốt." Chu Dịch nhẹ gật đầu, cũng không phản đối, dù sao tìm kiếm Xích Viêm thạch khoáng mạch là không vội vàng được chuyện. Lúc này, Thất Tuyệt Kiếm phái đệ tử Hồ Duên hách ánh mắt lơ đãng trong đám người quét qua, lập tức sáng rồi lên, chỉ vào cách đó không xa một người, mừng lớn nói: "Kiếm thủ, Chu đại sư, các ngươi mau tới đây, ta tìm tới cái kia bán hỏa nhiệt thần thiết người, chính là hắn." Hồ Duên trước chỉ người, chính là lần này Vạn Hoa Đức Thương đội dẫn đầu vị kia nhỏ gầy lão giả, Chất Lạp lực trạch. Chương 105, Chất Lạp lực trạch, chương 105, Chất Lạp lực trạch. Chu dịch mấy người nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức hướng vị lão giả kia chô phương vị đi đến. Chất Lạp lực trạch đang cùng thương đội người nói chuyện phiếm, nhìn thấy mấy cái khuôn mặt xa lạ hướng hắn đi tới. Sắc mặt lộ ra một cỗ nồng đậm cảnh giác, "Quách, các ngươi là ai?" Vạn Hoa Đức thương đội cả đám, ở một bên cũng lập tức lộ ra ngay giấu ở trong tay áo binh khí, trong sa mạc hành thương đội ngũ không có sức tự vệ, chết sớm hết. Cố Nhược Tạ đưa cho Hồ Duyên Hách một cái ánh mắt, Hồ Duyên Hách lập tức hiểu ý, hắn tiến lên cười ha hả nói, "Lão nhân già, xin ngươi đừng hiểu lầm, ngươi không nhận ra ta. Ta thật là lúc trước bỏ ra bạch ngân trăm lượng mua hỏa nhiệt thần thiết." "Là ngươi?" Lão thương nhân chật lạp lực trạch sau khi nghe, lập tức liền có ấn tượng, trong mắt lập tức có một cố dị dạng quang mang hiện lên. "Ngươi trả lại làm cái gì?" Lão thương nhân trên mặt vẻ cảnh giác vẫn không có bương lòng, bởi vì khối kia hỏa nhật thần thiết là hắn ngẫu nhiên theo một vị bình dân trong tay thu mua, hỏa diễm cũng không thể hòa tan, cho nên cũng không có tác dụng gì. Trước mấy thời gian, thần thiết bị trước mắt vị thanh niên này ra giá tiền rất lớn mua đi, chắc lập lực trách hỏi nghi hắn bởi vì này trở về trả thù. Ngươi lần này nói đến, bởi vì chuyện gì, không phải là đổi ý đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, khối kia thần thiết đã bán đi, liền không tiếp tục lui về đạo lý. Lão thương nhân chậm rãi lui lại một bước, dùng thanh âm cứng nhắc vỏ chiều tiếng phổ thông nói rằng: "Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm." Chúng ta cũng không có trả lại tiền ý tứ, chúng ta chỉ là muốn biết, khối này thần thiết ngươi là chiếm được ở đâu." Hồ Duyên Hách nói rằng. Minh Bạch nhóm người này tới mục đích sau, lão thương nhân hơi sử sở, chẳng lẽ khối kia thần thiết còn có thần kỳ hiệu dụng không thành? Trát Lạp Lực Trạch không có giấu giếm, ngược lại chỉ có như vậy một hồi, thế là nói thẳng, ở trong sa mạc, có một chỗ lục châu, khối này thần thiết là ta theo lục châu bên trong một vị bình dân trong tay thu lại. Chu Dịch bốn người nghe vậy, trong mắt đều là tinh quang lóe lên. Một bên Tính Câu Vân dõi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn đem Trát Lạp Lực Trạch bọn người biểu lộ thu tại trong mắt, quát to, "Lao đầu, sáng sớm ngày mai" dẫn đầu chúng ta tiến về Lục Châu. Cái gì? Ngươi bây giờ muốn đi trước chỗ kia Lục Châu? Tha thứ khó tầm bệnh. Ngươi chính là cho ta nhiều ít tù lao, ta cũng không có khả năng mang các ngươi đã qua. Chất Lạp Lực trạch nghe vậy sắc mặt khó coi, âm thanh kêu to lên, lại không chút do dự tự tuyệt, liền thân bên cạnh thương đội đám người, cũng thần sắc sợ hãi lẫn nhau trâu đầu gật hai. Chu Dịch trong lòng hơ động, quả nhiên bọn hắn có trò dầu giếng, thế là tiến lên dò hỏi, kia phiến Lục Châu, bây giờ vì sao đi không được? Lão thương nhân mặt trầm, không nói gì, bất quá cũng là một bên người nói, các ngươi bốn người, là theo nơi khác tới à? Bây giờ kia phiến Lục Châu thật là bị quỷ diện Diêm La cho bao vây, người bình thường nếu dám tiến lên, tất nhiên sẽ bị dưới tay hắn mã phi loạn đạo phân thân. Chu Dịch hỏi lần nữa, cái này quỷ diện Diêm La là ai? Lời này vừa nói ra, toàn bộ thương nhân khu quần cư cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chuyện, xoay người cùng nhau nhìn sang, trên mặt toát ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Thiếu niên này, hắn chẳng lẽ liên tục Tây Cực Đạo quỷ diện Diêm La cũng không biết? Chắc lập lực trạch biết bốn người bọn họ là khách bên ngoài, hắn cau mày giải thích. Cái này quỷ diện Diêm La chính là Tây Cực Đạo ngũ đại khấu một trong, thực lực đã đạt hậu thiên cảnh đỉnh phong khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước, dưới tay hắn thống lĩnh nhanh nhẹn dũng mãnh ma má phi, nhiều vô số kể. Cái này cùng ngươi có đi hay không chỗ kia Lục Châu có quan hệ gì? Chu Dịch đối lão thương nhân trong miệng ngũ đại khấu không có chút nào hứng thú, chỉ cần không chọc đến hắn, hắn thờ ơ, nếu dám tới trêu chọc hắn, trực tiếp một bàn tay chụp chết liền có thể. Các ngươi thật không có chút nào cảm kích. Chắc lạp lực trách lần nữa kinh thanh kêu lên, những năm này ở giữa, ngũ đại khấu bên trong quỹ diện diêm la bốn phía tức bốc đốt giết, việc ác bất tận. Bây giờ hắn sớm đã để mắt tới Lục Trúc khối kia đất đai phỉ nhiêu, ai đi đều là chết. Ta khuyên các ngươi Vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a. Chu Dịch cùng Cố Nhược tà liếc nhau một cái, bọn hắn đều lộ ra cực kỳ ánh mắt khinh thường, như cái này hậu thiên cảnh đỉnh phong quỷ diện Diêm La, hai người giết hắn như là giết gà. Nhìn thấy bốn người vẫn như cũ không có lui bước ý tứ, chậc lạp lực chậc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bốn người này như thế không biết tốt xấu, uổng phí hắn phế một phen nửa. Mấy người chính là quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọ, chưa thấy qua mã phỉ hung ác. Giết người không chớp mắt đều là nhẹ, giết chết trước đó còn muốn không gáy liều mạng, quả thực sống không bằng chết. Chu Dịch cười nhạt nói, lão nhân gia Sáng sớm ngày mai, ngươi liền cho chúng ta dẫn đường như thế nào? Chúng ta tự sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hừ, ta lời đã nói đủ rõ ràng, muốn đưa chết các ngươi chính mình đi, thương hội của chúng ta đội còn có những chuyện khác, tha thứ không phục hồi. Chắc Lạp Lực trạch sắc mặt càng thêm khó coi, sắc mặt Thượng Lưu lộ ra nhàn nhạt niệm ai, quay người lần nữa ngồi về đống lửa bên cạnh, đã hoàn toàn không còn đem mấy người để vào mắt. Thương đội đám người thế là quay người đối với bọn hắn liên tục chế giễu, trên đời còn có như vậy đồ đần, muốn người khác bội tiếp chịu chết, cho thể diện mà không cần. Tĩnh Câu Vân một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong đó xen lẫn hùng hồn nội khí. Trấn Vạn Hoa Đức Thương đội mảng nhĩ mọi người đau nhức. Tính Khâu Vân vốn là tính khí nóng nảy người, thấy chất lạp lực trạch càng như thế không biết tốt xấu, lập tức rút ra trường kiếm trong tay. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, chất lạp lực trạch bản nhân bình nhiên vô sự, sau lưng lều vải lại trong khoảnh khắc bị gọt làm hai đoạn. Ngươi nhìn thấy một màn này, chất lạp lực trạch lạnh cả sống lưng, toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên, không nói hai lời, lập tức hoảng sợ trốn vào trong tướng đội. Thật lớn mật, dám tại chúng ta Vạn Hoa Đức Thương đội trước mặt dương oai. Thương đội dám người thấy thế, từ ngay từ đầu kinh hoàng, lập tức phản ứng lại. Bọn hắn sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, vội vàng ngoắc ra riêng phần mình vũ khí đem bốn người bao vây lại. Mạnh nhất bất quá nhị lưu võ giả mà thôi, chu dịch bốn người thân hình không hề động một chút nào, căn bản không để bà mắt. Tính Câu vân mặt như băng sương, trên mặt hắn sợi râu lông mày phát tại lúc này ở giữa không gây gió tự động, đã động sát ý hắn, lạnh lùng uy hiếp nói, "Lão gia Hỏa ngươi ngày mai như theo chúng ta đi, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi nếu không biết tốt xấu, không cần mã phi đến, bạn trưởng lão lập tức giết sạch ngươi cái này thương đội." Dám uy hiếp ta à bố, muốn chết." Cường Tráng dị tộc thanh niên hét lớn một tiếng, xách theo một ngụm vỏng vàng đại đạo Như ngọn núi nhỏ thân thể đột nhiên vọt tới. "Charly, giúp thay chúng ta giáo huấn một chút hắn." Người bên cạnh thấy thanh niên hung hãn bộ dáng, liên tục lớn tiếng khen hay lên. Charly đã là hậu thiên cảnh sơ kỳ võ giả, trước đây không lâu tu luyện ra nội khí, là chất lạc lực trạch chất tử, cũng là cái này vạn hoa đức chi này đội buôn nhỏ mạnh nhất hộ vệ. "Bà ngươi, không xứng ta xuất kiếm." Tình Câu Vân đem trường kiếm trở vào bao, trên mặt toát ra nồng đậm khinh thường. "Lao động, xem nào." Charly đại đao trong tay lập tức bổ về phía Tình Câu Vân, quanh thân mơ hồ có đao phong gào thét, hiển nhiên một đao này lực đạo cực lớn. "Chanh" Đại đao dựng ở Tĩnh Khâu Vân trước người, lại bị Tĩnh Khâu Vân bình tĩnh vươn hai ngón, vững vàng kẹp lấy lư đao. Bình thường hai ngón tay, lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Mặc cho chất lý dùng lực như thế nào, chính là không cách nào lại tiến lên mấy mai. Chương 106, công trại, chương 106, công trại. Tĩnh Khâu Vân là nửa bậc võ đạo tông sư, tuy là một vị kiếm tu, cũng không phải là đi hành luyện con đường, nhưng mà hai người trên lệch thực sự quá lớn. Tĩnh Khâu Vân chỉ dựa vào nội khí, liền có thể tùy tiện nghiền ép vừa mới tu thành nội khí chất lý. Chất lý ánh mắt kinh hãi bên trong, Tĩnh Khâu Vân mặt lạnh lấy, hai ngón vân mẹo Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đại đao lập tức gãy làm hai đoạn, đầu đao gào thét lên bay ra ngoài, thần sâu không có vào cách đó không xa trong đất ác. Lão phu cái này liền tiến ngươi một đọt đường. Tính câu Vân muốn giết người là uy, đương nhiên sẽ không lưu thủ, tại chát Lý sững sốt quanh người, một trường hướng về hắn mạnh mẽ vụ tới. Xôi trào mãnh liệt nội khí gào thét mà tới, chỉ cần một trường, chát Lý lại không mạng sống khả năng. Đại sư, mau mời dừng tay. Ta đi với các ngươi chính là, còn mời thả chát Lý một mạng. Chát Lập Lực trạch nhìn thấy một màn này vội vàng hô quát một tiếng, chỉ sợ chậm một bước nữa, chất tử sẽ chết ngay tại chỗ. Hừ! Tĩnh Câu Vân nói: "Chỉ cần ngươi trên đường đi ngoan ngoãn nghe lời, sau khi chuyện thành công, tự sẽ cho ngươi thủ lao tương xứng." Tĩnh Câu Vân nghe vậy khinh thường cười lạnh, sắc bén một trưởng khó khăn lắm dừng ở chat lý trước mắt, mạnh mẽ trưởng phòng, nhường chat lý cả khuôn mặt đều nhói nhói lên. Chat lý sợ hãi kêu lấy liên tiếp lui về phía sau, sợ hai không tối hắn, trong nháy mắt liền đã mồ hôi đầm đìa. Hắn tin tưởng, nếu không phải Tĩnh Câu Vân cố ý buông tha hắn, chỉ sợ tại một trưởng này hạ, hắn sớm đã mệnh tang hoàn toàn. "Sáng sớm ngày mai, liền dẫn chúng ta mấy người xuất phát." Tĩnh Câu Vân lạnh lùng nói. Lão thương nhân nhẹ gật đầu. Lông mày chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên, khuôn mặt đăm chằm, thật sâu thở dài một hơi. Lúc sáng sớm, đại mạc sa mạc, kim dương mới lên. Một chốn cây cối mọc thành bụi mảng lớn lục châu, cái này lục châu trùng đường, một tòa thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong sa mạc lục châu cực ít, tòa thành này trại chiếm cứ nơi này, chỉ dựa vào thu lấy thương nhân phí qua đường dùng, cũng đầy đủ trôi qua tới nhuần. Vậy mà lúc này cái này doanh trại phía trên, rất nhiều vũ trang chỉnh tề bình dân, thân sắc hẩn chương kéo cung cái tên, nhất trí đối hướng thành trại bên ngoài mã phỉ. Đa thủy trại đưa ra, cần nhắc thế nào? Người làng ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng, nên chúng ta đi vào vẫn là chờ ra ra người ta công phá doanh trại, giết các ngươi không chừa mệnh giáp. Lạc thủy trại hạ, một đám băng cổ đầu khăn quần cổ, hung thần ám sát mã phỉ, cười gằn ngăn chặn doanh trại cửa chính, bọn hắn cầm đầu trung niên hán tử hung ác hướng doanh trại bên trong tiêu chiến. Trại chủ, ngàn vạn không thể thả bọn hắn tiến đến a. Bọn này mã phỉ là ác ma, bọn hắn sẽ giết sạch chúng ta. Doanh trại phía trên, cả người cường lực tráng thanh niên tiểu tử, trên mặt sợ hãi đối một vị chau mày lão nhân nói, "Trại chủ, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Bọn này mã phỉ cướp bóc nó giết, việc ác bất tận. Trước đó vài ngày, bọn hắn liền đổ một tòa trại, liền đứa nhỏ đều không dung tha." Đúng vậy a, trại chủ, Liều Mạc A. Ta không muốn xem lấy ta em gái bị bọn hắn sống sờ sờ chà đạp. Duyến trại phía trên, thanh niên khỏe mạnh cường tráng luôn tử kỷ liệt, đối với lao chủ nợ kia la. Lao chủ nợ tên là A Hữu Mãn, là toàn này lạc thủy trại cả đám cùng đề cử tuyển ra tới đầu lĩnh. Đa thủy trại bên trong người tại dưới ánh mặt trời chói chang, đều là bị phơi làn da ngăm đen, A Hữu Mãn trại chủ cũng không ngoại lệ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm doanh trại dưới một đám mã phỉ. Một lát sau, A Hữu Mãn nói rằng, quỷ diện Diêm La, ngươi tại vùng này uy danh hiển hách, cầu người đáng thương đáng thương chúng ta những người bình thường này cha chúng ta một đầu sinh lộ ai chúng ta là thủy trại đám người, bằng lòng cống hiến ba thành tài phú. Ủy diện Diêm La chính là một đám mã phỉ bên trong dẫn đầu cái kia cậu thả hắn tử, làn da đen nhánh, trần trối láo, to con dáng người bên trên, khắp nơi có thể thấy được hở ra cơ bắp. Ủy diện Diêm La cỡi một thất tuấn mã, hung hăng kéo một phát dây cương, tuấn mã lập tức đứng thẳng người lên, trong tay Lang Nha bỗng thẳng tắp chỉ hướng doanh trại bên trên đám người, hung hăng nói, "Đành dám dựa vào cái gì bung tha các ngươi? Chờ lão tử công phá trại, tất cả đều là lão tử." Các người đám người này thật sự là mắt chó đuôi mù, rõ ràng chiếm cứ tốt như vậy lục châu lại chỉ là bán nước mỡ khách sạn. Lập tức mở ra cửa trại thả chúng ta đi vào, nếu không ra ra giết sạch các ngươi lầy trại. Doanh trại phía trên, A Human ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, lạnh lùng nói, quỷ diện Diêm La muốn đối với chúng ta đổi tận diệt tuyệt, chúng ta đả thủy trại tuyệt không đầu hàng, tất nhiên sẽ dùng hết người cuối cùng. Lạc thủy trại bọn tiểu tử, nhìn đúng mã phỉ, cho ta bản tên. Một đám dương cung lắp tên doanh trại tiểu hỏa tử nghe được mệnh lệnh sau, vẻ mặt biến băng lãnh. Bọn hắn sớm đã vận sức chờ phát động, tại lao trại chủ hạ lệnh sau, lập tức vun tiện hướng về một đám mã phỉ bản tới. Một đám mã phỉ ánh mắt kinh hãi bên trong Một đợt dày đặc mưa tên lập tức đánh tới. Cẩn thận. Một đám ở vào doanh trại gần nhất mã phỉ, thần sắc hai niên, vội vàng cơ binh khí trong tay đón đỡ, làm sao mưa tên quá dày đặc, một nháy mắt liền bị bắn ngã một màn lớn. Muốn chết. Các huynh đệ, mở cung bắn giết bọn hắn. Theo ra ra ta cùng một chỗ trùng sát đi lên, phá bọn hắn cửa trại. Nam toàn bộ chém giết, nữ lưu lại cung cấp đại gia vui vẻ. Quỷ diện Diêm La ánh mắt nổi giận, giật dây cương một cái, cơ trong tay lang nha bổng dẫn đầu lao đến, phía sau hắn theo sát theo mấy chục mã phỉ tinh anh. Một đám mã phỉ khoảng chừng mấy trăm người, tất cả đều là có sức chiến đấu trắng niên. Mã Phỉ lâu dài cứ bốc, tiến pháp tinh chuẩn, không ngừng đem người theo doanh trại phía trên bắn xuống đến. Trái lại đà thủy trại bên trong người kinh nghiệm sinh tử chi chiến ít hơn nhiều, rất nhiều người dọa đến tiến đều bắn sai lệch. Thế sống chết thủ vệ đà thủy trại. Tử thủ thủy trại đại môn. Đợi chút nữa cho bọn họ liều mạng. Lạc thủy trại bên trong một đám thanh niên nhiệt huyết hét lên, ngay cả trại bên trong già yếu tàn tật cũng nhao nhao đi đến thành trại. Trong mắt bọn họ tràn ngập kỉu hận cùng tuyệt vọng, nặng nghề cửa trại không ngừng tiếp nhận công kích, sớm tối chống đỡ không nổi. Trại bên ngoài mã phỉ quấy khiếu liên tục, chỉ cần công phá cửa trại, về sau chính là thiên về một bên đại đồ sát. Cấm để, thêm chút sức, cửa trại lập tức liền muốn phá. Tiến trại về sau, tai bảo nữ nhân tất cả đều là các ngươi. Quỷ diện Diêm La vung vẩy trong tay lang nha độc, đập ầm ầm tại gỗ thô chế thành cửa trại bên trên, lập tức mấy cái thô to cột gỗ đứa gãy, mấy cái gắt giao thủ vệ tiểu tử miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bóng đêm giảm đi, vạn vật tảng sáng, mặt trời mọc đã mọc lên từ phương đông. Mấy vị, còn mời theo ta lên đường đi. Tăng cư bên trong, lão thương nhân chất lạp lực trạch là Chu Dịch mấy người chuẩn bị vài đầu cường tráng lật đà, dẫn theo bọn hắn, một đường hướng về Lục Châu phương hướng bước đi. Đường sá cũng không tính rất xa xôi, nhưng là một đường bên trong, chất lạm lực trạch không ngừng khuyên can lấy mấy người. Vị diện Diêm La không thể địch, hung tàn cường đại, muốn lạc đường biết quay lại. Có thể cuối cùng bị Tĩnh Khâu Vân lạnh lùng lắc một cái trường kiếm, cũng không dám lại nói chuyện. Một canh giờ sau, Lục Châu liền xa xa xuất hiện tại mọi người trước mắt, chỉ thấy tại mảng lớn sa mạc sa mạc bãi bên trong, một vệt lục sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, dị thường dễ thấy. Không thích hợp. Chu Dịch cảm giác cực kỳ linh mẫn, xa xa liền nghe gặp một cỗ mùi máu tươi bay tới, khe nhíu mày nói, phía trước có đại quy mô xung đột, đã chết không ít người. Cái gì? Chắc là lực chật nghe vậy Kinh Hải nói, là quỷ diện Diêm La. Bọn hắn nhất định tại công trại. Lập tức bị dọa đến thân thể như cái sảng giống như run rẩy, giá ở dưới hung lạc đà, cũng không tiếp tục chịu tiến lên trước một bước. Đi cứu người. Chu Dịch xoay người hạ lạc đà, cấp tốc hướng Lục Châu sông ngang mà đi. Hắn sợ trễ một bước nữa, mảnh này Lục Châu bên trong tất cả mọi người liền sẽ bị mã phỉ đổ sạch sẽ. Bởi như vậy, sức viêm thạch khoáng mạch manh mối liền gây mất. Chương 107, tông sư không thể đụ, chương 107, tông sư không thể đụ. Cố Nhược ta cùng Tĩnh Khâu Vân cũng theo sát Chu Dịch đã qua, hai người bọn họ khinh công cực kỳ ta minh tốc độ giẫy chân một chút không chậm. Hồ duyên hách thì bị lưu lại, hắn hiện tại đã không có chỗ oách lợi gì, đi cũng là vừng hữu. Ba người bọn họ lại đều là võ đạo cao thủ. Chất lạp lực Trạch Kinh Hãi nhìn xem ba người, tốc độ kia so với tuấn mã cũng không kém. Chu dịch ba người cơ hồ là chân không dính cắt đi vội, loại này có thể so với Đạp Tuyết Vô Ngân công phu, toàn bộ Tây cực đạo có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc này, Đa Thủy trại đại môn đã bị hung hăng công phá. Quỷ diện Diêm La uy phong lẫm lẫm, vừa vào cửa trại liền dọa đến Đa Thủy trại các binh dân kinh hãi gần chết. Võ đạo cảnh giới áp chế xuống, cơ trưởng Hai Lang nha động, một đường thế không thể lỡ. Dựa theo như thế rất chóng, trật tự nửa nén hương thời gian, cả tòa trại liền sẽ bị mã phỉ nhóm đồ không còn một mống. Còn tốt được kịp. Chu Dịch ba người đã phi thân tiến vào thủy trại, đứng ở doanh trại trên tường, nhìn xuống trong đó thảm không người cũng chính là đại đồ xác. Chu Dịch lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải chủ hộ cứu thế, nhìn thấy mã phỉ bên trong mạnh nhất quỷ diện Diêm La, cũng chỉ là hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đã không có ý sót thủ. Kiếm thủ, đại sư, ta đi một chút liền đến. Đối mặt một màn này, Tĩnh Khâu Vân song mi đứng đấy, cũng là thân làm giang hồ chính đạo hắn ghét ghét như cũ, không cách nào ngồi yên không lý đến. Hắn rút kiếm liền xông vào giữa sân. Đồ sát bình dân, đáng chết. Tĩnh Câu Vân thân pháp nhẹ nhàng như phi yến, kiếm trong tay pháp sắc bén vô song, mỗi một lần huy kiếm đều có một quả mã phỉ đầu lâu lộc cục lăn đất, máu tươi phóng lên tận trời. Trong đáy mắt, mã phỉ ánh mắt kinh hãi bên trong, Tĩnh Câu Vân liền đã rút kiếm giết chết mã phỉ hơn 10 người. Đầu nào trên đường bằng hữu, dám giết ta quỷ diện Diêm La người. Tĩnh Câu Vân tung hành bên nệ, đưa tới quỷ diện Diêm La chú ý, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Tĩnh Câu Vân. Ta chính là Thất Tuyệt kiếm phái trưởng lão, mã phỉ, ngươi người người có thể chu diện. Tĩnh Câu Vân trợn mắt nhìn, trong tay hắn kiếm hoa một sẵn. Rút kiếm liền hướng về Quỷ Diện Diêm La đánh tới. Cái gì? Hắn là Thất Tuyệt Kiếm phái người? Không ít Mã Phỉ ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ đến, Thất Tuyệt Kiếm phái chính là Giang Linh chính đạo tông môn, tại sao chạy tới Tây Cực đạo trừ ma vệ đạo? Ta quản ngươi cái gì Thất Tuyệt vẫn là Bát Tuyệt kiếm phái. Không hảo hảo có đầu rút cổ tại Giang Linh đạo, đến chúng ta Tây Cực đạo đi tìm cái chết. Quỷ Diện Diêm La hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho Thất Tuyệt kiếm phái mặt mũi. Thất Tuyệt kiếm phái có Võ đạo tông sư hắn tự nhiên biết, bất quá ngũ đại khấu tung hành sa mạc, cũng sẽ không sợ 3000 giặm bên ngoài tông môn. Chục chết nhát gan tuyệt sẽ không làm Mã Phỉ Vương chi Ngũ Đại Khấu vốn cũng không so thất tuyệt kiếm phái yếu. Lúc ta thất tuyệt kiếm phái, muốn chết. Tinh Khâu Vân Trường kiếm trong tay kêu khẽ một tiếng, như điện đâm tới. Quỷ Diện Diêm La vung lên Lang Nha Đổng, cùng Tinh Khâu Vân giao thủ, trên dưới một trăm cân Lang Nha Đổng giao đấu bảy thước thanh phòng, kim thiết giao tiếp thanh âm không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Mã Phỉ đã đình chỉ đồ sát, thần thái sáng láng nhìn về phía vây xem cao thủ chém giết. Thủ lĩnh Quỷ Diện Diêm La tung hoành sa mạc, danh xưng Ngũ Đại Khấu một trong, đã mấy năm không có gặp phải đối thủ. Người này có thể nào cùng chúng ta thủ lĩnh đánh bất phân cao thấp? tây cực đạo ngoại trừ vạn hoa đức thương hội vị kia, ai là thủ lĩnh đối thủ? Thủ lĩnh, giết hắn, giết hắn. Mã Phì không ngừng hò hét trợ uy, về phần kia đà thủy chạy chạy dân, bọn hắn chỉ coi làm đợi lãng thịt dê bò, không để vào trong mắt. Mặt Quỷ Diêm Vương trời sinh thần lực, luyện lại là hành luyện công phu, trong tay lang nha bổng càng là có nặng trăm cân, bây giờ bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong, nổi lên từng đợt cuồng phong. Tính Câu Vân lấy nhanh nhẹn chữ danh, kiếm trong tay pháp vô cùng lão diệu, nhưng mà tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, rất nhiều kiếm chiêu không sử ra được, một trận chiến này đánh rất bị động. Hử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta Quỷ Diệm Diêm La đối nghịch? Cả người Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm phái, cũng liền cái kia thất tuyệt kiếm thủ nói còn nghe được, cái khắc tạm toái đơn giản. Chính là thất tuyệt kiếm thủ ở đây, ta cũng có lòng tin cùng hắn vượt qua hai chiêu. Mặt Quỷ Diêm Vương trùng điệp một vậy, đem tính câu vân đánh liên tục rút lui, nghe được tiểu lâu la nhóm hò hét trợ uy, càng là phách lối vô cùng. Tính câu vân trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống Quỷ Diện Diêm La, lại gặp thất tuyệt kiếm phái lần nữa bị nhục, chuyển nhìn về phía trại đỉnh phía trên thất tuyệt kiếm thủ Cố Nhược Tà. Đại sư, ta nên xuất thủ. Cố Nhược Tà cung kính hướng Chu Dịch vừa chấp tay, mặt lạnh lẽo như một mảnh không nặng chút nào như lông ngũ, nhẹ nhàng dường như rơi vào giữa sân. Võ đạo tông sư sẽ không dễ dàng ra tay, bất quá tông sư không thể nhục, mặt Quỷ Diêm Vương giáng can đạm Vũ nhục thất tuyệt kiếm thủ, liền đã định trước bị Cố Nhược Tà đánh giết. Người là ai? Mặt Quỷ Diêm Vương kiêng kỵ nhìn về phía Cố Nhược Tà. Cái này mặt lạnh trung niên nhân đến một lần, trong sân nhiệt độ liền trong lúc đó trở nên lạnh mấy phần, một chút ý chí lực yếu người, bị trung niên nhân khí thế chèn ép liên tục lui không. Ta chính là trong miệng ngươi thất tuyệt kiếm thủ, Cố Nhược Tà. Cố Nhược Tà khinh thường nhìn chằm chằm mặt Quỷ Diêm Vương, lấy hắn tông sư cảnh trùng kỳ tu vi, hậu thiên đỉnh phong trong mắt hắn bất quá là cường tráng lâu nghĩ mà thôi. Ha ha, hắn nói hắn chính là thất tuyệt kiếm thủ. Các người tin hay không? Tin người cái đầu. Đúng, Thất Tuyệt kiếm thủ chưa từng ra Giang linh, làm sao lại đến chúng ta Tây cực đạo? Quan tâm đến nó làm gì là ai? Thủ lĩnh, ngươi mau đem hắn cùng nhau giết chết. Một đám ma phi mỉa mai nhìn xem trong sân Cố Nhật ta, lớn tiếng ồn nào. Cố Nhật ta tại tông sư cảnh thành danh đã lâu, tại Chu dịch xuất hiện trước, có thể vững vàng nhường Thất Tuyệt kiếm phái ngồi lên Giang linh đạo thứ nhất tông môn bảo tọa, tuyệt đối là tâm ngoan thủ là người. Như thế tính cách, như thế nào tùy ý một chút tiểu lâu la vũ nhục. Ồ nào. Cố Nhật ta thêm nếm lạnh lùng, nhìn đều không không thấy mấy cái kia ma phi, năm ngón tay khép lại tùy ý hướng về bọn hắn một trạm. Một đạo màu xanh biết thất tuyệt kiếm khí thấu thể mà ra, tại mã phỉ nhóm ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trong chớp mắt hướng bọn hắn chém tới. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, quỷ diện Diêm La kinh hãi têu to. Nhưng mà chỉ dựa vào mấy cái tiểu mã phỉ, có thể nào trốn qua thất tuyệt kiếm khí? Tốc độ kiếm khí nhanh như thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt, kia mấy tên mã phỉ tại trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Quỷ diện Diêm La thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu, trong lòng hận cực, nhưng lại biết thất tuyệt kiếm thủ không thể địch lại, càng là không thể trốn chạy. Lập tức thúc thời đối cố nhược tan nửa quỷ xuống tới, cùng tính nói, không biết thất tuyệt kiếm thủ đích thân tới. Tuy tiện đắc tội, người xem tại ngũ đại khấu trên mặt mũi, tha tiểu nhân một mạng. Quỷ diện Diêm La lúc trước ngoài miệng nói quát có thể cùng Cố Nhược Tà vượt qua hai triều, nhưng chân chính nhìn thấy thành danh đã lâu thất tuyệt kiếm thủ, biết mình một hiệp đều đi không đi qua. Nhục Thất Tuyệt kiếm phái, đáng chết. Cố Nhược Tà trong mắt sát cơ nồng đậm, không chút lưu tình nói: "Ngươi trời có phế lối, ta ngũ đại khấu đứng đầu thật là vị võ đạo tông sư, không sợ chút nào." Quỷ diện Diêm La lời đến khóe miệng còn chưa nói xong, liền đã bị Cố Nhược Tà ta đưa tay một cái tuyệt kiếm khí, trực tiếp cho chém thành hai khúc. Mặc cho ngươi như thế nào phế lối, tông sư phía dưới võ giả, đối võ đạo tông sư mà nói Vậy liền giống như giết gà đồng dạng. Tĩnh Khâu Vân chỉ vào kia một đám đã sớm bị dọa sợ Mã Phỉ hỏi, "Kiếm thủ, bọn hắn xử trí như thế nào?" "Toàn bộ giết sạch." Cố Nhược Tà tùy ý phất phất tay, dường như đối cứng mới giết chết một vị nữa bậc tông sư, không thèm để ý chút nào đồng dạng. Chương 108, Sích Viêm Sơn, chương 108, Sích Viêm Sơn. Tĩnh Khâu Vân nghe vậy lập tức minh bạch làm thế nào, nhắc lại kiếm sát nhập vào Mã Phỉ bên trong, như là hổ vào bầy dê, trong lúc nhất thời máu tươi trùng thiên. Đa Thủy trại bình dân nhìn thấy Mã Phỉ bị giết đến tệ ra quần, vui mừng quá đỗi. Lão trại chủ bi vẫn nhìn xem chết đi một đám trại dân, đối với trại dân nói rằng, chúng ta cũng tới, đem đến xâm phạm mã phỉ giết sạch. Giết sạch bọn hắn, là chết đi trại dân cửa báo thủ. Đa thủy trại còn lại trại dân nhóm đã đỏ mắt, cầm vũ khí, phân phật một mảnh, toàn bộ hướng về phía nhóm mã phỉ phóng đi. Một lát sau, lớn như vậy đa thủy trại bên trong, cũng đã đầy đất tử thi. Trong đó có hung ác hung hãn mã phỉ, cũng có thật nhiều tuổi trẻ vô tội trại dân, vô cùng thê thảm. Cảm tạ mấy vị quý khách tương trợ, đa thủy trại vô cùng tăng kích. Từng có mấy trăm nhân khẩu đa thủy trại, bây giờ bị giết chỉ còn lại không đến trăm người, tập hợp một chỗ. Tập thể hướng về Chu Dịch ba người cùng kính bái phục. Nếu không phải bọn hắn, hiện tại Đà Thủy trại tuyệt đối bị diệt tuyền mất. Không cần nhiều lý, đứng lên đi. Chu Dịch hạ trại đỉnh, vẻ mặt lạnh nhạt rơi vào giữa sân. Mấy vị khách nhân, tha thứ chúng ta bây giờ không cách nào chiêu đãi các ngài, mời trước cho phép chúng ta đem trại dân thi thể thu thập sạch sẽ. Trại dân nhìn thấy thân nhân bọn mình đều bị thương không lên. Chu Dịch nhẹ gật đầu, cũng là rất có kinh nghiệm. Dù sao trại bên trong tao ngộ loại chuyện này, mỗi người bây giờ đều ở một loại cực độ bi thương bầu không khí bên trong. Nửa ngày qua đi, Chạy dân nhóm đem người địa phương thi thể vùi lấp tại cách đó không xa trong đất cát. Những cái kia mã phì thi thể trực tiếp bị bọn hắn ném ở sa mạc trên lưng bãi, tự sẽ có kền kền hồ lang vì bọn họ thanh lý. Đợi đến dọn dẹp sạch sẽ, Cươi Lạc Đả Chật Lạp Lực trạch cùng Hồuyên Hách cũng chạy tới. Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh quỷ diện Diêm La chết tại ba người trong tay, Chật Lạp Lực trạch vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Chu Dịch bọn người. "Lão nhân gia, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi là theo trong tay ai mua được khối kia thần tiết?" Chu Dịch cười hỏi. Chật Lạp Lực trạch nghe vậy, lập tức ở trại dân bên trong phân biệt, có thể nửa ngày qua đi, cũng không có kết quả. Chật Lạp Lực trạch đi tới lắc đầu. Cung Tính nói: "Mấy vị đại sư, ta cũng không nhìn thấy người kia, khả năng đã." Mấy vị khách nhân: "Các ngươi nói là cổ mạc là a, hắn sát thực đã bỏ mình lao chạy chủ đi tới, bi thương thở dài, còn nói thêm, chúng ta chạy bên trong người, đều biết hắn nhặt được một khối thần tiết, bất quá, đó cũng không phải cái gì thần tiết, chỉ là loại kỳ quái quáng thạch mà thôi. Hỏa diễm cũng không thể hòa tan, không có tác dụng gì." Chu Dịch hai mắt sáng lên hỏi: "Ngươi có biết, hắn cái này khoáng thạch là từ chỗ nào nhặt được?" Lao chạy chủ muốn nói lại thôi, do dự muốn hay không nói ra, chỉ sợ ân nhân cứu mạng thất vọng. Chu Dịch thản nhiên nói: "Cứ nói đừng ngại." Lão trại chủ chậm rãi nói rằng, tại cái này Lục Châu phía chính bắc, lại đi 50 dặm đường, chính là có một tòa Sích Viêm Sơn, sẽ không định giờ hướng ra phía ngoại thôn chào nhâm tương. Kia khu vực mười phần nguy hiểm, khối kia quan thạch chính là cổ mạc lập tại Sích Viêm Sơn phụ cận chăn tha lúc, ngẫu nhiên nhặt được. Chu Dịch cái này liền đối với Cố Nhược Tà nói rằng, đợi chút nữa chúng ta liền tiến về tòa kia Sích Viêm Sơn. Cố Nhược Tà nhẹ gật đầu, tu luyện tới Võ Đạo tông sư cảnh giới, sớm đã nóng lạnh bất xâm, có thể nội khí ngoại phóng, tuyệt không e ngại Sích Viêm Sơn nhiệt độ cao. Mấy vị khách nhân tôn kính, tòa kia Sích Viêm Sơn, các ngươi vạn vạn đi không được a. Lão trại chủ nghe nói bọn hắn mong muốn tiến về Xích Viêm Sơn, lập tức mày nhíu lại thành một cái to lớn chứa xuyên, khuyên can nói: "Mấy vị ân nhân, chỗ kia Xích Viêm Sơn ngàn vạn không thể đi. Phạm là đi qua Xích Viêm Sơn rồi, chưa bao giờ còn sống trở về qua. Ngày đó cổ Mạc Lập có thể còn sống trở về, đã là thiên đại vận khí. Có người tại Xích Viêm Sơn gặp được quái thú, có thể phun ra hỏa diễm." Trại dân sau khi nghe được, nhao nhao hạ tầm khuyên can, hiển nhiên đối với kia Xích Viêm Sơn có thật sâu e ngại. Chu Dịch hỏi: "Tòa kia Xích Viêm Sơn ngoại trừ nhiệt độ cao, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đáng sợ không thành?" Trong truyền thuyết, tòa kia Xích Viêm Sơn nội bộ ở một vị đáng sợ đại ác ma. Đại ác ma nơi dừng chân tại trong núi lửa mấy trăm năm, chưa từng có người nào gặp qua diện mục thật của nó, thấy qua người cũng đều đã bị nó ăn hết. Lao chạy chùi hai mắt nhìn về phía Xích Viêm Sơn phương hướng, thần sắc sợ hãi, sau khi nói xong hai tay của hắn đều tại khẽ run. Đa Thủy chạy chạy dần, cũng toát ra vẻ mặt thấp phẩm lo âu biểu lộ, dường như kia đại ác ma liền xuất hiện tại trước người của bọn hắn. Trong truyền thuyết đại ác ma, nhiều nhất bất quá là yêu thú mà thôi chu dịch nhưng trong lòng rất là lơ đễnh. Phương thế giới này bên trong, linh khí quá mức mỏng manh. Tuyệt không có khả năng sinh ra cường đại đến cực điểm yêu tộc, có thể xuất hiện yêu thú cũng tuyệt đối là hiếm có. Xích viêm sơn bên trong có thể sản xuất ra xích viêm thạch loại pháp bảo này vật liệu, rất có đặc thù chỗ, có một cái tu luyện không sai biệt lắm tiểu yêu thú, cũng coi như đúng là bình thường. Lão chủ nợ thấy Chu Dịch bốn người quyết tâm tiến về, lâu khuyên không có kết quả, cũng chỉ đành thở dài. Mấy vị ân nhân, đa thủy trại từ trước đến nay có ơn tất báo, các ngươi đã muốn khang khang tiến lên, ta cũng không tốt nói cái gì. Chỉ khẩn cầu các ngươi tại đa thủy trại trước lưu lại mấy ngày, để chúng ta thật tốt chiêu đãi một phen. Đà thủy trại trại dân nhóm Nhật Tình giữ lại hạ, Chu Dịch mấy người đáp ứng xuống, theo Giang Linh phép chuyển 3000 giặm đi vào Tây Cực đạo, thân làm võ đạo tông sư Cố Nhược Tạ đều mệt mỏi. 3 ngày sau sáng sớm, Chu Dịch bốn người từ chối Đà thủy trại đám người Nhật Tình giữ lại, tiến về hướng chính Bắc Sích Viêm Sơn. A Di, a ha, hai người các ngươi lần này liền vì bốn vị ân nhân dẫn đường a. Lão trại chủ đối với trại bên trong hai cái cường tráng người trẻ tuổi nói rằng: "Trại chủ, chúng ta hai người trẻ tuổi vừa nghe đến muốn dẫn dắt Chu Dịch tiến về Sích Viêm Sơn, biểu lộ lập tức biến sợ hãi rụt rè lên, bọn hắn lúc trước thật là liền mã phỉ còn không sợ." Lao trại sắc mặt có chút khó coi, lúc này quá lớn, đây là chúng ta đà thủy trại ân nhân cứu mạng, đà thủy trại người không có công tri ân báo đáp. Lao trại chủ, chúng ta là ân nhân dẫn đường. Hai người trẻ tuổi biểu lộ vẫn như cũ dai dượa, hít một hơi thật sâu sau, làm ra một bộ ngang nhiên chịu chết biểu lộ đến. Chu Dịch thấy này không nhịn được cười cười, xem ra cái này đà thủy trại người, đối cái này Sích Viêm Sơn cực kỳ e ngại, đã thành bản năng. Ân nhân nhóm, chúng ta lên đường đi. Hai người trẻ tuổi làm việc rất thẳng thắn, bọn hắn vì mọi người dắt tới vài đầu lạc đà. Chu Dịch bọn người cưỡi lên lạc đà sau, bọn hắn liền tại phía trước chỉ dẫn con đường bước lên đi xích viêm sơn đường sá. Mặt trời chói chang trên hung, sa mạc nhiệt độ lại lần nữa lên cao lên. Xuyên qua Lục Châu phụ cận bằng phẳng đất cắt về sau là liên miên chập trùng quần cát, cùng loại loại này quần cát, tại cái này mênh mông trong sa mạc, cơ hồ là nhiều vô số kể. Đi ra một đoạn lộ trình về sau, tại phía trước dẫn đường hai cái đà thủy chạy người trẻ tuổi, liền đột nhiên ở giữa ngừng lại, bọn hắn khống chế lại lừa đà, Thấp phẩm Lo Âu nhìn chằm chằm về phía phía trước. Có, có sa phi. Bọn hắn thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Chu Dịch mấy người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước giờ phút này đang hội tụ mấy chục hào hung thần ám sát sa phi. Bọn hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt chứa hung quang, cầm sáng loan binh khí, chặn cả đám đường đi. Dừng lại. Các ngươi có phải hay không theo đá thủy trại phương hướng tới? Thành thật trả lời ra ra mấy vấn đề, ta còn có thể để các ngươi tuyển thống khoái tiểu chết. Cầm đầu sa phi là Long tinh hổ trắng á tử, giống nhau cỡi lạc đà, trong tay chảng mã đao quét ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chu dịch một đoàn người. Chương 109, Hoàng Sa Long Vương, chương 109, Hoàng Sa Long Vương. Hai cái đàn thủy trại người trẻ tuổi như gặp đại địch, chu dịch bốn người lại là không có chút nào sợ hãi. Chu dịch nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cái này tây cực đạo giặc cướp thế lực lại sẽ như thế nhiều. Trước mấy ngày vừa mới giết sạch quỷ diện Diêm La suất linh mấy trăm mã phỉ, bây giờ lại toát ra một phần nhỏ sa phỉ đến. Đại sư, kiếm thủ, lần này các ngươi không cần nhúng tay, những này sa phỉ ta đến xử lý liền có thể. Đối diện chỉ là một phần nhỏ bất nhập lưu sa phỉ, căn bản không xứng chu dịch cùng cố như mây hai người đǒng thủ, tính câu Vân lập tức đem chuyện nắm ở trên người mình. Chu dịch nhẹ gật đầu, đã có miễn phí tay chân, đương nhiên rất tình nguyện. Đương mẹ hắn giả vờ ngây ngốc, phía trước đà thủy chạy đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì quỷ diện Diêm La còn không có tin tức? Sa Phỉ Đầu Lĩnh nhìn về phía mấy người, không nhịn được muốn chém chết, bọn hắn chính là Ngũ Đại Khấu đứng đầu, Tây Sa Long Vương thủ hạ, giết người như ra thưởng cơm rau dưa. Tây Sa Long Vương là Ngũ Đại Khấu đứng đầu, lúc đầu cũng là Ngũ Đại Khấu một trong. Hắn tại sớm mấy năm ngoài ý muốn đột phá Võ Đạo tông sư, liền nhất thống Ngũ Đại Khấu trở thành Đại Đầu Lĩnh. Quỷ Diện Diêm La đem người Mã Phỉ tiến đánh Lục Châu đà thủy trại, cũng không phải là muốn làm của riêng, mà là Tây Sa Long Vương coi trọng mảnh này mẩu mỡ Lục Châu. Quỷ Diện Diêm La muốn mượn cơ hội này lấy lòng một chút Tây Sa Long Vương, chỉ là lập tức qua rất nhiều thiên, không còn tin tức. Đầu Nhi Chúng ta làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chính chúng ta đi Lục Châu nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra. Một cái xấu xí xa phỉ, lấy lòng đối với xa đạo đồ linh, khinh miệt nhìn về phía Chu Dịch mấy người. Xa đạo thủ lĩnh thấy mấy người dám đối với hắn lời nói thờ ơ, ánh mắt hung lệ, nổi giận lên, lớn tiếng phẫn nộ quát, "Các huynh đệ, cho ta đem bọn hắn giết sạch. Quỷ diện Diêm La cùng chúng mã bang các huynh đệ, nhất định là tại Đa Thủy trại xin đợi chúng ta đến." Lời này vừa nói ra, xa đạo nhóm biểu lộ đại hỉ, điên cuồng cơ các loại binh khí hướng Chu Dịch mấy người lao đến. Hừ, cái này Tây cực đạo giặc cướp nhóm thật đúng là vô pháp vô thiên. Đối mặt đám này tiểu lâu la, Cố Nhược Tà cùng Chu Dịch căn bản khinh thường ra tay, Tĩnh Câu Vân nhẹ nắm trường kiếm trong tay, phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. "Các huynh đệ, chúng ta loạn đao chém chết bọn hắn. Mã bang một đám huynh đệ, tại đà thủy trại bên trong hừ lạc, chúng ta cũng lập tức đi." Sa phỉ bên trong không biết rõ ai tại ổ nào, tinh thần tăng vọt, đao thương kiếm kích hướng Chu Dịch bọn người đánh tới. Đà thủy trại hai người trẻ tuổi thân sắp sợ hãi, nhìn thấy một màn này sau không chần chờ, lập tức lái lạc đà chạy về phía Chu Dịch mấy người sau lưng. Tĩnh Câu Vân hai chân có chút dùng sức, cả người như sơn ưng giống như theo lạc đà bên trên đắp xuống, ngay sau đó trường kiếm trong tay của hắn lượn lên. Động tác mau lẹ, động tác cực kỳ linh xảo. Xông lên phía trước nhất kia mấy cái sa phỉ liền hai mắt vô thần, chậm rãi ngã xuống đất, không ngừng có đỏ thắm máu tươi nhỏ xuống tại cái này đất cắt bên trong. Lao đầu ngươi là ai? Tại sao có thể có như vậy bản lĩnh? Phát sinh trước mắt một màn này, nhờ sa phỉ thủ lĩnh trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hồn, khó có thể tin nhìn về phía Tinh Câu Vân. Chúng ta là ai? Chúng ta chính là giết chết quỷ diện Diêm La người, các ngươi đã tìm hắn, liền xuống địa phủ đi thôi. Tinh Câu Vân đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, quát lên một tiếng lớn, lần nữa rút kiếm hướng về cận tổn sa phỉ đánh tới. Những này xa đạo bất quá là người bình thường có mấy phần non sắc, đối mặt nửa bước tông sư tính câu văn, may may sức phản kháng cũng có, sau một lát liền chỉ còn lại xa đạo thủ lĩnh công việc của một người lấy. Mấy vị gia gia có chuyện nói rõ ràng. Các ngươi không thể giết ta. Ta thật là ngũ đại khấu đứng đầu, Tây Sa Long Vương thủ hạ. Xa đạo thủ lĩnh giờ phút này bị dọa cho sợ rồi gan, bị một tiếng quỷ giảm xuống đất cắt bên trong, thấp phẩm Lo Hâu giải thích nói, dưới tay hắn một đám sa phi, trong nháy mắt liền chết sạch, mà cái kia thanh giết người kiếm, bây giờ càng là treo tại cổ của hắn ở giữa. Ngươi là Tây Sa Long Vương thủ hạ. Cố Nhược ta nhíu mày. Hắn xoay người hạ lật đả, không nhanh không chậm đi về phía này. "Đúng vậy các gia gia, cầu các ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cái mạng nhỏ của ta a." Sa Phỉ thủ lĩnh sợ chết đến cực điểm, hắn không còn có đá tường uy phong, quỳ rạp xuống đất, liều mạng đối với mấy người giật đầu. "Cái này Tây Sa Long Vương là ai?" Chu Dịch đi tới hỏi. Cố Nhược ta giải thích nói, "Đại sư có chỗ không biết, tại cái này Tây Cực Đạo bên trong, sở dĩ giật cấp hình hành, chính là bởi vì cái này ngũ đại khâu thực lực không phải bình thường, không người dám trêu chọc." Tây Cực Đạo tất cả giật cấp chỗ dựa chính là Tây Sa Long Vương, sớm mấy năm đã đột phá võ đạo tông sư, cùng ta giống nhau đều là võ đạo tông sư trùng kỳ cảnh giới. Tây Sa Long Vương thân làm một đời tông sư, chẳng những không có phù hộ một phương, ngược lại có ý định rung túng giặc cướp, là đại voi ít có tà đạo tông sư. Chu Dịch gật gật đầu, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Tây Sa Long Vương dám can đảm đến trả thù, trực tiếp giết chết chính là, đem hắn giết chết chính là, không cần lãng phí thời gian. Chu Dịch nói muốn nhàn nhạt quay người, cái gì xa phỉ mã phỉ, căn bản không đáng hắn mảy may chú ý, hiện tại một lòng chỉ muốn tìm tới Sích Viêm Thạch Quan Thô. Long Vương liền phải đến, dám giết ta, các ngươi sẽ hối hận. Sa đạo thủ Lĩnh nhìn thấy đau khổ cầu khẩn một phen. Chu Dịch cũng không buông tha hắn, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, mạnh mẽ uy hiếp nói: "Hừ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy?" Tĩnh Câu Vân mặt lộ vẻ khinh thường, trường kiếm trong tay hơi nhíu, một cái đầu lâu lập tức bay lên cao cao, máu tươi phun ra sa mê thước. Tĩnh Câu Vân thủ đoạn tàn nhẫn, dọa sợ Đà Thủy chạy dẫn đường hai người trẻ tuổi, mang theo chút sợ hãi, là Chu Dịch chỉ dẫn lên tiến về Sích Viêm Sơn con đường đến. Một ngày thời gian về sau, mấy người rốt cục đi tới Sích Viêm Sơn bên ngoài, còn chưa tiếp cận, bốn phía liền dũng động một cỗ vô cùng nhiệt độ nóng bỏng. Đây chính là Sích Viêm Sơn a, thật sự là quỷ phủ thần công. Tĩnh Câu Vân sợ hãi thán nói: Sa sa nhìn lại, chỉ thấy phía trước mặt đất hiện ra chỉ xám nhăn sắc, khắp nơi đều là làm đau nhức cái khe to lớn, trong cái khe còn mơ hồ có đau nhức màu đỏ nham tương đang lưu động. Xích Viêm Sơn, là một tòa cao lớn núi lửa hoạt động, miệng núi lửa trô quần quần khói đen trực trùng vân tiêu. Cả tòa sơn mạch nhìn như gió êm sóng lặng phía dưới, mọi thứ đều tại gợn sóng gợn sóng, nói không chính xác lúc nào thời điểm liền bộc phát. Hai vị đà tùy trại mà đến người trẻ tuổi, tại đưa đến nơi này sau, nói cái gì cũng không dám lại tiến lên trước một bước, bọn hắn dù sao chỉ là người bình thường. Đương bảo là trong truyền thuyết Đại Ma Vương, chính là Sích Viêm Sơn nhiệt độ hai người bọn họ đều khó mà chịu đựng. Hai người cúi đầu xuống hổ thẹn nói, mấy vị ân nhân, tha thứ chúng ta chỉ có thể đưa đến nơi này, xin hãy tha lỗi. Các người có thể đi. Chu Dịch nhẹ gật đầu, đã đến mục đích, cũng không có làm khó hắn nhóm. Hai người như nhặt được đại xá, lập tức cởi lạc đả rời đi. Tĩnh Trường lão, Hồ Duên Hách, các ngươi tại bậc này đợi chúng ta thuận tiện. Cố nhược ta cảm thụ phía trước Sích Viêm Sơn bên trong kinh khủng nhiệt độ cao, phân phó nói rằng, lấy hai người bọn họ võ đạo cảnh giới, khăng khăng theo sau, chỉ có thể kéo hắn cùng Chu Dịch chân sau. Trên núi nhiệt độ đã cao như vậy, khu vực trung tâm tuyệt không phải đất lạnh. Lão phu cần tân kiếm thủ phân phó. Tĩnh Câu Vân nghe vậy cũng kính nhẹ gật đầu, cùng hô duyên hách tại nguyên chỗ chờ lệnh. Tĩnh Câu Vân có tự mình hiểu lấy, bằng hắn bây giờ tu vi, tuyệt không thể không nhìn Sích Viêm Sơn bên trên dung nham nhiệt độ cao. Chương 110, Thanh Huyền, Thanh Hằng, chương 110, Thanh Huyền, Thanh Hằng. Chu Dịch cùng Cố Nhược Tà lập tức hướng về Sích Viêm Sơn vòng trong chạy đi, hai người cảnh giới cao thâm, nhẹ lên ở giữa ít ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Hai người một mực dọc theo núi lửa nham nhảy vọt tiến lên, bốn phía lưu động đỏ bừng nham tương, nhiệt độ cực cao. Đi vào Sích Viêm Sơn Phong phủ cận, bỗng nhiên dừng bước. Ngay phía trước cách đó không xa, hai vị người mặc đạo bào người trẻ tuổi, sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Dịch hai người. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Lại tới đây bên trong làm cái gì? Nhanh chóng chỉ tiết bản giao. Đạo bào người trẻ tuổi đã tại này dừng lại đã lâu, thấy Chu Dịch hai người đến, nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Chúng ta làm cái gì, còn cần hướng các ngươi hồi báo sao? Cố nhược ta là võ đạo tông sư, thiên hạ chi thắng đủ có thể đi được, còn không có ai dám như thế đối với hắn nói chuyện. Hai tên đạo sĩ nhìn bất quá hơn 20 tuổi, trong lời nói có chút bất đĩnh. Cố nhược ta không có ngay tại chỗ chém giết đã là tính tình không tệ. Chúng ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta thật là thánh địa năm đời chữ xanh bối đệ tử, đạo hiệu Thanh Huyền, đây là sư đệ ta Thanh Hằng, các ngươi tính là thứ gì? Thanh Huyền, Thanh Hằng cực kỳ ngạo nghễ, căn bản không có đem Chu Dịch hai người để ở trong mắt. Tiểu bối, bản tọa Chu Du lại võ 10 năm, cũng không có nghe nói qua cái gì thánh địa. Cố nhược ta bị luân phiên bất tính, bên hô trưởng kiếm ông ông tác hưởng, hiển nhiên trong lòng tức giận vô cùng. Quả nhiên là thô bị nông tôn tổ lão mạo, liền thánh địa đều chưa từng nghe qua, vô chi Thanh Huyền vẻ mặt khinh thường trực tiếp nhìn ai, "Tiểu bối, ngươi đây là tự tìm đường chết." Cố Nhược Tà ánh mắt đã lạnh như băng số tới, võ đạo tông sư đã là đứng đầu nhất một túm, vũ nhục người chết. "Ha ha, ngươi kia nông thôn kỹ năng, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Sư huynh đệ chúng ta vốn định giữ các ngươi một cái mạng, thật là các ngươi tự tìm đường chết." Sư đệ Thanh Hằng mặt lộ vẻ khinh thường, đang muốn rút kiếm động thủ, bị sư huynh Thanh Huyền chỏ kéo lại. "Sư đệ, không bằng dạng này Thanh Huyền đối Thanh Hằng nhẹ nhàng chỉ thay vài câu." Thanh Hằng hai mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu cân xong. Thanh Hằng đối với Chu Dịch hai người kêu gào nói: "Chúng ta hôm nay phải vào cái này Sích Viêm Sơn bên trong, các ngươi như một đường nghe chúng ta phân công, có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống, tha thứ các ngươi không tuân theo thánh địa chi sai. Nếu không, đừng trách hai ta tâm ngoan thủ lạn." Nói xong, Thanh Hằng mặt lạnh lấy, gọi một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay. Bản tọa Tung Hoành đại võ thời điểm, cha ngươi còn đi tiểu số mùn, ngươi thì tính là cái gì? Cố Nhược Tà luôn luôn ấm ngươi nho nhã, lại bị hai cái đạo sĩ khí phát nội xuất khẩu, đưa tay chính là một đạo màu xanh biết thất tuyệt kiếm khí. Nội khí ngoại phóng, ngươi là võ đạo tông sư." Thanh Hằng một tiếng kinh ngạc Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Một bên Thanh Huyền cũng không cùng hoàng, vẹn vẹn toát ra một vẻ tiên khí. Hai người cũng không có quay người chạy trốn, mà là thi triển ra ảo diệu hợp kích chi pháp, hai thanh trường kiếm phối hợp thiên ý vô phùng, lại lông tóc không hao tổn đèm cái kia đạo thất tuyệt kiếm khí hóa giải mà đi. Thanh Huyền kiêng kỵ nói, kiếm khí như mịch, một thức thất trọng. Ngươi là thất tuyệt kiếm thủ của như ta. Mỗi một cái thành danh võ đạo tông sư đều là tiên trấn bá chủ một phương, tự nhiên có giang hồ nhân sĩ ký càng đánh dấu đặc điểm, tỉnh ngay sau gặp đại nhân vật không biết được, va chạm chẳng phải là tự tìm đường chết. Sư Minh Thanh Huyền vẹn vẹn tiếp nhận một đạo kiếm khí liền nhận ra Cố Nhược Tà thân phận. Dù sao đại võ lê kiếm nói ra tên tông sư cứ như vậy mấy cái, mong muốn phân biệt cũng không khó. Hiện tại nhận ra bản tọa, đã chậm, hạ địa phủ lại hối hận a. Cố Nhược Tà sát khí sưng sững. Cố Nhược Tà là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, tự nhiên có chính mình ngạo khí, tại võ triều chưa khai quốc trước, hắn lợi dụng kiếm chém qua đồng cấp tông sư. Bây giờ lại bị chưa thành tông sư hai tên tiểu bối khinh thị như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Bất quá là một cái nhỏ kiếm võ phái mà thôi, thật sự cho rằng thành tựu võ đạo tông sư, lớn như vậy võ triều, liền không ai hàng được ngươi. Thanh Huyền không có sợ hãi, ngược lại nhìn thẳng Cố Nhược Tà, trong ngôn ngữ còn mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt khinh thường. Thanh Huyền sư huynh đệ hai người theo Thánh Điệu đi ra chấp hành nhiệm vụ, làm sao lại không mang theo ác chủ bài, thật muốn liều mạng võ đạo tông sư cũng là đến. Côn vọng tiểu bối, Cố Nhược Tà gầm thét một tiếng, khoát tay chính là ba đạo thất tuyệt kiêm thí, đồng thời muốn rút ra bên hông trường kiếm, lại không nghĩ bị Chu Dịch ngăn cản. Cố Nhược Tà không hiểu nhìn về phía Chu Dịch, Chu Dịch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, rõ ràng là truyền âm nhậm mật. Không nên động thủ tùy tiện, nếu không cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi. Cố Nhược Tà giận mình, sợ hãi nói Đại sư lời ấy coi là thật. Thanh Huyền hai người tuyệt không phải võ đạo tông sư, dựa theo vừa mới trong hai người khí trình độ, nhiều lắm là xem như hậu thiên hậu kỳ võ giả. Dựa theo hai mươi mấy tuổi, sắp thực được tính là thiên tài. Nhưng là cố nhược tà tung hoành đại võ mấy chục năm, võ đạo tông sư đều dễ qua, chết ở trong tay hắn hậu thiên võ giả, không thể đếm hết được. Chu Dịch nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Huyền hai người kiêng kỵ cố như tà, trong tay riêng phần mình nắm giữ phù triện. Lấy Chu Dịch nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, phù này triện có thể là phát ra có thể so với chút cơ cảnh giới công kích. Võ đạo tông sư nếu dựa theo tu sĩ phân chia, miễn cưỡng xem như luyện khí kỳ. Tuần nữa pháp thuật thần thông phía trên, so với luyện khí kỳ càng là không bằng. Một cái không quan sát, bị phụ triện đánh trúng, Cố Nhược Tà chính là thân tử lạc tiêu. Cố Nhược Tà sắc mặt trầm trồ không chừng, không có tùy tiện động thủ. Ba cái hung hăng vô cùng thất tuyệt kiếm khí, Thanh Huyền hai người không sợ hai không hoàn hốt, không ngừng lập loé, hai thanh trường kiếm chia chia hợp hợp, vậy mà toàn bộ chính diện ngăn cản số tới. Bất quá hai người thở hổn hộc, hiển nhiên tiêu hao kiếm khí, phía đi tự thân không nội dung khí. Cố Nhược Tà nhìn thấy chính mình dựa vào thành danh thất tuyệt kiếm khí, vậy mà lần nữa bị hóa giải, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hừ, cái gì thất tuyệt kiếm thủ cũng bất quá như thế. Thanh Huyền ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trong tay phù triển lại là lúc nào cũng có thể sẽ kích phát, hai người dù sao tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn, lại đến vài cái kiếm khí nói không chừng nội khí liền tiêu hao sạch sẽ. Phù triển uy lực lại là to lớn, nhưng mà một kích không thể giết chết cố nhược ta, nhường hắn có phòng bị, lấy võ đạo tông sư tốc độ cũng là rất khó chúng đích. Không cần để ý tới bọn hắn, đi." Chu Dịch nói xong, dẫn đầu lướng về Sích Viêm Sơn một chỗ khác phương hướng bước đi. Cố Nhược Ta hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, cùng theo Chu Dịch mà đi. Hai người thân ảnh nhẹ nhàng như phi yến, một trước một sau. Không ngừng mà tại Sích Viêm Sơn phụ cận du đãng, lục soát Sích Viêm thạch. Nhưng mà Chu Dịch một đường tìm tới, lại là một khối Sích Viêm thạch cũng không có phát hiện. Cố Nhược Tà nghi ngờ nói, đại sư, có phải hay không cái này đã thủy trại người nói láo? Chu Dịch lúc đầu hắn cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến Đà thủy trại sẽ không bởi vì mấy khối không dùng được con thạch, trêu chọc có thể giết chết ngũ đại khấu kẻ nhẹ. Hỗn hồn Sích Viêm thạch quả thu không hề tầm thường, dùng cái này giới tiêu chuẩn, cho dù có khoáng mạch cũng số lượng dự trữ cực ít, nhất định phải lục soát cả tòa Sích Viêm Sơn mới biết được đáp án. Chu Dịch hai người một đường lục soát, đi vào Sích Viêm Sơn sườn núi. Chu Dịch cảm ứng được, theo sơn phong độ cao, hỏa linh khí càng lúc càng nồng đậm, nơi đây sơn núi mặc dù so ra kém linh mạch, nhưng là cũng so bình thường địa phương nồng đậm mấy lần. Đi Sích Viêm Sơn đỉnh nhìn xem. Chương 111, lòng đất hang động, chương 111, lòng đất hang động. Chu Dịch dưới chân hắn vừa dùng lực, liền cứng rắn vô cùng núi lựa thạch cũng nứt ra mấy đạo đường vân, nương tựa theo nguồn sức mạnh này, thân hình như điện hướng về Sích Viêm Sơn đỉnh bạo trùng mà đi. Cố nhược ta khinh công thân pháp trong giang hồ là đỉnh cấp, kiếm đạo võ giả lại lấy tốc độ chữ danh, thật là tại Chu Dịch trước mặt, lại là tiểu vư gặp đại vư. Cố Nhược Tà tới Sích Viêm Sơn giữa sườn núi lúc, Chu Dịch đã trèo lên đỉnh núi. Sích Viêm Sơn đỉnh phong chính là một tòa hình khuyên miệng núi lửa, nơi đây khói đặc cuộn cuộn, không ngừng phun trào ra ngoài lửa nóng khí tức. Chu Dịch cùng Cố Nhược Tà tại đỉnh núi lục soát hồi lâu, cũng không thấy một khối Sích Viêm thạch. Chu Dịch khẽ nhíu mày, xem ra nhất định phải hơ lửa trong ngọn núi tìm bỏi. Chu Dịch theo miệng núi lửa nhìn xuống dưới, đập vào mắt chỗ, là một mảnh giống như máu tươi giống như Sích Hồng. Pháp lực vận chuyển đến hai mắt, phía dưới cảnh tượng mới rõ ràng truyền đến, kia Sích Hồng chính là trầm trầm lưu động nham tương. Xung Nham thạch nhìn như kinh khủng, tại Chu Dịch trong mắt cũng bất quá như thế. Bình thường nham tương nhiệt độ, so với địa liệt đại trận dẫn xuất địa hỏa, không biết kém mấy cái cấp bậc. Chu Dịch lấy địa hỏa luyện kim thân, thân thể sớm đã thích ứng địa hỏa nhiệt độ, hiện tại dù cho nhảy vào nham tương hồ nước bên trong, với hắn mà nói cũng chỉ là như là nước tắm đồng dạng. Bất quá sông nham thạch rơi vào cổ nhược ta trong mắt sau, liền biến thành mặt khác một bộ vẻ mặt, sau mi nhíu chặt, tốc độ cẩn thận. Võ đạo tông sư nóng lạnh bất xâm, nhưng mà vẻn vẹn đứng tại núi lửa này miệng, sông nham thạch cực nóng khí tức, liền nhường tâm hắn kinh không thôi. Đại sư đây là dự định hạ núi lửa này miệng. Cố Nhược ta dò hỏi. "Ân?" Chu Dịch ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Sau đó tại Cố Nhược Tà ánh mắt kinh hãi bên trong, lại trực tiếp theo miệng núi lửa nhảy xuống. Đại sư, không thể. Cố Nhược Tà quát to một tiếng, bất quá Chu Dịch sớm đã thuận thế nhảy xuống. Thấy cảnh ấy, Cố Nhược Tà trong lòng có một tia khác tâm tư lưu chuyện, Chu Dịch nếu là bị nham tương tiêu chết, kia Kim Lăng Minh thủ không phải liền là chính mình. Bất quá vẹn vẹn chỉ một lát sau, miệng núi lửa dưới đáy liền truyền đến Chu Dịch thanh âm, "Cố kiếm thủ, thân làm võ đạo tông sư, chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ núi lửa đều sợ hay không thành?" Chu Dịch theo miệng núi lửa nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào xích viêm sơn dưới đáy một khối núi lửa trên đá, đập vào mắt chỗ Cách đó không xa có một cái cực lớn hang động nham tương từ đó chậm rãi chảy sôi mà ra. Ngẫu nhiên có to lớn bọt khí theo trong nham tương hiện hiện mà đi, bất quá trong chốc lát, liền theo một đạo rất nhỏ tiếng vang, bình một tiếng, vỡ ra. Nóng bỏng nham tương từ đó mãnh liệt bắn mà ra, giống như một cái hỏa ổng pháo hoa đồng dạng lộc lên. T. Núi lửa này miệng dưới nhiệt độ càng như thế chi cao. Cố Nhược Tà dọc theo vách núi không ngừng tiếp sức, nhẹ nhàng rơi xuống, thận trọng hướng về chu dịch đi tới, không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Tại núi lửa này dưới đáy vượt mức bình thường nhiệt độ bên trong, Cố Nhược Tà không thể không thời điểm vận chuyển nội khí trong đan điền, chống cự hỏa độc căn mọn. Bình thường mà tôi, tích viêm thạch hẳn là ngay tại cái này trong động. Chu Dịch không chút nào cảm thấy nóng bức, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hỏa linh khí theo trong huyệt động phụ ra. Chu Dịch lấy địa hỏa giàn luyện ra kim cơ ngọc cốt, chính là lại nóng bên trên gấp 10 cũng bất quá là bình thường. Đại sư, làm sao bây giờ? Cố Nhược Ta hắn nhìn qua trước mặt lăn lộn nham tương, vô cùng kiêng kỵ. Vào xem. Chu Dịch chỉ về đằng trước to lớn hang động nói khẽ, "Đi vào." Tiến vào trong nham động. Nơi này nhưng không có đường, chẳng lẽ đại sư còn muốn đi qua không thành? Cố Nhược Ta sắc mặt biến hóa, hắn cũng không muốn tự tìm đường chết. Miệp Huyết Động cách bọn họ dưới chân núi Lựa Thạch có vài chục trượng khoảng cách, xung quanh đều là trầm trầm lưu động nham tương. Liên Sếp như Võ Đạo tông sư, trừ phi sở trưởng kinh công, nếu không cũng là không có khả năng vượt qua đi. Chỉ là vài chục trượng, không làm khó được ta. Chu Dịch hơi híp con mắt, trầm ngâm một lát, lần nữa nói, "Ta nhất định phải vào xem, nếu là có Sích Viên Thạch, nhất định ở bên trong." Chu Dịch cũng không đem khoảng cách để ở trong mắt, hắn hiện tại nhảy lên vài chục trượng, tiến vào Huyết Động này ở trong, dễ dàng. Tu hồ coi như không nhảy qua được đi, theo trong nham tương đi qua cũng dễ như trở bàn tay. Ta trước giúp ngươi đã qua. Chu Dịch minh bạch cố nhược tà sổ lo. Tất, cố nhược tà run lên trong lòng, lại là không đung không đồng ý, sau đó chân nội lực bắn ra, đột nhiên hướng về phía chỗ hang động bắn ra mà đi. Cố nhược tà cách mặt đất trong chốc lát, Chu Dịch giống như vọt lên, tay phải một cỗ to lớn lực đạo, chụp về phía cố nhược tà phía sau lưng, tại cái này một cỗ trợ lực hạ cố nhược tà bay vọt vài chục trượng, thân hình khó khăn lắm rơi vào địa huyệt miệng. Hô cố nhược tà khẽ nhả ra một mạch, nhìn qua sau lưng trầm chậm lưu động nóng bỏng nam tương, có chút tim đập nhanh, nếu là đã rơi vào mảnh này trong nam tương, võ đạo tông sư cũng tuyệt đối không thể mà sống. Đại sư, ngươi dự định như thế nào tới? Điệp Việt nơi cửa, Cố Nhược Tà nhìn qua bờ bên kia Chu Dịch Hồ. Thự nhiên là nhảy qua đi. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, không cần ngự phong thuận, vài chục trượng khoảng cách chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền đầy đủ. Tại Chu Dịch chuẩn bị lên nhảy lúc, Cố Nhược Tà thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Đại sư, cái này nham tương bên trong, dường như cất giấu thứ gì?" Cố Nhược Tà con ngươi nhìn chằm chằm hỏa hồng nham tương, vừa mới hắn cảm giác được một cái to lớn thân ảnh theo trong nham tương chợt lóe lên, biến mất theo không thấy. "Ân." Chu Dịch nghe vậy nào nào, ánh mắt vội vàng tại trong nham tương đảo qua lại chưa phát hiện ngoại trừ một chút cự thạch bên ngoài bất luận cái gì vật thể. Chu Dịch trong hai mắt pháp lực lưu chuyển, nổi lên điểm điểm u quang, tùy tiện xem thấu sông nham thạch. Lại còn thật có yếu thú tồn tại. Chu Dịch lẩm bẩm nói, nham tương đáy sông lại có một đầu cự tích, toàn thân hất lên hỏa hồng vân giáp, tại nham tương trong sông vui chơi thỏa thích. Vĩnh Hằng Tiên giới bên trong bình thường nhất yếu thú, cũng có có thể so với luyện khí đỉnh phong thực lực, yêu tộc thể phách cường hành, từng cái đều là luyện thể tu sĩ. Có chút yêu tộc khi còn bé liền có thiên phú thần thông, chúc cơ tu sĩ cũng có thể đấu một trận. Mà nham tương đáy sông cái này một đầu, dường như đã đạt đến chúc cơ cảnh giới. Chu Dịch tâm tư chuyển động, không tiếp tục do dự, nhẹ nhàng nhảy một cái lại thẳng tắp nhảy ra gần 20 trượng khoảng cách, vượt qua kia không ngừng phun trào nham tương, tại Cố Nhược Tà ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Chu đại sư thật là thần nhân, Cố Mộ cảm thấy không bằng. Cố Nhược Tà con ngươi mở to, một lúc lâu sau thở sâu thở dài một hơi. Chu Dịch cái này nhảy lên, sớm đã thoát ly khinh công phạm chủ. Cố Nhược Tà xem như thành danh đã lâu nội khí tông sư, toàn lực nhảy lên, cũng chỉ có 8-9 trượng khoảng cách mà thôi, liền Chu Dịch một nửa khoảng cách đều không có. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong đó chính là có xích viêm thạch tồn tại. Chu Dịch chắp tay nhìn qua địa huyệt chỗ sâu, từ Tô nói: "Sích Viêm Sơn dưới đáy diện tích không lớn, duy có địa huyệt bên trong, không ngừng có nồng đậm hỏa linh khí truyền ra, Sích Viêm Sơn có Sích Viêm Thạch Quảng Tô lời nói, không phải địa động này bên trong không ai có thể hơn. Vậy chúng ta liền đi vào tìm kiếm một phen." Cố Nhược Tạ vẻ mặt càng thêm kính cẩn. Hai người tiến vào trong động, trong đó tia sáng cũng không như trong tưởng tượng như vậy mà tối, ở trung quanh trên vách núi đá, ngẫu nhiên còn khảm nạm lấy một chút phát sáng tinh khối, những này tinh khối là sơn động tự nhiên sản phẩm. Những này tinh khối cầm tới thế tục ở trong, lại là chân quý trang trí vật phẩm, có giá trị không nhỏ. Bất quá Chu Dịch liền nhìn cũng không nhìn. So với Sích Viêm Thạch, những này tục vật một phần vạn cũng không sánh nổi. Chương 112, gặp lại Thanh Huyền, chương 112, gặp lại Thanh Huyền. Chu Dịch lục soát đến địa động cuối cùng, hai cái ngã rẽ lại là xuất hiện ở trước mặt. Trầm ngâm một lát, cất bước đối với bên trái thông đạo đi đến. Người bình thường trong mắt hoàn toàn giống nhau đường rẽ, tại Chu Dịch cảm giác bên trong lại không giống, bên trái đường rẽ hỏa linh khí càng thêm nồng đậm. Đường rẽ khúc chiết tính mịch, Chu Dịch không ngừng xâm nhập, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa, một đám lửa màu đỏ nham thạch tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Chính là một khối Sích Viêm Thạch quần thổ. Khối này xích viêm thạch giống như chén trà kích cỡ tương đương, so với cố nhược ta kính dâng khối kia, còn tinh khiết hơn gấp bội. Xem ra, nơi này cách xích viêm thạch khoảng thôn không xa. Chu Dịch trong lòng có chút hưng phấn, xích viêm thạch hoang mạnh phát hiện, chứng minh nơi này là có nhất định tu sĩ tài nguyên. Mặc dù đã từng xích viêm thạch tại Chu Dịch trong mắt liền rác rưởi cũng không tính, bất quá bây giờ bắt đầu lại từ đầu, xích viêm thạch lại là không tệ luyện khí vật liệu. Hai người tiến lên mười mấy bước, địa huyệt bên trong quanh co thông đạo càng ngày càng rộng rãi, lối đi phía trước bên trong có thật nhiều khối thể tích không nhỏ xích viêm thạch, khảm nạm trên mặt đất trong huyệt trên vẫn đá. Chu Dịch không để ý chút nào cùng cố nhược tà, đem từng khối không chút do dự thu vào trữ vật nhận giới bên trong. Từng khối xích viêm thạch biến mất không còn tăm hơi, cố nhược tà vẻ mặt chấn kinh, lộ ra khó có thể tin thần sắc, Chu Dịch tại trong mắt càng thêm thần bí. Trữ vật nhận giới bên trong không gian nào diệu, là thượng giới thủ đoạn, há lại cố nhược tà có thể hiểu được. Chu Dịch một đường sưu tập xích viêm thạch mỏ, thu hoạch cũng không nhỏ, sau khi trở về đầy đủ luyện chế một cái tiện tay pháp khí. Theo hang động đi chỉ chốc lát thời gian, trước mắt ánh mắt lần nữa rộng lớn, bây giờ chạy tới cuối cùng, phía trước một đầu nham tương phun trào rồng sông. Nơi đây không gian cực kỳ khổng lồ. Trung quanh lưu động nham tương, ở chỗ này hội tụ thành cự đại mã nham tương hồ nước. Lâu lâu, theo một cơn nóng bỏng khí lãng vọt tới, nham tương hồ nước bên trong chính là sẽ đột nhiên vọt lên một cỗ hỏa hùng nham tương trụ. Nhiệt độ xung quanh càng là cao tới có thể xưng kinh khủng. Lại là các ngươi? Chu Dịch dương mắt, tại khủng lồ nham tương hồ nước bên cạnh, nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, đối phương cũng đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chính là tại Xích Viêm Sơn dưới chân, gặp phải Thanh Huyền, Thanh Hằng Sư huynh đệ. Hai nhóm người tại Xích Viêm núi lửa đấy gặp nhau. Thanh Huyền cùng Thanh Hằng trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia kiêng kỵ cùng hận ý hai người bọn họ kiêng kỵ Cố Nhược Tạ Võ Đạo tông sư thực lực, bất quá vẫn là thánh địa nhiệm vụ căn chặt, hừ lạnh một tiếng sau, cũng không có lại châm chọc cái gì. Về phần tuổi còn trẻ Chu Dịch, trực tiếp bị Thanh Huyền xem như Cố Nhược Tạ tùy tùng đám đệ tử nhân chi loại. Sư đệ, không cần phải để ý đến bọn hắn, thánh địa nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thanh Huyền cũng không có đem Cố Nhược Tạ để ở trong lòng, liều mạng đến, tuyệt không sợ người này. Chu Dịch ánh mắt cũng không có tại Thanh Huyền trên thân hai người dừng lại, cùng Cố Nhược Tạ cẩn thận điều tra. Nơi đây khô cạn dung nham lòng sông bên trong, còn có không ít xích viêm thạch. Chu Dịch đem nó từng cái bỏ vào trong túi, bây giờ chữ vật nhận giới bên trong xích viên thạch, xem chừng tại Luân Phiên rèn luyện về sau, đã đầy đủ luyện chế pháp khí. Chu Dịch đang muốn mang theo Cố Nhược Tạ rời đi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến mỹ mai âm thanh. Sư huynh ngươi nhìn, bọn hắn tới này cái gọi là xích viêm sơn đái, lại chính là vì nhặt tảng đá vụn mà thôi." Thanh hằng toát ra nồng đậm khinh thường. Từng khối xích hồng sắc tảng đá, nhìn có chút bất phàm, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, cũng vẫn như cũ chỉ là tảng đá mà thôi. "Hai vị, đã tảng đá các ngươi cũng nhặt kết thúc, vậy liền mời rời đi nơi đây à, chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, không thích hợp bị quan sát." Thanh Huyền lệnh giọng thúc dục. Chu Dịch không nói gì, dường như chính mình thật sự là thất tuyệt kiếm thủ môn nhân, lại tại bí mật truyền âm cho Cố Nhược Tà, "Chúng ta rời đi trước, chờ hai người muốn lấy bảo vật, chúng ta không ngại bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nơi này còn có bảo vật." Cố Nhược Tà nghe vậy nhãn tình sáng lên, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn há lại không biết biện báo, khẽ gật đầu đáp ứng. "Chúng ta các cần chỗ lấy, bây giờ chúng ta đã thu thập xong cần thiết, hai vị đã có chuyện quan trọng mang theo, liền xin cáo từ trước." Cố Nhược Tà ta chấp tay, hưu mô hiếu dạng nói rằng, "Như thế rất tốt." Thanh Huyền hai người kinh hỉ nói, dù sao cũng là võ đạo tông sư. Không trêu chọc tự nhiên tốt nhất. Thanh Huyền hai người nhìn chằm chằm Chu Dịch cùng Cố Nhược Tà đi ra địa vực, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, sắc mặt lúc này mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Thánh địa uy danh quả nhiên không tầm thường, thất tuyệt kiếm thủ hiểu tiến thôi tốt nhất. Thanh Huyền hai người từ nhỏ liền tại thánh địa lớn lên, lần thứ nhất xuống núi, nơi nào hiểu được thế đạo hiểm ác. Hai người bọn họ cũng không biết Chu Dịch cũng không đi xa, mà là tại quanh co trong tông đạo, tùy tiện vẽ một cái chế dấu. Đại sư, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Cố Nhược Tà nghi hoặc mà hỏi thăm. Chu Dịch hai mắt yếu ớt, ngón tay nhàn nhạt chỉ hướng một cái phương hướng. Nói: "Ngươi nhìn, nơi đó là cái gì?" Cố Nhược Tà theo Chu Dịch ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa kia nóng hở nham tương hồ nước bên trong, một cái ước chừng dài hơn mấy trượng thần bí quái vật, thân hình đang như ẩn như hiện, dường như đang ngủ say. Kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết giao long? Cố Nhược Tà nhìn thấy trong nham tương thần bí quái vật, một thân hỏa hồng sắc lân phiến, đầu dữ tợn vô cùng, đỉnh đầu càng là có xúc giác sinh ra, hắn nuốt nước miếng một cái, bôi một hồi lạnh trên đầu, tâm thần có chấn. "Cái gì giao long? Bất quá là có chút đạo hạnh dung nham cự tích mà thôi mà thôi." Chu Dịch lại nói: Cái này tự kích xấu xí hình tượng, cùng vĩnh hằng tiên giới thần long bộ dáng, trên lệch không ngừng cách xa và giảm. Bất quá kia một đầu tự kích, cũng không phải là hắn vừa rồi tại trong nham tương nhìn thấy đầu kia. Đầu này dung nham cự kích cảnh giới, so với đầu kia đến, không biết yếu hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu vi, vẫn còn không tính là yếu thú. Cố Nhược ta tự biết thất thố, gãi đầu cười nhạo, không nói nữa. Kế tiếp tiếp, Chu Dịch hai người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chăm chú nhìn giữa sân hai vị đạo bào người tuổi trẻ nhất cử nhất động. Sư đệ, ngươi nói bọn hắn đi không có. Hẳn là đi. Cố Nhược ta thật là người trong chính đạo. Sao lại nói không giữ lời? Ân, ngược lại chúng ta có phù triện nơi tay, lấy cố dược tà kiến thức, tuyệt đối không biết rõ phù triện thần diệu. Thanh Huyền ngặm nễ, đối với thánh địa bên ngoài võ giả, hắn tự nhiên là xem thường. Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ a, cũng không thể bị người khác vượt lên trước trở về. Thanh Hằng cũng cảm thấy, cố dược tà không dám trêu chọc thánh địa. Dựa theo thánh địa ghi chép, Sích Viêm Sơn bên trong há mà, chẳng qua là một loại đã có thành tựu yêu thú. Thanh Huyền hai người lần này tới, chính là dâng tông môn mệnh lệnh, tới lấy yêu thú kia nội đan, có thể gặp phải Chu Dịch hai người, đơn thuần là cái ngoại ý muốn. Chúng ta trước tiên đem yêu thú dẫn tới Thanh Hằng nói rằng, Thanh Huyền nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra từng cây như ngọn lửa đóa hoa, tản mát ra nồng đậm làm cho người thèm nhỏ dãi dị hương, cấp tốc phiêu tán ra. Hai người dọc theo dung nhang bên bờ từng cây bay ra, xông vào muỗi dị hương chậm rãi quy tán. Làm xong những này, Thanh Huyền Thanh Hằng thân hình mở ra, dấu ở tảng đá đằng sau đối nhìn lén. Nơi xa âm thầm thâm dò chu dịch, trong lòng một hồi xem thường, vốn cho rằng hai người sẽ có cái gì cao minh, không nghĩ tới lại là loại này dẫn xà xuất động người ngu biện pháp. Chương 113, phù truyện chi tri lực, chương 113, phù truyện chi tri lực. Hỏa diễm hoa phát tán ra mùi thơm. Đối kia dung nham cự tích có lớn lao lực hấp dẫn. Trong nham tương cự tích lỗ mũi có chút giật giật, sau đó chậm rãi mở ra màu vàng nhạt tú đồng. Dị hương vào mũi, cự tích bùng phát ra nội trống giống như tiếng vang trầm trầm. Nó lung lay đầu lâu to lớn, sau màu vàng nhạt tú đồng tại nham tương hồ nước bốn phía lướt qua, tìm kiếm lấy mũi thơm truyền bán nguyên niệm. Trên bờ hỏa diễm hoa rất nhanh bị phát hiện, dung nham cự tích trong miệng phát ra một ngạc khẽ thé, sau đó di chuyển rộng lớn cháng kiện tứ chi, chậm rãi theo nham tương hồ nước đi lên bờ. Cự tích đi tới thứ nhất đóa hỏa diễm hoa lúc, lỗ mũi tại trên đó thật sâu khẽ ngửi, lập tức giơ lên giữ tận đầu lâu. Nó con ngươi cảnh giới ở chung quanh đã qua. Thấy chung quanh không có cái khác vật sống, rốt cục chịu không nổi hỏa diễm hoa bên trong truyền đến dị hương, mấy thước dài lưỡi dài hơi rỗi hơi cuộn nuốt rơi một đóa hỏa diễm hoa. Sư huynh, xúc sinh này quả thật đầu óc ngu si, đã mắc câu rồi." Thanh Hằng kích động nói. Thanh Huyền hai người dấu ở chỗ tối đem một màn này nhìn tại trong mắt, cự tích từng bước một đi cách hộ dung nham. Cự tích tham ăn, hoàn toàn không cách nào chịu đựng hỏa diễm hoa dụ hoặc, rất nhanh nuốt xong cuối cùng hai đóa hỏa diễm hoa, lúc này đã đi vào hai tên Thanh Huyền hai người phạm vi công kích. "Động thủ." Thanh Huyền quát khẽ nói. Lập tức hai người không chút do dự rút kiếm, thân hình cấp tốc hướng về dung nham cự tích và tới, ra tay chính là sắc bén tàn nhẫn, hai thanh kiếm trực tiếp đối với cự tích yếu đuối nhất cặp kia thú đồng đâm tới, hiện nhiên phối hợp một hồi lâu. Cuối cùng, bạo nhảy lên mà ra hai người, cự tích bị giật nảy mình, nó thân thể khổng lồ, chỉ tới kịp tránh đi một kiếm. Một cái khác thú đồng bị trường kiếm phù một tiếng đâm vào, máu tươi chảy ngang. Thú đồng bị đâm phá, kinh liệt cảm giác đau đớn lập tức để nó lăn lộn đầy đất, phẫn nộ gào hét, như muốn phát cuồng. Nhân cơ hội này, thanh huyền hai người lần nữa xuất kiếm. Nhưng mà trưởng kiếm kiếm trạng tại Cự Tích Hỏa Hồng sắc vân giáp bên trên, lại truyền ra kim thiết giao tiếp thanh âm, có nhàn nhạt hỏa tinh tỏa ra. Xuất sinh này đúng là rất mạnh phòng ngự. Thanh Huyền sợ hai tháng phục, xuất thủ lần nữa không thành, hai người cực tốc lui lại, phối hợp thiên ý vô phùng. Lúc này Dung Nham Cự Tích đã nổi điên, phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cực nhanh, đối với hai người đụng tới. Thanh Huyền hai người khinh công cực kỳ tuyệt diệu, tuy tiện né tránh Cự Tích va chạm. Dung Nham Cự Tích đối với Thanh Huyền một trảo đánh ra, trưởng trảo ở giữa ẩn chứa lực lượng khủng lồ, lại trực tiếp làm nặng nghề núi lửa nham nứt ra. Một kích không thành, Cự Tích tiến lên trước một bước, cái đuôi như là trưởng tiên quất về phía Thanh Hằng. Thanh Hằng trường kiếm chạm tại cự tích cái đuôi bên trên, lực lượng cuồng bạo như muốn nhường hắn trường kiếm tu tay. Mau tránh, không nên bị nó đánh trúng. Thanh Huyền một kiếm đâm về cự tích một cái khất mắt, vây ngụy tú triệu, cự tích quả nhiên e ngại hai mắt mù, không còn công kích Thanh Hằng. Thanh Huyền, Thanh Hằng thấy cự tích lực lượng khủng khủng, sẽ không tiếp tục cùng chi chiến đấu, quả quyết bứt ra thối lui về phía xa, nhanh nhẹn quay dỗi. Cự Tích cận tồn màu vàng nhạt thú đồng, bây giờ đã bị huyết hồng sắc thay thế, bị tập kích bất ngờ mà đâm bị thương một mắt, đau đớn sớm đã khiến cho nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Một thân cứng rắn hỏa hồng sắc lân giáp đạo thương bất nhập, nhiều năm tầm bổ tại cái này, nóng hồi trong nham tương, thậm chí so hoành luyện tông sư chi thể còn phải mạnh hơn mấy phần. Cự tích đuôi dài đột nhiên hất lên, mạnh mẽ đối với hai tên đạo bảo người trẻ tuổi giận lệnh mà đến. Oeng, to lớn cái đuôi mang theo một mảnh khủng lồ băng ma, mạnh mẽ lện ở trên vách núi đá. Theo một tiếng kịch liệt tiếng va đập, từng đạo khe nứt to lớn theo trên vách đá giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, tại trọn vẹn dọc theo ba bốn trượng, vừa rồi từ từ dừng lại. Cái này to lớn lực phá hoại nhường Thanh Huyền hai người cùng nhau giận mình, may mắn bọn hắn khinh công đến, ỷ vào thân hình nhẹ nhẹ không ngừng tránh né tự tích truy sát. Dung Nham cự tích dường như không biết mệt mỏi thế công hạ, hai người của lão hơi có chút lởn vởn, khổ không thể tả. Bằng bọn hắn hậu thiên hậu kỳ tu vi võ đạo, lại không có tu luyện hành luyện công pháp, chỉ cần bị cự tích cái đuôi lớn quét đến một chút, chính là trực tiếp là không chết cũng bị thương. Hồ Dung Nham bở, một truy hai trốn, ngay tại lửa nóng tiến hành. Cự tích trong cơn giận dữ, đọng một tí liệt điệu đá vụn, cái đuôi lớn quét đến nặng nề núi lửa vết đá, nham thạch tầm vang vang khắp nơi, khe nứt to lớn lan tràn ra. Loại tình huống này đang kéo dài hai khắc đồng hồ sau, Thanh Huyền hai người rốt cục có chút thể lực chống đỡ hết nổi, huống hồ mặt đất vỡ vụn không chịu nổi. Nhàm tướng bốn phía bắn tung tóe, hai người bọn họ đã bị cự kích bức đến mạo hiểm tình trạng. Hai người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào nửa bước tông sư tu vi, cũng dám đi mưu hại thân thể này so hành luyện tông sư còn mạnh hơn cự kích, xem ra hôm nay đã là khó thoát khỏi cái chết. Chỗ tối Cố Nhược Tà chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã nhìn xem giữa sân một truy mà hai trốn cảnh tượng, trên mặt mang tới nhàn nhạt trào phúng. Cố Nhược Tà xem ra, Thanh Huyền hai người thuộc về không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ỷ có mấy phần tiên phú, liền hắn đều không để vào mắt, chết đáng đời, tỉnh về sau tự mình ra tay giết sát. Hai cái này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Chu Dịch tự nhiên nói ra. Cố Nhược ta lại đối Chu Dịch lời nói có chút xem thường, dung nham cự tích lợi hại như thế, đã có thể so với Hoành Luyện tông sư, chẳng lẽ hai tên đạo bảo người trẻ tuổi còn có thể nghịch cảnh đưa nó phản sát không thành? Hoành Luyện tông sư cường đại, chính là đứng đấy nhường thanh huyền trận, cũng rất khó giết chết. Ngươi lại nhìn cho thật kỹ." Chu Dịch cười nhặt nói, "Phu truyện chi thuật, có thể xưng tầng dưới chót tu sĩ phản sát thượng thấy nhất thủ đoạn." Cự tích không ngừng bị đuổi giết bên trong, thanh hằng rốt cục nhẫn nhịn không được, quay người quát to, "Súc sinh, thật sự cho rằng chúng ta hạng không được ngươi?" Ai chơi cốt thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra cao hơn hai trượng, vững vàng rơi vào một chỗ trên vách núi đá, vội vàng đối với Thanh Huyền nói rằng: "Sư Minh, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt trừ sốx sinh này." Thanh Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nhảy tới nơi Sa Cự Tích tạm thời đụng trạm không đến địa phương. Hai người riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một đạo màu vàng phù triện, từ chu sa vẽ mã thành, trên đó có thần bí phù chú, lộ ra một cỗ cộ pháp khí tức. "Yêu vật, hôm nay gặp phải chúng ta, tử kỳ của ngươi cũng liền tới." Thanh Huyền hai người hai ngón kẹp lấy phù triện, mạnh mẽ cắn chốt lưới, lập tức một cỗ tinh huyết phun tại lá bùa phía trên, miệng phun không lưu loát khó hiểu trùng ngữ. Trong tay lá bùa càng là toàn thân biến thành kim sắc. Lấy, một tiếng quát nhẹ, trên lá bùa hai cỗ kim quang nội bắn ra mà ra, chóng chóng ngưng tụ thành hai thanh dài ước chừng mấy trượng kim sắc trường thương. Sau đó thanh huyền hai người hừ lạnh một tiếng, đối với dung nam cự tích lung lay một chỉ. Xoẹt xẹt. Kim sắc trường thương phát ra một hồi chói hai âm tiếng gào, đối với dung nam cự tích vị trí chỗ ở mạnh mẽ đâm tới. Dung nam cự tích cảm nhận được đến từ giữa không trung nguy hiểm, còn sót lại một cái thú đồng trận lão đại, quay người hướng về nham tương hồ nước bên trong bỏ chạy. Nghiên xúc chạy đi đâu? Kim sắc trường thương nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ đâm vào cự tích trên lưng phất thử một tiếng, không trở ngại chút nào đem nó xuyên thấu, như là đâm vào đầu hũ bên trong đồng dạng. Vẹn vẹn một kích, cự tích liền đã gặp bị thương nặng, thế lương tê dên lên, phía sau lưng máu chảy cuồn cuộn, bất quá sinh mệnh lực của nó như cố gắng gặm. Cự tích vậy mà quay người trở về giơ lên đuôi dài, trùng điệp quét về Thanh Huyền vị trí, loạn thạch băng liệt, Thanh Huyền hốt hoảng lùi lại. Cái này cự tích đã có trí khôn nhất định, biết trọng thương máu chảy không thích hợp kéo quá lâu, thừa dịp cái này Thanh Huyền luôn quấn tay chân chống rỗng, muốn thừa cơ chui về hộ dung nham bên trong chữa thương, nhưng mà Thanh Huyền hai người như thế nào để nó toại nguyện? Chương 114, con thứ hai yếu tố. Chương 114, con thứ hai yếu tố. Sư đệ, mau đem nó đánh giết ở đây. Cự tích phẫn nộ phản kích chung, Thanh Huyền Phi tốc rút lui, vội vàng kêu lên. Sư huynh yên tâm, vì đánh giết đầu kia dung nham cự tích, hai ta trong tông môn đã diễn luyện vô số lần cuối cùng này một kích. Thanh, hắn nói, điều khiển trong tay phù triện, trước người kim sắc trưởng thương lập tức lấy gào thét lên hướng cự tích bay đi. Cự tích chỉ cần một hơi, liền có thể trốn về hồ dung nham bên trong, chỉ cần trở lại hồ dung nham có trùng điệp nham tương bảo hộ, dù cho phù triện chi lực đối với nó rốt cuộc không thể làm gì, nhưng mà nó vẫn là chậm một bước. Kim sắc trưởng thương đạo mắt cho đến đâm vào cự tích giữ tận đầu lâu phía trên, một tiếng cực kỳ bi ai gào thét, thanh âm the lương, về sau càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua không một tiếng động. Dung nham cự tích hoàn toàn đều chết hết về sau, Thanh Huyền, Thanh Hằng nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hướng về cự tích chỗ nham tương bên cạnh mà đến. Cái này cự tích toàn thân là bảo, vẹn vẹn là cái này thân huyết hồng sắc lẫn điến, nếu là chế thành áo giáp về sau, chính là bảo vật hiếm có. Mặc lên người, thật là một cái có thể ngăn cản võ đạo tông sư công kích hiếm thấy trấn bảo. Đầu này có thể so với hoành luyện tông sư cự tích, cứ thế mà chết đi. Kia phủ truyện mang đến một tích Tuyệt đối không chỉ võ đạo tông sư cảnh giới một tích. Vừa mới phát sinh một màn, đối thất tuyệt kiếm thủ Cố Nhược Tà mà nói, chỉ có thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Hắn nghĩ không ra hai cái này người trẻ tuổi, đến tột cùng đến tự như thế nào thần bí thánh địa, mới có thể thúc đẩy trong truyền thuyết đạo môn phù triện. Cố Nhược Tà du lịch năm đó, không phải không gặp qua đạo môn cao nhân, nhưng mà đương đại thiên sư chân nhân, cũng không có vẻ lộ khủng bố như thế phù triện. Vừa mới phù triện phát ra cường đại một tích, đã vượt xa khỏi võ đạo tông sư cảnh giới, rất có thể là có thể so với võ đạo đại tông sư một đòn kinh thế. Võ đạo đại tông sư, lại được xưng là thiên nhân, thật là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cái giới. Tương truyền vào như thế cái giới, liền có thể lăng không phi hành có thể so với thần tiên, nó mạnh mẽ thủ đoạn, tuyệt đối là phàm nhân khó mà dự liệu. Gần nhất mấy trăm năm bên trong, còn không có nghe nói ai đột phá võ đạo đại tông sư. Chu Dịch xem thưởng, đối kết quả này cũng là sớm đã dự liệu được, lấy nhãn lực của hắn, Thanh Huyền hai người thủ đoạn hoàn toàn là thô ráp, cái gọi là phù triện cũng là cấp thấp. Cách đó không xa Thanh Huyền sư huynh đệ hai người, hưng phấn đem dung nham cự tích mỡ ngược một bụng, đương nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng bên trong xen lẫn khí tức phẫn nộ, theo trong nham tương truyền đến. Chu Dịch đôi mắt bên trong nhiều một tia nghiêm trọng, lẩm bẩm nói: "Kia đại gia hỏa rốt cuộc đã đến, chúc cơ kỳ yêu thú có thể xứng lại yêu tộc." Nham Tương Hồ nước bên cạnh, Thanh Huyền rút ra một thanh cực kỳ bất phàm dao găm, theo dung nham cử tích đối lập khá mỏng yếu phần bụng bắt đầu cắt chém, trong lúc nhất thời máu tươi chảy lâm địa. Đá chết hẳn cử tích, tại bọn hắn cắt xuống, thi thể khổng lồ thỉnh thoảng đến cũng biết có quá một phen, nhịn không được để cho hai người tìm đậm nhanh. Hô, đem chọn chương cử tích ra hoàn chỉnh cắt đi sau, hai người nhìn xem giữa sân tanh hôi vô cùng cử tích, nhìn nhau cười một tiếng. Lần này chúng ta đem yêu thú này giật trừ, cũng coi là dựng lên một cái đại công. Đúng chỉ cần đem nó nội đan mang về tông môn, khẳng định lại nhận sư Tôn ca ngợi, không chừng mượn cơ hội này, thanh danh của chúng ta cũng biết theo nước lên thì thủy tu lên. Có đầy đủ tài nguyên, đột phá tông sư cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, trong ngôn ngữ có chút thoải mái, nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền sững sờ tại đường trường. Sư Minh đại hai người tại cự tích thi thể bên trong đoạt nhẹ nửa ngày, cũng không có tìm tới cự tích nội đan chỗ. Yếu tố này làm sao lại không có nội đan? Chẳng lẽ sư Tôn sai lầm? Thanh Hằng sững sờ nói, không có khả năng Sư Tôn thật là đích thân tới qua nơi đây, lúc trước cái này cự tích trốn đến trong nham tương không dám ra đến. Sư Tôn chờ không nổi, mới nên rời đi trước. Thanh Huyền chau mày, suy nghĩ sai lầm chỗ nào? Đúng lúc này, phía dưới bình tĩnh nham tương hồ nước bên trong, chính là ầm vang vang lên một tiếng vang trầm, một đạo nóng bỏng nham tương trong nháy mắt này, đột nhiên bắn tới. Chuyện gì xảy ra? Hai người cuống quýt chạy chỗ ra, sau này một cái khó có thể tin nhìn phía xa. Đây trời dung nham phiêu tán rơi dụng ở giữa, một đầu hình thể khổng lồ kinh khủng cự tích, trong lúc đó theo trong nham tương bạo sông mà lên, như thiểm điện đối với chạy trốn tứ phía hai người cắn xé mà đi. Làm sao có thể? Đây là bên kia cự tích. Một đầu tròn vẹn 78 trượng có thừa dung nham cự tích, phá vỡ nham tương đi sau ra một tiếng sắc nhọn tê mình, thân thể cao lớn đem bình tĩnh nham tương hồ nước quấy đến đột nhiên táp bạo lên, từng đạo nham tương hỏa trụ từ đó phóng lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ. Cái này căn bản liền không có khả năng địch nổi, mau trốn. Đối mặt với như thế quái vật khổng lồ, không biết rõ so vừa rồi kia cự tích mạnh gấp bao nhiêu lần, hai người không có một tia đấu trí, bọn hắn cấp tốc bộ chạy, nhưng mà cự tích tốc độ hiển nhiên càng nhanh. Tê Minh thành vừa dứt trong ngáy mắt, thân thể khổng lồ chính là cho thấy cùng hình thể cực kỳ không phù hợp tốc độ, to lớn cái đuôi mạnh mẽ vung mạnh mà ra, trên mặt đất cứng rắn núi lửa nham, chính là ầm vang vỡ ra. Nham tương quần quật mã ra, toàn bộ Sích Viêm Sơn đều trợ hộ vì đó run rẩy một phen. Đây là Thiên Nhân cảnh giới yêu thú. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Sích Viêm dưới núi lửa, còn có khủng bố như thế hung vật. Thanh Huyền người người thấy cái này, một đầu tự tích đại chuyện thần uy, lập tức sợ hãi vô cùng, cũng đã không thể giống thường ngày như thế bình tĩnh. Thiên Nhân cảnh giới yêu thú, cũng chính là võ giả bên trong võ đạo đại tông sư cảnh giới. Toàn bộ võ triều khu vực, ngoại trừ bọn hắn sư tôn, còn có ai đánh bại được? Đường Kim Đại Lục ngoại trừ thánh địa bên trong, có mấy trăm năm không có xuất hiện qua thiên nhân cảnh giới võ giả. Toàn bộ Xích Viêm Sơn cũng vì đó rung động lúc, vô số đá vụn từ bên trên vương vai xuống, dung nham cự tích đuôi dài không ngừng vung mạnh, nhưng phẩm là bị cái đuôi tiếp xúc đá vụn, đều là giống như một quả da khỏi nồng như là tháo, mạnh mẽ đối với chạy trốn hai người giận bắn đi. Đầu này dung nham cự tích hiển nhiên đã có bất phàm linh trí, vừa mới bị giết chết nhỏ cự tích, cùng nó quan hệ không ít, lúc này mới khiến cho nó nhìn chòng chọc Thanh Huyền hai người không tha. Xuy, xuy Từng mai từng mai có chút củ ấu đá vụn, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, càng không ngừng cọ lấy hai người thân thể mà qua. Hai người hiểm lại càng hiểm tránh khỏi những này đá vụn thay nhau công kích, đá vụn sượt qua người lúc, bén nhọn tinh khí, vẫn là tại thân thể bọn họ bên trên lưu lại đạo đạo màu đỏ vết tích. Oành! Một chút thất bại đá vụn, lại tiếp tục mãnh liệt bắn một khoảng cách sau, mạnh mẽ nện lên ở cứng rắn dung nham phía trên. Âm vang bạo liệt thời điểm, thế mà cũng là tại dung nham phía trên lưu lại đạo đạo khe hở, bởi vậy có thể thấy được, trên của hắn ẩn chứa kình khí đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. A! Sư minh nhanh cứu ta! Thanh hằng thể lực chống đỡ hết nổi hứng chậm một bậc, trực tiếp bị một khối đá vụn xuyên ngực mà qua, lão đào ngã xuống đất sau, rốt cuộc không đứng dậy được. Sau lưng truyền đến tiếng vang ầm ầm, dung nham cự tích không ngừng mà tiếp cận, Thanh Hằng tự biết tuyệt không đường sống, tuyệt vọng hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy cự tích cao chừng một trượng có thừa, lớn chừng bàn tay vậy màu đỏ dày đặc trên đó, càng kinh khủng chính là, nó giữ tận đầu lâu bên trên, huyết hồng sắc thú đồng đang tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu sát ý. Dung nham cự tích cự chào vừa nhấc, phát một tiếng, trực tiếp đem vị trẻ tuổi kia cho đập náo loạn, cả người như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Chương 115, kinh khủng thể chất, chương 115, kinh khủng thể chất. Cự Tích giết chết Thanh Hàng vẫn như cũ chưa hết giận, cự chảo ra sức vụ một cái, trực tiếp tướng đạo bảo người tuổi trẻ thi cốt cho vén tiến vào nóng hở nham tương bên trong, trong nham tương có một hồi bọt khí toát ra, về sau liền lại động tĩnh. Sư đệ 3. Thanh Huyền quay người nhìn lại, nhìn thấy sau lưng một màn kia, trón mắt tật nức, cái này cự tích càng như thế tản nhận âm động, liền thi cốt cũng không chịu cho lưu lại. Thanh Huyền lần nữa tế ra một đạo màu vàng thần bí phù triện, một cây kim sắc trường thương chống rống rung tụ, mang theo hung hăng không thể ngăn cản dáng vẻ, trong lúc đó đối với cự tích đâm tới. Phanh Lần này hung hăng vô song kim sắt trường thương, cũng không có mang đến trong dự liệu hiệu quả, ngược lại chỉ là băng rơi mất cự tích trên lưng mấy khối lần tiến. Phù trận chứa đựng pháp thuật mặc dù uy lực cường hãn, nhưng mà đối với nhục thân cường hãn tới có thể so với chút cơ cảnh giới cự tích mà nói, đã không được tính thực chất tổn thương. Chờ ta rời đi nơi đây sau, đem việc này bẩm báo tông môn, đợi cho sư tôn đến đây, nhất định chính tay đâm ngươi xuống xích này, là sư đệ ta điền mạng. Thấy phù trận đã không thể đối cự tích tạo thành trọng thương, ngược lại khơi dậy hắn hung tính, thanh huyền lập tức không do dự nữa, hắn lần nữa bóp ra một đạo phù trận, dùng đầu lưỡi tinh huyết đổ vào. Làm xong đây hết tại sao? Tay hắn bó phù triện, liều lĩnh hướng về chu dịch hai người chỗ thông đạo mà đến. Không tốt. Thằng nhãi ranh, hắn sao dám đem kia cự tích hướng chúng ta bên này dẫn? Cố Nhược ta thấy Thanh Huyền lại thẳng đến bọn hắn chỗ ẩn thân mà đến, liên tục biến sắc. Truy đuổi tại phía sau hắn yêu thú, thật là có thể so với võ đạo đại tông sư cảnh giới, nếu là dẫn tới bọn hắn chỗ trong thông đạo, coi như hắn cùng chính là võ đạo tông sư, cũng muốn cùng theo gặp nạn. Thanh Huyền đã đối với thông đạo bạo sông mà đến, hắn sử dụng khinh thân phù qua đi nhảy lên vài chục trượng, tại mặt đất trượng ngừng một chút, lại trực tiếp vượt qua nham tương, cấp tốc hướng về chu dịch hai người vị trí mà đến. Dung Nham Cự Tích cũng nhìn thấy một màn này, nó cũng không đuổi theo, nhưng nó cái cổ chỗ, dường như ngay tại từ từ bành trướng lấy, giống như có thứ gì dự định phun ra đi ra đồng dạng. Thanh Huyền quay đầu nhìn thấy cái này có chút cổ quái một màn sau, trong lòng lại là trải qua một vết bất an, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên gấp đôi. Dung Nham Cự Tích giữ tận miệng lớn đột nhiên lại trướng, hai đạo hoàn toàn do nham tương cùng hỏa diễm chỗ tạo thành to lớn dung nham trụ, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phát ra. Kia hai cột mãnh liệt nham tương hỏa trụ, mạnh mẽ đối với Thanh Huyền mãnh liệt bắn ra ngoài. Nguy hiểm thật. Thanh Huyền sớm một bước bước vào trong thông đạo, khó khăn lắm tránh đi. Nhưng hắn sau lưng kia to lớn dung nham hỏa trụ công kích thất bại, chúng điệp bắn vào nham tương hồ nước bên trong, lập tức, một tiếng ầm vang tiếng nổ đến vang truyền ra, mãnh liệt nham tương văng khắp nơi, toàn bộ núi lửa dưới đáy cũng vì đó run dậy một cái. Mà to lớn dung nham hỏa trụ xuyên thấu nham tương hồ nước bên trong, liền giống như làm ra phản ứng dây chuyền đồng dạng, bề mặt trên mặt hồ, vô số đạo to lớn dung nham trụ, tại từng tiếng bành bịch trầm độ phía dưới, bị liên tục không ngừng phun ra. Cái này một bộ cực kỳ khủng bố cảnh tượng, tựa như là kia dấu ở nham tương phía dưới vô số núi lửa lỗ thủng, bắt đầu liên tiếp phun trào đồng dạng. Điệu Việt trong thông đạo, Chu Dịch biểu lộ bình tĩnh. Đối với cái này lơ đễnh, nhưng Cố Nhược Tà nhìn qua kia đột nhiên biến cực kỳ cuồng bạo nham tương thế giới sau, đang kinh hãi sau khi không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tại loại này khủng lô thiên thai trước đó, nhân loại lực lượng giống như lộ ra cực kỳ nhỏ bé. "Hừ, các ngươi còn chưa đi. Cái này cự tích sớm đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, không phải sức người có thể lĩnh nổi, ta khuyên các ngươi vẫn là thật sớm rời đi." Còn sót lại Thanh Huyền tại bước vào thông đạo về sau, tiến lên không sa, liền nhìn thấy dấu ở trong đó Chu Dịch hai người, hắn tại một hồi kinh ngạc sau, lạnh lùng mở miệng nói: "Vất quá, còn chưa chờ Chu Dịch hai người đáp lời, Dung Nham cự tích liền lần nữa phát động thiên công. Nó to lớn đầu lâu một hồi đông đượm, trong nháy mắt về sau, một đạo nóng bỏng nham tương trụ đột nhiên đến trong thông đạo bạn tới, nhìn địa bộ này, nếu là xông vào lời nói, bên trong ba người tuyệt đối sẽ tại trong chớp mắt liền bị nhiệt độ cao nham tương thôn phệ. Nóng bỏng nham tương trụ, giống như một đầu giữ tận địa hỏa long đồng dạng, ở giữa không trung vẽ lên tử vong độ cong, trực tiếp đối với thông đạo rốt bắn mà đến. Thanh Huyền cùng Cố Nhược Tà liên tục biến sắc, duy trì có chu dịch vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội biểu lộ. Hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn qua kia mang theo nóng bỏng mà đến hỏa diễm trụ, thân thể chậm rãi đứng lên, hơi chào đảo một cái lại quỷ dị thoảng hiện tại cửa thông đạo chỗ. Nhìn đến Chu Dịch bỗng nhiên bày ra tốc độ kinh khủng, Cố Nhược Tà sắc mặt hơi đổi một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái chiếc bóng lưng, trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ cái này Chu đại sư còn muốn địch nổi cái này tiên nhân cảnh giới yêu thú không thành. Ngay tại Cố Nhược Tà kinh ngạc lúc, nham tương trụ đã nhanh liệt bàn tới. Bất quá đang đến gần địa huyệt thông đạo hơn 10 mét chỗ lúc, Chu Dịch phất ống tay áo một cái, một cỗ vô hình năng lượng liền tản ra, kia nham tương trụ cũng có dấu hiệu náo vỡ ra, tứ tán ở giữa không trung. Chu Dịch ngửa đầu nhìn qua kia giải gần 10 trượng cự tích, nó ngóc lên to lớn đầu lâu. Trên đó càng là đã có xúc giác sinh ra, thú đồng ngang ngược hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi cái này cự tích đã có mấy trăm năm tu vi, chính là phóng nhãn toàn bộ võ triều bên trong, đánh bại ở người của ngươi, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Ta chỉ là nhìn chúng nơi đây xích viêm thạch, không muốn cùng ngươi có bất kỳ dây dưa. Nhưng hôm nay, nhưng ngươi chính mình đưa tới cửa đến. Chu Dịch mỉm cười, nhàn nhạt nỉ non âm thanh truyền ra. T. Nhìn đến công kích bị ngăn, dung nham cự tích thú đồng bên trong lửa giận rõ ràng càng thêm hơn một bậc, nó to lớn cái đuôi đột nhiên hất lên, mang theo vô tận nóng hở nham tương, đối với thông đạo miệng Chu Dịch giận nện mà đến. Đại sư mau tránh, cái này thiên nhân cảnh giới yêu thú không thể địch lại. Cố Nhược ta cấp tốc lui lại, trong lúc đó vẫn không quên nhắc nhở một chút Chu Dịch, cự tích cực kỳ cứng hãn, cho dù là võ đạo tông sư, cũng không cách nào chính diện đối mặt. Nhưng tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Chu Dịch thân hình hơi dao động một cái, đột nhiên xung tạp ra, dễ như trở bàn tay đem công kích tránh né ra. Nhưng lạ dung nam cự tích công kích vẫn như cũ rơi xuống. Oen, to lớn cái đuôi mang theo một mảnh khổng lồ bóng ma, mạnh mẽ lượn ở thông đạo bên cạnh trên vách núi đá, lập tức, theo một đạo kịch liệt chấn động, vô số đá vụn rơi xuống, toàn bộ địa huyệt đều đổ sụp hơn phân nữa. Lúc này Chu Dịch đã nhẹ nhàng phiêu phù ở nham tương hồ nước phía trên, nếu như đất bằng đồng dạng, hắn hai mắt tinh quang sáng gọn, thân hình mấy lần biến ảo ở giữa, đi thẳng tới cự tích bên cạnh, trùng điệp một quyền đánh ra, không chút nào dây dưa dài dòng. Năm đấm sen lẫn hung manh âm thanh xé gió, một cỗ ngũ thải pháp lực thấu thể mà ra, cuốn quanh ở Chu Dịch cánh tay ở giữa, một quyền này của hắn đã dùng 8 phần lực đạo. Bành! Chu Dịch ra quyền cực nhanh, không chút nào cho dung nham cự tích phản ứng chút nào cơ hội, một quyền mạnh mẽ nện ở đầu nó phía trên. Cự tích trên đỉnh đầu cứng rắn hỏa hùng lên tiếng, ầm vang ở giữa vỡ ra. Từng sợi đỏ thám vết máu theo lần phiến khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, cuối cùng nhỏ vào trong nham tương, hóa thành một hồi hư vô. Đây là như thế nào cường hãn thể chất, có thể một kích kích thương đáng sợ như vậy cự tích. Chương 116, đối cứng, chương 116, đối cứng. Thanh Huyền sớm đã trốn vào địa huyệt chỗ sâu, hắn vốn là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, một màn này qua đi, không cầm được hãi nhiên. Vốn cho rằng Chu Dịch chỉ là thất tuyệt kiếm thủ tơ tớ mà thôi, không nghĩ tới hắn đúng là một gã mãnh liệt như vậy hành luyện tông sư. T, t. Dung Nham cự tích đầu lâu bỗng nhiên nhận trọng kích, nó đột nhiên phát ra từng đợt bén nhọn tê minh thành To lớn cái đuôi điên cuồng đối với Chu Dịch mạnh mẽ phế phẩy, Chu Dịch nhẹ nhõm tránh thoát, vẫn như cũ biểu lộ nhàm nhạt, nhạt, không dậy nổi gợn sóng. Thân hình của hắn giống như cuồn phong kia sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù nhìn như nguy hiểm, bất quá tại lay động theo từng cơn sóng lúc, nhưng thủy chung duy trì một cái tia sinh cùng tự hoàn mỹ cân bằng. Nhìn thấy chính mình cái đuôi lớn không cách nào tổn thương tới Chu Dịch, dung nham cự tích tại trong nham tương kịch liệt bốc lên, hắn bỗng nhiên giơ lên to lớn đầu lâu, đỏ bừng to lớn đồng tử bên trong, nổi lên khát máu dữ tợn. Nó đầu lâu đột nhiên bại xuống, thân thể khổng lồ phía trên, thế mà chậm rãi mạo đằng ra một loại ngọn lửa đỏ thẫm, hỏa diễm dần dần bay lên. Sau một lát, tràn ngập cái này một vùng thế giới nhỏ. Ngọn lửa đỏ thấm tại nham tương phía trên xoay chậm chậm, mà hỏa diễm vị trí trung tâm thì chính là chu dịch. Đứng ở nham tương phía trên, chu dịch lông mày hơi nhíu, hắn nhìn qua chúng quanh khổng lồ hỏa diễm, ngọn lửa này bên trong nhiệt độ, không thể so với lúc trước hắn tại Linh Võ Sơn cắn hửu câu dẫn địa hỏa yếu hơn nhiều ít, không nghĩ tới cái này cự tích còn có chút thủ đoạn. Có chút ý tứ. Chu dịch nhìn qua cái này, đỏ thấm giống như ngọn lửa màu đỏ ngọn, khóe miệng có chút thư tiêu, nhấc lên một chỗ mặt cong độ cong, kia là một cái mang theo nụ cười nhếch mẫm. Quanh người hắn đỏ thắm hỏa diễm bắt đầu cấp tốc bốc lên, tại một hồi nhúc nhích bên trong, lại hóa thành tầm 10 đầu hoàn toàn rõ hỏa diễm ngưng tụ mà thành dữ tận cự tích. Bọn chúng đem chu dịch bao bọc vây quanh, cùng theo lên phát ra một đạo thiên minh, sau đó mang theo đủ để đem không khí bốc hơi nhiệt độ nóng bỏng, phô thiên cái địa đối với vị trí trung ương chu dịch đánh tới. Tại cơ hồ phế đi hơn phân nửa trong tung đạo, Cố Nhược Tà đối trước mắt một màn này trợn mắt hốt hoồm. Hắn nhìn qua kia cơ hồ tràn ngập toàn bộ địa vực đầy trời vết sắc hỏa diễm, nhìn không được hít sâu một hơi, như thế hùng vĩ cảnh tượng, lại làm cho lưng của hắn phát lạnh. Loại này cấp bậc yêu thú, vẫn là người có thể hàng phục sao? Cái này cự tích kinh thế thủ đoạn, sớm đã không tầm thường võ đạo tông sư có thể đụng nổi, giống hắn loại này võ đạo tông sư trung kỳ nhân vật, đừng nói đối phó như thế yêu thú, chính là liền nóng hở nham tương đều có thể muốn tính mạng của hắn. Ngay tại hắn sợ hãi thán phục lúc, giữa sân hơn 10 đầu từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành dung nham cự tích, tại lúc này hợp thành một đạo hỏa diễm chân hình, theo bốn phương tám hướng đối với Chu Dịch va chạm mà đến. Đối đãi một màn này Chu Dịch tởa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt thậm chí còn hiện ra một vết nụ cười nhàn nhạt. "Huyền." Tại một tiếng kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ bên trong, Thuần 10 đầu hỏa diễm cự tích gần như đồng thời ở trung ương vị trí lẫn tiếp xúc, tại tiếp xúc trong chốc lát, đột nhiên nổ tung ra. Hung mãnh năng lượng bạo tạc, hóa thành một đạo đạo năng lượng bạo sóng, đột nhiên khuếch tán ra, đem cái kia vừa mới mới bình tĩnh một điểm nham tương hồ nước, chấn động đến lại lần nữa điên cuồng bạo động lên. Điệp Việt trong thông đạo, hai người nhìn qua phía trước như là hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, Cố Nhược ta mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá tại sau một lát, sắc mặt của hắn liền biến cổ quái. Bây giờ Chu Dịch không biết sống chết dám đi lên đấu cái này tự tích, bây giờ bỏ mình ở chỗ này, không chính như ước nguyện của hắn. Hắn biết Chu Dịch cảnh giới cao thâm mặt chắc, có thể đối mặt cái này đủ để hủy diệt toàn bộ Sích Viêm Sơn cường hoành một kích, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng hắn rựa vào cái gì có thể đem chi chống cự xuống tới. Mặc dù hắn còn chưa từng gặp cận tôn ở chỗ trong truyền thuyết Võ Đạo Đại Tông sư ra sao thủ đoạn, nhưng phát sinh trước mắt một màn này, cho dù là Võ Đạo Đại Tông sư đích thân tới, cũng sẽ không giống Chu Dịch như vậy ngốc ngốc vững vàng đón đỡ lấy tới đi. Hắn lẩm bẩm nói, dạng này cũng tốt, Chu Dịch chết tại nơi này, sau này cái này lớn như vậy giang linh đạo sẽ còn là ta. Bất quá, hắn ý nghĩ này, trong chớp mắt liền bị tan vỡ. Hắn còn là người sao? Tại loại này cường hãn công kích đến, hắn thế nào còn có thể sống được. Trong thông đạo, ngay tại Cố Nhược Tạ tâm tư lưu chuyển lúc, cách đó không xa thanh huyền kinh hãi lên tiếng, dường như gặp phải đến khó lấy tin chuyện. Cố Nhược Tạ giật mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng dời về phía kia đầy trời đỏ thẫm trong ngọn lửa, chỉ thấy ở đằng kia còn chưa tiêu tán hỏa diễm phong bạo bên trong, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, như ẩn như hiện. Làm sao có thể? Cố Nhược Tạ mặt mũi chất tràn đầy ngốc trệ. Sích Viêm Sơn dưới nham tương thế giới bên trong, nhiệt độ cao tới lạ thường tính khủng. Nóng hở nham tương tại kịch liệt cuồn cuống lấy, tự tích tại hồ dung nham đỗ bên trong rợi sông lớp biển, dường như cũng tại biểu đạt nó kinh ngạc. Giữa không trung ngọn lửa màu đỏ thẫm còn chưa tiêu tán, nhưng một đạo tuổi trẻ thân ảnh lại là chậm rãi hiện hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh nhạt. Theo sự xuất hiện của hắn, kia tràn ngập tại bốn phía đỏ thẫm hỏa diễm lại đối với trong cơ thể của hắn phun trào mà đi, giống như là một cái như lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu nơi đây hỏa diễm. Tại cái này gần như tham lam giống như thôn vẽ bên trong, liền lựa này đỏ nham tương thế giới đều ảm đạm mấy phần, trung quanh màu đỏ thẫm hỏa diễm càng là càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc cuối cùng một sợi hỏa diễm cũng dần dần biến mất thời điểm, trong lúc này vị trí bóng người rốt cục rõ ràng hiện ra. Chu Dịch lạnh nhạt mà đứng, tại thân thể của hắn mặt ngoài, quấn quanh lấy từng đạo cổ quái ảo diệu phù văn, mà những cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm thì toàn bộ bị những này cổ quái phù văn cho hoàn toàn tôn vệ. Lốt buốt, Chu Dịch trên người xương cốt một hồi vận động, hắn cực lực vận chuyển đại đạo hồng lô kinh, đem cái này màu đỏ thấm hỏa diễm toàn bộ luyện hóa hết, thể chất lại tăng lên một tiểu tiết. Hắn trong ngày thường tán địa hỏa nhập thể, địa hỏa đạo văn đã tạo thành năm đạo, mà dung nhập hỏa diễm càng lợi hại, về sau hội tụ mà thành ngũ đức chi thể cũng liền cần mạnh. Những ngọn lửa này, chẳng những không đả thương được ta, ngược lại đối ta tu luyện pháp thể mà nói, cũng không tệ thuốc bổ chu dịch chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn, dường như cũng tại có hừng hựa hỏa diễm đang thiêu đốt. Tt. Nhìn lấy mình phát ra hỏa diễm, không thể cho người này mang đến tổn thương, ngược lại bị hắn hoàn toàn thôn vẻ mà đi, trong nham tương cự tích một đôi đỏ bừng tú đồng, toát ra một vẻ cực kỳ nhân tính hoa tráng kinh. Nên kết thúc. Chu dịch ánh mắt băng lẫm nhìn về phía kia cự tích, hùng hồn pháp lực thấu thể mà ra, chậm rãi cuốn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên, thân hình của hắn như điện hướng về cự tích bắn mạnh tới. Cự tích thể chất không tầm thường, lấy chu dịch luyện khí 5 tầng tu vi, pháp lực không đủ, có khả năng sử dụng thần thông thuật pháp có hạn, rất khó đối cự tích tạo thành thực chất tổn thương. Bất quá bây giờ hắn sớm đã tu luyện ra kim cơ ngọc cốt, thể chất so với cự tích mà nói, không kém chút nào, hắn dự định lấy hai tay mạnh hám cự tích. Phanh! Chu dịch như điện tốc độ dường như xuyên thấu không gian trở ngại, một quyền mạnh mẽ nện ở vùng ngàm cự tích trên thân thể, một cỗ vô hình kinh khủng kình lực đột nhiên chấu thể mà ra, trực tiếp đem cự tích trên thân thể khối lớn lẫn phiến cho đập trầm vang bạo liệt, máu tươi cùng lẫn phiến vảy ra. Tại cỗ này kinh khủng lực đạo hạ. Cự tích thân thể tức thì bị mạnh mẽ nện vào nham tương hồ nước bên trong. Chương 117, chém giết, chương 117, chém giết. T T Cự tích lần nữa theo trong nham tương dò ra thân thể, đột nhiên xuất hiện đau đớn để nó ngửa đầu phát ra bén nhọn tê mình, nó miệng lớn không ngừng mà đóng mở, từng đạo mãnh liệt nóng bỏng nham tương trụ, phô thiên cái địa đối với Chu Dịch đánh tới. Đối mặt với nham tương hỏa trụ, Chu Dịch lần này không có chút nào chần né, lựa chọn lấy nhất ngang ngược tư thế xông ngang mà xuống, tất cả cùng nó tiếp xúc nham tương trụ, cũng sẽ ở vọt tới thân thể của hắn một phút này sổ độ. Lấy thân thể ngạnh hám nham tương hỏa trụ, Chu Dịch lông tóc không thương. Trong tông đạo, Cố Nhược Tà cùng Thanh Huyền nhìn qua thế như trẻ che Chu Dịch, đã chấn kinh tới chết lặng, ngơ ngác sửng sờ ở chỗ này, nhìn xem hắn một thân một mình biểu diễn. Hiển nhiên, Chu Dịch cường hãn đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cự tích trong miệng không ngừng mà có nham tương hỏa trụ đối với Chu Dịch phun đi, nhưng cái này không chút nào có thể không chút nào có thể ngăn cản Chu Dịch thân ảnh. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở cự tích phía trên thân thể, bị ngũ thải pháp lực bao vây xung quanh, không ngừng mà mạnh mẽ nện ở thân thể khổng lồ bên trên. Chu Dịch mỗi một lần huy quyền ở giữa, hắn mỗi một lần huy quyền ở giữa, cự tích trên thân đủ để chống cự dung nham nhiệt độ cao hỏa ừng lên tiếng liền sẽ từng khối vỡ vụn ra. Đối mặt với hắn đơn giản thôn bạo thế công, cự tích từng đạo thế lương tê minh thành không ngừng vang vọng trên mặt đất trong huyện. Sau một lát, cự tích rốt cục nhẫn nhịn không được loại kịch liệt đau nhức này, thân thể của hắn hướng nham tương hồ nước bên trong vừa chui, mang theo mình đẩy thương tích thân thể, hoàn toàn tiềm ẩn dung nham bên trong. "Hừ, coi là trốn ở cái này nham tương hồ nước ở trong, ta liền không làm gì được ngươi." Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, theo sát lấy cự tích thân thể, trực tiếp một lần hành động nhảy vào trong nham tương. Theo hắn biến mất, liên tiếp bọn khí theo trong mặt hồ nổi lên, về sau liền ầm vang nổ tung, bạo động nham tương điệu huyễn cũng là từ từ bình tĩnh trở lại, lại không còn bất kỳ động tĩnh. Nhìn qua đã dần dần hướng tới bình tĩnh nham tương thế giới, trong thông đạo thanh huyền đem phát sinh tất cả thu hết vào mắt, hắn tử mới đầu chấn kinh, chậm rãi biến thành một vệt cười lạnh. Hồ dung nham nhiệt độ hạ lại bình thường hỏa diễm có thể so sánh, chính là bình thường hoành luyện tông sư cũng không dám nhễu mày may, không nghĩ tới trong sân chu dịch vì đối sát cự tích, trực tiếp nhảy vào. Coi như hắn có biện pháp có thể chống cự cái này nóng bỏng nham tương nhiệt độ cao, nhưng cự tích khi tiến vào nham tương sâu như cá gặp nước đổng dạng, thực lực có thể lật mấy lần, chu dịch năng lực nó gì? Mà cố nhược ta nghe vậy, khắp tâm tư lần nữa lưu chuyển. Ngay tại hai người riêng phần mình ôm không cùng tâm tư đồng thời, nham tương hồ nước bên trong xuất hiện một mạng lớn gợn sóng, vô số bọt khí bốc lên. Tại hai người rung động trong ánh mắt, nham tương hồ nước bên trong một bóng người, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới lớp ẩm ẩm da. Hai tay của hắn đột nhiên vừa dùng lực, một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp bị hắn theo trong nham tương tốn đi ra, mạnh mẽ ném vào trên bờ. Một lớn một nhỏ thân ảnh, chính là dung nham cự tích cùng Chu Dịch. Thấy đào thoát không thành, còn bị mạnh mẽ ngã ở trên bờ, cự tích nhìn về phía Chu Dịch thú đồng bên trong, đã có một vẻ nhân tính hóa sợ hãi. Nó trong lòng đất núi lựa tu hành mấy trăm năm, chưa từng gặp qua khủng bố như thế nhân loại. Chu Dịch lạnh lùng nhìn về phía cự tích, hiển nhiên không muốn buông tha nó, nó yêu thú nội đàn, dù cho với hắn mà nói, cũng có được nhất định lực hấp dẫn. Chu Dịch thân hình lóe lên, lần nữa hướng về cự tích đánh tới, cái kia 20 vạn cân nặng thiết quyền, chúng điệp đập nền tại cự tích đầu lâu phía trên, lực đạo một quyền thắng qua một quyền. To lớn cảm giác đau đớn, lần nữa khơi dậy cự tích hung tính, nó bén nhọn tê minh thanh vang vọng toàn bộ Sích Viêm Sơn, về sau đột nhiên quay người, dùng nhọn răng nhanh mạnh mẽ cắn lấy Chu Dịch trên cánh tay. Cự tích cắn chặt Chu Dịch cánh tay không thả, thân thể khổng lồ trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên, thế tất yếu đem Chu Dịch mảnh khảnh cánh tay cho cắn nứt. Chu Dịch thể chất sớm đã so kim thạch còn cứng rắn hơn mấy phần, hắn mạnh mẽ dùng sức, liền băng rơi mất cự tích răng, chờ hắn thừa cơ rút ra cánh tay lúc, trên đó cũng chỉ là bị cắn phá một lớp da mà thôi. Đông đông đông. Chu Dịch không còn cho cự tích bất cứ cơ hội nào, hắn mặt lệch lấy, chiến lực toàn bộ triển khai, năm đấm nện ở cự tích đầu lâu bên trên, phát ra to lớn mà tiếng vang trầm đọng. Cự tích không ngừng mà dãy rủa, làm sao Chu Dịch hung hăng vô cùng, nhịp trống giống như năm đấm không ngừng rơi xuống, sau một nén nhang, cự tích chống cự rốt cục càng ngày càng nhỏ. Theo một tiếng thê lương tê minh về sau, rốt cuộc không một tiếng động. Chu Dịch sờ lên cái cằm Tinh tế đánh giá cái này cự tích thi thể khổng lồ, đã có thể so với trúc cơ cảnh giới nó, coi là thật một thân la bảo. Nó kia một thân huyết hồng sắc lẫn phiến, trình độ cứng cáp có thể so với kim tiết, nhưng lại mười phần mềm dẻo, nắm ở trong tay dường như không nặng chút nào. Nếu là chế thành khối giáp, chính là người bình thường khoác lên người, cũng đủ để ngăn chặn võ đạo tông sư cường hành công kích. Nhưng Chu Dịch sớm đã tu thành kim cơ ngọc cốt, thể chất có thể so với trúc cơ cảnh giới, cái này lẫn phiến đã đối với hắn không có một chút tác dụng nào, bất quá hắn vẫn là đem nó từng mai từng mai lượm bỏ, để vào trong nhận chứa đồ. Về sau Chu Dịch càng là sử dụng phong nhận thuật đem cự tích huyết nục cắt lấy, trong lòng bàn tay linh hỏa phun ra ngoài, đem nó rèn luyện thành mấy chục mai tinh khiếm nồng đậm dược hoàn, tất đặt tại trong bình ngọc. Cự tích đã ở cái này Xích Viêm Sơn này tu hành mấy trăm năm, huyết nục bên trong sớm đã tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, nếu là bị võ giả phụ can sau, không chỉ có thể cường thân kiện thể, càng là trong công kích sẽ bổ sung một tia hỏa thuộc tính. Bất quá chỉ dựa vào những vật này, đều không đủ để hấp dẫn Chu Dịch chú ý, mà ánh mắt của hắn thì chậm rãi dừng lại tại cự tích viên nội đàn kia phía trên. Cự tích viên nội đàn kia, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, thuần túy vô cùng Giống như trứng gà kích cỡ tương đương, Chu Dịch nắm trong tay, bỗng cảm giác tới một cỗ cường bạo hỏa thuộc tính năng lượng đang lưu chuyển, giống như đại dương minh ngông, chính là cái này cự tích mấy trăm năm tu vi tinh tú chỗ. Ngay tại Chu Dịch muốn đem nội đan tu nhập nhận chứa vật lúc, trong thông đạo một thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. "Chờ một chút, trong lúc này đan ngươi không thể lấy đi." Cái kia gọi thanh huyền người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Chu Dịch trong tay nội đan, mười phần nóng mắt, bước nhanh đi ra thông đạo. Hắn hôm nay tới đây mục đích, chính là phụng tông môn chi mệnh tới lấy yêu thú nội đan, nhưng trước đó con yêu thú kia tu vi còn thấp, còn chưa đủ lấy hình thành nội đan, bây giờ nội đan hiện hình Hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem nó mặt trời lặn tay người khác? Có chuyện gì? Chu Dịch quay người, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người tuổi trẻ kia, hiển nhiên đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Chu Dịch ánh mắt có lớn lao lực chấn nhiếp, lại thêm lúc trước hắn bày ra thực lực cường đại, nhường Thanh Huyền có một chút do dự, nhưng hắn vừa nghĩ tới phía sau mình cường đại tông môn, không khỏi vọt tới một cỗ lực lượng. Trong tay ngươi yêu thú nội đan, chính là ta lần này đến đây mục đích, không biết có thể đưa nó nhường cùng ta." Hắn tận lực dùng cung kính ngữ khí nói rằng. "Trả cho ngươi, ngươi thì tính là cái gì?" Chu Dịch cười nhẹ một tiếng, không chút nào cho hắn mặt mũi trực tiếp đem nội đan tu nhập chữ vật nhận giới bên trong. Ngươi chớ có không biết tốt xấu, có biết ta là thánh địa đời thứ 5 thân truyền đệ tử. Thấy Chu Dịch không lệ tỉnh, Thanh Huyền mặt lạnh lấy lập tức nói ra phía sau hắn chỗ tông môn. Hắn chỗ chính là vực ngoại thánh tông, được xưng là đại lục thứ nhất võ đạo thánh địa. Thanh Huyền sư Tôn Thiên tà tử, chính là võ đạo tông sư bên trong đỉnh phong nhân vật, đang lúc bế quan xung kích thiên nhân cảnh giới. Chương 118, dốc hết sức phá pháp, chương 118, dốc hết sức phá pháp. Yếu tố này nội đan có trợ giúp võ đạo tông sư thành tựu thiên nhân. Chính vì vậy Thanh Huyền Thanh Hàng Sư huynh đệ hai người mới có thể không sa ngàn dặm, mạo hiểm đi tới Xích Viêm núi lửa thấp. Lần nữa nghe người trẻ tuổi nâng lên thánh địa, Chu Dịch kết hợp lúc trước hắn thúc đẩy phù triện thủ đoạn, Chu Dịch không khó đoán ra hắn nói tới thánh địa đến cùng là nơi nào. Ở trên một thế Chu Dịch tu thành Nguyên Thần đạo quân, sẽ rách không gian trở về thời điểm, cường đại thần thức từng liếc nhìn qua toàn bộ đại lục, hắn lúc đó liền phát hiện, ở đằng kia chỗ cùng trung thiên thế giới kết nối điểm chỗ, đang xây cất một cái ẩn thế tông phái. Ở đằng kia trong tông phái, cũng là có một cái siêu việt trúc cơ tồn tại nhân vật, bất quá đối với lúc ấy Nguyên Thần cảnh giới Chu Dịch, vẫn là quá mức nhỏ bé, căn bản còn dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Nếu là tại phương thế giới này, có thể tính được là thánh địa địa phương, cũng chỉ có thể là nơi đó. Thấy Chu Dịch lâm vào ngẩn ngùi trong chốc tư, Thanh Huyền hai mắt tinh quang lóe lên, cho là hắn uy hiếp đã có hiệu quả, lập tức móc ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài, đang viết thánh tông hai cái khí thế hùng hồn chưa lớn. Thanh Huyền đem lệnh bài đưa về phía Chu Dịch, vô cùng ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cái này cự tích nội đan giao cho ta, cầm tấm lệnh bài kia, ta liền có thể dẫn tiến ngươi tiến chúng ta thánh địa, lấy thực lực của ngươi, không khó trộn lẫn chấp sự vị trí. Cái gì thánh địa không thánh địa, không hứng thú. Chu Dịch trực tiếp từ chối không tiếp, tấm lệnh bài kia, hắn càng là nhìn cũng chưa từng nhìn qua một cái. "Đại sư, ngươi có biết trong miệng hắn Thánh Địa đến cùng ra sao chỗ?" Cố Nhược Tà tại lúc này cũng đi tới, đạo bào này người trẻ tuổi ba lần bốn lượt nói rằng hắn đến từ Thánh Địa, Cố Nhược Tà tuy là thành danh đã lâu tông sư, nhưng đối cái này Thánh Địa cũng không có ấn tượng gì. Nhìn thiếu niên này ngạo nghễ vẻ mặt, chẳng lẽ trong miệng hắn Thánh Địa là cái gì ẩn thế không ra đại tông môn cũng thành. Bằng bọn hắn cũng dám xưng Thánh Địa, ta nhìn bất quá là bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái mà thôi." Chu Dịch đối với cái này lơ đễnh, trong ngôn ngữ có chút không khách khí. "Làm càn." Ra đối với ngươi liên tục nhục nhị, không nghĩ tới nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Thánh địa không thể nhục. Thanh Huyền thấy Chu Dịch không biết tốt xấu như thế, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, tạm thời coi là bọn hắn là nông thôn đến đô thị quê, lại chưa nghe nói qua đại lục thánh địa tên danh. "Thừa Dịch ta còn không muốn giết ngươi, xéo đi nhanh lên." Chu Dịch không tiếp tục để ý hắn, xoay người lần nữa hướng cự tích thi thể đi đến, hắn rút ra cự tích dài mấy trượng cổ song xương, đoạn này cổ song trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng vừa gõ, lại phát ra kim thiết giao tế thanh âm, so bất kỳ thần thiết đều cứng rắn mấy lần. Tồn hồi cái này cổ sống xương đã bị cự tích tại trong nham tương thấm vào mấy trăm năm, đã coi là luyện chế pháp bảo vật liệu, ngay tại Chu Dịch dự định đưa nó thu nhập chữ vật nhận giới thời điểm, phía sau hắn, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. "Tiểu tử, đi chết đi." Thừa dịp Chu Dịch buông lỏng cảnh giác thời điểm, Thanh Huyền thấy nói mềm lời nói không được, tay nắm phụ kiện, đã đối Chu Dịch tiến hành tập kích bất ngờ. Chỉ cần Chu Dịch bỏ mình ở chỗ này, kia cự tích nội đan vẫn như cũ là hắn, huống hồ hắn còn nhìn chúng Chu Dịch trên ngón tay thần kỳ chữ vật nhận giới. Trong một chớp mắt, giữa không trung một cây kim sắt trường thương liền hội tụ mà thành, đối với Chu Dịch sau lưng mạnh mẽ bắn mạnh tới. Chu Dịch đứng tại chỗ cũ, khinh thường hừ lạnh, cũng không né tránh. Bởi vì giống cái này cấp thấp phụ kiện, cũng không thể cho dung nham cự tích mang đến cái gì tính thực chất tốt thương, thể chất của hắn so cự tích còn cường hãn hơn mấy phần, như thế nào lại e ngại hắn thủ đoạn. Kim Sát trưởng thương đột nhiên đánh tới, Chu Dịch tay áo mạnh mẽ vung ra, chấu thể mà ra kình phong hô hô rung động, qua trong giây lát liền nên đón tiếp lấy. Nhất lực phá và pháp. Tại Chu Dịch luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, Kim Sát trưởng thương lập tức bị vỗ bay ra ngoài, giữa không trung bên trong liền ầm vang vỡ vụt, tứ tán trên không trung. Nếu là ngươi không muốn sống, bạn tọa không bằng tiếng ngươi một đoạn đường. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng giống như thực chất, tay phải hắn đột nhiên vung lên, mãnh liệt pháp lực tấu thể mà ra, đón gió hóa thành hóa thành một cái mấy trượng lớn nhỏ cự thủ, mạnh mẽ đối với Thanh Huyền Châu phương vị vô qua. Thanh Huyền chỉ một thoáng kinh hãi thất sắc, Chu Dịch biến thành trắng đón cự thủ, không biết so cố nhược tà vung ra thất tuyệt kiếm khí mạnh gấp bao nhiêu lần, bằng hắn nửa bước tông sư tụ vi sao giảm đốn đỡ. Hắn cực lực tránh né, nhưng cự thủ như điện tốc độ dường như xé rách không gian, mạnh mẽ phiến tại hắn trên thân, hắn phun máu phè phè, như như đạn pháo mạnh mẽ bắn ra tiến vào trong nham tương. Hồ dung nham bên trong truyền ra một hồi gọn sóng, tại lưu lại liên tiếp bọn khí sau, liền lại không động tĩnh. Hừ, bản tọa cũng không phải một chút tá miêu a cẩu có thể khiêu khích. Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt liếc qua bình tĩnh nham tương hồ nước, khinh thường phủi tay, Thanh Huyền đến chết cũng không kịp phát ra một tiếng kêu rên. Một màn này xảy ra sau, Cố Nhược Tà chấn trong lòng rung động vô cùng, hắn thần sâu túi lầu xuống, đem cuối cùng một tia khát tâm tư cũng ẩn giấu đi lên. Chu Dịch quát tay, một cái tinh xảo tiểu ngọc bình liền đối với Cố Nhược Tà ban tới. Cố Nhược Tà vội vàng đem tiểu ngọc bình tiếp trong tay, hắn mở ra nắp bình, một khối nồng đậm huyết nhục tinh khí khuếch tán mà ra, hắn hai mắt hơi mở, không hiểu nhìn về phía Chu Dịch. Đây là lấy cự tích huyết nhục tùy ý luyện thành dược hoàn, ẩn chứa trong đó nồng đậm tinh khí, không biết so bội nguyên đan mạnh lên mấy lần, ngươi một đường biểu hiện không tệ, đây là bạn tỏa thưởng ngươi." Chu Dịch thản nhiên nói. Cố Nhược Tà nghe vậy rất là chấn kinh, hắn thật sâu gập xuống thân thể, có chút kính cần nói, đa tạ Chu đại sư quà tặng." Ân." Chu Dịch nhẹ gật đầu lại nói, "Cái này cự tích huyết nhục bên trong ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính, ngươi nếu đem trong đó tinh khí luyện hóa hết, về sau mỗi một lần kiếm khí vung ra, đều sẽ bổ sung viêm thuộc tính công kích, kiếm khí bên trong còn có thể mang theo viêm thuộc tính." Cố Nhược Tà đang nghe Chu Dịch lời nói sau, hơi kinh hãi. Hắn thành tiểu tông sư nhiều năm, còn chưa từng nghe nói qua võ giả còn có thể phát ra mang theo thuộc tính công kích. Thật sự là cô lỗ quả văn. Chu Dịch lắc đầu, cái này cự tích thuận miệng liền có thể phun ra từng đạo nham tương hỏa trụ, quanh người hắn chẳng phải từng dâng lên một loại màu đỏ thấm hỏa diễm. Cố Nhược Tà sau khi nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hỏi, chẳng lẽ người cũng có thể giống yêu thú này đồng dạng, mang theo thuộc tính công kích? Chu Dịch nhẹ gật đầu, nói rằng, trong cơ thể con người có thể mang theo thuộc tính, cũng không lạ tưởng, ngươi không hiểu những này, cũng chỉ là bởi vì ngươi làm này cảnh giới không đủ mà thôi. Nói xong, Chu Dịch trực tiếp đưa tay phải ra, Một cỗ mãnh liệt linh hỏa mãnh liệt mà ra, trong đó bước lên nhiệt độ cũng không so nóng hở nham tương kém bao nhiêu. Cố Nhược Tà chấn kinh, càng phát ra cảm thấy Chu Dịch thân phận càng thêm thần bí, lập tức đối với hắn lời nói tin mấy phần. "Tốt, Cố kiếm thủ, ngươi đi Sích Viêm Sơn bên ngoài chờ a, cái này Sích Viêm Sơn bên trong còn có một loại thứ ta muốn." Chu Dịch phất phất tay, đem hắn phân phát. Cẩn Tuấn đại sư phân phó. Cố Nhược Tà cung kính vừa chắp tay, sau đó lập tức đi tới lúc thông đạo, rời đi nơi đây. Nhìn thấy người không liên quan đều đã rời đi, Chu Dịch lần nữa tiệm nhập trong nham tương. Tại hắn cùng cự tích giao thủ thời điểm, Hắn đã sớm nhìn ra cự tích quanh thân Bốc lên mà ra đỏ thắm hỏa diễm cực kỳ bất phàm, mà thúc đẩy cự tích trở thành yếu thú thiên bảo tài, rất có thể liền dấu ở cái này nham tương hồ nước ở trong. Hoa hồng nham tương hồ nước ở trong, cuồn cuộn sóng ngầm, ngẫu nhiên có một sợi cực kỳ hung mãnh mạch nước ngầm từ không biết tên địa phương bạo dũng mà ra, ẩn chứa trong đó khủng lồ hỏa diễm năng lượng. Chương 119, Địa cực thần diễm, chương 119, Địa cực thần diễm. Những này cũng không thể đối chu dịch tạo thành tồn thương gì, tu luyện đại đạo hùng lô kinh hắn, đối với bình thường nham tương điểm này nhiệt độ, căn bản không để vào mắt. Tại lựa này đỏ nham tương thế giới bên trong, Dường như ngoại trừ chết đi một lớn một nhỏ dung nham cự tích bên ngoài, lại không còn cái khác sinh vật, cũng khó trách, dù sao nơi này sinh tồn điều kiện quá mức hà khắc. Nham tương hồ nước rất sâu. Theo Chu Dịch không ngừng hướng nham tương dưới đáy tiềm hành lấy, cho dù hắn tu luyện địa hỏa pháp thể, nhưng cũng có thể cảm giác được ở trong đó nhiệt độ cơ hồ tại tăng lên gấp bội. Theo càng thêm xâm nhập địa huyệt dưới đáy, tại lựa này đỏ hoàn cảnh bên trong, liền ngũ giác đều đã bị tê loạn. Chu Dịch đối với thời gian lưu động chuẩn xác khái niệm cũng đã mơ hồ, lại chậm chạp không có vật hắn muốn, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Theo lần xuống càng ngày càng sâu, Chu Dịch lại là kinh hãi phát hiện, chung quanh những cái kia hỏa hầu nham tương, hiện tại không biết từ khi nào bắt đầu, nhan sắc đã biến đỏ thẫm. Nếu như ta không có đoán sai, cái này nham tương chỗ sâu, quả thật có địa cấp chân diễm. Chu Dịch suy nghĩ tại nhàn nhạt lưu truyện, sau một lát chính là đối với phía dưới lần nữa bàn tới. Địa cấp chân diễm uy lực khó lường, chỉ sinh ra tại nham tương chỗ sâu, thuộc về trong nham tương đạn sinh tinh túy, cho dù ở vĩnh hằng tiên giới cũng là tương đối hiếm thấy tồn tại, nếu là Chu Dịch có thể đem luyện hóa, tuyệt đối có thể tiến giai là chân diễm pháp thể. Nhưng theo nhiệt độ càng ngày càng cao, Liên Chu Dịch thể chất đều có chút an không tiêu, cặp mắt của hắn, tại đỏ thâm trong nham tương cảm nhận được có chút nói nhói. Mong muốn nắm giữ lực lượng cường đại, nào có không cần khổ đạo lý. Nghĩ đến nơi này, Chu Dịch gương mặt kiên cố hơn nghị, hắn lần nữa tăng nhanh lặn xuống tốc độ. Theo thân thể khoảng cách hào quang màu đỏ kia càng thêm tiếp cận, Chu Dịch có thể cảm giác được, quanh người hắn nhiệt độ càng là trong lúc đó lên cao tới một tầng khác. Quả nhiên là địa cấp chân diễm. Phía trước xuất hiện chói mắt màu đỏ thâm quầng mang, bao phủ toàn bộ nham tương, nhìn qua kia đóa ngọn lửa màu đỏ thẫm, Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Kia đóa địa cấp chân diễm lớn chừng bàn tay, lộc lấy Như trong nham tương một vệt màu đỏ hoa, dị thường đỏ tươi, chính là từ nơi đây trong nham tương tinh thuần nhất hỏa thuộc tính cô đọng mà thành. Còn chưa tiếp xúc đến địa cấp chân diễm, trung quanh hỏa thuộc tính liền dị thường cuồng bạo, bốn phía nhiệt độ sớm biến đã không thể so với địa hỏa chi lực yếu hơn mày mày. Không nói đóa này địa cấp chân diễm, vẹn vẹn kể bên này tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng, liền đối với thể chất của ta có nhất định giúp trợ. Chu Dịch hơi nhíu mày, lập tức ở trong đan điền vận chuyển lên đại đạo hồng lô kinh, hắn tự thân giống như là hóa thành một cái như lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu nơi đây hỏa thuộc tính năng lượng, lại đem chi luyện hóa hết. Trong lúc này, Chu Dịch một mực khẽ cau mày, hai mắt nhắm nghiền, chịu đủ lấy nơi đây nhiệt độ cao tra tấn, hiển nhiên, thể tu con đường này cũng không phải là một đầu bảng phàm đại lộ. Đại đạo hồng lô kinh, không hổ là vĩnh hằng tiên giới nhất đẳng luyện thể công pháp, mới qua không lâu, trung quanh hỏa thuộc tính liền đã bị chu dịch hấp thu hơn phân nữa, hắn pháp thể càng thêm nung thử. Đã từng câu dẫn địa hỏa mà hình thành năm đạo địa hỏa đạo văn, bây giờ càng là lần nữa bạo tăng một đạo. Là lúc này rồi. Lúc này, hắn trong lúc đó bạo tiến lên, một tay chụp vào cách đó không xa địa cấp chân diễm. Hắn đã làm tốt bị nhiệt độ cao phòng chuẩn bị, nhưng trong dự liệu nóng bỏng cũng không có như kỳ mà tới, ngược lại quanh người hắn nhiệt độ, ủy dị giảm xuống rất nhiều. Đối với cái này một màn kỳ dị, Chu Dịch nao nao, sau một lát, hắn hồi phục thần trí, lập tức toàn lực vận chuyển Đại Đạo Hồng Lâu Kinh, đem không ngừng mà hấp thu luyện hóa. Như thế như vậy, trong lòng đất nham tương chỗ sâu bên trong, trọn vẹn qua hơn 10 ngày. Địa tâm trong nham tương, Chu Dịch quanh chân ngồi tĩnh tọa, không ngừng luyện hóa địa cấp chân diễm, quanh thân đã bị một đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm bao phủ, liền như vậy lơ lửng tại vô tận trong nham tương, giống như trong biển rộng lục bình, bốn phía phiêu bạt. Hắn luyện hóa địa cấp chân diễm, bây giờ đã tạo thành một cái màu đỏ nhạt lồng ánh sáng, đem hắn thân thể bao khỏa ở trong đó, không nhận nham tương xâm hại. Ngay tại một đoạn thời khắc, kia một mực lâm vào an tĩnh màu đỏ nhạt lồng ánh sáng mặt ngoài, đột nhiên nổi lên trận trận gợn sóng năng lượng, một đạo hùng hồn phi tức, càng là đột nhiên theo lồng ánh sáng bên trong khuếch tán mà ra. Theo gợn sóng năng lượng chấn động tốc độ càng thêm kịch liệt, màu đỏ nhạt lồng ánh sáng phía trên, một tia khe hở, chậm rãi lan tràn ra, đến cuối cùng, càng giống là che kín vết rạn chứng gà đồng dạng. Lồng ánh sáng bên trong, Chu Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt hắn, cũng có màu đỏ thâm quang mang như ẩn như hiện, theo hắn độ tĩnh, màu đỏ nhạt lồng ánh sáng run dậy càng thêm kịch liệt, đang kéo dài trong chốc lát sau, ầm vàng vỡ ra. Và anh, Chỗ sâu trong lòng đất trong nham tương truyền đến to lớn chấn động, vô số nhỏ bé năng lượng mảnh vỡ giống bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, chèo đến nham tương đều một hồi kịch liệt lan loạn. Địa cấp chân diễm thành công luyện hóa. Bây giờ Chu Dịch toàn thân tràn đầy bạo tác tính chất lực lượng, đang hấp thu địa cấp chân diễm sau, hắn trực tiếp đã luyện thành chân diễm pháp thể, thể chất mạnh mẽ lần nữa cất cao một cái cấp độ. Bây giờ nhục thân đã chân chính có thể so với chư cơ cảnh giới thể tu. Con tuẩn thế đột phá tới luyện khí 6 tầng sao. Lần nữa cảm nhận được trong đan điền biến hóa, nhỏ xíu thì thảo âm thanh, lặng yên tại Chu Dịch trong lòng vang lên. Tinh thần của hắn chậm rãi rà quét toàn thân, trong đan điền pháp lực lần nữa bị mở rộng gấp đôi, kinh mạch toàn thân so trước kia càng thêm óng ánh sáng long lanh, so với trước kia đến nay, bất quá là tính bình nền lẹo, vẫn là độ dung nạp, đều là tăng lên không chỉ gấp đôi. Cảm nhận được trên thân thể biến hóa, Chu Dịch đối lần này thu hoạch vẫn tương đối hài lòng, hắn lập tức không do dự nữa, thay đổi thân thể, đột nhiên hướng ngoại giới bàn tới. Bây giờ Chu Dịch mặc dù nhục thân đã đạt tới trúc cơ trình độ, nhưng tu vi như trước vẫn là luyện khí cảnh giới, thậm chí còn chưa đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nếu là liền tu vi cũng cùng nhau đạt tới trúc cơ về sau, hắn tin tưởng Nhưng với hắn mà nói tuyệt đối một loại bay vọt giống như thủy biến. Bất quá, kia đối hắn hiện tại dường như còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đại sư đến tụt cùng tại Sích Viêm Sơn bên trong làm cái gì, như thế nào lưu lại lâu như thế? Sích Viêm Sơn bên ngoài, Thất Tuyệt kiếm thủ Cố Nhược ta ngẩng đầu nhìn về phía Sích Viêm Sơn trong ánh mắt, mang theo một vẻ khó mà che giấu nghi hoặc. Trong mấy ngày nay, bọn hắn một mực tại bên ngoài đau khổ chờ đợi, nhưng thủy chung không thấy Chu Dịch xuất hiện. Bất quá, gần nhất cũng là đã có mấy giúp không sợ chết ra cướp, tại Sích Viêm Sơn bên ngoài tập kích bọn hắn. Người đến đều là một chút tiểu lâu la, tự nhiên không vào được Cố Nhược ta pháp nhãn. Bất quá hắn vẫn là theo giặc cấp trong miệng biết được một chút tin tức. Trước mấy ngày, Ngũ Đại Khấu một trong quỷ diện Diêm La bỏ mình ở trong tay của hắn, đối với thất tuyệt kiếm phái tham dự Tây Cực Đạo phân tranh, còn lại tứ đại chưởng thủ phỉ đều nhao nhao tức giận lên. Xem như Ngũ Đại Khấu đứng đầu Tây Sa Long Vương, càng là hung hăng đem còn lại tam đại Khấu liên hợp cùng một chỗ, mong muốn là quỷ diện Diêm La báo thù. Tây Sa Long Vương cùng Cố Nhược Tà cảnh giới giống nhau, Cố Nhược Tà tất nhiên là không sợ tứ đại Khấu trả thù, nhưng là chu dịch tại Xích Viêm Sơn lưu lại thời gian quá dài, nhường hắn cũng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm đỗng nhiên theo Sích Viêm Sơn lòng đất truyền đến, Cố Nhược ta cùng Tĩnh Khâu Vân rất là xúc động. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sích Viêm Sơn bên trên, nhẹn bước bộ pháp không nhanh không chậm đi tới. Chương 120, diệt cỏ tận gốc, bên trên, chương 120, diệt cỏ tận gốc, bên trên. Cố Nhược ta cùng Tĩnh Khâu Vân cùng nhau chắp tay, gặp qua Chu đại sư. Ân. Chu dịch không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Cố Nhược ta lần nữa nhìn về phía Chu dịch trong ánh mắt, đã có một vẻ sợ hãi. Chu dịch cảnh giới một mực dấu mà không lộ, nhưng từ khi theo Sích Viêm Sơn sau khi đi ra, Hắn bất luận lại thế nào che giấu, quanh thân đều thời điểm tản ra một loại cực kỳ khủng bố chấn động. Cách chúng ta tiến vào Xích Viêm Sơn, qua bao lâu thời gian? Chu dịch hoạt động một chút thân thể, lấp bố, hắn nhàn nhạt hỏi. Về đại sư, đã qua 14 ngày thời gian, bất quá cách chúng ta đến đây Tây Cực Đạo, đã 1 tháng có thừa. Thính Câu Vân cung kính nói. Ân Chu dịch nhẹ gật đầu đã như vậy, chúng ta liền trở về Giang Ninh Đạo A, ta cần thiết chi vật đã được đến. Chu dịch lần này tới, vẹn vẹn là vì Xích Viêm Thạch Quảng Thô mà đến, mà giết yêu thú lấy nội đan, cùng tiến giai luyện khí 6 tầng, tu thành chân diễm pháp thể, đều là ngoài ý liệu chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối lưu tại Tây Cực Đạo đã không có bất kỳ hứng thú gì. Hô duyên hách, nhanh đi là Chu đại sư rất là đả. Thính Câu Vân ở một bên dặn dò nói, "Thất Tuyệt Kiếm phái người đệ tử kia nghe vậy, cung kính rời đi, chỉ chốc lát thời gian, bốn đầu lạc đà liền xuất hiện ở trước mắt mọi người." Chu Dịch mấy người xoay người lên lạc đà, tiến lên tại cái này mênh mông đại sa mạc bên trong. "Đại sư, không biết có một câu có nên nói hay không?" Cố Nhược Tà ở một bên thận trọng nói rằng, "Cứ nói đừng ngại." Chu Dịch nhìn về phía hắn, "Cố Nhược Tà nói, đại sư, bây giờ còn sót lại Tây Cực Đạo tứ đại khấu đã hội tụ tại một chỗ." mong muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, đến là quỷ diện Diêm La báo thủ. Chu Dịch cười nhạo nói, một đám bất nhập lưu giặc cướp mà thôi, xem như đường đường thất tuyệt kiếm thủ, bây giờ cũng bắt đầu lo trước lo sau. Cố Nhược Tà phơi cười nói, đại sư, ta không phải ý tứ này, cái này Tây cực đạo giặc cướp cực kỳ khó chơi, thường thường rút dây đọng dừng, huống hồ phía sau bọn hắn dường như còn dính lũ một vị đại nhân vật. Cố Nhược Tà mặc dù thân làm thất tuyệt kiếm thủ, tại Chu Dịch trước đó cũng là hùng bá giang linh đạo đại nhân vật. Nhưng hắn sự sự cũng là cực kỳ chú ý cẩn thận, không dám đụng vào võ triều triều chính đại nhân vật, nếu không cũng sẽ không chậm chạp không thể đem kim lăng các đại võ rừng thế lực đặt vào trong túi. Hừ, bọn hắn dám cản đường đi của chúng ta, hết thảy giết chết chính là, ở đâu ra phiền toái nhiều như vậy. Chu Dịch ánh mắt kiên nghị, bất luận kiếp trước kiếp này, hắn tu đều là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, con đường tu hành tự nhiên thẳng tiến không lùi, coi thường tất cả trở ngại. Tại Sích Viêm Sơn kiến thức đến Chu Dịch rất yêu thú thủ đoạn, lại phối hợp thêm hắn bây giờ âm vang hữu lực lời nói, Cố Nhược ta cảm thấy không bằng không nói gì thêm. Mấy người tiến về sa mạc Lục Châu, tại dọc đường đà thủy trại thời điểm, Phát hiện cả tòa doanh trại đại môn đóng chặt, an tính đáng sợ, càng là có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền ra. Chu Dịch khẽ nhíu mày, tứ đại khấu tể tụ chuyện hắn cũng có nghe nói, chỉ sợ bây giờ, doanh trại chúng nhân đã sớm bị giặc cướp nhóm tàn sát sạch sẽ. Bây giờ doanh trại bên trong, còn có sinh cơ truyền ra, mai phục cũng đều là một chút mã phỉ mà thôi. Hẳn là cái này đã thủy trại, đã thành một tòa chết trại. Cố Nhược Tà dẫn đầu đi qua. Doanh trại phía trên, phân phân xuất hiện một mảng lớn kỳ trang dị phục cùng tiến tay, bọn hắn dương cung lắp lên, một sóng lớn mưa tên đánh tới. Là mai phục. Hồ duyên hách hô to kêu nhỏ lên. Đối mặt với kia sóng lít nha lít nhít vừa tên, Cố Nhược Tà không đổi sắc, hắn tay áo giải bung lên, một đạo hùng hồn nội khí thấu thể mà ra, tất cả trúc tiến đều bị thổi tới một bên. Chính là bọn hắn, huynh đệ nhanh lên, đem bọn hắn loạn đào chém chết. Đúng, giết bọn hắn, cho chúng ta trùng thổ phỉ quỷ diện diêm la báo thù. Đa thủy trại đại môn đống nhiên bị mở ra, vô tận tội phạm xông về phía trước, tay cầm các thức binh khí, mắt lộ ra hung quang đối với Chu Dịch một đám người hô quát mà đến. Chu Dịch khoanh tay, cũng không có xuất thủ ý đồ. Tình Câu Vân hiểu ý, lập tức rút kiếm tiến lên, hắn xông vào trong đám người, trong lúc nhất thời kiếm quang lạnh thấu xương. Có mấy người ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng làm sao nhân số quá nhiều, Tĩnh Khâu Vân bị đoàn đoàn bao vây. Lúc này, đã có rất nhiều tội phạm đã vọt tới Cố Nhược Tà trước người, Cố Nhược Tà hừ lạnh một tiếng, tiện tay một đạo Thất Tuyệt kiếm khí đánh tới, tiến lên mấy người trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Nhưng đội phạm nhóm họ hét không sợ chết tiến lên, hoàn toàn chọc giận tới Cố Nhược Tà. Muốn chết? Cố Nhược Tà thân hình như điện, vọt thẳng vào trong đám người, hắn căn bản khinh thường tại xuất kiếm, mặt lạnh lấy vô số đạo Thất Tuyệt kiếm khí bắn ra, phàm hắn chốc qua, tử thi đầy đất, vô cùng thê thảm. Hắn cường hãn thủ đoạn rốt cục những chúng tội phạm nhóm sinh lòng e ngại, bọn hắn sợ hãi không ngừng lùi lại, trong lúc nhất thời giẫm đạp thương trận doanh mình bên trong vô số người. "Hừ, thất tuyệt kiếm thủ thật đúng là thủ đoạn cao cường a." Tội phạm bị tách ra, theo đà thủy trại bên trong đi ra bốn đạo thân ảnh, người cầm đầu kia vỗ tay cười lạnh nói. Hắn người mặc một bộ tử sắc lộng lẫy chương bào, châm cài tóc cao trải, tay cầm một thanh thép tinh quắc sát, lối lạng phong lưu, không có chút nào giặc cướp nên có hình tượng. Hắn chính là Ngũ đại khấu đứng đầu, Tây Sa Long Vương. Cố Nhược Ta lạnh lùng nhìn xem một màn này, không nói gì, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Tứ đại chồn thổ phị xuất hiện, cũng là đưa tới chu dịch một tia hiếu kỳ, hắn không thèm để ý chút nào đánh giá đến mấy người tới này. Ngoại trừ Tây Sa Long Vương bên ngoài, còn có ba người, Tĩnh Câu Vân ở bên cung kính vì hắn nhất nhất giới thiệu nói. Lãnh Diện Kim Cương chính là một người cao mã đại dị tổng nhân, gia của hắn đen nhánh, thân cao trưởng hai, vai kháng một thanh huyền thiết cự phủ, hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cổ độc y y danh là một cái vóc người thấp bé lão giả, diễn ngủ câm tàn, thân thể còng xuống, xúc lấy chòm râu dê, ánh mắt có một vẻ khó mà che giấu hung quang, là một cái ám hiệu dùng độc người trong nghề. Người cuối cùng chính là một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Xanh nhạt ngón tay ngọc véo nhẹ lấy một cây tinh thảo tẩu hút thuốc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có phần có thể câu nhân hồn phách. Không biết rõ, chỉ cho là nàng là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nhưng người biết chuyện, lại đối nàng tránh như sa hạt. Danh hiệu của nàng gọi là Ngọc Diện Yêu Hồ, trước đó vài ngày chết đi quỷ diện Diêm La, chính là phu quân của nàng, nhưng giờ phút này cũng không gặp nàng mấy mấy bi thương biểu lộ. Cố kiếm thủ, chúng ta tông sư ở giữa giới hạn rõ ràng, riêng phần mình đều có riêng phần mình địa bàn, ngươi không hảo hảo nơi dừng chân tại ngươi Giang Ninh đạo, đến khiêu khích ta Tây cực đạo. Tây Sa Long Vương quan sát lay động, mặt lạnh nói rằng Ha ha, ngươi thân là võ đạo tông sư, lại làm ngu đại khẩu đứng đầu, trong ngày thưởng tại Tây cực đạo làm sảng làm bậy, làm khói đen che lại khí, phối là tông sư. Cố nhược ta vẻ mặt băng lãnh, khí thế không hề yếu. Ta Tây Sa Long Vương làm việc, không cần ngươi thất tuyệt kiếm thủ chỉ giáo, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, mau nói, ngươi vì sao giết quỷ diện Diêm La? Tây Sa Long Vương chau mày, sắc mặt tâm trầm chậm, nguyên thân mơ hồ tản mát ra một loại khí thế kinh khủng. Hừ, ta thân là một giới kiếm tu, vì dân trừ hại đương nhiên. Hỗ hồ, hắn quỷ diện Diêm La chỉ là một cái nửa bước tông sư, liền dám nhục ta thất tuyệt kiếm phái, nên giết Cố Nhược ta nắm chặt trường kiếm trong tay, cười lạnh liên tục. Hiện trường thuốc nổ mười phần, vừa chạm vào tức đốt. Chương 121, diệt cỏ tận gốc, bên trong, chương 121, diệt cỏ tận gốc, bên trong. Tứ đại khấu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Ngọc Diện Yêu Ly đại mi nhíu chặt. "Người giết phu của ta, ta muốn vị phu quân của ta báo thù, ta Long Vương Kaka sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha ha. Còn Long Vương Kaka, kêu thật là thân thiết, mặt quỷ yêu hồ, nghe nói ngươi trời sinh tính phóng lưu, chỉ sợ sớm đã cùng cái này cái này Tây Sa Long Vương cấu kết ác quỷ diện diêm la vừa chết, ngươi có phải hay không cao hứng còn không kịp." Ở một bên, Tĩnh Câu Vân Tân làm Thất Tuyệt Kiếm Phái đại trưởng lão, cặp mắt của hắn nhắm lại, miệng mai tiếng cười càng lải chuyến tới. Tây Sa Long Vương cùng Ngọc Diệt Yêu Hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút có tật giật mình. Ngọc Diệt Yêu Hồ càng là khẽ kêu một tiếng, "Lão giả, ngươi muốn chết." Lập tức, Ngọc Diệt Yêu Hồ tay áo dài nhẹ giơ lên, ba hàng nhỏ bé ngân châm trong lúc đó hướng về Tĩnh Câu Vân Phong tới. Ngân châm yếu ớt lông châu, tốc độ cực nhanh, trên đó càng là nhiễm cổ độc y ly thánh phối chí kích độc, người bình thường chạm vào cũng chết, lại là bắn chúng võ đạo cao thủ, cũng biết đối với nó tạo thành phiền toái không nhỏ. Người nữ nhân này nói thế nào động thủ liền động thủ, Ba hàng có chứa kịch độc ngân châm hướng hắn phóng tới, Tĩnh Khâu Vân cũng không dám khinh thường, trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc ra khỏi vỏ, một đạo lại một đạo kiếm quang hiện lên, đinh đinh rung động, đem nó toàn bộ cắt lại. "Y Tử Thánh đại ca, ngươi ta liên thủ, đem cái này miệng tiện người cầm xuống." Nhìn thấy Tĩnh Khâu Vân kiếm sắc bén nhọn như vậy, Ngọc Diện Yêu Hồ gương mặt xinh đẹp vi tình, nàng xoay người dùng tê giải thanh âm đối với bên người vị lão giả kia nói rằng: "Cổ độc Y Tử Thánh trong mắt lóe lên một tia không còn che giấu dục vọng, hắn lập tức nói, "Đã Ngọc Diện cô nương thành tâm mời, lão phu liền cùng ngươi cùng nhau chiếu cố người này." Cổ độc Y Tử Thánh cùng Ngọc Diện Yêu Hồ liên thủ Lập tức đối với Tĩnh Khâu Vân đánh tới, hai người đều chính là hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Tĩnh Khâu Vân còn cách một đoạn. Lão phu bước vào hậu thiên cảnh đỉnh phong nhiều năm thời gian, chính là hai người các ngươi liên thủ, lại có thể làm gì được ta? Tĩnh Khâu Vân cầm trong tay trường kiếm săn một cái kiếm hoa, đối với cái này có chút khinh thường. "Lão giả, nói yếu khó lạc, chúng ta ngũ đại chưởng thủ phi tung hành tây cực đạo nhiều năm, há có thể không có lấy tay bạn sự." Ngọc Diện yêu hồ khẽ kêu một tiếng. Nàng thân hình mở ra, một đạo màu đỏ dài lăng thẳng tắp hướng về Tĩnh Khâu Vân phong tới, trong đó hàm ẩn lấy cường hành kinh khí, mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, lại truyền đến tiếng gió vun vút. Tĩnh Câu Vân lấy trường kiếm đón đỡ, lại như cùng chém vào kim thiết phía trên đồng dạng, không thể hư hao mày may, hắn kinh ngạc nói, ngươi tiểu nương bị này ngược lại cũng có chút bản sự. Chớ nói khoác lạc, xem trưởng. Lúc này, Tĩnh Câu Vân sau lưng cổ độc y ly thánh đã đánh tới, cái kia một đôi tay đã đều đột nhiên biến thành màu xanh sẫm, giống như là có chứa kịch độc đồng dạng. Hai trường đối lập, Tĩnh Câu Vân ầm vang biến sắc, bàn tay phải của hắn bây giờ đã biến thành màu xanh nhạt, vội vàng vận chuyển nội khí trong đan điền, đem trong lòng bàn tay khí độc bức ra. Khí độc nhập thể một sát na kia, Tĩnh Câu Vân cảm giác nội khí trong đan điền đang vận hành ở giữa, đều biến không lưu loát mấy phần. Người đây là ma đạo công pháp. Tĩnh Khâu Vân thân hình cực tốc lui lại, một bên bất động, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú về phía cái sau. Ha ha, cái gì ma đạo không ma đạo, có thể làm cho người thủ thắng chính là tốt công pháp. Cổ Độc Yy Thánh sắc mặt đều biến âm tà, hắn nói lần nữa, cái này vạn độc ma kinh chính là lão phu tại một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên bắt được, độc công uy lực to lớn, dùng độc thường thường có thể giết người ở vô hình, vậy vậy chết tại lão phu trong tay người, đã vô số kẻ. Cổ Độc Yy Thánh lời nói ở giữa có chút thoải mái, với hắn mà nói, sử dụng độc công Nhìn xem chính mình đem đối phương một chút xíu tra tấn đến chết, với hắn mà nói, có thể mang đến lớn lao trong lòng hài lòng. Ngươi làm thật sự là một cái chính cống ma đạo dư nghiệt. Thân làm kiếm tu, Tĩnh Câu Vân tôn trọng chính là hiệp khách chi đạo, đối với loại này tu luyện tà cấm pháp, dùng cái này đến hại người ma đầu, cảm thấy có chút chơ trẽn, thậm chí thấy một cái rết một cái. Hôm nay, hắn đối cái này Cổ Độc Y Lý Thánh đã nổi lên sát tâm, mong muốn trừ chi cho thông quái. Tĩnh Câu Vân lần nữa rút kiếm xông vào chiến đoàn, hắn nhị vào tu vi hùng hậu, tăng thêm kiếm chiêu xảo diệu vô cùng, cùng hai người xa xa chiến đấu, cũng không tiếp tục cho Cổ Độc Y Lý Thánh dùng độc cơ hội lấy một thứ hai, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Tính câu vân ba người chiến đấu, đối giữa sơn thất tuyệt kiếm thủ cùng Tây Sa Long Vương loại này thành danh đã lâu võ đạo tông sư mà nói, đều đã là tiểu đả tiểu nháo, không chút nào nếu như pháp nhãn. Hai người thân hình xa xa đối lập, trong mắt đều toát ra cường đại sát khí. Cố kiếm thủ, ngươi giết ta ngũ đại chồn thổ phỉ bên trong quỷ diện diêm la, chúng ta sớm đã là không chết không thôi của diện. Hôm nay ta liền trước hết giết các ngươi. Ngày sau chắc chắn sẽ tự mình tiến về Giang Linh đạo, đồ ngươi thất tuyệt kiếm phái cả nhà. Tây Sa Long Vương cầm trong tay quả sắt dựng thẳng lên, lạnh lùng chỉ hướng Cố Như Ta. Hắn tự sắp nội khí mãnh liệt toàn thân mà ra, quả sát lập tức hiện lên một tầng lạnh thấu xương hào quang màu tím. Khẩu khí thật lớn, ta Cố Nhược Tà tự thành tên đến nay, còn chưa hề nhận quá uy hiếp như vậy. Hôm nay chúng ta so tài xem hư thực. Cố Nhược Tà trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra trận trận tiêu khẽ, hắn đem trường kiếm đưa ngang trước người, hai ngón bôi lên tại trên đó, một vệt chói mắt hào quang màu xanh biếc thấu thể mà ra, trường kiếm toàn thân biến thành lục sắc. Tông sư chi chiến, chờ mong đã lâu, Cố kiếm thủ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tây Sa Long Vương hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một cái nguy hiểm độ cong vừa dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc hồng quang, hướng về Cố Nhược, ta cấp tốc chạy tới. Cố Nhược ta không hề sợ hãi, tự thân cũng hóa thành một đạo lục sắc hồng quang, một lục một tử hai đạo hồng quang trong nháy mắt xen lẫn, phanh một tiếng vang thật lớn, hai người dưới thân mặt đất từng khúc nứt ra, lục châu bên trong chòng chòng chốc lật cắt bay đá chạy. Tây Sa Long Vương cùng Thất Tuyệt Kiếm Thủ đều là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, dưới tay công phu tự nhiên không kém. Hai người vừa chạm liền tách ra, Cố Nhược ta kiếm mang màu xanh lục chớp động, Tây Sa Long Vương lấy quạt sắt đó lấy, ngươi tới ta đi, qua trong giây lát cũng đã đi qua hơn 10 trượng. Thất Tuyệt Kiếm pháp thức thứ 2, thân hóa phi kiếm. Cố Nhược tà trường kiếm trong tay quang mang lớn rực, quanh thân tự có một cơ vô kiên bất tồi nhụy khí, đột nhiên hướng về Tây Sa Long Vương đánh tới. Người ta cảnh giới tương đối, cầm thấp như vậy cấp kiếm chiêu lửa gạt quỷ đâu. Tây Sa Long Vương trong tay quản sát hàn quang chớp động, đón gió căng trùng lên, dễ như trở bàn tay đem Cố Nhược tà kiếm chiêu ngăn cản xuống dưới. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút. Cùng là đấu khí tông sư, Tây Sa Long Vương ngũ chân trên mặt đất điểm nhẹ, cả người như là côn bằng dương cánh đồng dạng vọt lên, thân hình ở giữa không trung lần nữa tăng tốc, một vệt hàn quang đối với Cố Nhược tà nổ bắn ra mà đến. Đồng dạng là điêu trùng tiểu khí, Cố Nhược Tà khinh thường cười lạnh, hắn giơ lên trường kiếm, đinh đương một tiếng, liền đem hung mãnh đâm mà đến quạt sát lập tức, nhưng sau một khắc, Tây Sa Long Vương cười lạnh liên tục, thân thể của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, một chưởng đối với Cố Nhược Tà ngực cấp tốc đánh tới. Cố Nhược Tà lấy bàn tay trái đối lập, nhưng cái trước có chuẩn bị mà đến, trong lòng bàn tay của hắn sen lẫn hùng hồn tử sát nội khí, chợt tay không kịp bên trong, Cố Nhược Tà lông mày mạnh mẽ nhíu một cái, trong nháy mắt lui nhanh mấy bước, sắc mặt trầm trọng. Cố Nhược Tà ở đâu là chịu thua thiệt người, thất tuyệt kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt đem thế yếu kéo về, phản bức lui Tây Sa Long Vương. Chương 122: Giết cổ tận gốc Hạ, chuôn 122, diện cổ tận gốc, hạ. Hung hồn tự lục song sắp nội khí không ngừng tăng quái, xem như nội khí tông sư, chiêu thức càng là hoa lệ vô cùng, rất có có xung kích tính. Chu Dịch nhìn xem trong sân chiến đấu, mặt lộ vẻ khinh thường, hướng bọn hắn dạng này, muốn đánh đâu tới năm nào tháng nào mới là cái đầu. Chu Dịch hảo bắt tuyệt đạo tôn, tiếp trước càng là là vĩnh hằng tiên giới lưu ba vực đại nhất chiến lực, nếu như không phải tất yếu, hắn căn bản khinh thường tại tham gia loại này cấp thấp chiến đấu. Nếu là tại vĩnh hằng tiên giới, chính là hai cái nhỏ luyện khí sĩ đánh nhau so đấu, đều muốn so cái này đặc sắc mấy phần. Chúc cơ trở lên cảnh giới tu sĩ chỉ là pháp bảo tiên khí, chính là có phá vỡ sơn lập biển lớn la uy lực, cảnh tượng rung động tuyệt luân, gặp qua cảnh tượng hành cháng chu dịch, cái gọi là tông sư chi chiến, với hắn mà nói giống như cùng lâu nghi đánh nhau, thủ tùy đang lãng phí thời gian của hắn. Cố Kiếm thủ. Ở trong sân Cố Nhược Tà hai người đánh thẳng kịch liệt thời điểm, một tiếng nhàn nhạt, nhạt tiếng tiêu bỗng nhiên truyền đến. Cố Nhược Tà nghe vậy giật mình, lập tức nhảy ra vòng chiến, cung kính đối với một bên quan chiến chu dịch cung kính nói, đại sư có gì phân phó? Cố Nhược Tà thái độ cung kính, nhưng một bên Tây Sa Long Vương khẽ chau mày, võ đạo tông sư chưa từng đối cái khác người có như thế ăn nói ghép nép thời điểm. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Chu Dịch, phát hiện cái sau chỉ là một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, lập tức cảm thấy cực kỳ khinh thường, chỉ coi hắn là một cái võ triều đại nhân vật chi tử, từ Cố Nhược Tà tạm thời che chở lấy mà thôi. Chu Dịch nhàn nhạt đối Cố Nhược Tà nói, tại Sích Viêm Sơn bên trong, ta từng ban cho ngươi một bình dược hoàn, không ngại thử một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cố Nhược Tà sau khi nghe, trong hai mắt tinh quang lóe lên, Chu Dịch từng nói cho hắn biết, kia dung nham cự tích huyết nục có thể cho hắn kiếm khí mang đến viêm thuộc tính tăng phúc, hắn một mực ở vào thái độ hoài nghi. Hôm nay lúc, không ngại thử một lần. Đa tạ Chu đại sư nhắc nhở. Cố Nhược Tà đối với Chu Dịch thật sâu vừa chắp tay, sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo tiểu ngọc bình, từ đó đổ ra một hoàn thuốc, ngay sau đó để vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng, một cỗ cuồn cuộn tinh lực trong chốc lát huyết tán ra đến, cùng nó đồng thời, trong ngũ tạng lục phủ lại truyền ra một cơn nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, từ trong ra ngoài, biểu hiện mười phần kịch liệt. Đại sư, đây là vì sao? Cố Nhược Tà chau mày, toàn thân đỏ bừng vô cùng, tựa như dung đỏ bàn đuổi đồng dạng. Triệu thượng. Chu Dịch đối với cái này cũng không để ý, từ tốn nói, Hắn tại địa tâm nham tương chỗ sâu luyện hóa địa cấp chân diễm vài điểm, nơi đó nhiệt độ so cố nhược tà thể nội tản trải qua cái này cảm giác nóng rực, dòng dã cao mấy chục lần. Mong muốn thu hoạch được thực lực cường đại, nơi đó có không bị khổ chuyện. Cố nhược tà thể nội truyền đến một cố kịch liệt cảm giác nóng rực, càng là có liên tục không ngừng tinh khí bạo dũng mà ra, dung nham cự tích chính là chúc cơ cảnh giới yếu thú, huyết nục của hắn tại trong nham tương thấm vào mấy trăm năm, trong đó ẩn chứa tinh khí dùng khủng lồ hình dung đều không chút gì quá đáng. Cự tích huyết nục bên trong tinh khí, tại cố nhược tà thể nội không ngừng lao nhanh lấy, như cự long giống như rời sông lẫn biển. Cố nhược tà ngực như là muốn bạo tạc đồng dạng. Từ đầu đến cuối đè nén một cú cường bạo khí tức, hắn giờ phút này chỉ muốn phát tiết, tay cầm trường kiếm, một cỗ ngọn lửa màu đỏ thấm lập tức tràn ngập tại trên trường kiếm, cực nóng nhiệt độ truyền đến. T. Cuối cùng là như thế nào thủ đoạn? Ở đây quan chiến chúng tội phạm nhao nhao hít một hơi lãnh khí, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua, võ giả thể nội còn có toát ra hỏa diễm truyện. Tây Sa Long Vương liền lùi mấy bước, hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Cố Như Tà, cái sau giờ phút này có một cỗ tim đập nhanh khí tức truyền đến, nhường trong lòng của hắn mơ hồ xuất hiện một vệt cảm giác bất an. Cố Nhược Tà há miệng kêu to một tiếng. Trong đó xen lẫn hùng hồn nội khí, âm thanh chấn sa mạc hơn 10 dặm, trên người cảm giác nóng rực lúc này mới tiêu tán không ít. Nhưng thể nội lửa nóng nhiệt độ, cung quần quận không tiêu tan tinh lực, nhường hắn hận không thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận, để phát tiết một phen. Trong tay hắn hỏa hồng trường kiếm vung lên, kiếm khí màu xanh biếc mơ hồ biến thành màu đỏ nhạt. Cố Nhược Tam một kiếm chém vào tội phạm bên trong, lập tức có 10 cái tội phạm bị kiếm khí bén nhọn chôn xé nát, nhưng ở giờ phút này, bọn hắn lại quỷ dị tự nhiên lên. Không bố như thế một màn, nhường chúng tội phạm nhao nhao chừng lớn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, liên tiếp lui về phía sau. Thầy Sa Long Vương, ngươi có dám lại cho ta một trận chiến? Cố Nhược Tà hỏa hùng trường kiếm trực chỉ cái sau, hắn giờ phút này trong lòng ngực có một cô mãnh liệt chiến ý, muốn phun một cái là nhanh. Nếu là trước kia, Tây Sa Long Vương căn bản không sợ Cố Nhược Tà, nhưng vừa rồi một màn quỷ dị xuất hiện, hắn nhìn về phía Cố Nhược Tà trong ánh mắt có một tia chần chờ không ngừng. Hừ, quản ngươi chiến không chiến, ta hôm nay liền để ngươi bỏ mình ở chỗ này. Cố Nhược Tà chợt quát một tiếng, tay cầm trường kiếm, thân hình đột nhiên hướng về Tây Sa Long Vương bạo trùng mà đi, dưới chân hắn thổ địa trong chốc lát đã nứt ra mấy đầu đường vân. Cùng là võ đạo tông sư, ta sẽ còn sợ ngươi như thế nào? Thấy Cố Nhược Tà đã lao đến, Tây Sa Long Vương mặt âm trầm không thể không tiếp chiến, thân hình hắn lóe lên, như một đạo tử sắc hồng quang, trong tay quạt sắt mạnh mẽ hướng về cái trước qua tới. Phanh! Trường kiếm đối quạt sắt, phát ra một hồi kim thiết giao tiếp thanh âm, có chút kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Tây Sa Long Vương biến sắc, vội vã lui lại ra, bởi vì cố nhược tạ trường kiếm trong tay, lại truyền tới một cỗ 10 phần nóng bức nhiệt độ, hắn nóng hai tay run nhẹ nhẹ, suýt nữa cầm không được trong tay quạt sắt. Người đến tụt cùng nuốt chính là cái gì? Tây Sa Long Vương sắc mặt trầm trầm, kinh nghi bất định nhìn về phía cố nhược tạ, bây giờ trong sân biến hóa Hoàn toàn là bởi vì Cố Nhược ta nuốt kia một cái nhỏ dược hoàn mới bắt đầu phát sinh. Nếu không hôm nay, Tây Sa Long Vương mặc dù không thể giết chết Cố Nhược ta, nhưng có niềm tin tuyệt đối nhường hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta sự tình còn cần không đến ngươi quản, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi a." Cố Nhược ta lạnh lời nói nói, cái sau trong tay hắn ăn phải cái lô vốn, sẽ không tiếp tục cùng hắn sát người vật lộn, thế là Cố Nhược ta huy động tất tuyệt kiếm khí, không ngừng đối với Tây Sa Long Vương chém tới. "Cố Nhược ta, ngươi đừng khinh người quá đáng." Nhìn xem tình hình chiến đấu hiện lên tiên vẻ một bên trận thái, tâm cao khí ngạo Tây Sa Long Vương nộ khí công tâm. Hắn mặt lạnh lấy thi triển lên một môn uy lực vô cùng lớn chiêu thức, chỉ thấy hắn năm ngón tay trái cuốn lượng, hóa thành màu tím sẫm lợi trảo, thể nội hùng hậu nội khí mãnh liệt dâng lên mà ra, như lỗ đen đồng dạng, liên tục không ngừng đem nơi đây cắt đá câu dẫn mà đến, tại trước người hắn đi thành một cái giống như thực chất giống như cắt đá cự trảo, khoảng chừng cao khoảng 1 trượng. Thiệt chiêu, cắt thiết phù đồ tay. Tây Sa Long Vương tay trái đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kia cao khoảng 1 trượng cắt đá cự trảo tùy theo hướng về Cố Nhược Tả chạy đi, hiện trường lại lần nữa cắt bay đá chạy, cự trảo mang theo vô tận báo cát, mãnh liệt đối với Cố Nhược Tả bạn tới. Tây Sa Long Vương từng tại lập uy thời kỳ giao đấu trên trăm tên sa phỉ, chính là sử dụng qua một chiêu này. Đừng nhìn chỉ là nhỏ bé tấc đất, nhưng ở thủ đoạn của hắn hạ lại như là nhỏ sát hạt đồng dạng, mà ngưng tụ thành cự trảo càng là có lớn lao lực đạo, trực tiếp đem sa phỉ nhổng xuyên thân mà qua. Không chút huyền niệm một kích, mấy trăm sa phỉ, không một người sống. Bây giờ, tự trảo mang theo vô tận cát đá đối với Cố Nhược Tà phun trảo mà đi, lít nha lít nhít cát đá truyền ra tiếng gió vút vút, rất khó ngăn cản xuống tới, Tây Sa Long Vương đối một kích này, có lớn lao lòng tin. Hừ, ta cho là ngươi lớn bao nhiêu năng lực? Cố Nhược Tà hừ lạnh một tiếng, đối mặt với vô tận cát đá Hắn không hề sợ hãi, ung dung thi triển lên Thất Tuyệt Kiếm Pháp. Chương 123, Cường Hãn, chương 123, Cường Hãn. Mấy liệt màu xanh biếc nội khí thấu thể mà ra, trong đó mang theo một tia nóng bỏng đỏ thâm hỏa diễm, tại trước người hắn hóa thành một thanh dài mấy trượng cự kiếm, chọn vẹn so Tây Sa Long Vương cự trảo lớn gấp bội. Cố Nhược Tà lung lay một chỉ, cự kiếm lúc này đối với cự trảo bàn tới, lại chuyển đến nhàn nhạt tơ bạc thanh, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Cả hai va chạm, tại một hồi to lớn mà tiếng vang trầm nặng bên trong, Tây Sa Long Vương ngưng tụ cắt đá cự trảo không đi lại, ầm vang nổ tung, mà cự kiếm chỉ là ám đạm mấy phần vẫn như cũ hung hăng vô cùng, trực tiếp hướng về Tây Sa Long Vương mà đến. Thính ngươi có bản lĩnh. Tây Sa Long Vương giật mình, Cố Nhược Tà từ khi ăn kia thần bí nhỏ dược hoàn về sau, sớm đã xưa đâu bằng nay, lúc đầu chiến lực ngang hàng hai người, bây giờ cái sau cũng đã vững vàng hơn một chút. Hắn mặt tâm trầm, đưa tay vừa nhấc, trước người lần nữa tạo thành cao khoảng một trượng tự sắc cự phiến, giống như thực chất giống như, cùng Cố Nhược Tà cấp tốc mà đến trường kiếm đụng vào nhau, hiện trường lần nữa tuôn ra một hồi cho bụi. Cho bụi tan đi, Tự kiếm cùng tự phiến song song biến mất không còn tăm tích, nhưng Tây Sa Long Vương sắc mặtửng hồng, hắn bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, hiển nhiên tụ một chút nội thương. Tây Sa Long Vương dường như biết hôm nay không thể làm sao cố nhược tà, cái kia hai con mắt trầm dài chuyện hướng một bên hờ hững quan chiến Chu Dịch, sóng mắt bên trong có âm tàn quang mang lưu chuyển. Người trẻ tuổi kia, tựa hồ đối với cố nhược tà rất trọng yếu, ta nếu là bắt lấy hắn, còn sợ cố nhược tà không túi đầu. Tây Sa Long Vương đã đánh lên Chu Dịch chú ý, nhưng làm sao bây giờ cố nhược tà thế công quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời dọn không ra tay, thế là đối với một bên ngũ đại chưởng tổ phụ bên trong lãnh diện Kim Cương nói, đi Đem hai người kia cho ta chụp tới. Được rồi, Long Vương lão đại, ngươi liền nhìn tốt ta. Lãnh Diện Kim Cương hoạt động toàn thân gân cốt, đưa trong tay Huyền Thiết cự phù, giữ đợn gửi một tiếng. Bây giờ tứ đại chưởng thủ phỉ bên trong, Tây Sa Long Vương đang đối chiến thất tuyệt kiếm thủ, mà Ngọc Diện yêu hồ cùng cổ độc Y Lý Thánh hai người ngay tại Vây Công Tĩnh Câu Vân, liền Lãnh Diện Kim Cương không có việc làm, cái này sớm bạo trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Lãnh Diện Kim Cương nhìn về phía một bên, chỉ thấy Chu Dịch cùng kia thất tuyệt đệ tử Hồ Duyên Hách đều là một bộ tuổi trẻ gương mặt, thân thể gầy yếu, hắn ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm khinh thường. Như loại này tiểu bối, Sao phối đáng giá hắn lãnh diện kim cương tự mình động thủ. Ngươi ngươi ngươi, còn có các ngươi, đi đem bọn hắn trò ta bắt tới. Lãnh diện kim cương tiện tay chỉ uy bên người giặc cướp bên trong mấy vị tân phúc. Mấy tên cường tráng tội phạm cơ binh khí, lập tức ánh mắt âm tàn hướng về Chu Dịch hai người đi đến. Đại sư, cái này muốn làm sao? Hồ duyên hách có chút lo lắng hỏi, hắn số tuổi cùng Chu Dịch đương kim số tuổi không sai biệt lắm, lần này tới Tây Kỳ đạo, chỉ là là mấy người dẫn đường. Giết chết liên tốt. Chu Dịch thản nhiên nói, ngươi sẽ không liền mấy cái mã phỉ đều không giải quyết được a. Tại Chu Dịch trong mắt, kia tuân đi qua mấy cái mã phỉ chỉ là bình thường nhị lưu võ giả mà thôi, mà Hồ duyên hách mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, tiêu diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chu Dịch là sẽ không động thủ, bởi vì hắn liên chàng bên trong tông sư chi chiến đều không để vào mắt, như thế nào lại có nhàn tâm đối mấy cái nho nhỏ mã phỉ ra tay. "Tuất, toàn nghe đại sư phân phó." Hồ duyên hách cọ một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay, lập tức một vệt hàn quang đối với mã phỉ đánh tới. Một đám mã phỉ mặc dù nhân cao mã đại, làm người hùng hãn vô cùng, nhưng dù sao chưa từng học qua chính tông kiếm pháp võ công, tại Hồ duyên hách linh hoạt kiếm pháp hạ, lúc này bị đâm chết chặt tổn thương mấy người. Giết ngươi Một đám mã phỉ ánh mắt hung ác, nhao nhao sử hết khí lực bổ về phía Hồ Duynh Hách, Hồ Duynh Hách nhẹ nhõm tránh né, mỗi một lần xuất kiếm liền có một vệt máu tươi cao cao giơ lên. Bọn hắn cảm thấy Hồ Duynh Hách khó đối phó, một cái long tinh hổ trắng đại hán bỗng nhiên quay người, hắn cơ đại truy đuổi với một bên không có chút nào hào hứng chu dịch đả tới. Một truy này đánh tới, có trăm cân cự lực, chu dịch lại không tránh không né, đại hán thấy này không khỏi cười lạnh, cảm thấy hắn đã bị dọa cho bệ mặt gần chết. Nhưng sau một khắc, đại hán liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chu dịch đưa tay phải ra, tùy tiện tiếp nhận đại truy, hắn hơi chút dùng sức, toàn bộ chủy sắt lớn giống mềm như đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị hắn bóp náo loạn. Tay của hắn chỉ là rất nhỏ lắc một cái, đại hán lại như gặp phải trọng kích, trực tiếp như diều đồng dạng bay ngược ra ngoài, thẳng tắp rơi vào lãnh diện kim cương trước người. Chu Dịch thản nhiên nói, "Ta đối với các ngươi không có hứng thú, dám đến trong ta, một con đường chết." Tại lãnh diện kim cương trước mặt, giết huynh đệ của ta, còn dám ra này của luôn, muốn chết." Lãnh diện kim cương nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cười lạnh liên tục sau, trực tiếp cơ huyền thiết cự phụ hướng Chu Dịch bộ tới, sớm đã quên tây sa long vương muốn để lại người sống chuyện. "Động thủ giết ngươi, đều có nhục thân phận của ta." Nhìn thấy lẫm diện kim cương như núi nhỏ chạy tới thân thể, Chu Dịch mí mắt khẽ nâng, chỉ là miễn cưỡng nhìn hắn một cái, liền không có hứng thú. Chu Dịch chưa tránh, huyền thiết cự phụ không chút huyền niệm bổ vào trên người hắn, khoảng chừng gần vạn cân lực đạo, tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ bị trong khoảnh khắc bổ làm hai nửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tình huống hiện trường lại cũng không là như thế này. Theo lẫm diện kim cương cái này một đũa rơi xuống, lại truyền ra chẩm muộn kim thiết giao tê âm thanh, đinh hai nhức óc, Chu Dịch thân thể tản mát ra nhàn nhạt quang, lông tóc không tổn hao gì, mà huyền thiết cự phụ trực tiếp quyền lôi đao, tại to lớn lực đạo phản chấn hạ, lẫm diện kim cương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Ở đây chúng mã phỉ cùng nhau kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lấy diện kim cương ngã xuống đất không dậy nổi, càng lại trực tiếp phun ra một cỗ đầm đật máu tươi, tại cỗ này to lớn lực đạo phản chấn hạ, hắn bị chấn động đến ngũ tạm đều nức, còn sót lại một mạch sâu mệnh. Chu Dịch chắp tay đứng tại chỗ, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đây hết thảy, đối mặt mặt hàng này, từ đầu đến cuối, hắn đều chẳng muốn ra tay. Chỉ dựa vào cường hãn thể chất, hắn liền hung hăng miền ép tất cả mọi người. Kim Cương huynh đệ, ngươi thế nào? Một màn này cũng xuất hiện ở Tây Sa Long Vương trong mắt, hắn khiếp sợ nhìn xem nửa chết nửa sống lánh diện kim cương, trong lòng trong lúc đó dâng lên một cỗ nội khí. Tây Sa Long Vương giá tâm cực lớn, ỷ vào chính mình là võ đạo tông sư, tệ tụ cái khác tứ đại khấu, dự định từng bước từng bước xâm chiếm rơi toàn bộ Tây cực đạo, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian, ngũ đại khấu cũng đã tổn thất hai vị. Tiểu bối, ta tất sát ngươi. Tây Sa Long Vương trực tiếp bỏ qua rơi thất tuyệt kiếm thủ cố nhũ tà, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chân phải tại đất cắt bên trong mạnh mẽ giẫm một cái, chợt quát lên, lên cho ta. Mặt đất rung động, vô tận cắt đất đá vụn bị một cỗ mênh mông tự sắc nội khí dẫn động mà lên. Ba phủ tại chu dịch quanh thân bảy tám trưởng khoảng cách, tất cả không đến cùng thoát đi giặc cướp, đều bị cuốn vào trong đó. Cắt đá phi tốc phun trào, biến như là nhỏ bé sắt hạt đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem mấy cái giặc cướp thân thể xuyên đấu, huyết vụ phun vùng. Thích chiêu, cắt bay phong bạo. Tây Sa Long Vương hai tay lần nữa đột nhiên nổ lổng, trong đó giống như là sen lẫn loạn cân lực đạo đồng dạng. Lục Châu bên trong, trên mặt đất tất cả cắt đá phun trào, lấy chu dịch làm trung tâm, chống giống hội tụ thành một cỗ to lớn vòi rồng, đem hắn hoàn toàn vây ở trong đó. Chương 124, Hỏa Thiêu tông sư, chương 124, Hỏa Thiêu tông sư. Một chiêu này ta vốn định lưu cho Thất Tuyệt kiếm thủ, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này, lại dám đạm dương mặt của ta giết chết Lánh diện kim cương. Ta muốn nhìn, ngươi hành luyện chi thể còn có thể hay không cứu được ngươi. Trong sân cắt đá vòi rồng không ngừng gào thét, chậm rãi hướng vào phía trong có vào, mang theo không thể lay động lực lượng, đám người chăm chú nhìn một màn này, lẳng cái này lòng tuyển gió chân chính co lại thành một nút lúc, chỉ sợ bên trong Chu dịch coi như hành luyện chi thể cường đại tới đâu, cũng biết bị vô tận báo cắt từ từ chia hiệu thành từng khối mảnh vỡ. Không nghĩ tới Long Vương lại đem hắn ép đáy tuyệt chiêu dùng tại một thiếu niên trong tay, thật sự là đáng tiếc a. Nhìn qua kia tựa như thiên thai đồng dạng cự hình vòi rồng, Cổ Độc Y lý thánh cùng Ngọc Diện yêu hồ tranh thủ thời gian rời khỏi cùng Tĩnh Khâu Vân vòng chiến, liên tục sợ hãi hắn nói: "Bằng một cái phá phong bạo liền muốn nhường tuẩn sư vẫn lạc, quá mức người xì nói mộng đi." Tĩnh Khâu Vân ở một bên đem trường kiếm dựng thẳng lên, cười nhạo nói: "Hắn mặc dù không có gặp Chu Dịch tại Xích Viêm Sơn dưới biểu hiện, nhưng chỉ bằng Chu Dịch tại Tiểu Ngư Sơn lấy một địch ba tri chi tích, hắn không hề cảm thấy Tây Sa Long Vương có thể trọng thương hoặc là trực tiếp giết chết cái sau. Dù sao lúc trước, ba vị võ đạo tông sư đem hết toàn lực, đưa đến một chết một bị thường, cũng không làm bị thương Chu Dịch một tơ một hào." Nhìn qua càng ngày càng gấp gáp vào rồng, Tây Sa Long Vương nhìn có chút hạ hệ nói: Cố Nhược ta, bây giờ ngươi bảo hộ thiếu niên kia sắp bỏ mình, chỉ sợ cho ngươi về tới Giang lĩnh đạo, cũng sẽ không tốt hơn a. Sắp bỏ mình? Ngươi thật cảm thấy, bị ngươi vây ở vòi rồng bên trong Chu đại sư sẽ bỏ mình sao? Cố Nhược ta ở một bên quan sát, biểu hiện rất bình tĩnh, Chu dịch liền tiên nhân cảnh giới dung nam cự tích đều có thể giết chết, coi như tự thân không cũng có bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới, vậy cũng trên lệ không xa. Tại Sích Viêm sơn hạ, như vậy nóng hội Sích Viêm nham tương hỏa trụ đánh vào cái sau trên thân, đều có thể lông tóc không thường, cái này vòi rồng, tự không đáng kể. Từ gia Long Vương con người đột nhiên co rúm lại, chẳng lẽ người trẻ tuổi này còn có lớn lao bản lĩnh cũng thành. Hắn cái này nhất được kỹ, chính là liền nặng nghề tưởng thành đều có thể trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành bụi phấn, vì cái gì đối cố nhược, ta trọng yếu như vậy nhân vật, bây giờ thân hạm trong đó, hắn đều không chút nào lo lắng, thậm chí liền bọn họ phái đại trưởng lão đều là một bộ nếu coi trọng hý vẻ mặt. Đám người liên tiếp lui về phía sau, chăm chú nhìn kia không ngừng xoay tròn co vào vòi rồng, một chút không kịp giúp đi ma phi, lập tức bị vòng vào đến không trung, trong chốc lát liền bạo là một mảnh huyết vụ. Tĩnh Câu Vân, người tuổi trẻ kia đối với các ngươi rất trọng yếu a, ngươi thật không lo lắng hắn? Ngọc Diện yêu hồ đại mi tao lại, Tiêu Nộn Thanh em hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng về phía cái sau, dường như đối với hắn cũng phản ứng cảm thấy có chút khó tin. Người trưởng lớn hai mắt, lại xem thật kỹ một chút trong vòi rồng tình huống. Thính Câu Vân lần nữa cười nhạo một tiếng. Đám người chỉ thấy không ngừng co vào trong vòi rồng, xuất hiện một vệt chói mắt màu đỏ thâm quang mang, quang mang vừa ra, một cú quá kinh khủng sóng nhiệt trong lúc đó đánh tới. Xuy suy, suy. cát đá vòi rồng tại đụng chạm lấy kia xóa màu đỏ thâm quang mang về sau, cho dù là cát đất, cũng như băng tuyết tan dã đồng dạng, cấp tốc tiêu tán vô tung, thậm chí liền một chút to lớn đá vụn cũng bị lặng yên hòa tan mất. Hào quang màu đỏ kia đến tột cùng là cái gì? Đám người cùng nhau giận mình. Ngay đúng lúc này, động tĩnh càng lúc càng lớn, theo một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra, không ngừng tiết chặt voi rồng đang kéo dài trong chốc lát sau, ầm vang tứ tán ra. Vô số nhỏ bé cát đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, trêu đến mọi người ở đây cùng nhau lùi lại, một chút thể chế hơi yếu mã phỉ, trực tiếp bị trong đó nổ bắn ra đá vụn xuyên ngực mà qua, ngã xuống đất không dậy nổi. Voi rồng trung ương bộ phận cắt đá tan hết, lập tức lộ ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh, thân hình hắn đứng nghiêm ở trong đó, dường như cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Thầy Sa Long Vương vậy sao? Ngươi lần này chọc giận ta." Chu Dịch lạnh lùng nhìn về phía vẻ mặt sợ hãi Tây Sa Long Vương, hắn vốn khinh thường tại gia tay, không nghĩ tới cái sau lại dám như thế khiêu khích với hắn, cái này khiến hắn động sát tâm. Chu Dịch tay phải khẽ nâng, trên đó đang buốc lên lấy một vệt mọn lửa màu đỏ thẫm, đúng là hắn tại Nam Tương chỗ sâu luyện hóa địa cấp trấn diễm. Giờ phút này theo hỏa diễm hoàn toàn hiện hiện, cái này lục châu thoáng cách gần đó cây tối, phù một tiếng, trực tiếp tại rất nhiều trong ánh mắt kinh ngạc không lựa tự đốt, sau đó tại lửa lớn rừng rực bên trong, biến thành tro tàn. Cuối cùng là cái gì nghịch thiên bản lĩnh, có thể để cho người ta điều khiển cường đại như thế hỏa diễm? Cổ độc y như thánh rung động tới tốt đỉnh, hắn tu luyện chính là ma công, tự nhiên biết đại lục này phía trên có tiền nhân lưu lại vô số kỳ diệu công pháp, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có thể tạo tung hỏa diễm. Quá nóng. Tất cả mọi người ở đây lần nữa lui lại, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hỏa diễm bên trong truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho bọn hắn dường như thân ở một cái to lớn trong lò luyện đồng dạng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tây Sa Long Vương thất kinh, không nghĩ tới trước mặt hắn người trẻ tuổi thủ đoạn như thế ca mình, không gần như chỉ ở hắn cắt bay trong gió lốc lông tóc không thường, lại vẫn có thể gọi ra khủng bố như thế hỏa diễm. Ta là ai? Ta chính là ngươi không đắc tội nổi người." Chu Dịch tay phải nhẹ nhàng rung lên, tia xóa địa cực chân diễm liền cấp tốc hướng về Tây Sa Long Vương đánh tới, hỏa diễm tốc độ chỉ có thể dùng buôn lôi hai chữ để hình dung, thường nhân vẹn vẹn chỉ có thể cảm thấy trong đồng tử có một đạo hồng mang lướt qua. "Không tốt." Một cú kinh khủng cảm giác ráp bách phun lên Tây Sa Long Vương trong lòng, lúc trước cố nhục tả trưởng kiếm bên trong mang theo một tia viêm thổ tính, liền nhường hắn bỗng cảm giác không chịu được nổi, như thiếu niên này hỏa diễm rơi vào trên người hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể bị đốt thành bột phấn. Có thể Tây Sa Long Vương vừa muốn khởi hành, tia dường như xuyên tấu không gian chướng ngại địa cấp chân diễm liền trực tiếp đem nó thân ảnh bá phủ. Xuy suy, cái sau thân thể vừa chạm vào tứ đốt, còn chưa kịp hét cảm một tiếng, liền trực tiếp bị chân diễm tùy tiện đốt thành một vệt cho bụi. Tình cảnh quái dị như vậy, sợ choáng váng ở đây đông đảo giặc cướp, võ đạo tông sư trùng kỳ Tây Sa Lam Vương, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị thiêu thành tro tàn, nếu là hỏa diễm lần nữa đánh tới, ở đây còn có ai có thể né tránh. Mau trốn, chúng ta hôm nay gặp tận thế không ra lão quái vật. Cổ độc y nhìn thánh tuổi tác đã lớn, kiến thức rộng rãi hắn biết rõ giống chu dịch như vậy lão quái vật không thể lý nổi, hắn vứt bỏ chúng phi tại không để ý, dẫn đầu hướng về lục châu bên ngoài bỏ chạy. Y Lễ Thánh Đại Ca chờ ta một chút. Ngọc Diện yêu hồ cũng bị một màn trước mắt rung động tới, liền tây sa Long Vương đều không phải là tiểu niên này đối thủ, nàng như lưu lại không phải không công chịu chết sao? Cận Tôn hai đại chuột thổ phỉ trực tiếp chạy trốn, ở đây rất nhiều giặc cấp không có chủ tâm cốt, loạn thành một đoàn, nhao nhao hướng về phương hướng khác nhau tán loạn mà đi. Đại sư, những này giặc cấp nên xử trí như thế nào? Cố Nhược ta ở một bên thận trọng hỏi. Vừa rồi phát sinh một màn, lần nữa nhường hắn cảm thấy chu dịch không thể đợi nổi, hắn có như vậy kinh khủng trừ hỏa thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ võ triều ở trong, cũng không có bao nhiêu người có thể xem như đối thủ của hắn. Thời gian một nén nhang, hết thảy giết sạch. Chu Dịch phủi tay, lần nữa khôi phục trước đó không hề bận tâm biểu lộ. Có thể cùng Cố Nhược Tà có thể đánh tương xứng Tây Sa Long Vương, ở trong tay của hắn, lại ngay cả vừa đối mặt đều không tiếc nổi, loại này cấp bậc chiến đấu, Chu Dịch đều không nổi một tia hứng thú. "Thính Câu Vân, theo ta giết sạch bọn này việc gác bất tận giặc cướp." Thấy Chu đại sư lên tiếng, Cố Nhược Tà chợt quát một tiếng, tay cầm trường kiếm, hung hăng vô cùng thất tuyệt kiếm khí càn quét toàn trường. Tuân mệnh. Chương 125, về nhà, chương 125, về nhà. Tính câu vân gia nhập chiến đoàn bên trong, Lục Châu bên trong trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, biến thành huyết tinh vô cùng tu la trạng. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Cố Nhược Tà liền lần nữa đi tới Chu Dịch bên người, hắn tiện tay ném ra hai cái đầu, chính là lúc trước chạy trốn Ngọc Diện Hồ Ly cùng cổ độc Y Li Thánh. Đến chết, Tây Cực Đạo Ngũ Đại giật cướp toàn bộ ngã xuống ở đây. Bây giờ đã mặt trời sắp lặn, bầu trời mờ tối, khô nóng sa mạc khí hậu cũng nên đón một tia ý lạnh. Chu Dịch nhìn xem đã biến trống rống đà thủy trại, nhẹ nhàng thở dài, ngay tại hơn 10 ngày trước, một đám đà thủy trại trại dân còn nhiệt tình đưa bọn hắn tiến về Sích Viêm Sơn, bây giờ chỉ sợ sớm đã đi hoàng tuyền lộ. Cho dù hắn đã sống hơn ngàn năm, nhưng đối vận mệnh loại vật này vẫn như cũ sợ chi không đấu, chỉ sợ chỉ có đạt tới tiên nhân cảnh giới, mới thăm ngộ thấu vận mệnh bên trong một tia huyền cơ. Chúng ta cái này liền về Giang Linh Đạo a, ta cũng nên đi xem một chút cha mẹ của ta. Chu Dịch không còn đối Lục Châu có chỗ dừng lại, quay người chậm rãi rời đi nơi đây, tại hắn rời đi lúc, một vệt điệu cấp chân diễm thấu thể mà ra, lửa lớn rừng rực lập tức giấy lên, tại vài chục trượng to lớn trong ngọn lửa, toàn bộ Lục Châu đều bị đốt thành một vùng đất trống. Buổi về với bụi, đất về với đất, đà đà thủy trại đã không tồn tại, vậy cái này Lục Châu cũng mất tồn tại tất yếu, từ đó về sau Trong sa mạc lại không lục châu. Sau nửa tháng, trải qua lần lội đường xa về sau, Chu Dịch mấy người rốt cục lần nữa về tới Giang Linh Đạo bên trong. Chu Dịch quát tay, một cái tụ khí đan đối với Cố Nhược Tà ban tới, Cố Nhược Tà đem vững vàng tiếp trong tay, Chu Dịch thanh âm vang lên theo: "Hai cái tụ khí đan, chính là ngươi một đường theo ta tiến về Tây cực đạo thủ lao, tăng thêm trước đó cự tích huyết nục tinh khí, tin tưởng ngươi đột phá tới tông sư cảnh hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian." Cố Nhược Tà nghe nói sau đại hỉ, tranh thủ thời gian đối với Chu Dịch cung kính bái tạ, đa tạ đại sư ban thượng. Cố Nhược Tà đã kẹt tại tông sư cảnh trung kỳ mấy năm lâu. Nếu là không có Chu Dịch trợ giúp, không biết rõ tại tông sư một đường, còn muốn một mình đuổi ve bao nhiêu năm thời gian. Cái gọi là tiểu Ngư Sơn không đánh nhau thì không có biết, không nghĩ tới vừa lấy lòng Chu Dịch mới mấy tháng lâu, cái sau liền vì hắn mang đến như thế phong phú quà tặng, càng là thành hắn võ đạo một đường chỉ đường người. Cái này khiến hắn vô cùng cảm tạ lúc trước sợ hạ quyết tâm. Chu Dịch quắt tay, một cái tinh xảo tiểu ngọc bình lần nữa đối với tính câu vân mãnh liệt bắn mà ra, tính câu vân kinh ngạc, không nghĩ tới lần này liền hắn cái này làm việc vật cũng nhận khen thưởng. Ngươi trên đường đi biểu hiện rất tốt. Chu Dịch nhàn nhạt đối với hắn nói rằng, sau đó liền không tiếp tục để ý. Tĩnh Cầu Vân Bồng cảm giác được sự u ám mà lo sợ, hắn mở ra ná bình, bên trong lại có ba cái màu xanh sẫm mùi ngân đan, đang ngồi thơm khắp nơi. Hắn biểu lộ biến ngưng trọc lên, trực tiếp tiến lên, đối với Chu Dịch thật sâu tối đầu, ta đại sư thưởng thức. "Tốt, ta bây giờ muốn về Tứ Thủy huyện một chuyến, như vậy phân biệt ta, có việc ta tự sẽ hô quát các ngươi." Chu Dịch tay áo hất lên, phiêu nhiên mà đi. Bất quá, Chu Dịch trước khi đến Tứ Thủy huyện dọc đường, vừa đi ra không xa khoảng cách, sau lưng liền có một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên mà tới. "Đại sư, cố mỗi trong lúc rảnh rỗi, nguyện bồi đại sư đi một chuyến Tứ Thủy huyện." Cố Nhược ta khẽ nói. Chu Dịch nao nao Bất quá chợt nhẹ gật đầu. Có Cố Nhược Tà làm bạn cũng tốt, hắn lần này về Tứ Thủy huyện vẫn an cha mẹ của hắn, trong đó tránh không được muốn vì cha mẹ của hắn giải quyết một cái đương kim tình cảnh, khi đó vừa vặn nhường Cố Nhược Tà ra mặt. Phải biết, ở kiếp trước thời gian này bên trong, Chu Dịch vừa vặn ở vào giai đoạn đột biến giai đoạn thời điểm, hắn về nhà lần này, chính là có lòng muốn xử lý một chút kiếp trước những cái kia cừu cũ nhơn nhọm. Tứ Thủy huyện rất nhỏ, không thể so với đương kim lục triều cổ đô Kim Lăng Thành. Đi tại quen thuộc mà có chút đường đi lạ lẫm bên trong, Chu Dịch khẽ khẽ thở dài, một cơn sen lẫn vô cùng thương cảm ký ức đập vào mặt. Kiếp trước bên trong Chu Dịch phụ mỗ kinh doanh tổ truyền khách sạn, thời gian trôi qua 10 phần canh khổ, không chỉ như thế, còn lại thường xuyên nhận người khác cư hiệp. Rõ rệt nhất chính là Tứ Thủy huyện huyện úy, huyện úy chi tử Mạnh Lạc An, từng cùng hắn cùng nhau đi Kim Lăng thành cầu học, nhưng chết tại Ác Hồ Sơn bên trong, mà Chu Dịch lại bình nhiên vô sự. Chính là bởi vì việc này, cha mẹ của hắn trong khoảng thời gian này hẳn là không thiếu nhận bọn hắn nước hiệp a. Chu Dịch suy nghĩ đang lưu chuyển, nhưng dưới chân bộ pháp lại không chút nào chậm, chỉ chốc lát sau thời gian, cũng đã đi đến nhà bọn hắn khách sạn trước. Khách sạn cũng không phải là rất lớn, mặc dù là tổ truyền, nhưng trải qua thời gian dài dãi dã gió mưa, đã tại trên đó lưu lại pha tạp vết tích. Chu Dịch ở trước cửa thật lâu ngừng chân, từ đầu đến cuối đem không bước ra một bước kia, thân làm bắt tuyệt đạo tôn hắn, bây giờ cũng hiếm thấy có một kẻ buồn vô cớ. Đại sư, Cố Nhược Ta ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, "Theo ta đi vào đi, nơi này chính là nhà của ta." Chu Dịch lúc đầu đem một chút tạp nhạp suy nghĩ đổi ra ngoài, sau đó đi vào trong khách sạn. Bình hoàng mã loạn niên đại vừa qua khỏi, khách sạn chuyện làm ăn có vẻ hơi còn cũng ghé, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Khách quan mau mời ngồi, muốn ăn chút gì không? Nhìn thấy có tiếng bước chân truyền đến, ngay tại cẩn thận lau đồ làm bếp Chu Văn Xương vội vàng quay đầu, hắn vừa vận đối mặt Chu Dịch ánh mắt, sững sờ tại đường trường. "Phu thân, ta trở về nhìn ngươi." Thời gian qua đi ngàn năm, tiếp trước kinh nghiệm dường như một giấc chiêm bao, lần nữa trông thấy phụ thân ngày càng mặt mũi dàn mùa, Chu Dịch vẻ mặt đau buồn, nhàn nhạt nở nụ cười khổ. "Tiểu Dịch trở về." Chu Văn Xương khi nhìn đến Chu Dịch sau, trong mắt xuất hiện một vệt ngạc nhiên mừng rỡ cùng quan tâm, nhưng cái này xóa ngạc nhiên mừng rỡ lập tức bị hắn đè ép xuống, hắn cau mày, quát lên, "Ngươi trở về làm cái gì?" Không hào hào tại thư viện ôn tập bài tập, về sau còn trông cậy vào người khảo thủ công danh đâu. Cố Nhược Tà có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lấy Chu Dịch bây giờ thân phận, vẫn còn bị yêu cầu khảo thủ công danh, chẳng lẽ Chu Dịch tại Giang Linh Đạo Sở Tô Sở Vi, cha mẹ của bọn hắn còn chưa biết sao? Chu Dịch nhìn hắn một cái, Cố Nhược Tà lập tức cúi đầu. Chu Văn Xương tiếp này chưa thể khảo thủ công danh, với hắn mà nói, một mực là lớn lao tiên đồ ấy, cho nên hắn lần nữa đối với Chu Dịch yêu cầu nghiêm khắc vài câu. Chu Dịch điên lặng nghe xong Chu Văn Xương giải bảo, nhẹ nói, "Phụ thân, hài nhi biết sai rồi, bây giờ chính là nghĩ đến thăm hỏi một chút phụ mẫu thân thể." thân thể chúng ta cứng rắn rất, còn không có nhìn thấy ngươi cùng ngươi đại ca trở nên nổi bật, như thế nào lại cho các ngươi thêm phiền toái. Tiểu Dịch, tứ huyện tới Kim Lăng Đường xá xôi, đã ngươi cũng tới, sẽ không ngại liễn sống thêm mấy ngày a. Mẹ của ngươi gần nhất cũng là mười phần tưởng niệm ngươi a, chỉ sợ ngươi tại thư viện bị người bắt nạt đâu. Chu Văn Xương vốn là một cái trầm mặc ít nói người, nhưng bây giờ phụ tử gặp nhau, hết sức thân thiết, hắn biến lưu lo không ngừng lên. Đối Chu Văn Xương mà nói, hai người chỉ là nửa năm không thấy, mà đối Chu Dịch mà nói, lần này gặp nhau, cũng đã qua ngàn năm, lần nữa nghe được phụ thân hơi có chút nghiêm khắc quan tâm. Trong lòng của hắn một dòng nước gấm lững lờ trôi qua. "Tiểu Dịch, vị này là?" Chu Văn Xương lúc này mới nhìn về phía một bên trầm mặc cố nhược tà, cái sau một thân sạch sẽ áo trắng, tay cầm bảo kiếm, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, xem xét liền không phải nhân vật tầm thường. Chương 126, Phù Mẫu lo lắng, chương 126, Phù Mẫu lo lắng. "Phu thân, quên giới thiệu cho ngươi, cái này một vị chính là ta tại Kim Lăng thành bằng hữu, trên đường đi chính là từ hắn hộ tống ta đến đây." Chu Dịch cười nhạt nói, hắn không có giải thích cố nhược tà thân phận, sợ hú đến Phù Mẫu hoặc là dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chờ chút cơ về sau Giới này không có có thể uy hiếp được hắn thời điểm, lại cùng phụ mẫu cho thấy tất cả. Nghe được Chu Dịch lời nói, Cố Nhược Tà được sủng ái mà lo sợ, hắn vội vàng khom người nói, không dám nhận, không dám nhận, ta chỉ là cùng lớn. Tiểu huynh đệ hơi có giao tình, không tính là bằng hữu của hắn. Xin đừng nên phiền tổn, ta chính là tiểu dịch phụ thân, ta ơn ngài như thế chiếu cố tiểu dịch, mong ngài ngồi tha thứ ta chiêu đãi không chu đáo. Chu Văn Xương vội vàng hoàn lễ nói. Cố Nhược Tà có chút kinh sợ nhìn về phía Chu Dịch, thấy người sau cũng không biểu thị, lúc này mới hơi an tâm lại, bất quá bởi vì Chu Dịch lời của phụ thân, Cố Nhược Tà cũng là đối với hắn kính trọng có thừa. Chu Văn Dương nói rằng: "Tiểu Dịch, mẹ của ngươi ngay tại sau phòng làm đồ ăn, ta cái này liền đưa nàng gọi, các ngươi cũng tốt nhỏ tự một phen." Chu Dịch đang muốn đứng dậy, lại bị hắn ngăn cản, Chu Văn Dương lần nữa nói: "Ngươi ở chỗ này bồi vị này quý nhân thuận tiện, ta đi một chút liền đến." Tại Chu Văn Dương trong mắt, vị này bề ngoài bất phàm cố nhược ta có thể cùng Chu Dịch giao hảo, hắn đã đem cái sau cho rằng Chu gia quý nhân. Chỉ chốc lát thời gian, một vị mặc vải thô áo bảo phụ nữ trung niên liền từ sau phòng đi đến. Nàng mặc dù mặt mạo mạc, nhưng tướng mạo tú mỹ, chỉ là khuôn mặt phía trên có một vết rõ ràng lưu như sâu, nhưng cái này vẫn như cũng không che giấu được trên người nàng một cố đại gia khuê tú phong phạm. Người này chính là Chu Dịch Mẫu thân, kinh đô tử gia chi nữ, Từ Du. Gặp qua Chu Dịch sau, Từ Du trên mặt lóe lên một tia từ ái cùng tưởng niệm vẻ mặt, nàng bước nhanh đi hướng Chu Dịch đi đến, đem hắn ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, "Con của ta, ngươi rốt cục bỏ được trở về." Lần nữa bị Từ ái Mẫu thân ôm vào trong ngực, dù cho Chu Dịch là đã sống hơn ngàn năm lão quái vật, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một tia khác tình cảm. Mẫu thân, bất hiếu hài nhi Chu Dịch, nhường ngài lo lắng. Chu Dịch trong giọng nói có một loại tang thương cùng chưa sót. Loại kia bị trí thân thời điểm mong nhớ cảm giác, thất ở nhược nhục cường thực vĩnh hằng tiền giới, hắn đã thời gian thật dài không có cảm nhận được. "Hai tử, ta biết bởi vì tang nguyên nhân, chúng ta cái nhà này một mực qua rất nhọc khổ, ngươi tại trong thư viện có hay không nhận người khác giúp hiệp?" Tư Nhu vẻ mặt lo lắng nói rằng, nhìn qua Chu Dịch kiên nghị gương mặt, nàng càng thêm cảm thấy đối phương đã lớn lên, đã không còn là trước kia cái kia làm việc buốc đồng tiểu hài tử. "Mẫu thân, ngươi nhìn ta hiện tại, giống như là bị người khi dễ dáng vẻ sao?" Chu Dịch mỉm cười. Tiếp trước bên trong đã từng ước hiệp qua hắn người Bất luận là Trịnh gia Trịnh Câu Lăng, vẫn là Từ gia Từ Loan, đều đã bị hắn rẽ dũ một cách khác. Hắn hiện tại thân làm Kim Lăng Chu đại sứ, danh chấn toàn bộ giang lĩnh đạo, cũng không tiếp tục là kiếp trước cái kia yếu đuối bất lực thư sinh nhỏ. "Hai tử, chờ lâu chút thời gian a. Đại ca ngươi bây giờ cùng Đồng Môn Hảo Hữu đi đến kinh đô, trong nhà thiếu một chút khí khí, kém xa trước đây." Từ Nhu nhẹ nhàng vuốt ve Chu Dịch gương mặt, không biết rõ vì sao, nàng luôn cảm thấy cái sau tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm biến hóa to lớn, loại kia không hề bận tâm khí chất, tựa như là biến thành người khác dường như. "Ta đại ca Chu Hằng đã đi kinh đô." Chu Dịch hơi khẽ cau mày, Nhẹ giọng nỉ non nó nói, "Ở kiếp trước bên trong, đại ca của hắn từ khi bước vào kinh đô, chính là cơn ác mộng bắt đầu, không chỉ có cùng hắn như thế, nhận lấy kinh đô từ gia âm thầm mang tới các loại ức hiếp, càng là trực tiếp đem nó hạ lộ ngăn chặn, làm dế thế tội, xung quân biên hoàng 3000 lạm. Ai, chú hàng đứa bé kia, một lòng muốn thi lấy cùng dành, là chu gia tranh khẩu khí, chỉ là muốn đền bù phụ thân ngươi cả đời tiếng uối." Từ nhu than nhẹ một tiếng, lo lắng còn nói thêm, "Thật là, kinh đô là từ gia bạn gia chỗ a, ta sợ hắn một đường sẽ long đong không thuận, nhận trên ép." Chu dịch ánh mắt nhắm lại, lộ ra một tia nguy hiểm độ cong, "Đại ca hắn nếu là đi kinh đô, đâu chỉ sẽ bị chèn ép, càng là tạo thành hắn cả đời ô sổ thất bại căn bản. Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ thuận lợi khảo thủ công danh. Chu Dịch nhẹ giọng an ủi, xem ra có thời gian, hắn hẳn là tiến về kinh đô một chuyến, vì hắn đại ca diệt trừ những cái kia trở ngại hắn hoạn lộ yêu ma quỷ quái. Đúng rồi, phụ thân Mẫu thân, ta lần này mang đến một gốc nhân sâm, cho các ngươi chế biến một nồi sâm thang a. Ngươi mang đến nhân sâm? Tiểu Dịch, rẻ nhất nhân sâm cũng muốn mấy chục lượng bạc, loại này giá trên trời thốt bổ, há lại chúng ta có thể gánh vác lên. Mau nói, ngươi là từ đâu có được, có phải hay không trộm các mà đến? Chu Văn Dương nghe vậy, lông mày trong chú nhăn thành một cái chữ xuyên, nhà bọn hắn luôn luôn nhà khó, chính là Chu Dịch đi hướng Kim Lăng Thành cầu học lộ phí, đều là trong nhà góp nhặt một năm chi phí. Chu Văn Dương mặc dù không vào hòa lộ, nhưng vẫn như cũng là một cái có cốt khí người đọc sách, cuộc đời xem thường nhất cấp gà trộm chó hạ người, nếu không ngoại trừ trong các, hắn nghĩ không ra Chu Dịch làm sao lại nắm giữ nhân sâm loại kia kỳ vận. "Phu thân, cũng không phải là như ngươi nghĩ, cái này nhân sâm, chính là ta bên cạnh Cố huynh tặng cho chi vận." Chu Dịch hơi cười khổ, hắn hiếm thấy nói dối lời nói, cầm một bên Cố Nhược tạ làm tấm mục. Cố Nhược tạ kinh sợ, Hắn thân làm uy trấn Giang Linh đạo võ đạo tông sư, há có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thế là liên tục gật đầu, cực kỳ phối hợp nói rằng: "Đúng vậy, đúng vậy, cái này nhân xâm chính là ta đặc biệt vì nhị lão mang tới. Huynh này, vạn vạn không được, chúng ta Chu gia chính là tứ thủy hàn môn, không chịu nổi như thế hậu lệ a." Chu Văn Xương càng thêm xác định Cố Nhược Tạ thân phận vi phạm, lời nói ở giữa mười phần cung kính, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này loại kia thân phận cao quý nhân vật, là thế nào cùng Chu Dịch trở thành bằng hữu. "Ngài đúng là nhà ta Dịch nhi bằng hữu." Tứ Nhu giận mình, nàng từng chính là kinh đô tử gia đại tiểu thư, kiến thức vi phạm. Cố Nhược Tà liền nhìn ra Cố Nhược Tà bất phàm, chỉ sợ đối phương còn là một vị không kém võ đạo cao thủ. Không dám nhận, không dám nhận, toàn bằng chu tiểu huynh đệ thưởng thức. Cố Nhược Tà một mực chắp tay từ chối nói. Tại Chu Dịch nhị lão trong ánh mắt, Cố Nhược Tà kia là khiêm tốn hữu lễ, có thể chỉ có Cố Nhược Tà tự mình biết, hướng Chu đại sư loại này võ đạo đỉnh phong cấp bậc nhân vật, có thể tiện tay chộp ngoáng giết chết hắn tồn tại, hắn thế nào có tư cách tại hắn nhị lão trước mặt nói là cái sau bằng hữu? Tiểu Dịch, ngươi là thế nào nhận biết vị này quý nhân? Hắn như thế nào lại đưa tặng chúng ta Chu gia quý giá như thế lễ vật? Từ Nu hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Chu Dịch. Chu Dịch ngữ khí bình thản biên lên nói lão, "Phu thân Mâu thân, Cố huynh chính là Kim Lăng thành một cái tiểu môn phái thủ lĩnh, chúng ta quen biết tại Ngỗ Nhiên, hắn thấy ta xương cốt thanh kỳ, là luyện võ tài liệu tốt, có lòng quân trọng, bây giờ cái này nhân sâm chính là hắn cho nhị lão mang tới lễ vật." Chu Văn Xương nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hắn nói lần nữa, "Luyện võ có thể cường thân kiện thể, là một chuyện tốt, nhưng là tiểu dịch cũng không nên bội vậy chậm trễ thư viện bài tập a." Chu Văn Xương xem ra, Chu Dịch thuận lợi khảo thủ công danh, sau đó trở nên nổi bật, mới là hắn đương kim lớn nhất nhiệm vụ. Chương 127, ác khách tới cửa, chương 127, ác khách tới cửa. Chu Dịch đáp ứng, khẽ gật đầu một cái. Cha mẹ của hắn mười phần cung kính lại cùng cố nhược ta hàn huyên lên, cố nhược ta đưa xuống ái mà lo sợ, hung hăng kiều tốn, tại hắn cực lực tỉnh đầu hạng, nhị lao rốt cục cố mà làm nhận lấy nhân sâm. Chu Dịch vì hắn phụ mẫu chuẩn bị chính là một gốc 500 năm lão nhân sâm, dược lực nồng đậm đến cực điểm, hắn dùng vĩnh hằng tiên giới đặc biệt nấu canh phương pháp nhịn một cái nồi, trong lúc nhất thời tham gia mùi thơm khắp nơi. Phụ thân mẫu thân, đây là cố huynh tâm ý, cũng là tâm ý của ta, ngài hai người nhất định phải nể mặt. Chu Dịch là hai người đừng hai bắt, mười phần cung kính nói. Dịch Nhi thật sự là trưởng thành. Viếu hữu thuận, bất quá chúng ta Chu gia có thể kết bạn cố đại sư loại này quý nhân, cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chu dịch phụ mẫu hai người nhận lấy nóng quần quện sâm thang, lập tức vui vẻ nói rằng: "Sâm thang bên trong sen lẫn linh khí nồng đậm, một bát nhập đầu, Chu Văn Xương cùng Từ Nhu chịu đựng qua lúc đầu nóng rực nỗi khổ, nhao nhao kinh ngạc tại đường trượng. Theo quanh thân sương cốt lốp búp nhẹ vang lên, hai người bỗng cảm giác não hải trước nay chưa từng có thanh minh, ngay cả thân thể đều vọt tới một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ta thân mắc nhiều năm thở khó khẽ bệnh, cũng bởi vì cái này một bát sâm thang liễm chữa lành. Cảm nhận được trong cổ họng phải mái, Chu Văn Xương trừng to mắt vẫn cảm thấy không thể tin." Hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đều dễ dàng mấy phần, có dùng không hết lực đạo, chính là lúc tụi còn trẻ, thân thể của hắn cũng không bằng hiện tại như vậy cùng gián. Ta cảm giác được thân thể nhẹ nhàng quá doanh, nội tâm trước nay chưa từng có thoải mái, Dịch Nhi, cái này xâm thang làm sao lại thần kỳ như thế. Tứ Nhu không thể tưởng tượng nổi sở lấy gương mặt của mình, phát hiện chính mình bởi vì ngày càng vất vả mà hình thành mặt mũi nhăn nhó, giờ phút này đều đã biến mất không thấy gì nữa, liền làn da đều lại lần nữa biến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhìn xem cha mẹ mình thân thể đã xảy ra lớn lao biến hóa, Chu Dịch hài lòng nhẹ gật đầu hắn ôn hòa nói, phụ thân mẫu thân, đây chính là nhân xâm nên có hiệu quả. Bất quá là ta ngẫu nhiên học xong một loại rèn luyện phương pháp mà thôi. "Âu, đây không phải Chu lão độ vật tiểu nhi tự a, ngươi làm sao lại không chết ở Ác Hồ Sơn?" Ngay tại Chu Văn Xương hai người mừng rỡ không thôi thời điểm, khách sạn bên ngoài bỗng nhiên tràn vào đến một đám diện mục hung ác tứ thủy huyện nha dịch, người cầm đầu kia liên tục châm chọc nói. Nghe thấy ngoài cửa thanh âm, Chu dịch ánh mắt đang chậm rãi trở nên lạnh, hắn liền đi đòi nợ những người kia, không nghĩ tới hôm nay chính mình tìm tới cửa. Nhìn thấy kia một đám hung ác nha dịch vào cửa, lúc đầu mừng rỡ không thôi Chu Văn Xương lập tức trên mặt biến thành màu gan heo, hai tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. "Tư nhu" Mau dẫn Chu Dịch cùng vị này quý nhân về phía sau phòng tránh một chút. Chu Văn Xương vội vàng đem Chu Dịch bảo hộ ở sau lưng, đối với một bên Tử Nhu nói rằng: "Đến đều tới, ngươi còn muốn nhường hắn trốn đến nơi đâu đi?" Dẫn đầu nha dịch gọi là Mạnh Tắc Tam, hắn giờ phút này vung tay lên, một đám nha dịch lập tức ngăn cản Chu Dịch đám người đừng đi. "Chu Văn Xương, tháng này ngươi khách sạn còn chưa giao thủy a, còn muốn kéo tới lúc nào thời điểm?" Hừ. Thân làm nha dịch Mạnh Tắc Tam không hề giống người khác như thế thân hình cao lớn, mà là dáng người gầy yếu, sinh một bộ xấu xí bộ dáng, tay hắn vén lấy râu cá trê có chút phách lối nói: "Mạnh đại nhân Khách sạn chuyện làm ăn một mực không như ý, căn bản không có cái gì thu nhập, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khai trương. Chu Văn Xương vốn có lấy văn nhân ngâm nền, nhưng cái gọi là dân không đấu với quăng, hắn tại bị mấy lần chèn ép về sau, không có bất kỳ cái gì bối cảnh hắn, cũng chỉ có thể yên lặng lựa chọn nuốt giận vào bụng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có tiền? Hừ, nếu không phải chúng ta mạnh viện ý thường xuyên chiếu cố các ngươi, ngươi dựa vào cái gì tại tứ thủy mở khách sạn? Không có tiền có loại mở ra cái khác, trở về trồng trọt nhân tạo ruộng a? Dân đen Mạnh Tắc Tam đại thủ tịch một tiếng đập vào một bên trên mặt bàn, lập tức đũa chúc tản mát đầy đất, hắn mặt lạnh lẽo không chút do dự châm chọc nói. Chu Văn Xương chân mày nhíu sâu hơn, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cái này nha dịch Mạnh Tắc Tam phía sau, chính là tứ thủy huyện huyện ủy Mạnh Sơn xuyên, Mạnh Sơn xuyên một mực nhằm vào lấy bọn hắn chu ra, bây giờ số lần càng là càng ngày càng thường xuyên. Ân, các ngươi đây là đây là tại chịu cái gì, thế nào thơm như vậy? Mạnh Tắc Tam hít mũi một cái, trong hai mắt có một vẻ tinh quang hiện lên, lập tức lên tiếng dò hỏi. Chu Văn Xương vợ chồng hai người nghe mà biến sắc, Vừa rồi chu dịch vì bọn họ nhịn sâm thang, còn chưa chờ bọn hắn uống xong, một đám người nha dịch liền đã tìm tới cửa, hiện tại nên như thế nào giải thích? Mạnh Tắc Tam theo mùi thơm mà đi, hắn đi đến một cái xôi chảo cái nồi trước đó, mở ra nắp nồi, một cỗ nồng đậm tham gia mùi thơm lập tức xông ra. Đây là nhân sâm. Bọn hắn chu ra vậy mà tại nơi này chịu sâm thang. Nhân sâm thật là vật đại bổ, tại chúng ta tứ thủy viện, có thể có mấy nhà nhà giàu có thể uống tới sâm thang. Ở đây mấy cái nha dịch mười phần chấn kinh, nhìn xem trong nồi quần quần khí, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nói rằng Tốt, liền xâm thang loại này vật đại bổ đều có thể uống bên trên, Chu Văn Dương, ngươi còn nói ngươi không có tiền. Mạnh Tắc Tam vẻ mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Văn Dương, đã vén lên ống tay áo, dường như không chiếm được một hợp lý giải thích, ngay tại trực tiếp đối với hắn cái sau đánh. Cái này nhân sâm, chính là con ta Chu Dịch mang tới, chúng ta còn. Vành. Nhưng Chu Văn Dương lời nói vẫn chưa nói xong, Mạnh Tắc Tam liền đột nhiên đem tia nổi nhân sâm ném xuống đất, xâm thang vàng căm nơi. Chỉ thấy hắn hung hăng nói, có loại này vật đại bổ, vì sao không rất sớm hiến cho Mạnh Huyền Úy, ai cho phép các ngươi một mình ứng dụng? Dân đen, muốn ăn đòn. Nói xong mạnh tắc tam một bàn tay liền hướng về Chu Văn Sương quát tới, lực đạo chi lớn, đủ để cho cái sau lật ngã nhào một cái. Có thể kia đột nhiên tới một bàn tay, vào lúc này bị một cái tay vững vàng nắm chặt. Chu Dịch trong con ngươi đã tràn đầy băng lãnh, hắn băng lãnh tấu xương thanh âm vang lên, hắn mạnh sơn xuyên tính là thứ gì, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Dám đụng cha mẹ ta một con tóc gái, ta để các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Nếu không phải cố kỵ nhà mình phụ mẫu trước người, Chu Dịch đã sớm bọn hắn giết đi sạch sẽ. Tiểu Dịch, không được vô lễ, mau mau buông tay. Chu Văn Sương nghe nói lời ấy sau lập tức giật nảy mình. Chu Dịch dáng ngay ở Tứ Thủy huyện nha dịch mặt nhục mạ cũng nguyên rủa nguyên uý, nếu là truyền đến người kia trong hai, chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều muốn đi theo gặp nạn. Phu thân, nhất mọi nhượng nhịn, cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp. Có đôi khi quá nhiều nhượng nhịn, ngược lại sẽ nhường một ít người biến càng thêm không kiêng nể gì cả. Chu Dịch tâm thúy hai mắt nhìn về phía Chu Văn Sương, từng chữ từng câu nói. Tiếp trước chính là bởi vì Chu gia quá độ nhượng nhịn, mới khiến cho Tứ huyện huyện uý vi ôm vào từ gia đuổi, nhiều lần tới cửa nhục nhã, thậm chí bị Mạnh Lạc Can cùng Lưu Manh hỗn đản một mồi lửa đốt đi khách sạn. Tiểu Dịch, chúng ta Chu gia tại Tứ Thủy huyện chẳng phải là cái gì? Mạnh Sơn xuyên thật là tứ huyện huyện ủy, chúng ta đắc tội không nổi a. Chu Văn Xương sắc mặt trận thành trận đỏ, cắn răng nói rằng, hắn người mang ngông lên, lại hạ tâm nguyện cam tình nguyện bị người khi dễ. Nhưng hắn hoạn lộ không thuận, bị hiện thực bức bách, tại Tứ Thủy huyện quyền quý trước mặt, không thể không tối đầu. "Chính là, vật nhỏ, ngươi nhanh thả ta, nếu không ra ra một muội lửa đốt đi các ngươi cái này phá khách sạn." Mạnh Tắc Tam hung tận uy hiếp nói, chu dịch trong tay phảng phất có được lớn lao lực đạo, khiến cho hắn bản tay thế nào cũng không tránh thoát. "Muốn chết?" Chu dịch hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng như cũ bộc phát. Phù mẫu là chu dịch trong lòng căm phỉ. Hà có thể từ một lâu nghi ước hiệp, chương 128, đêm khuya tới cửa, chương 128, đêm khuya tới cửa. Chu Dịch trên tay ra tang lực đạo, mạnh tắc tam xương tay lập tức đứt thành từng khúc, trong khách sạn truyền đến hắn tê tâm liệt phế tiếng gào thét. "Nhanh lên, đánh cho ta chết bọn hắn." Chu Dịch tạm thời không muốn giết hắn, mạnh tắc tam rút cục tránh thoát tới, sắc mặt của hắn vặn vẹo đến cực điểm, lập tức cắn răng dặn dò nói bên người một đám nha dịch. "Giám Vũ nhục mạnh hần ý, còn dám như thế đối đãi mạnh đại nhân, các ngươi chán sống." Một đám long tinh hổ trắng nha dịch cùng nhau tiến lên, Chu Văn Xương giật mình, lập tức đem Tử Lưu cùng Chu Dịch bảo hộ ở sau lưng. Dường như muốn yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, ta xem ai dám lên trước. Ở một bên tờ ơ lạnh nhạt, Cố Nhược Tà không trầm tĩnh nữa, hắn quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang lóe lên, ba nan lập tức bị đánh làm hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. Bọn nha dịch nhóng đặng đặng đặng lui lại mấy bước, bọn hắn bình thường cũng chỉ là cáo mượn oai hùng hạng người, Cố Nhược Tà xuất kiếm trong ném mắt, quanh thân khí thế tăng vọt, to lớn uy thế trước mặt, dọa đến bọn hắn toàn thân như cái sảng giống như run rẩy. "Ngươi, ngươi là ai? Chớ có vô lễ, ta thật là tứ thủy huyền ý chất tử." Cố Nhược Tà võ đạo tông sư chi uy, vẹn vẹn toát ra nửa phần liền dọa đến Mạnh Tắc Tam toàn thân không ngừng run rẩy, hắn sợ hãi nói dọa nói rằng: "Bất nói nhảm, ba hơi ở giữa, xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta trưởng kiếm không có mắt." Cố Nhược Tà khinh thường nhìn chăm chú về phía hắn, võ đạo tông sư khí thế lần nữa tăng vọt một phần, dọa đến Mạnh Tắc Tam cùng một đám nha dịch lập tức chạy ra quần leo ra ngoài khách sạn đại môn. Giờ đi thời điểm, Mạnh Tắc Tam vẫn không quên uy hiếp nói: "Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Nhìn thấy một đám đáng ghét đám gia hỏa rời đi, Cố Nhược Tà thu hồi vừa rồi khí thế, mới nhàn nhạt quay người. Hàn đội với Chu Dịch phụ mẫu chắp tay nói, "Một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, vừa rồi nhường hai vị bị sợ hãi. Cố Nhược ta thực lực xuất chúng đồng thời, càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Lấy thực lực của hắn mong muốn giao hảo Chu Dịch cơ hồ rất khó, nhưng hắn nhìn nhận ra, Chu Dịch có lòng tại cha mẹ của hắn trước mặt ẩn giấu thân phận chân thật, không dễ dàng cho ra tay. Hắn có thể ra tay che chở phụ mẫu, cũng không thiếu là một cái công lớn. Quý nhân, ngươi có chỗ không biết, cái này mạnh tắc tam phía sau chính là tứ thủy huyền mạnh huyền ý, ai, chúng ta lần này hoàn toàn đắc tội bọn hắn, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn." Chu Văn Dương trong nháy mắt giản mua mấy phần, hắn thật sâu thở dài. "Con mời nhị lão yên tâm. Võ triều rất lớn, Liên Giang Linh đạo đều chỉ là trong đó một góc cũng, chỉ là một cái tứ huyện huyện ủy còn không vào pháp nhãn của ta. Việc này ta sẽ vì các ngươi bãi bình, từ nay về sau, các ngươi thanh thản ổn định qua thời gian thái bình liền có thể." Cố nhược ta thân làm thất tuyệt kiếm thủ, võ đạo bên trong sơn đấu cấp nhân vật, lời nói cử chỉ có chút bất phàm, đối với Chu Văn Dương vợ chồng có chút chắc tay, một đạo làm cho người an tâm lời nói truyền đến. Chu Văn Dương càng thêm cảm thấy Cố Nhược Tả là Chu Dịch thậm chí toàn bộ Chu gia chúng đích quý nhân, hắn mười phần cung kính nói, "Ngài nếu thật có thể hiểu chúng ta Chu gia chi lo, đại ân cử mạng, Chu gia sau này tuyệt không giáng quên." Lúc nửa đêm, một vòng to lớn trăng tròn một mình treo ở trên đường chân trời, ánh trăng trong suốt, đầy sao đều không thấy có thể. Một bộ áo trắng Cố Nhược Tả như một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng bay ra khỏi Chu Dịch trong nhà, mũi chân hắn điềm nhẹ, thân hình tại Tứ Thủy huyện các kiến trúc trên nóc nhà cấp tốc buôn tàu lấy, như là dưới ánh trăng một vệt bóng trắng. "Dừng lại, ngươi là ai?" Tứ Thủy huyện ủy trước cửa phủ đốt mấy ngọn vàng cam cam để lòng. Hai tên sắc mặt băng lãnh nha dịch nhìn thấy người tới sau, lập tức truyền đến một tiếng quát chói tai. "Đến người giết các ngươi." Cố Nhược Tà đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp đi tới, thanh âm của hắn nhàn nhạt, tay phải năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vạch một cái, hai tên nha dịch rợ cổ họng trong nháy mắt phủ huyết, mềm mại rựợ vào trên mặt đất. Cùng một thời gian, tại Mạnh Sơn xuyên trong phòng, đang ngồi lấy hắn thúc cháu hai người. "Thúc thúc, bây giờ cái này chu ra quá phế lối, hôm nay chất tử tới cửa, bọn hắn căn bản không có đem ta để vào mắt." Mạnh Tắc Tam cũng kính thấp thân thể, nhưng ngữ khí có chút ủy khuất. "A, còn có loại sự tình này?" Mạnh Sơn xuyên sắc mặt chậm rãi âu chậm, niên kỷ của hắn 50 tuổi hạ hạ, dáng người khôn nô, bây giờ còn mặc võ triều quan phủ, cũng là có mấy phần uy nghiêm. Thúc thúc, hôm nay ta đi Chu Văn Sương khách sạn lấy thuế, hắn há miệng chính là không có tiền, ngự khí 10 phần kiên cường, nhưng lại chất tử đi vào xem xét, bọn hắn lại chịu đựng xâm thang. Mạnh Tắc Tam không vui nói, chịu xâm thang? Hử, bằng hắn Chu Văn Sương lóng ánh kia phá khách sạn, có thể mua được nhân xâm sao? Nếu không phải kinh đô bên kia từ gia hạ lệnh, bằng hắn dạng này dân đen, bản quan mới lười nhắc tìm bọn họ để gây sự. Mạnh Sơn Xuyên trong tay xoay tròn lấy một chuôi chân quý Phật châu, có chút khinh thường nói: "Tư Nhu chính là kinh đô tử gia đại gia tộc chi nữ, Mạnh Sơn Xuyên không biết rõ bằng Chu Văn Xương loại kia tiện tay có thể bắt dân đen là như thế nào, là đem cái chiếc lược gạt tới tay, nhưng từ gia từng một tờ thư truyền đạt cho hắn, muốn hắn thường xuyên đặc thủ chiếu cố một chút Chu gia, lúc này mới có bây giờ chuyện." Thút thút, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là kia Chu Dịch vậy mà trước mặt mọi người vũ nhục đồng thời nguyên dụ ngài. Mạnh Tắc Tam hôm nay tại khách sạn mất mặt mũi, bây giờ vì chọc giận Mạnh Sơn Xuyên càng là nói lần nữa. Mạnh Sơn Xuyên giật mình. Chu Dịch chính là cùng ta Nhi Vui An cùng một chỗ bị cướp bên trên Ác Hồ Sơn người kia. Chính là Mạnh Tắc Tam nhẹ giật đầu. Mạnh Sơn xuyên nghe ngóng động dụng, Song Mi đứng đấy, trên mặt càng thêm âm trầm. Con trai duy nhất của hắn mạnh là gan, tưởng tại đi Kim Lăng cầu học trên đường bị cướp lên Ác Hồ Sơn, vừa đi liền cũng không có trở về nữa. Mạnh Sơn xuyên bỏ ra đông đảo ngân lượng, mới biết được con của hắn chết tại Ác Hồ Sơn, nhưng không nghĩ tới cùng hắn cùng nhau chu dịch, bây giờ còn đang nhảy nhót thương mừng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia dân đen Chu Văn Xương nhi tử có thể còn sống? Bạn quan nhi tử liền chết tại Ác Hồ Sơn. Mạnh Sơn xuyên lồng ngực kịch liệt chập trùng, tâm tình của hắn cực kỳ không ổn định, lại hỏi, mau nói, cái kia chu dịch là thế nào vũ lục bà quan? Mạnh tắc tam đầu rũ thấp hơn, hắn đáp đúng, thêm mắm thêm muối nói, hắn nói, ngài thứ gì đều không phải là, không chỉ có thất hẹn, hèn hạ, bị đoạn tử tuyệt tôn, hơn nữa còn sống không quá đêm nay. Tiểu bối, án dám làm càn. Mạnh Sơn xuyên tức giận lên đầu, hắn dựng râu trừng mắt, đứng dậy đem này chôi Phật châu mạnh mẽ quẳng xuống đất, chân quý hạt châu cứ như vậy bị nã nát đấy. Hắn nổi giận nói, sáng sớm ngày mai ngươi liền cho bạn quan một muổi lửa đốt đi kia phá khách sạn, bạn quan nhường hắn nhà bọn hắn phá người vòng, đã tiết mối hận trong lòng. Ngày mai, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống qua được đêm nay sao? Ngoài cửa viện, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Là ai? Là ai ở bên ngoài? Trong phòng thúc cháu cùng nhau giật mình, Mạnh Tắc Tam vội vàng mở cửa phòng, phát hiện đình viện chính giữa chỗ, đang đứng một vị nho nhã áo trắng trung niên nhân, nhân. Là ngươi? Mạnh Tắc Tam nhìn thấy người đến nao nao, hắn quay người đối với Mạnh Sơn Xuyên nói rằng, "Thúc thúc, hắn chính là ngăn cản ta giáo huấn Chu gia người kia." Mạnh Sơn Xuyên đối với cái này lơ đễnh Hắn trong phủ có một nhóm hộ vệ hảo thủ, như thế nào em ngại một cái một mình đến đây chung nhân nhân, thế là hắn lạnh lùng chất vấn. Các hạ đêm khuya đến thăm chúng ta tứ thủy mạnh ra, có gì muốn làm? Chương 129, số 2, chương 129, số 2. Cố Nhược Tà cẩn thận quan sát bàn tay của mình, nhìn cũng không nhìn hắn. Bản tọa đêm khuya đến thăm, chỉ muốn độ ngươi cả nhà, bởi vì ngươi chọc phải người không nên chọc. Đã mong muốn lấy lòng Chu đại sư, đối Chu đại sư phụ mẫu sinh ra uy hiếp người, tự nhiên cũng là hắn Cố Nhược Tà cũ nhân, đối đãi cựu nhân, Cố Nhược Tà từ trước đến nay là trì chi cho thông khế. Lớn mật Mau tới người, nơi này có thích khách, cho ta làm trận đánh chết." Mạnh Sơn xuyên một hồi la lên, trong phủ lập tức đề cử mười mấy cái hung thần ám sát hộ vệ, có dương cung lắp tên, có tay cầm đao kiếm, thật là không mí phong. "Một đám lâu nghi, bọn hắn có thể bảo vệ không được mệnh của ngươi. Cố Nhược Tà thân làm võ đạo tông sư, tự nhiên có chính mình khả khí, đối với một chút không chút gì nhập lưu võ giả, hắn căn bản không để trong mắt. "Nhanh lên. Hắn ban đêm dám xông vào huyện quý phủ, thật là trọng tội, bắt hắn cho ta giết." Mạnh Sơn xuyên đối với Cố Nhược Tà lung lay một chỉ, lập tức hắn trong phủ một đám hộ vệ mã đáo đủ khí lực, họ hét hướng về cái sau chen tới. Cố Nhược ta hừ lạnh một tiếng, hắn khép lại năm ngón tay tùy ý vung mấy lần, mấy đạo hung hăng vô song thất tuyệt kiếm khí đột nhiên hướng về đám người đang đứng. Phốc phốc, thất tuyệt kiếm khí nhanh chóng như bồ lôi, chúng hộ vệ liền tránh cũng không kịp, trực tiếp bị chặn ngang trạm làm hai đoạn, vẻn vẹn một hơi thời gian, hiện trường liền tàn thi tay cụt, vô cùng thê thảm. "Ngươi, ngươi, ngươi, đến cùng là ai?" Bản quan thân ở nho nhỏ tứ thủy viện, không có khả năng đắc tội như ngươi loại này đại nhân vật. Mạnh Sơn Xuyên nhìn thấy trước mắt kinh khủng một màn sau, trực tiếp lạnh mình hồn tiêu, hắn không kịp nổi mà phải lùi lại, run rẩy mà hỏi: "Ngươi đắc tội không phải ta, về phần đến tội cùng đắc tội là ai?" Hoàn toàn lộ đi lên chậm rãi hồi tường a. Cố Nhược Tạ đối với Mạnh Sơn xuyên chống giống như chỉ, cái sau cái cổ ở giữa đột nhiên tuôn ra một cô máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất, rốt cuộc không một tiếng động. Trăng tròn vẫn như cũ sáng tỏ, vàng cam cam quang mang chiếu khắp đại địa, làm Cố Nhược Tạ lần nữa đi ra huyện úy phủ lúc, trong phủ đã không có một người sống. Nhưng chuyện cũng chưa xong kết. Cố Nhược Tạ thân hình như chim bay đồng dạng, lần nữa xuyên thẳng qua tại Tứ Thủy huyện kiến trúc trên không, hắn lần này thẳng đến Tứ Thủy huyện khiến trong phủ. Tứ Thủy huyện khiến bây giờ đang cùng phu nhân trong phòng bình yên ngủ say. Cố Nhược Tà trực tiếp đem Thất Tuyệt Kiếm phái lệnh bài trưởng môn đặt ở dưới gối, đồng thời lưu lại một trương tờ giấy, trên đó viết: "Giám lại nhằm vào Tứ Thủy Chu gia người, bất luận chạy trốn tới Thiên Nhai Hải tặc, Thất Tuyệt Kiếm phái tất nhiên truy sát đến cùng." Đem đây hết thảy sau khi hoàn thành, Cố Nhược Tà lúc này mới yên tâm về tới Chu Dịch nhà trong phòng khách. Chu Dịch đối Cố Nhược Tà làm mọi thứ đều hiểu rõ tại tâm, hắn đang nhàn nhạt đứng tại phía trước cửa sổ, chắp tay quan sát lấy trở về cái sau. Cố Nhược Tà đối với bên cửa sổ đạo thân ảnh kia lung lay vừa chắp tay, sau đó trực tiếp trở lại khách phòng nghỉ ngơi. Bình minh ngày thứ 2, Chu Dịch phụ mẫu hai người thật sớm rời giường kinh doanh khách sạn, nhưng bọn hắn biểu hiện có chút lơ lử lơ lo sợ, dù sao ngay tại hôm qua, bọn hắn đắc tội tứ thủy viện hội ý. Lấy tứ thủy mạnh ra xì xì tất báo tính cách, thân làm viện hội ý mạnh sơn xuyên chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Chu gia. Có thể hai người một mực theo sáng sớm lơ lử lơ lo sợ đến chưa thời điểm, vốn nên chuyện đã xảy ra, lại làm một cái cũng không có xảy ra. Hôm nay ánh mặt trời ngoài cửa sổ tốt đẹp, trong khách sạn, một đám thực khách tại liễu lò không ngừng nghị luận. Ai? Các ngươi nghe nói không, ngày thường bên trong mười phần náo nhiệt viện hội phủ, bây giờ liền một cái giữ cửa hộ vệ cũng không có vui cùng bản thực khách nói tiếp, "Ta đương nhiên nghe nói, hôm nay huyện chúng ta khiến phác đại nhân đều trước mặt mọi người nói, huyện ủy Mạnh Sơn Xuyên đã từ nhiệm, hắn mang theo bọn hắn trong phủ tất cả mọi người trong đêm di chuyện, khả năng sẽ không bao giờ lại về chúng ta nhỏ nhỏ Tứ thủy huyện." Trong đêm dọn đi rồi, không thể nào. "Huyện ủy chức quan nhiều quý a, Mạnh Sơn Xuyên nói thế nào từ nhiệm liền từ nhiệm một người thở dài nói." Nghe được tin tức này về sau, trong khách sạn Chu Văn Sương vợ chồng hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt phía trên nhau nhau biểu lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mạnh gia đã rời xa Tứ thủy huyện. Sau này liền sẽ không bao giờ lại có người đến bọn hắn khách sạn đảo loạn, cũng sẽ không lại giao nộp một chút thượng vàng hạ cảm thuế vụ. Lúc này, Chu Dịch cùng Cố Nhược ta mỉm cười đi tới, Chu Văn Xương lập tức tiến lên đối với Chu Dịch nói: "Ha ha, tiểu Dịch, chúng ta Chu gia được thiếu rồi, sau này rốt cuộc không cần nhận người khác cư hiệp, nghe nói mạnh gia nhất tộc đều đã rời xa tứ thủy huyện. Vậy sao, phụ mẫu rốt cuộc có thể an tâm kinh doanh khách sạn." Nghe được phụ mẫu mở mày mở mặt biểu lộ sau, Chu Dịch niềm vui nhẹ gật đầu. Từ trọng sinh đến nay, hắn tự nhiên thay đổi hoàn toàn, đem hắn kiếp trước đám địch nhân nguyên một đám diệt trừ hầu như không còn cho hắn cha mẹ người thân nhóm một cái yên ổn viên mãn sinh hoạt, sau này hắn không thẹn với lương tâm, tu hành mới có thể một đường thông suốt, tâm ma tiêu tán. Huệ lệnh đại nhân đến. Cùng một thời gian, một tiếng náo nghễ thanh âm theo khách sạn ngoài cửa truyền đến. Cái gì? Huệ lệnh đại nhân đến. Bấy giờ Chu Gia nho nhỏ khách sạn lại rức lấy tứ thủy huệ lệnh thân lâm, rất nhiều thân phận thấp thực khách nhao nhao buông xuống năng lượng, cũng như chạy trốn rời đi khách sạn. Huệ lệnh đại nhân đích thân tới. Nghe được ngoài khách sạn truyền đến thanh âm, Chu Văn Xương trực tiếp sững sờ tại đường trường, hắn buông xuống tại thân thể hai bên hai tay, giờ phút này đều tại run nhẹ nhẹ. Tứ huyện huyện lệnh, tứ thủy huyện bên trong lớn nhất chức quan, là bình dân bạch tính căn bản không có khả năng tiếp xúc đến người, mà tứ huyện huyện lệnh Phác Khế Nguyên, càng là hy vọng lớn, Chu Văn Sương thực sự nghĩ không ra, bản huyện huyện lệnh thế nào quang lâm hắn một cái phá khách sạn. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì bọn hắn tại hôm qua bên trong, đắc tội tứ thủy huyện ý. Hiện thực dung không được hắn làm nhiều suy nghĩ, hắn lập tức mang theo Từ Nhu đi ra ngoài, nửa quỳ đón lấy nói, "Thảo dân Chu Văn Sương, Từ Nhu, gặp qua huyện lệnh Phác đại nhân. Chu huynh, thần phu nhân, mau mau xin đứng lên." Khách sạn bên ngoài, Một đám dáng người to con quan sai đang vây quanh một đỉnh trang trí xa hoa xe ngựa, trong xe ngựa, một vị áo bào lộng lẫy trung niên nhân vội vàng đi xuống, liên tục chắp tay nói. Người này chính là tứ thủy huyện huy lệnh, Phác Khế Nguyên. Sáng sớm thời gian, hắn đang tìm thấy lưu tại dưới gối lệnh bài cùng tờ giấy về sau, lập tức sởn hết cả gai ốc, thất tuyệt kiếm phái trưởng môn lại ai, đây chính là bây giờ giành trấn toàn bộ Giang Linh đạo võ đạo tông sư. Giang Linh đạo mỗi một đời quan viên tiền nhiệm lúc, đều sẽ không chối từ vất vả chạy tới thất tuyệt kiếm phái đi kính bái một phen, tốt chuẩn bị một chút cùng thất tuyệt kiếm phái quan hệ, lấy bảo đảm về sau quan độ thông thuận. Pháp Khánh Nguyên sớm tại mấy năm trước, liền từng xa xa trông thấy từng tới Thất Tuyệt Kiếm Thủ Cố Nhược ta một cái, kia một bộ cầm kiếm áo trắng thân ảnh, tư thế hiên ngang, làm cho người ước ao. Không nghĩ tới thần long thấy đuôi không thấy thủ Thất Tuyệt Kiếm Thủ, bây giờ lại xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ tứ thủy viện bên trong, hơn nữa ra sức bảo vệ Chu gia, trực tiếp đem huyện ủy một nhà diễn môn. Loại này thủ đoạn cường ngạnh, quả thực đem Pháp Khánh Nguyên giật nảy mình. May mắn lúc trước kinh đô tử gia hạ lệnh muốn lức hiếp Chu gia thời điểm hắn chưa thâm dự, nếu không, chỉ dựa vào kiếm thủ có thể ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống lưu lại lệnh bài loại thủ đoạn này, rết hắn giống như rết gà giống như. Huệ lệnh đại nhân, nếu không chê, còn mời tới thảo dân trong khách sạn ngồi xuống." Ngay tại Phác Khánh Nguyên có chút ngây người lúc, Chu Văn Xương thận trọng đề nghị. "Tốt Chu huynh, bản quan hôm nay tới đây, chính là bởi vì chuyện của ngươi." Phác Khánh Nguyên cười cười. "Cái gì?" Thảo dân ngu rốt, không biết nhưng có đắc tội huệ lệnh đại nhân địa phương sao? Chu Văn Xương lập tức biểu hiện ra một bộ thấp thỏm lo âu biểu lộ, cái gọi là quan lại bao che cho nhau. Hôm qua vừa đắc tội tứ huyện huyện úy, bây giờ huệ lệnh có thể hay không chính là vì việc này mà đến. Chương 130, huyện úy, chương 130, huyện úy. "Chu huynh, ngươi hiểu lầm." Bản quan 10 phần thưởng tức tài hoa của ngươi, biết ngươi Hoạn Lộ có chút không thuận, bây giờ Mạnh Sơn Xuyên đã từ nhiệm nguyên úy, bản quan có đề bạc Chu Vinh làm bản huyện huyện úy chi ý. Phác Khánh khoát tay áo, nhẹ nhàng nói: Đã thất tuyệt kiếm thủ 10 phần đề ý Chu gia, mà bây giờ Mạnh gia lại bị cả nhà tàn sát hết, hắn không bằng làm một cái thuận nước đẩy thuyền, đề bạc Chu Văn Dương làm huyện úy, dạng này còn có thể trong lúc lơ đáng thu hoạch một vị võ đạo tông sư ẩn tình. Vạn vạn không được à? Huyện lệnh đại nhân, Chu Mộ chỉ là một giới thảo dân, dùng cái gì dám đương chức trách lớn như thế? Chu Văn Dương chỉ một thoáng cả kinh tất sắc, vốn cho rằng huyện lệnh Phác Khánh Nguyên lại bởi vì hôm qua sự tình đối Chu gia giáng tội, không nghĩ tới lại là mong muốn đặc biệt để bắt cùng hắn. Hắn thanh niên lúc phong mang, đã sớm bị bi thảm cuộc sống thực tế làm hao mòn hầu như không còn, không có làm quan tâm tư, chỉ một lòng muốn chứng minh dòng dõi có thể trở nên nổi bật. "Chu huynh, làm gì khiêm tốn? Ngươi lòng ôm chí lớn, ở chỗ này kinh doanh một nhà khách sạn nhỏ thực sự nhân tài không được trọng dụng, vì sao không cùng bản quan ở quan trường phía trên, là chúng dân huy sáng một bầu nhiệt huyết đâu?" Phác Khánh Nguyên có cực lớn kiên nhẫn, lần nữa khẽ nhủ: "Huyện lãnh đạo đại nhân, thảo dân thật sự là Ngay tại Chu Văn Dương mong muốn lần nữa viện chuyển cự tuyệt thời điểm, Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. "Phụ thân, ngươi vì sao không đáp ứng xuống tới? Có thể ở Tứ thủy huyện làm huyện úy, so với kinh doanh khách sạn mà nói, chẳng phải là chuyện tốt một cục?" Chu Dịch hơi có chút thanh âm non nớt truyền đến sau, trong khách sạn lại là vì thế mà kinh ngạc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía hắn chỗ nơi hiểu lẫm. Cái này Chu Văn Dương nhi tử như thế nào lớn mật như thế, giữa sân huyện lệnh đại nhân đang nói chuyện, hắn một tên tiểu bồi có tư cách gì xen vào? "Tiểu Dịch, mau mau im miệng, không cho phép vô lý, đây chính là Tứ huyện huyện lệnh đại nhân." Chu Văn Dương dần mình, vội vàng quay đầu hướng Chu Dịch gấp giọng quát chói tai, hắn phát hiện con của hắn từ đó lần trở về về sau, lá gan càng lúc càng lớn. Chu Dịch mỉm cười không nói nữa, lấy hắn Chu đại sư thân phận, tại toàn bộ Giang Linh đạo đều là như sớm bên hai, chỉ là một cái tứ huyện huyện lệnh, lâu nghĩ đồng dạng tồn tại, nhường Chu Dịch nói thế nào tôn trọng. Phác Khánh Nguyên bởi vì một tên tiểu bối xen vào, có chút nổi giận, có vẻ hơi chợm mặc, ở đây không ít quan sai nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đều có chút lạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chu huynh, tứ huyện huyện úy là chuyện tốt, lấy ngươi đầy bụng tài hoa, Sao không nếm thử một phen, cũng tốt đền bù kiếp này thì rất tiếng lối. Cố Nhược Tà tiến lên đối với Chu Văn Xương tự mình quy nủ, bởi vì hắn tướng mạo bất phàm, tại Chu Dịch nhị lao trong lòng, một mực có địa vị vô cùng quan trọng. Chu Văn Xương nao nao, sắc mặt biến đến do dự, lại chầm chậm chạp không dám mở miệng. Thật không biết cố kiếm thủ nơi đây, còn mời tha thứ tiểu quan mạo muội, chưa từng lòng trọng nên đón. Áo trắng thân ảnh xuất hiện, Phác Khánh Nguyên hãi nhiên tất sắc, lập tức đối cái trước nửa quỷ thi lễ, không nghĩ tới tôn này danh dương giang linh đạo đại thần, thật cùng Chu gia quan hệ không ít. Ân, ngươi có lòng. Cố Nhược Tà có chút ngượng ngễ. Ngại trừ đối mặt Chu Dịch người một nhà bên ngoài, lấy hắn võ đạo tông sư thân phận, đối đại ai cũng là một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng. "Pháp đại nhân, ngươi đây là vì sao?" Đối đãi một màn này, Chu Văn Sương một bộ thần sắc khó có thể tin, lấy Pháp Khánh Nguyên đường đường tứ huyện huyện lệnh thân phận, ngoại trừ đối mặt Kim Lăng thành những cái kia chân chính quyền quý, khi nào đối với người như thế không dung qua. Chu Dịch vị bằng hữu này đến tột cùng là thân phận gì? "Chu Minh, ngươi thẳng thật không biết cố kiếm thủ chân thực thân phận sao?" Pháp Khánh Nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc, đã Chu gia đều có thể thất tuyệt kiếm thủ giao hảo, lại có thể nào không biết hắn tại Giang Linh đạo địa vị. Chu Văn Sương bờ môi khẽ nhếch biểu hiện ra một bộ trấn kinh mà dáng vẻ nghi hoặc, đối với Cố Nhược ta chỉ biết là là Chu Dịch bằng hữu, cái khác hoàn toàn không biết, thậm chí cái sau liền danh tự chưa từng để lộ qua. "Ai, ngươi hiện tự có thiên tướng, Chu huynh, bây giờ ngươi thật là gặp phải chân chính quý nhân." Bên cạnh ngươi Cố kiếm thủ, chính là Đường Đường Thất Tuyệt kiếm phái trưởng môn, không chỉ có lấy lớn lao địa vị, vẫn là chúng ta Giang Linh đạo hiếm có võ đạo tông sư. Phác Khánh Nguyên trong lời nói cực kỳ kính cẩn, hắn chỉ coi là Chu gia tại một phen dưới cơ duyên xảo hợp, mới làm quen Thất Tuyệt kiếm thủ cái này một tôn đại thần, vận khí thật là khiến người ta tiễn sát. "Dịch như vị bằng hữu này" đúng là đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt kiếm thủ. Từ Nhu môi đẹp khẽ che, mười phần chấn kinh, nàng từng là kinh đô tử gia tiểu thư, tự nhiên so Chu Văn Xương kiến thức rộng dãi, nàng biết rõ thất tuyệt kiếm thủ xem như uy tín lâu năm võ đạo tông sư, tại Giang Linh đạo địa vị. Từ Nhu tại Chu Văn Xương bên người nhẹ giọng thì thầm vài câu, Chu Văn Xương nghe mà biến sắc, hai người vội vàng muốn đối lấy Cố Nhược tạ quy lễ một phen. Hai vị, vạn vạn không được a, Cố Mộ chỉ là Chu tiểu huynh đệ bằng hữu, coi là thật không chịu nổi lớn như thế lễ. Cố Nhược ta mặt lộ vẻ sợ hãi, tại hai người còn không có không người thời điểm đổi vàng ngăn cản, hắn bây giờ chỉ là Chu đại sư bên người một cái tùy tùng. Nếu là chịu cha mẹ của hắn lớn như thế lễ, chỉ sợ ngày sau tuyệt đối chết chắc. Mọi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Dịch, trong đó tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, lấy thất tuyệt kiếm thủ võ đạo tông sư thân phận, thiếu niên trước mắt này, đến tốt cùng lại như thế nào trở thành bằng hữu. Chu huynh, cái này tứ thủy huyện ý trước, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phác Khánh Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch, sau đó đối với Chu Văn Xương lại vừa chắp tay, biểu lộ ngưng trọng nói. Phác Khánh Nguyên thông qua kết giao cùng trợ giúp Chu gia, tuyệt đối có thể gián tiếp lấy lòng thất tuyệt kiếm thủ, đối với hắn trăm lợi vô hại. Chu Văn Xương cũng có chút tâm động, hắn vội vàng cong người, thần sâu thi lễ một cái. Việc lệnh ngạ nhân, việc này xin cho thảo dân nhiều hơn cân nhắc một phen, không dám tùy tiện đáp ứng. Khảo thủ công danh, sau đó tại triều là quan, lấy sức một mình tạo phúc một phương mách tính, chính là Chu Văn Xương thanh niên thời kỳ chí khí, bây giờ có cơ hội bày ở trước mắt, không tâm động kia là giả. Chu huynh còn mời từ từ suy nghĩ, nếu như ngươi bằng lòng, tùy thời có thể tiền nhiệm viện ý trước, chỉ cần bản quan tại tứ viện một ngày, vị trí này một mực là ngươi. Phác Khánh Nguyên cười đáp lại, hắn lần nữa không ngời tiến lên, đối với Cố Nhược Tạ cùng tính nói, kiếm thủ nhưng có hứng thú đi tiểu quan trong phủ một lần, tiểu quan chắc chắn sẽ long trọng mở tiệc chiêu đãi kiếm thủ một phen. Không cần Ta lần này đến tứ huyện, chủ yếu là theo ta bằng hữu." Cố Nhược Tạ ta vung tay lên, biểu hiện không có chút nào hứng thú, làm xong đây hết hãy, hắn lần nữa cung kính trở lại chu dịch bên người, dường như một cái tùy tùng như thế. "Kia tiểu quan sau này chắc chắn kiệt lực chiếu cố chủ gia, nếu như kiếm thủ không có phân phó, kia tiểu quan xin cáo từ trước." Phác Khánh Nguyên không người chậm rãi lui lại, trong lúc đó hắn lần nữa nhìn thoáng qua chu dịch. Có thể khiến cho thất tuyệt kiếm thủ như thế đối đãi, toàn bộ Giang Ninh đạo đều không có mấy người, những người khác là Giang Ninh đạo chân chính quyền quý, tuyệt đối không phải thiếu niên ở trước mắt, bất quá còn có một người, cái kia chính là gần nhất thanh danh hiển hách chu lại sư. Chu Dịch cũng họ Chu, chẳng lẽ hai người còn có một tia quan hệ không thành? Bất quá chờ phác Khánh Nguyên lần nữa ngồi lên xe ngựa sau, liền trực tiếp đem trong lòng kia một ý niệm phủ định rơi. Chu Dịch cuối cùng tuổi còn rất trẻ, làm sao lại cùng vị tia danh chấn Giang Linh Đạo Chu đại sư có quan hệ? Chương 131, kiếm khí quan tường đổ, chương 131, kiếm khí quan tường đổ. Tứ huyện huyện lệnh sau khi rời đi, Chu Văn Xương vợ chồng đội vàng đem Chu Dịch kéo đến bên người, khó có thể tin. "Tiểu Dịch, ngươi đến cùng là thế nào nhận biết nói danh chấn Giang Linh Đạo thất tuyệt kiếm thủ?" Chu Dịch híp mắt, cười nhạt nói nói, "Phụ thân mẫu thân, chuyện cụ thể ta không tiện nhiều lời." Một ngày nào đó, ta sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết. Bất luận là Trọng Sinh, vẫn là Chu Dịch bây giờ tại Kim Lăng thành thân phận, đều quá mức không thể tưởng tượng, hắn có trả hay không nghĩ tới sớm tiết lộ cho phụ mẫu, hắn quyết tâm trước giấu giếm xuống tới. Tiểu Dịch trưởng thành, có chính mình vòng tròn, đó là cái chuyên tốt, cha mẹ cũng không nhiều hỏi. Bất quá cái này đại vợ ân khoa đã lườm xém lông mày, cha hy vọng ngươi có thể cao trung bảng danh sách, cũng để chúng ta thật tốt Chu gia cũng có một cái cơ hội vươn lên. Chu Văn Xương phụ mẫu biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Chu Dịch, trong ánh mắt đã bao hàm lớn lao hy vọng. Phụ mẫu còn mời yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chu Dịch cười nhạt tự nhiên, trong cử chỉ tràn đầy tự tin, khoa khảo sắp đến, phụ mẫu mượn vọng, hắn tất nhiên sẽ quyết lực hoàn thành. Bất quá chỉ là khoa cử khả thí, tại trước mắt của hắn, trò trẻ con mà thôi. "Phụ thân mẫu thân, nếu không có chuyện khác, ta trước hết về Kim Lăng Thành." Chu Dịch lại nói. "Đi, tiểu Dịch, hồi thư viện chuẩn bị một chút đi, cha mẹ ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi." Chu Văn Dương gật đầu cười, trong ánh mắt bao hàm một tia vui mừng. "Hải tử chờ một chút." Tú Nhu gọi lại Chu Dịch, nàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối phỉn lên trước hắt tay, đem mở ra, trong đó có mấy lượng bạc vụn. Nàng đưa cho Chu Dịch, Ôn Nhu nói, "Hải tử, đem cái này bà cầm, đây là vi nương góp nhặt hơn mấy tháng tiêu vặt, trên đường tiết kiệm một chút hoa." Chu Dịch trong lòng đối đã lâu tình thương của mẹ rất là xúc động, hắn đem bạc vụn lần nữa đầy trở về, nói khẽ, "Mẫu thân, Hải Nhi tại Kim Lăng sớm đã xưa đâu bằng này, về sau không còn thiếu tiền tiêu, cũng là ngươi cùng phụ thân, phải chú ý thân thể một cái." Chuẩn bị lên đường lúc, Chu Dịch quay người đối Chu Văn Sương chỉnh trọng nói, "Phụ thân, người vẫn là sớm tiền nhiệm tứ huyện huyện li a, chỉ có dạng này, người mới có cơ hội đem kiếp này thẹn với Mẫu thân của ta kia phần yêu, cho bù đắp lại." Cái này Một loại ảm nhiên vẻ mặt phun lên Chu Văn Sương trong lòng, hắn chịu mến nhìn về phía Từ Nhu, một lát sau kiên định nói rằng, ta ngày mai liền đi tiền nhiệm tứ huyện huyện ủy, thiếu mâu thân ngươi, ta sau này chắc chắn sẽ gấp đôi bồi thường lại. Chu Dịch gật gật đầu, đối cái nhà này hoàn toàn yên tâm xuống tới, hắn quay người rời đi nơi đây, Cố Nhược Tà theo sát phía sau. Đạp đạp đạp, tiến về Kim Lăng Thành trên con đạo, hai thất ngựa cao to ngay tại trên đường đi cấp tốc lao vút lên, trên đó hai người chính là Chu Dịch cùng Cố Nhược Tà. Cố Nhược Tà trong mắt có một vẻ hào quang lóe lên, hắn nhìn xem một bên im lặng im lặng Chu Dịch, chậm rãi nói rằng, đại sư, Cố Mỗ bây giờ có một cái đề nghị. Lệ tôn hai người bây giờ vừa thượng nhiệm tứ huyện huyện ủy, trong phủ chắc chắn sẽ thiếu quản gia cùng hộ vệ, Cố Ngỗ nguyện điều khiển kiếm phái bên trong đắc lực đệ tử cùng trưởng lão tiến về, rốc sức bảo hộ Nhị lão. Có thể Chu Dịch nhẹ gật đầu, hai ngày này ngươi làm tất cả, bản tọa đều nhìn ở trong mắt, ngươi cũng là dụng tâm. Cố Nhược ta đã bằng lòng thiện đãi cha mẹ của hắn, hắn tự nhiên đối cái sau sinh ra mấy phần hảo cảm, đây là nhân chi thường tình. Cố Nhược ta lập tức vui mừng, xem ra võ đạo mạnh như Chu đại sư loại nhân vật này, cũng không phải là khó chơi người, chính mình đường cong đường đi đi đến thông, đối với nó phụ mẫu có hảo ý, lúc này nên đón cái sau hảo cảm. Tiến lên trên đường, Chu Dịch lần nữa thản nhiên nói, "Cố kiếm thủ, ngươi đã là am hiệu sử kiếm tông sư, kiếm pháp siêu quần, không ngại tới dạng thuật một phen như thế nào kiếm thuật?" Kiếm thuật? Cố Nhược ta nghe vậy khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, dùng tâm nói rằng, "Kiếm chính là hai tay chi kéo dài, kiếm tu sắc bén, thường thường ngày hôm đó phục một ngày lập đi lặp lại rèn luyện mà đến, nếu là đồng đạo so đấu, thường thường." "Tốt tốt." Chu Dịch tùy ý vung tay lên, đem hắn lời nói tiếp theo ngăn ở trong miệng, thản nhiên nói, "Như lời ngươi nói không tính là kiếm thuật, chỉ là thường nhân đối địch quen dùng thủ đoạn mà thôi, chẳng có gì lạ. Ta đã thấy, kiếm tu lại nam giả." Sốn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, phi kiếm vừa ra, ngàn dặm lấy người đầu lâu, như là lấy đồ trong túi, vẫy tay một cái có lớn lao chi uy, phá vỡ sơn lập biển đều chỉ là chuyện dễ. Như loại này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng kiếm thuật, đại sư thật từng gặp. Cố Nhược Tạ kinh hãi tuyệt luân, loại kiếm thuật kia đại lục phía trên có ai từng thi triển qua. Chu Dịch trực tiếp xem thường, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta không thành. Tin tin, Chu đại sư lại nói, cố mỗi sao dám không tin. Cố Nhược Tạ vội vàng cung kính nói, kết hợp trước đó Chu Dịch đủ loại thủ đoạn, lập tức kinh hấn là thiên nhân. Ngươi lại xuống ngựa, Ta không ngại truyền cho ngươi một bộ kiếm khí quan tường đồ, mới học lúc có thể khiến não hải thanh minh, đại thành về sau, chẳng những có thể lấy tăng trưởng thần hồn, còn có thể luyện kiếm chống giống mà lên, chọn vẹn mấy trượng chi cao." T. Cố Nhược ta hít một hơi lãnh khí, vội vàng liễm chặt trong tay ngựa, xoay người đi vào chu dịch dưới ngựa, cùng tính nói, "Còn mời đại sư chỉ giáo." Mặc dù hắn không quá minh bạch thế gian còn có như thế thần thông, nhưng hắn lấy người bình thường một đường tu thành tông sư, bất luận tư chất vẫn là kiến thức đều là tuyệt đỉnh, tự nhiên biết võ đạo một đường đỉnh vô chỉ cảnh. Tương truyền, võ giả đạt đến võ đạo tông sư phía trên cảnh giới, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân nội khí đạp không nhi hành, sớm đã vượt ra khỏi phạm nhân có thể hiểu được phạm trù, giống như ngày xưa kia bước vào thiên nhân cảnh giới yếu thú, tùy ý một kích liền có quỷ thần khó lường chi uy. Vung lòng cơ thể và đầu góc, đừng đối ta chuyển kế tiếp làm bất kỳ kháng cự nào. Chu dịch xem thượng, tùy ý một chỉ điểm tại cố nhược tả trên trán, kiếm khí quan tưởng đồ áo diệu, theo đầu ngón tay hắn ung kia một tia pháp lực, thật sâu khắp sâu vào cái sau trong ngóc. Đây là, trong đầu truyền đến độ lực quá mức sinh huyễn không trải qua, cố nhược tả tuy biết thần diệu, nhưng vẫn như cũng vẻ mặt mờ mịt, hắn luôn cảm thấy ở bên trong khí vận chuyển vung diện cùng đương kim thế giới tất cả công pháp đều hoàn toàn khác biệt, giống như là độc tích một mạch, thần bí vô cùng. Chu dịch nhàn nhạt nhìn lướt qua vẫn kinh hãi Cố Nhược Tà, nói lần nữa, đây không tính là cái gì, bản tọa thần công diệu pháp vô số, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, về sau tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. "Là, Cố Nhược Tà sau này tất nhiên cần tuân đại sư khẩu dụ." Cố Nhược Tà cung kính hồi đáp, nội tâm lại lật lên thao thiên cự lãng, hắn đã sớm cảm thấy Chu dịch chính là sống vô số tuổi tác lão quái vật, từ hôm nay cái sau truyền thụ đồ lục đến xem, càng chắc chắn trong lòng ý nghĩ này. Vệ phần hắn bây giờ còn có phụ mẫu khỏe mạnh, sớm bị hắn xem như chu dịch sử dụng không biết tên thần công, đoạt xá tới hiện nay thể xác bên trong, lấy dùng để sống bứt phát triển mới sinh. Dù sao trong miệng hắn kỳ dị công pháp đã khó mà tiếp nhận thủ đoạn cường ngạnh, quá mức nghe rợn cả người. Tại cố nhược ta cùng hắn trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, hắn có thể chống giống nhường vật thể biến mất, hơn nữa còn có thể thúc đẩy nhiệt độ cao hòa diễm, dù cho. Đương kim võ triều bên trong những cái kia đỉnh tiêm tông sư, có mấy người có hắn như vậy thủ đoạn thần bí. Còn người đại sư thu cố mỗi làm đồ đệ. Chương 132, khóa khảo, chương 132, khóa khảo ta chính là dựa vào chính mình một đường rốc sức làm đến tông sư cảnh giới, kiến thức tất nhiên là quen mùa, thường thường đại sư tùy ý một lời, đều có thể đối cố một như là bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng. Nếu có thể thường bạn tại đại sư Tả Hữu, cố mộ coi như đi theo làm tùy tùng cũng cam tâm tình nguyện. Cố Nhược ta đối với Chu Dịch hai tay ôm quyền, không người nửa quỳ tại trước người hắn, vô cùng chỉnh trọng nói, đối cường giả chạy theo như vị, là mỗi một cái võ giả thiên tính. Ngươi đứng lên đi, tuy là võ đạo tông sư, nhưng tư chất ngươi quá mức bình thường, không làm được đồ đệ của ta, lần này truyền thụ cho ngươi ngữ kiếm pháp, hoàn toàn là lần này ngươi hộ cha mẹ ta hai người nên được tù lao. Chu Dịch khinh thường nói, đối với Cố Nhược Tà ý nghĩ, hắn căn bản lơ đễnh. Võ đạo cùng con đường tu hành, hoàn toàn là hai cái khác biệt hệ thống, Cố Nhược Tà đã ở con đường võ đạo đi ra xa như vậy, lần nữa bước vào con đường tu hành, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Còn có chính là, thế giới này người, ngoại trừ Diệp Vô Đạo bên ngoài, tất cả mọi người tư tưởng đều tồn tại nhất định hạn chế, cũng tỷ như ngươi vĩnh viễn không cách nào đi cùng một đám lâu nghĩ đi kể ra cự lòng thị giác. Bởi vì bằng bọn hắn hèn mọn thân phận, căn bản khó có thể lý giải được. Chu Dịch tại từ chối Cố Nhược Tà về sau, hai người tại Tê Hà Sơn mạch phương hướng phân biệt. Đối với bài sư không thành chuyện, Cố Nhược Tà cảm giác sâu sắc tiếc hận, hắn có chút nạn trí chán nản trở về thân ở Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm phái, chỉ coi là thực lực bản thân căn bản không vào được chu dịch pháp nhãn. Hắn dự định trở lại kiếm phái về sau, hai cái tụ khí đan lại phối hợp kia chứa cự tích huyết nục tinh khí dược hoàn, một lòng xung kích tông sư cảnh hậu kỳ, cũng may tương lai, lần nữa đạt được chu đại sư hữu hái, dùng cái này đến thu hoạch được cao cấp hơn thần công. Mà bây giờ, đại võ ân khoa cử hành thời gian, đã lửa xém lông mày, chu dịch trực tiếp đi đến Kim Lăng thành. Thời gian qua đi mấy tháng, chu dịch lần nữa bước vào Bạch Lộc thư viện. Vừa vào thư viện, tất cả cùng hắn chạm mặt thư viện đám học sinh, đều là hoảng sợ tránh đi, vì hắn nhường ra một con đường, dường như còn tại sợ hai hắn tại hoành giác tự lúc như thế. Chu Dịch biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, hắn đến Bạch Lộc thư viện mục đích, hoàn toàn là vì hoàn thành lão trang nguyện vọng, cao chúng tiến sĩ, lan loạn lấy một cái công danh mà thôi. Về phần thư viện những cái được gọi là giáo dụ, còn không có hắn bác học nhiều biết, căn bản giáo không đến hắn thứ gì, tu hành làm chủ, Chu Dịch cũng không có một ít đám học sinh xen lẫn trong cùng nhau lý do. Chu Dịch trực tiếp đi tới Lục Sĩ Nguyên chỗ Hàn Sá, Lục Sĩ Nguyên khi nhìn đến Chu Dịch sau, có chút kinh ngạc. Bất quá chợt minh bạch, bây giờ đã là nhanh đến khoa cử khảo thí giai đoạn, Chu Dịch xuất hiện cũng tại lẽ thường bên trong. Chu huynh, ta biết ngươi bây giờ tại Kim Lăng địa vị vi phạm, bất quá Chu huynh đã muốn tham gia khoa khảo, trong lòng có mấy phần tự tin. Lục Sĩ nguyên thẳng thắn mà hỏi, "Ngoa ra kinh nghiệm, ta sớm đã hiểu rõ thông suốt, nắm chắc không dám nói, bên trong tiến sĩ cũng là dễ dàng." Chu Dịch có chút cười nhạt, với hắn mà nói, bên trong võ triều trạng nguyên đều là dễ như trở bàn tay, bất quá trạng nguyên dính dớp chuyện quá nhiều, hắn căn bản lười nhác lãng phí thời gian đi xử lý. Lục Sĩ Nguyên sợ hãi than phục liên tục, không nói đến chu dịch thân phận sớm đã xưa lâu bằng này, chính là hắn chỗ hiện ra tại Văn Chương cùng khí chất, chính là hắn một cái tiểu gia tộc tự đệ theo không kịp tồn tại. Lục Sĩ Nguyên nói lần nữa, "Đúng rồi Chu Minh, có một việc ta cần nói cho với ngươi." Bởi vì ngươi trưởng kỳ không thưa đến việc chuyện, giáo dụ dưới cơn nóng giận chỉ có thể bẩm báo hạ viện trưởng nơi đó, viện trưởng đối ngươi hành vi rất bất mãn, chỉ sợ muốn nhằm vào cho ngươi. Chu dịch nghe vậy hơi cau mày, bất quá chợt bừng ra, một cái nho nhỏ thư viện viện trưởng, có thể ở trên tay của hắn lật lên bao lớn bằng nước. Thấy chu dịch không có để ở trong lòng, Lục Sĩ Nguyên chợt cảm thấy nhiều lời vối. Hắn nói khẽ, "Chu huynh, Ân khoa lửa xém lông mày, chúng ta không bằng cái này cùng nhau tiến đến báo danh." "Tốt." Chu Dịch đáp ứng. Hai người đi tại thư viện trên đường, theo kia đội ngũ thật dài đi tới khoa khảo trỗ ghi danh. Nơi đây tiếng người ồn ào, không ít học sinh túi đầu chấp tay, biểu hiện mùi phần phấn trường, dù sao khoa cử là đời người đại sự, liên quan đến lấy hàn môn đệ tử sau này tiền đồ. "Không tốt, Chu huynh, hạ viện trưởng phát hiện ngươi." Lục Sĩ nguyên vội vàng nhắc nhở. Chu Dịch tùy ý dương mắt quét tới, quả nhiên trông thấy một thân áo trắng hà đỉnh tính cách ra dáng người, sắc mặt khó coi hướng về hắn đi tới. Sau lưng còn đi theo lúc trước phân phối hắn tiến Bạch Lộc thư viện cái kia bắt phẩm quan viên, Chu Tử Tuấn. Ngươi cũng là đến báo danh khoa khảo. Ha Đinh kính chắp hai tay sau lưng, tại Chu Dịch trước người khó khăn lắm dừng lại, lạnh lùng hỏi. Chu Dịch nhíu mày, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. A, ngươi còn cố ý khoa khảo. Giáo dụ giảng bài thời điểm, tổng không thấy thân ngươi ảnh, bây giờ càng là non nửa năm không đến ta thư viện, hiện tại đến báo danh khoa cử, có phải hay không thuần nát muốn ném ta Bạch Lộc thư viện mặt. Ha Đinh kính trong lời nói ý chào phúng rất nặng. Cái này gọi Chu Dịch học sinh, cũng không phải là đại gia tộc nào tử đệ. Chỉ tư ở nhỏ nhọ tứ viện, nhưng ở trong thư viện biểu hiện lại không kiêng nể gì cả, thường xuyên cúp học, bây giờ càng là gan lớn tới non nửa năm không thấy thân ảnh của hắn. Tại học đường cũng là học, tự học cũng là học, ta mặc dù thân ở bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống hơn phân nửa điểm bài tập, không biết Hà viện trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Thấy Hà Đình kính loại thái độ này, Chu Dịch cũng là trực tiếp lạnh nói tương hướng. "Ngươi." Nhìn thấy cái này Chu Dịch lại không chút nào nghe dạy bảo, ngược lại có chỗ phản bác sau, Hà Đình kính bỗng cảm giác trước mặt người khác rơi xuống mặt mũi của hắn, sắc mặt biến càng thêm âm trầm xuống. "Ngươi thật sự là ta thư viện dạy qua kém nhất học sinh." Nếu là người người thật có thể tự học thành tài, muốn thư viện còn có làm gì dùng, đều trực tiếp ở nhà tự học không phải tốt. Ha Đinh kính trong ánh mắt niệm ai chi ý càng đậm. Nhiều lời vô dụng, đến lúc đó khoa cử trên bảng tự sẽ nhìn rõ cuộc. Chu Dịch căn bản khinh thường tới giải thích, tùy ý nói một câu sau, liền trực tiếp quay người không rảnh để ý. Vô tri, bằng ngươi thấp xuất thân, chỉ sợ liền võ triều luân tài đại điển đều không qua được, ba vị quan phương giới triệu người, ngươi tìm được sao? Ha Đinh kính cười lạnh, lần nữa làm khó dễ nói. Võ triều mới khai quốc không đến 5 năm, bây giờ đây càng là lần đầu tiên cử hành khoa khảo. Mỗi một tên báo danh học sinh cần bà tương lai like từ ở quan phương giới thiệu người để tránh xuất hiện nhiễu loạn. Võ chiều khoa cử hoàn toàn noi theo chính là tiền triều quy củ, chính là bởi vì quan phương giới thiệu người tồn tại, cực lớn hạn chế hàn môn tử đệ. Có một ít khổ đọc mười mấy năm hàn môn tử đệ, dù cho đã đến tài hoa hơn người tình trạng, nếu là tìm không được giới thiệu người, cũng liền đồng đẳng với trực tiếp không có tham gia khoa khảo cơ hội. Nghe được Hà Đình tính lợi nói sau, hiện trường rất nhiều suất thân hàn môn tử đệ đều lại ảm nhiên tối đầu, cái này còn không có khoa khảo, chính là so con nhà giàu nhóng thấp một đầu, cũng trách không được thư viện từ trước đến nay không coi trọng hàn môn tử đệ. Cái này không nhọc Hà viện trưởng quan tâm, ta có là phương pháp tìm kiếm giới thiệu người." Chu Dịch chắp lấy tay, một bộ ung dung không độ dáng vẻ, hắn báo danh khoa khảo về sau, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Nhìn qua Chu Dịch đi xa bóng lưng, Hà Đình kính lắc đầu, lộ ra một cái mỉm mờ nụ cười, hắn biết Chu gia bối cảnh, cái này viết thư cho tứ viện thân hào nông tôn, đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem xem, còn có ai có thể vì hắn tiến tên. Chương 133, trùng luyện Đa Lô, chương 133, trùng luyện Đa Lô. Hà Đình kính một phen, Chu Dịch tất nhiên là lơ đễnh, bất quá cái trước cũng là để tình chứng minh, hắn lập tức hướng về bây giờ Kim Vinh nơi ở Bby đã từng Kim Uy tiêu cục, đã sớm không còn tồn tại. Chỉ vì từ khi tại ngày đó Tiểu Ngư Sơn một trận chiến qua đi, Chu Dịch đã xem Kim Lăng tất cả thế lực ngầm thực quyền đều giao cho Kim Uy, bây giờ Kim Uy tiêu cục càng là trực tiếp xây dựng thêm thành Kim Lăng Minh hội tổng bộ. Nhìn qua kia so trước đó Kim Uy tiêu cục lớn vô số lần Kim Lăng Minh hội, Chu Dịch dâng cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Kim Uy cũng là đem thế lực ngầm chỗ xây dựng minh hội quản lý không tệ. Chu Dịch mới vừa vào cửa, minh hội cổng mấy cái kia không ngừng tuần tra võ giả chính là giật mình, bọn hắn nửa quỳ trên mặt đất, tính sợ nói, gặp qua Chu đại sư. Ân. Chu Dịch gật đầu nói đem các ngươi minh thủ Kim Uy tếu đến. Tuân mệnh." Võ giả cung kính trả lời, sau đó vội vã chạy xa. Ướp trừng nửa nén hương qua đi, Kim Uy nhanh chóng chạy đến, hắn ngửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói, "Tuần sư đại gia Quang Lâm, con mời tha thứ Kim Uy không có tự sa tiếp đón." "Đứng lên đi." Chu Dịch chấp tay thản nhiên nói, "Không biết tuần sư hôm nay tới đây, có gì phân phó, Kim Uy cái này đi làm theo." Thái độ của hắn thành khẩn đến cực điểm, bây giờ Kim Lăng thành rũi mặt đất minh thủ thân phận, tất cả đều là ỷ vào lúc trước Chu Dịch tại Tiểu Ngư Sơn bên trên ra tay. Chu Dịch thời gian vô cùng trân quý, hắn trực tiếp nói thẳng, "Bây giờ khoa cử sắp đến, ta cần ba vị thích hợp quan phương tiến cử người, chuyện này liền giao cho Kim Minh thủ đi làm, đến lúc đó trực tiếp đi Linh Võ Sơn tìm ta liền có thể. Còn mời Chu đại sư yên tâm, chuyện này Kim Vy nhất định làm thỏa đáng. Đừng nói là ba cái tiến cử người, lấy bây giờ Kim Lăng Minh hội thế lực, chính là tìm 30 tiến cử người đều không tại lời nói hạ. Ân, không tệ. Thấy mục đích đã đạt thành, Chu Dịch lúc này cất bước rời đi. Linh Võ Sơn bên trên, Chu Dịch ngay tại là luyện chế phát khởi chuyện nhíu mày. Địa cấp chân diễm quá mức hung hăng, nhiệt độ so với linh hỏa không biết rõ cao hơn bao nhiêu lần, luyện chế bình thường pháp khí đều khó mà chịu được địa cấp chân diễm đốt cháy luân chế. Mà giống phi kiếm chờ một chút pháp khí công kích, rất khó lại đối với hắn đưa đến cái gì tính thực chất trợ rút, chân diễm vừa ra, dạng gì địch nhân đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, có thể so với cực phẩm pháp khí. Tại Sích Viêm Sơn thu thập mà đến Sích Viêm thạch, mặc dù số lượng không ít, nhưng là lại quá mức đơn nhất, giống một chút phức tạp pháp khí, cần vật liệu chủng loại đông đảo, căn bản khó mà luyện chế mà thành. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chu Dịch khẽ nhíu mày, tại Linh Võ Sơn bên trên chậm rãi dặm bước, giới này pháp bảo vật liệu thưa thớt, Sích Viêm thạch đã là hiếm, có kỳ bảo Hắn nhất định phải đem ánh mắt buông dài xa, luyện chế một cái có thể sử dụng lâu dài pháp khí. Đã pháp khí công kích không thành, bằng ta bây giờ chân diễm pháp thể, cũng không cần phòng ngự pháp khí, vậy thì không bằng đem tâm tư đặt ở phụ trợ pháp khí bên trên. Chu Dịch giờ phút này nắm nuốt chân bóng cái cầm nhẹ nhàng nỉ non, sau đó trong hai mắt tinh quang lóe lên, thần niệm khẽ động ở giữa, một đỉnh cũ nát thanh đồng đàn lô, trong nháy mắt theo chữ vật nhận giới bên trong bay ra. Nhìn xem cái này theo ác hổ sơn có được thanh đồng đàn lô, Chu Dịch niết miệng lên một vệt nụ cười. Lò luyện đan này bản thân chính là nhất trọng cấm pháp khí, mặc dù trên đó cấm chế sớm đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là lò luyện đan này bản thân lại là từ chân quý pháp bảo vật liệu luyện chế mà thành. Không lại dùng Sích Viêm Thạch đem nó thân lò chữa trị chỉ hoàn chỉnh, sau đó chính mình khắc lên cấm chế, tại đem đan lô đốc lại một lần. Chu Dịch nhẹ nhàng vuốt ve thân lò, tự lẩm bẩm. Hắn đi tới địa liệt trận pháp trung tâm, nơi này linh khí nồng đậm nhất, là Linh Võ Sơn bên trên luyện khí đất lạnh nhất phương. Lần nữa sẽ tại Sích Viêm Sơn bên trên chỗ thu thập mà đến Sích Viêm Thạch toàn bộ lấy ra, sau đó con ngón đúng ra tất cả xích viêm thạch đều lơ lửng giữa không trung bên trong, vây quanh thanh đồng đà lô, xoay chậm chậm. Trong bàn tay hắn điệu cấp chân diễm mãnh liệt dâng lên mà ra, trong không khí, đột nhiên dâng lên cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, dường như liền quanh mình linh khí đều có thể hóa tan mất. Điệu cấp chân diễm trầm dãi ly thể, lơ lửng giữa không trung bên trong xích viêm thạch tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc hóa tan, cũng không lâu lắm liền biến thành từng đoàn từng đoàn tử từ sắc hiện ra sáng rực chất lỏng. Chu dịch nhanh chóng đánh ra một bộ pháp quyết, lơ lửng giữa không trung chất lỏng màu xám trầm dãi dung hợp, sau đó tách ra một đoàn chất lỏng màu đen, còn có một số khó tan bã vụn. Cái này một đoàn chất lỏng màu đen Chính là những này xích viêm thạch bên trong mang theo tạp chất, Chu Dịch ống tay áo vung lên, trong nháy mắt đem những cái kia tạp chất cuốn đi, ngay sau đó trong tay phát quyết biến đổi, kia thể tích cơ hộ rút lại một nửa xích viêm thạch chất lỏng, trên không trung xoay tròn ra, dần dần tách rời thành ba đám lớn nhỏ đều đều chất lỏng. Đem bên trong một đoàn chất lỏng kéo đến trước người, hít sâu một hơi, kế tiếp chính là tu bộ thanh đồng đan lô thời khắc trọng yếu. Địa cấp chân diễm lần nữa mãnh liệt dâng lên mà ra, bốc cháy lên thanh đồng đan lô đến, vết lò trong nháy mắt biến đỏ bừng vô cùng. Chu Dịch ánh mắt ngưng tụ, lớn lao tinh thần lực tản ra, hợp ở một chỗ, đem đám chất lỏng kia bao vây lại, cùng lúc đó Lần nữa đánh ra một bộ pháp quyết, từng đạo phù văn chói mắt tại chất lỏng mặt ngoài hình thành, dịch đoàn tại tinh thần lực khống chế hạ chậm rãi biến hóa hình dạng. Rơi vào chiếc lọ, cùng kia thanh đồng đan lô chậm rãi hòa làm một thể, đan lô càng là phát ra một cỗ hào quang màu xám. Như thế từng cái bắt trước, ba đám xích viêm thạch chô dung thành chất lỏng màu xám cùng thanh đồng đan lô hợp hai làm một, sau đó pháp lực thấm thể mà ra, lại đem thanh đồng đan lô lần nữa phát họa ra một cái khác bộ hình dạng. Nhìn qua kia dần dần tu bổ hoàn chỉnh thanh đồng đan lô, cùng lúc trước so sánh, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ càng có một loại cổ pháp đại khí khí tức tràn ra ngoại trừ pháp bảo tài liệu tốt xấu bên ngoài, một cái đỉnh cấp pháp khí hình thành, cùng luyện khí thủ pháp độ thuần thục, cùng luyện khí người có cực lớn quan hệ, chủ yếu nhất vẫn là, khắc sâu tại trên đó cấm chế càng cao, pháp khí phẩm chất cũng liền nước lên thì rồi lên. Là lúc này rồi. Chu Dịch chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt lộ ra cực kỳ chuyên chú, bây giờ đã đến bố trí cấm chế thời điểm. Địa cấp chân diễm lần nữa rèn luyện thanh đồng đan lô, hai tay của hắn không ngừng tấn, từng đạo cực kỳ thương xa tuyên cổ phụ văn tràn vào trong đó, hắn bắt đầu bố trí vĩnh hằng tiên giới lưu truyền rộng rãi địa sát cấm chế. Địa sát cấm chế là luyện khí bên trong cường hạn nhất cấm chế một trong có thể bố trí một tới 9 đạo địa sát cấm xưng là pháp khí, mà bố trí 10 đến 81 đạo địa sát cấm xưng là pháp bảo. 81 đạo địa sát cấm về sau, suy cho cùng, hóa thành một đạo tiên cương cấm, luyện khí đã có thể được xưng là hậu thiên linh bảo. Lại sau này chuyện, Chu Dịch không hề nghĩ ngợi, bởi vì kia dù sao cách hiện giai đoạn hắn, quá mức xa xôi. Thanh đồng đan lô luyện chế pháp bảo vật liệu phẩm giai có hạn, ở trong đó gia nhập nồng độ tinh thuần xích viêm thạch về sau, Chu Dịch cũng vẹn vẹn bố trí 8 đạo địa sát cấm chế, không quá đổi lấy cái này đỉnh cấp pháp khí, hắn vẫn tương đối hài lòng. Đem so với lúc trước Hoàng Thanh đồng đan lô Bây giờ không chỉ luyện đan hiệu suất tăng lên rất nhiều, còn có thể giam lại địa cấp chân diễm thiếu đốt, có chứa đựng địa cấp chân diễm dịu dụng. Tại phát động công kích lúc, vô tận chân diễm lật út mà ra, bất luận đối mặt dạng gì địch nhân, nếu là bị nhắm tới, đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Chu Dịch tay phải chậm rãi xẹt qua đan lô bên trên hoa văn phức tạp, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ khó được nụ cười. Chương 134, tiến cử người, chương 134, tiến cử người. Kim Lăng Minh hội bây giờ bao hàm toàn bộ kim lăng thành thế lực ngầm, liên quan đến phạm vi vô cùng rộng. Kim Y từ khi nhận được Chu Dịch mệnh lệnh sau, đối với cái này mười phần coi trọng, vẹn vẹn một ngày thời gian, đã tìm được ba vị bám vào Minh hội thân sĩ. Kim Vi tại trong phòng tiếp khách khẩn cấp triệu kiến bọn hắn. Ba vị trung niên văn nhân sau đó không lâu đến, bọn hắn hành vi nho nhã, nhìn thấy Kim Vi sau, nhao nhao hành lên nói, gặp qua Kim Minh thủ. Kim Vi đại mã Kim Dao ngồi ở chủ vị, hắn từ trước đến nay không quan tâm những này nghi thức xã giao, thế là khoát tay áo, "Không có vấn đề nói, mấy vị, không cần đa lễ, mau mau tự tọa." Đà tạ Kim Minh thủ. Ba vị thân sĩ thật cũng không khách khí nữa, cùng kính ngồi ở mỗi bên. Ba vị thân sĩ cho dù ở Kim Lăng Minh hội bên trong, cũng là có địa vị nhất định, trong đó một vị càng là tiền triều cử nhân. Đại võ tại kiến quốc sau, vì cấp tốc ổn định địa phương, tiếp nhận các phương quyền quý quý hàng, còn hào phóng thừa nhận tiền chiếu công danh. Chỉ có điều nắm giữ tiền chiếu công danh người, chỉ có danh hiệu vinh dự, cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền địa vị, ở quan trường phía trên cũng là cực ít nhận mệnh. Mà ba vị này thân sĩ, chính là cùng tiền triều có nhất định quan hệ, thân phụ lấy công danh, lại không nhận triều đình trọng dụng, cũng mới lựa chọn phụ thuộc Kim Lăng minh hội. Cử nhân tên là Cổ Vạn Lạc, chừng 40 tuổi, song tóc mai đã hơi trắng, bây giờ chỉ có tiền triều cử nhân thân phận, tại đương kim Kim Lăng thành cũng không có chút địa vị quyền thế. Hắn đối Kim Y vừa chắp tay, nói: "Kim Minh thủ, không biết rõ ngài lần này gọi ba người chúng ta tới, đến tụt cùng ra sao sự tình, chỉ cần chúng ta làm được, còn mời ngài cứ việc phân phó." Bây giờ bọn hắn bám vào Kim Lăng Minh hội, tự nhiên lại yếu phục theo Minh thủ Kim vì phân công. Cổ tiên sinh thật sự là khách khí. Kim Y đối với cự nhân cũng là 10 phần tôn trọng, hắn cười nói: "Ba vị đầy bụng tinh luân, tại Kim Lăng đều có nhất định danh khí, bây giờ lại vọ ân khoa sắp cử hành, lần này gọi các vị đến đây, tự nhiên là cần các vị luân tại đại điện phía trên, làm giới thiệu người." Vậy lần này Kim Minh thủ thật là tìm đúng người. Cử nhân cổ Vạn Lạc sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng hắn một mực Âu sầu thất bại, nhưng dù sao còn có tiền triều cử nhân một tầng thân phận, nếu là có thể đạt được Kim Lăng Minh thủ thưởng thức, sau này thời gian cũng không cần trôi qua như vậy khang khổ. Hắn có chút trầm ngâm nói, không giối gạt Minh thủ, chúng ta đại võ khai quốc không lâu, lần đầu tiên luân tại đại điện tự nhiên cực kỳ trọc yếu, nhận lấy cấp phê tự cực lớn coi trọng, lần này ân khoa bên trong hàm nhất, tuyệt đối sẽ so trước kia càng thêm lóa mắt, còn không có chuẩn liền sẽ ngày hôm đó sau vỡ chiều các lao, cho nên cái này giới thiệu người rất trọng yếu. Kim y trong nhà thế hệ đều làm chính là tiêu cục chuyện làm ăn, lấy tập võ làm minh Đối khoa cử phương diện thật sự là nhất khiếu bất đồng, hắn nhìn thấy Cổ Vạn Lạc nói có lý có theo, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn nói, "Còn mời tiên sinh tiếp tục nói tiếp." Cái này Cổ Vạn Lạc càng thêm lai like kinh, bằng hắn cử nhân tiến tuổi, nếu thật có thể nhận Kim Lăng Minh thủ trưởng chức, thân phận tuyệt đối có thể nước lên thì thui lên. Hắn lần nữa nói, "Minh thủ, kỳ thật cái này luân tài đại điển giảng cứu chính là thân phận, giới thiệu người thân phận tất nhiên là càng cao càng tốt." Kim Vi khẽ giật mình, "Đây là vì sao?" Cổ Vạn Lạc cười nói, "Bởi vì tại thi đình phía trên, tài tử bối cảnh nội tình cũng rất mười phần trọng yếu, hai hai so sánh, nếu như nội tình kém tài tử Cho dù là tài cao một bậc, cũng rất khó tại khoa khảo bên trong thắng qua đồng cấp nội tình cao. Một tên khách thân sĩ cũng tranh đoạt nói rằng, hồi bẩm Kim Minh thủ, bây giờ võ triều thiên hạ vừa mới bình định, lần này mở ân khoa, mục ý hết sức rõ ràng, cũng không phải là tại chọn ưu tú tuyển bạt, an uổi địa phương tông tộc ý tứ lỗi nặng tuyển mới. Kim Yi đem mấy người lời nói một chữ không kém nghe lọt vào trong tai, thinh tế suy nghĩ, có chút phân thần. Chu đại sư bây giờ thân phận cái người, nếu là vì hắn tìm luân tại đại điện giới triệu người, thân phận nhất định phải cao, nếu không căn bản không phù hợp hắn đương kim thân phận. Kim Minh thủ Cổ Vạn Lạc nói khẽ: "Ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, lần này luận tài đại điển, ba chúng ta vị đến tụt cùng là làm ai giới triệu người?" Nghe được hắn lời nói, Kim Vy sắc mặt biến đến cung kính, hắn nghiêm túc nói: "Tới bây giờ, ta cũng không gạt các vị, kỳ thật ta lần này tìm các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi làm Chu đại sư giới triệu người." Vừa nghe đến Chu đại sư danh tự, ba vị thân sĩ sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, thân hình của bọn hắn một cái lao đạo, suýt nữa theo trên trâu ngồi chửa xuống đến. Chu đại sư Huy danh, cho dù bọn họ thân làm văn nhân, nhưng tử lậu như sấm bên hai. Thậm chí nói, Chu đại sư danh trấn toàn bộ Giang Linh đạo đều không đủ Dù sao bây giờ liền thất tuyệt kiếm thủ đều thần phục tại hắn dưới chân. Cổ Vạn Lạc hai tay run nhè nhẹ, hắn hoảng sợ tiến lên túi đầu nói: "Minh thủ, ngài vẫn là mời cao minh ca, thân phận chúng ta quá mức hàn mọn, không xứng làm Chu đại sư giới thiệu người. Nếu là Kim Y sớm thông báo cho bọn hắn, lần này là là Chu đại sư tìm kiếm giới thiệu người lời nói, ba người bọn họ quả quyết sẽ không đến đây." Bọn hắn mặc dù cũng là xa gần nghe tiếng thân sĩ, nhưng cùng chân chính quyền quý so sánh, còn trên lệch rất xa, dù sao bọn hắn bây giờ còn chỉ có thể dựa vào phụ thuộc Kim Lăng Minh hội khả năng sống qua. Kim Y khẽ nhíu mày, Hắn biết giới thiệu người thân phận tại Luân Đài Đại Điện bên trong khủng khiếp có thể hiển lộ rõ ràng học sinh bối cảnh nội tình, chuyện này không qua loa được. Ta cũng không làm khó ngươi nhóm, đi xuống trước đi." Kim Hy đối với ba người vung tay lên, trực tiếp đem nó phái. Lấy bây giờ Chu đại sư thân phận, ba vị này thân sĩ, lại như thế nào có thể hiển lộ rõ ràng hắn không giống bình thường thân phận. Ta nhất định phải đi Quy Đức Hầu phủ một chuyến." Ba vị thân sĩ sau khi rời đi, Kim Hy trực tiếp đứng dậy, tự lẩm bẩm, làm nghe Chu đại sư cùng Quy Đức Hầu quan hệ vô cùng tốt, cũng chỉ có kia. Loại đại nhân vật mới xứng làm Chu đại sư giới thiệu người. Võ triều lần thứ nhất ân khoa sắp đến, luôn tài đại điện lộ ra cực kỳ trọng yếu. Quy Đức hầu phủ bên ngoài, xe ngựa khắp nơi trên đất. Từ đá xanh lát thành trong sân, rất nhiều giang linh đạo các đại nhân vật đều hội tụ ở này. Quy Đức hầu, xem như là Kim Lăng Thự quyền trong phái La Thái đầu cấp đại nhân vật, nếu là may mắn có thể mời đến hắn, lấy hy vọng của hắn, xem như dòng dõi giới thiệu người lời nói, tuyệt đối về sau thi đình có trợ giúp rất lớn. Bây giờ đám người này đều ôm lòng chờ may mắn bên trong, hội tụ tại ngoài cửa phủ. Người ở chỗ này đều hiểu, lần này cử hành nhân khoa, chỉ là vì an nuôi địa phương tông tộc, cho nên đối với lần nấy khóa khảo Các Phương Tông tộc so với cái kia Hàn Môn còn coi trọng hơn 3 phần. Khoa khảo hạng nhất bất luận sẽ rơi xuống nhà ai, sau này gia tộc của hắn tuyệt đối sẽ bợ dậy nhất phi trung thiên, kém cỏi nhất cũng muốn danh chấn một phương. Quý Đức Hồi phủ đại môn một mực đóng chặt, sau một lúc lâu, rốt cục một đạo không vui thanh âm vang lên. Quý Đức Hầu đây là có tâm cự chúng ta tại ngoài cửa sao? Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, hắn tên là Trần Bận Hải, là Giang Ninh đạo trước mắt lớn nhất thương nhân buôn muối, lớn nhỏ muối trải gần mấy rạ, trải rộng toàn bộ Giang Ninh, gia tộc nắm chắc chỗ này lợi nhuận bội thu mịt mịt, nội tình phong phú vô cùng. Huynh đài nói nói gì vậy? Giữa sân một người phần bác, Quy Đức Hầu là chúng ta Kim Lăng chân chính đại nhân vật, tự nhiên là có được nhất định mặt bài, thân ngươi trô giang đình, liền điều này cũng không biết. Trần Cận Hải cũng không phải là Kim Lăng người địa phương, bất quá ỷ vào chính mình tài đại khí thổ, chưa từng đem người khác để vào mắt, thấy có người rơi mặt mũi của hắn, lập tức sắc mặt bất thiện nói: "Ngươi là ai, sao dám cùng ta nói như vậy?" "Ta là Kim Lăng Ngô gia gia chủ, Ngô Long Hà." Một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân, nhân, chắp tay ngạo nghễ nói. Chương 135, Lý gia, chương 135, Lý gia. Ngô Long Hà gia đại nghiệp đại Hất Bạch Hai đã ăn sạch, chẳng những là Kim Lăng một chỗ hạ thế lực mới nhậm chức hành thủ, trong nhà còn thế hệ kinh doanh gia Long truyện làm ăn. Hắn thế hệ này càng là tức giận phân đấu, đem gia tộc sản nghiệp mở rộng, mặc dù thân ở Kim Lăng, nhưng gia tộc thanh danh hiển hách, gia Long truyện làm ăn tại càng là danh dương giang linh đạo. Trần Cận Hải sắc mặt có chút lén tốc, hắn tay áo hất lên, nói thẳng: "Cái gì Ngô gia không nô gia, tiểu gia tộc mà thôi, chưa nghe nói qua." "Ngươi?" Nhìn thấy chính mình thậm chí gia tộc bị chà phúng, nô Long Hải lập tức mặt đỏ tới mang tai, hắn khó chịu nói: "Các ngươi Trần gia thân ở Giang Linh, tuy là đại gia tộc, nhưng vẫn như cũng là ngoại lai họ." Ta bây giờ đã cả tộc đầu nhập Kim Lăng Minh hội, Minh hội từ trước đến nay cùng Quy Đức Hầu phụ giao hảo, lần này nếu là nói ai có thể mời đến Quy Đức Hầu, ta chiếm ưu thế tuyệt đối nhiều hơn người." Trần Viễn Biển nghe vậy, lông mày có chút thừa tiêu, giống như cười mà không phải cười nói rằng, nói gì cũng vô ích, trong tay chúng ta lễ vật xem hư thực, ngươi lần này là Quy Đức Hầu chuẩn bị gì lễ vật?" Lô Long Hải khẽ giật mình, bất quá lập tức ngạo nghễ nói, "Ta là Triệu tiểu thư đó nhi đóng dạy một cái hy thế hồ cửu ý điệp, nhất định có thể được tới tiểu thư vui vẻ. Vì bắt được cái này trăm năm huyết hồ, nô gia đội đi săn dòng giá tại núi Tuyết Thần suốt 7 năm, rốt cục tại Tuyết Hồ thư gián lộc." đưa nó thành công bắt được. Tuyết hồ long tóc toàn thân trắng như tuyết, mềm mại vô cùng, đặt trước làm mà thành hy thế hồ cửu ý đi, có thể so với một cái trên đời khó được chân phẩm. Chân cận hải sau khi nghe xong, trực tiếp khinh thường, bất quá là long hồ ly da làm áo lông mà thôi, ngay cả ta cũng nhìn không thuận mắt, có thể nào đạt được quy đức hầu thưởng thức. Ngươi, Lô Long Hải lần nữa bị tức tới, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, cố nén nộ khí hỏi, cái kia không biết Trần huynh lần này mang đến lễ vật gì? Lễ vật cũng là không tính là, bất quá may mắn theo Chu đại sư trong tay đổi lấy một cái bồi ngọc đan, lần này bị ta mang đến mà thôi. Chân Cận Hải hai đầu lông mày có một vệt nồng đậm nặng khí. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều lớn thương quý tộc đều kinh hãi lên, có chút khó tin nhìn về phía cái trước, kia thần đan đang làm lễ vật, ở đây ai có loại này đại thủ bút. Ha ha, chút lòng thành mà thôi. Chân Cận Hải hơi híp cả mắt, hai long hưởng thụ lấy ở đây tất cả mọi người tán thưởng ánh mắt, hắn càng là đối với Ngô Long Hà liên tục châm chọc nói, nếu là Kim Lăng Minh thủ ở đây, ta còn kính hắn ba phần, bất quá như ngươi loại này tiểu gia tộc, cũng không cần đến mất mặt xấu hổ. Ngươi chờ xem, chúng ta Kim Minh thủ lập tức đến ngay. Ngô Long Hà nhìn thấy đối phương lại cầm thần đan làm quà tặng, Khí thế tự nhiên là yếu đi mấy phần, nhưng cái gọi là thua người không thua trận, hắn vẫn là kiên trì nói xong. Về sau, mặt mũi hắn tràn đầy phẫn hận lui lại tới trong đám người đi. Kim Lăng Lý ra tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang vọng tại giữa sân. Trước cửa phủ chúng quyền quý nhỏ người kia bên trong, hơi sửng sợ, bất quá trong nháy mắt về sau, trực tiếp trầm vang biến sắc. Kim Lăng lịch sử sa san ngũ đại quyền quý thế gia, theo thứ tự là Triệu, Lý, Ngựa, Liêu, Ngụy, đều là đã từng quy hàng tại võ triều tiền triều quý tộc, mà Kim Lăng Lý gia, nếu bản về thế gia nội tỉnh, gần với Triệu gia, cũng chính là đường kim quy đế hậu. Trần Cận Hải nhíu mày, lộ ra một vẻ kiêng kỵ, mặc dù Trần gia thế hệ kinh thường, bây giờ đã là rang lĩnh đạo một phương phú giáp, nhưng cùng Kim Lăng Lý gia loại này đại tộc so sánh, vẫn còn có chút tiểu vư gặp đại vư. Chủ yếu vẫn là bởi vì, đương đại Lý gia gia tộc địa vị siêu nhiên, bây giờ thật là Kim Lăng một vị thực lực bá tước. Lý gia đến đây, người không có phận sự, còn không nhanh tránh ra một con đường. Một chiếc lộng lẫy xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài cửa phủ, giá ngựa gã sai vặt vẻ mặt ngạo cư mở ra miệng nói, liền hắn đều không chút nào đem mọi người để vào mắt. "Ngươi, nhìn xem cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mã phu." Ở đây rất nhiều giang linh đạo các đại nhân vật kìm nén một nguồn nội khí, giận mà không dám nói gì, cũng là giang hồ nhân sĩ nhôm dám phản nạn hơn mấy câu. Dù sao, Kim Lăng Lý ra ra thế hiển hách, tại toàn bộ giang linh đạo, địa vị đều có chút quá mức lóa mắt. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, lão phu đã 20 năm chưa từng tới Quy Đức hội phủ đi. Cửa xe ngựa màn bị kéo ra, một giọng giản mua truyền đến ra, sau đó một vị lão giả thân ảnh xuất hiện, hắn không nhanh không chậm đi ra. Lão giả chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, hắn mặc một thân màu nâu hoa phục, hạc phát đồng nhan, cặp mắt kia mười phần sắc bén. Bất quá Khi nhìn đến đạo này thân ảnh giáng mua sau, ở đây không ít các quyền quý cùng nhau kinh hô. Vị này là, đã không hỏi thế sự vị kia lý gia lão gia tử. Hắn là Lý gia đương đại gia chủ lão phụ thân, Lý Viễn Sơn. Thật sự là không nghĩ tới, liền kim lăng Lý gia loại này thế gia đại tộc, bây giờ đều cầu tới quý đức hầu phụ trước cửa. Trần Cận Hải thấy này hừ lạnh một tiếng, nhà hắn nuôi ăn sản nghiệp trải rộng giang linh đạo, thuộc về không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia, ngoại trừ kiêng kỵ Lý gia quyền thế bên ngoài, đối với cái này lại là lơ đễnh, chẳng lẽ Lý gia còn có thể xuất ra so với hắn còn muốn lễ vật quý giá không thành. Lý Viễn Sơn đi xuống xe ngựa, lúc hành tẩu đi đứng nhẹ nhàng, không có chút nào tuổi già sức yếu bộ dáng, hắn khẽ mỉm cười nói, "Các vị, Lý gia cùng Triệu gia chính là thế giao, lần này lao phu đích thân tới, ta khuyên nhủ các vị, từ lâu tới thì về lại nơi đó a." Căng La thế gia đại tộc, liên Căng La chú trọng thân phận nội đình, Lý gia tiểu thiếu gia Lý Nhạc Nhân, bây giờ thân ở tất hạ học cùng đọc sách, chính tự gặp phải khoa khảo. Nếu là Lý gia có thể mời đến quý đức hầu thứ đại nhân vật này làm hắn giới thiệu người, kia tại chưa khoa khảo trước đó, liền có thể thắng qua Giang Linh đạo đa số học sinh một bập. Đối mặt với Lý Viễn Sơn ngạo nghễ thái độ, Vị tiêu bá tức những mày, nhưng trở ngại Lý Viễn Sơn đức cao vọng trọng thân phận, không dám nói gì, bất quá Trần Cận Hải lại là nhìn không được. Hắn hỉ vào nội tình phong phú, trực tiếp lên tiếng phản bác, Kim Lăng Lý gia lại như thế nào, chẳng lẽ lại các ngươi liền vẫn có niềm tin tuyệt đối, mời đến quy đức hầu chỗ chống tự giới triệu người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hô hấp đều vì cứng lại. Bọn hắn nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía Trần Cận Hải, cái sau tuy là Giang Ninh địa một phương lớn thương, nhưng bằng địa vị của hắn, sao dám trước mặt mọi người đối Kim Lăng Lý gia lao ra tự bất tính. Ta tưởng là ai, hóa ra là Giang Ninh Trần gia tiểu bối, chính là ngươi kia lão phụ thân Trần Vân ở đây cũng không dám đối ta Trần Gia bất kính. Lý Viễn Sơn hai mắt sắc bén, chăm chú nhìn chăm chú về phía cái trước, trong lời nói có nồng đậm chạo phúng truyền đến. "Tiểu bối, ta niệm tình ngươi là xúc phạm, không truy cứu cùng ngươi, nhớ kỹ, không nên trêu chọc các ngươi Lý gia không chọc nổi người." Trần Cận Hải trong lòng căm phục, lần nữa lên tiếng phản bác, "Trần gia mặc dù không bằng Lý gia, nhưng ta thật là mang đến một cái chân quý bồi ngọc đan, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể xuất ra bồi ngọc đan còn đắt hơn nặng quả tạm. Vẹn vẹn một cái bồi ngọc đan, cũng đừng ở chỗ này khoe khoang." Lý Viễn Sơn tùy ý khoát tay áo, biểu lộ lại là có chút khinh miệt, lần này Lao Phu tự mình xuất động, vì mời được quy nương hậu trực tiếp một mạch mang đến hai cái Bội Nguyên Đan. T. Ngoài cửa phủ Đông Đảo thế lực đại nhân vật trực tiếp hít một hơi linh khí, lấy hai cái Bội Nguyên Đan làm lễ vật, loại thủ đoạn này không ai bằng. Chân cận hải biểu lộ biến rồi lại biến, nhưng từ đầu đến cuối có một vẻ không thể tưởng tượng nổi, một lúc sau, nói, ta không tin. Bội Nguyên Đan vạn kim khó cầu một hạt, thuộc về chân chính chỉ có thể ngậm mà không thể cầu thần đan, chỉ có thể dùng đương thời kỳ chân dị bảo, khả năng theo Chu đại sư trong tay đổi lấy, hơn nữa còn toàn bằng Chu đại sư tâm tình. Bọn hắn Giang Ninh đạo trấn ra, là thu mạch cái này Mai thần đan, bỏ ra cái giá cực lớn, trong gia tộc lợi nhuận đều bị hao hết sạch chương 136, dâng tặng lễ vật, chương 136, dâng tặng lễ vật. Không tin. Hừ, vậy lão phu liền để ngươi mở mắt một chút. Lý Viễn Sơn theo người hầu trong tay nhận lấy một cái hộp gấm, đem mở ra sau khi, bên trong lặng lặng nằm một cái mỡ dê bạch ngọc bình, hắn lộ ra một bộ thần bí khó lường nụ cười. Chẳng lẽ bình ngọc này bên trong chính là nghe đồn thẳng bên trong tái tạo lại toàn thân thần đan? Trước cửa phủ một đám giang linh đạo đại nhân vật kinh hãi, bọn hắn hầu kết có chút nhấp nhô, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chăm chú về phía kia mỡ dê bạch ngọc bình. Coi như các ngươi có kiến thức, Lý Viễn Sơn trực tiếp đem tiểu ngọc bình nắp bình vặn ra, đem khuynh đao mà xuống, xuất hiện hai cái ngón cái kích cỡ tương đương đang đang rược, tròn vo, toàn thân hiện ra màu xanh sẫm ánh mắt. Đan dược vừa ra, một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị chính là tràn ngập tại bốn phía, đám người nghe sau, nào hải một hồi nhẹ nhàng, quanh thân cũng phải mái lên. Thần đan, cái này nhất định là bội nguyên đan. Vừa ra tay chính là hai cái bội nguyên đan, liền làm mời quý đức hầu làm lý ra dòng dõi giới triệu người, thủ bút này cũng quá lớn. Tại loại này nội tình phong phú thế gia đại tộc trước mặt, trong tay chúng ta điểm này lễ mọn, quả nhiên là không bằng chó má. Bội nguyên đan vừa ra, tất cả giang linh đạo thế lực lớn đều tự ti mà cảm. Nhao nao sợ hãi thán nói, càng là cảm giác lần này muốn mời quý đức hầu chuyện vô vọng. Trần Cận Hải sắc mặt chuyển thành trận xanh đỏ, lòng ngực kịch liệt chập trùng, vào lúc này không thể không tối đầu. Trần gia mặc dù nội tình phong phú, nhưng dù sao cũng là nhân tài mới nổi, so với Lý gia loại này mấy đời kinh doanh lên thế gia đại tộc, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Kẹn kẹn. Quý đức hầu phủ đại môn tại lúc này bỗng nhiên bị đẩy ra, người mặc màu xanh trưởng quần triệu quân giao tại Hàn Bất Kinh đồng hành, chậm rãi đi ra. Triệu Quân Giao nhìn thấy cộng tụ tập rất nhiều người, cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nàng lập tức trấn định xuống hai, khẽ thi lên nói, "Chư vị tiền bối đường xa mà đến." Triệu phụ quả thật có chút thất lễ, quân giao ở đây hướng tiền bối nhóm xin lỗi. Triệu quân giao thân làm quý nữ Hầu chi nữ, tuổi còn nhỏ, tự nhiên có một cỗ đại gia khuê tú phong phạm. Triệu tiểu thư không cần đa lễ, cả gan xin hỏi, quý nữ Hầu có thể có làm giới thiệu người dự định? Một người cùng tính nói. Triệu quân giao cười cười, gia phụ có tính toán này, bất quá một lòng muốn dìu dắt tài tử, cũng không phải là làm việc thiên tư, các tiền bối mang theo trong tay quà tặng, mời trở về đi. Đối với Triệu quân giao lời nói, Trần Cận Hải dường như không nghe thấy, hắn nói, Triệu tiểu thư, trong tay của ta có bội nguyên đan một cái, có thể tỉnh quý nữ Hầu làm nhà ta ròng roi giới thiệu người. Triệu Quân Dao nhíu đôi mi thanh tú, nói: "Tiền bối, Bồi Nguyên Đan chính là Chu đại sư luận chế, thuộc về đương thời hiếm, có thần đan, ngài vẫn là mời tu hồi đi thôi." Trần Cận Hải lần nữa tiến lên mấy bước nói: "Triệu tiểu thư, Trần Mộ có lòng đem Bồi Nguyên Đan tặng cho quý nữ hầu, còn xin ngươi giản xếp một mặt, tại hạ tuyệt đối vô cùng cảm kích." "Tiền bối, nghề này không thông, chúng ta không thể nhận lễ, cũng không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu." Triệu Quân Dao trực tiếp hạ lệnh cho khách. Lúc này Hàn Bất Kinh quát lạnh một tiếng: "Chư vị mời về a, quý nữ hầu thân làm Giang Ninh đạo duy nhất hầu tước, tự nhiên có điểm mấu chốt của mình." Nói xong, hắn vì là uy, tay áo bung lên, Vừa rồi tiến lên Trần Cẩn Hải, trực tiếp bị một cỗ nội khí thổi đến bay ngược ra ngoài. Hắn bất kinh nội khí ngoại phóng, cùng nghe đồn rằng không giả, sớm đã đột phá tới võ đạo tông sư cảnh giới, đám người sợ hãi lui về sau mấy bước, không ai còn dám hướng về phía trước. Rất nhiều nhân vật nội danh thấy này, lập đầu, tay áo dài vung lên, mất hứng mà về. Bởi vì quy đức hầu từ trước đến nay chính trực, nói một không hai, đã đều như vậy nói, bọn hắn đã không có cơ hội, thế là chỉ chờ ngồi xe ngựa mà về. Bất quá lần này võ triều ân khoa liên lụy cực lớn, vẫn là có thật nhiều đại nhân vật trong lòng còn có may mắn lưu lại nơi đây. Dù là dòng dõi có thể ở trong đại điện trịu quý đức hầu dịu rất một chút, cũng sẽ được kích lợi vô cùng. Nhìn thấy chậm chạp không có người tiến lên, Lý Viễn Sơn không nhanh không chậm tiến lên, ung dung mở miệng nói, "Triệu gia nha đầu, còn có biết hay không lão phu, ngươi khi còn bé, ta còn thường xuyên ôm ngươi đây." Triệu Quân Dao nhìn thấy người tới tiến lên, lập tức giật mình, vội vàng trịnh trọng hành lễ nói, "Quân Dao không biết lý do gia gia đại gia quan lâm, chưa từng viễn lên, còn mới 10 tuổi." Triệu Quân Dao không nghĩ tới lần này người tới thân phận cao, vậy mà Lý gia đời trước gia chủ Lý Viễn Sơn đều tự mình đến, bất quá lấy thân phận của hắn Nếu thật là có cầu ở quý nữ quốc hầu lời nói, nàng thật đúng là không tiện cự tuyệt. Dù sao, Lý gia cùng Triệu gia chính là thế giao, quan hệ không ít. Lý Viễn Sơn vui mừng nói, nha đầu cũng là hữu lễ, bất quá vô sự không lên tam bảo điện, lão phu lần này tự mình đến đây, chính là vì tôn nhi Lý Nhạc Nhiên mà đến, còn mời nha đầu giản xếp phòng diện. Lý Viễn Sơn thân phận cực lớn, Triệu quân giao căn bản không dám cự tuyệt nói, còn mời Lý gia gia đến trong phủ một lần, lấy gia phụ quý nữ quốc hầu tính tình, coi như sẽ không đồng ý, cũng tất nhiên sẽ dịu dắt tiểu thiếu gia một phen. Lão phu ngược lại để quý nữ quốc hầu lẳng khó. Lý Viễn Sơn nhẹ gật đầu, đem hộp gấm hướng về phía trước đẩy, lại nói: "Nơi này có hai cái bồi nguyên đan, xem như lần này Lao Phu mời Quý Đức Hầu trợ giúp Lý Do." Lý Gia Gia không cần như thế, cái này thần đan quân giao vạn vạn không dám thu. Triệu Quân Dao thái độ càng thêm cung kính, trực tiếp từ chối nói: "Mặc dù bồi nguyên đan vô cùng trân quý, chính là bảo mệnh thần đan, bất luận là cái nào một nhà cũng sẽ không ngại lượm nhiều, nhưng ở trước mặt mọi người thu lễ, chuyện này đối với Quý Đức Hầu danh dự ảnh hưởng cực lớn, Triệu Quân Dao có thể đảm nhận không dậy nổi." Ngay tại song phương lẫn nhau khiêm nhượng lúc, vừa đến thanh âm bỗng nhiên vang lên, Kim Lăng Minh thủ tới. Thanh âm một vang lên, Giữa sân liền lập tức truyền đến mà đến từng đợt tiếng kinh hô. Mới phát dưới mặt đất Minh hội bây giờ tại Kim Lăng như mặt trời ban trưa, Kim Lăng minh thủ Kim Uy, chính là thế gia đại tộc nhìn thấy hắn, cũng muốn đối với nó cung kính lễ nhượng ba phần. Không chỉ là bởi vì Kim Uy thân phận, cũng bởi vì phía sau hắn, còn có Kim Lăng Chu đại sư. Giữa sân, một cái thân hình khôi ngô người, long hành hổ bộ hướng về nơi này đi tới, đám người không tự chủ được vì hắn tránh ra một con đường. Người tới chính là Kim Uy. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh khôi ngô đến, rất nhiều đại nhân vật trong mắt đều là xuất hiện một vẻ kiêng kỵ. Dù cho xung quanh tụ tập nhiều người như vậy, Kim Y cũng mảy may không có để ở trong mắt, hắn trực tiếp hướng về Quý Đức hội phủ đại môn đi đến, trong lòng của hắn, chu đại sư giao cho hắn nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Còn mời đợi chút nữa. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Vừa rồi kinh ngạc Trần Kim Hải bây giờ tiến lên khách sáo nói, Kim Minh thủ đã lâu không gặp, lần này đến đây, sẽ không cũng là vì giới thiệu người một chuyện mà đến đây đi. Kim Y bước chân dừng lại, hắn từ trước đến nay đối xử mọi người hiền lành, thế là nho nhã lễ độ nói, ta xác thực là giới thiệu người một chuyện mà đến. Lời này vừa nói ra, Trần Kim Hải khẽ miệng có chút căn câu. Trong thầm chào phúng cái này Kim Uy tới không phải lúc. Ngay tại vừa rồi, Triệu Gia Thiên Kim đã minh xác biểu thị, quy đức hầu tại giới thiệu người trong chuyện này thái độ cứng ngạnh, hắn không tin Kim Uy tới có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trần Cận Hải vẫn như cũ giả bộ như hiền lành, hắn nho nhã lễ độ nói, cái kia không biết Kim Minh thủ lần này đến đây, mang đến dạng gì lễ vật. Kim Uy nao nao, trên mặt xuất hiện một tia đường đột vẻ mặt, do dự một lát, hắn chê cười nói Kim Uy lần này đến đây, chuẩn bị có chút vội vàng, chưa từng mang theo lễ vật. Kim Uy cái này một cách làm, trực tiếp nhường Trần Cận Hải cười lạnh một tiếng. Nếu không phải cố kỵ hắn Kim Lăng Minh thủ thân phận, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ chao phúng lên tiếng. Chương 136, Ai giám tranh, chương 136, Ai giám tranh. Kim Minh thủ, làm việc vì sao lỗ mãng như thế, nơi nào có cầu người không mang theo lễ nói chuyện? Hiện trường rất nhiều đại nhân vật đối với cái này cảm thấy không thích, bọn hắn đều là mang theo trọng bạo mà đến, duy trì có cái này về sau Kim Vi lại có chút ngoại lệ, cái này khiến bọn hắn sinh lòng bái xích. Kim Vi lời nói truyền đến Lý Viễn Sơn trong tai, cái sau trực tiếp quay người, thấy Kim Vi lần này đến đây, liền lễ vật đều chưa từng mang, mở miệng cười nhẹ nói, Kim Minh thủ đã muốn cầu cạnh quý đức hầu lại hai tay chống chân mà đến, là đối quý nữ Đức Hầu bất kính, còn không bằng sớm đi trở về đi. Lý gia tại Kim Lăng Ngũ Đại Thế Gia bên trong xếp hạng thứ 2, địa vị siêu nhiên. Bất luận là theo nội tình cùng tiền tài quyền thế phô trương, đều không phải là bây giờ Kim Lăng Minh Hội có thể sánh được. Thuống hộ Lý Viễn Sơn thân làm đợi trước Lý gia gia chủ, được cao vọng trọng, tự nhiên không thể so với chó Kim vì mãn muối. Kim Minh Thủ, lần này là ngươi làm không đúng, ngươi không bằng trở về chuẩn bị kỹ càng trọng lễ lại đến. Hừ, hắn chính là chuẩn bị tốt trọng bảo thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ hắn còn có thể so Lý gia lão gia tự hy vọng còn cao, mời đến quý nữ Đức Hầu. Ha ha, cái kia đạo không nhất định, Quy Đức Hầu từ trước đến nay cùng Kim Minh thủ giao hảo, vạn nhất may mắn đâu. Bây giờ ở đây đều là chúng Giang Linh đạo đại nhân vật, bọn hắn nghị luận ẩn ý nói, cũng hơi dựa sát vào hướng về phía Lý Viễn Sơn bên người, tựa hồ cũng có mơ hồ lấy hắn cầm đầu xu thế. Tại giới thiệu người chuyện bên trên, nối tới đến cùng Quy Đức Hầu giao hảo Lý gia, bây giờ đều có chút hy vọng sang đợi, chúng quyền quý ánh mắt trào vúng nhìn về phía Kim Uy, không hề cảm thấy cái này mới quật khởi Kim Lăng Minh thủ, có thể ở này lật lên cái gì sóng lớn. Hừ, thế thì chưa hẳn. Trong sân thế cục, Kim Y Tu hết vào mắt, hắn đối với cái này cũng là có chút xem thường, nếu là hắn là tiểu nữ Kim Ức Trúc tìm giới thiệu người, bằng thân phận của hắn, thật đúng là không dám cầu tới Quy Đức Hầu trên thân. Nhưng là hôm nay, hắn là vì Chu đại sư Bôn Ba mà đến, tin tưởng cho dù là Quy Đức Hầu, cũng biết cho đại sư một bộ mặt. "Chư vị, các ngươi không cần nhỏ bé cùng ta, ta lần này đến đây, cùng các ngươi khác biệt." Kim Y vốn là võ đạo cao thủ, khí thế nghiêm nghị, bây giờ quanh thân càng là mang theo một tia như có như không nặng lẽ, nói, "Kim Y hôm nay tới đây, đối với mời Quy Đức Hầu làm giới thiệu người một chuyện, có niềm tin tuyệt đối. Không biết tốt xấu." tu sửa Hưng Kim Lăng Minh thủ như vậy của ngạo, Lý Viễn Sơn trên mặt chậm rãi biến biến âm trầm xuống, từ lệnh một tiếng nói, "Lão phu lần này đến đây, cầm hai cái bồi nguyên đan làm thủ lao, cũng không có quá đại thành hiệu, chẳng lẽ lại, Kim Minh thủ còn mang theo so thần đan còn bảo vật chân quý không thành. Những bảo vật khác, Kim Y cũng là cũng không có mang theo, bất quá nếu nói bồi nguyên đan lời nói, Kim Y có thể hướng đến công thiếu." Kim Y vui sướng nở nụ cười, hắn bây giờ thật là theo sát Chu đại sư bộ pháp, Chu đại sư chuyện phân phó, mọi chuyện không người thân là, không biết rõ được ban thưởng nhiều ít hạt đan dược, bây giờ càng là tùy thân mang theo mấy viên. Vậy lão phu ngược lại muốn xem xem Kim Minh thủ hôm nay có thể xuất ra mấy cái bồi ngọc đan. Lý Viễn Sơn thậm chí Chu đại sư Huy Danh căn bản không thể chơi vào, nhưng là đối với Kim Vi loại này nhân tài mới nổi, hắn trong lồng ngực từ đầu đến cuối có một cỗ thân làm tiền bối ngạo khí, vì có thể áp chế áp chế Kim Vi cái này phía sau lưng dược khí, Lý Viễn Sơn lần này trực tiếp làm khó dễ nói. Ha ha, vậy thì tha thứ Kim Vi mê xấu. Kim Vi hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra một loại giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, một cái tinh xảo mỡ dê bạch ngọc bình tùy theo xuất hiện, hắn nặn ra nó bình, đem huynh đảo mà xuống. Phía dưới đã phát sinh một màn, giữa sân tất cả mọi người đã ngốc trệ. Một cái, hai cái, ba cái, bảy viên. Tại chúng quyền quý rung động trong ánh mắt, mỡ dê bạch ngọc bình bên trong có chừng 7 viên bội ngân đan. T. Hiện trường cùng nhau truyền ra một mảnh hít một hơi lạnh khí thanh âm, không dám tin con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía kia bảy viên tròn vo màu xanh sẫm đang rực rung động tuyệt luân. "Ngươi, ngươi!" Tại Kim Uy mang theo nụ cười nghiền ngẫm bên trong, Lý Viễn Sơn bở môi run rẩy bở môi, dùng tay run rẩy chỉ hướng cái trước, lại nửa ngày cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu nào thoại. Về sau còn mời chư vị về sau nói chuyện trước đó, thật tốt ước lượng một chút thân phận của mình, ta Kim Lăng Minh hội tự không sợ bất kỳ thế lực nào khiêu khích, chỉ vì chúng ta Minh hội chân chính minh thủ, thật là Kim Lăng Chu đại sư." Kim Y lời nói cường ngạnh vô cùng, hắn không còn bận tâm ánh mắt mọi người, dậm chân một mình hướng về phía trước, tất cả Giang Linh đạo đại nhân vật kinh hãi, cũng không khỏi tự chủ vì hắn tránh ra một con đường. Quy Đức hội phụ trước, hắn bất kinh chấp tay đứng thẳng, lưng của hắn thẳng tắp, quanh thân mơ hồ có bàng bạc nội khí phún trào, dường như biển cả đồng dạng sâu không lường được, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Kim Y tiến lên, Nhìn qua kia dường như thay da đổi thịt đồng dạng lão giả, càng thêm đối võ đạo tông sư cảnh cảm thấy thật sâu hứng tới, hắn cung kính ôm quyền nói, "Nhiều ngày không thấy, Kim Vy tùy tiện bái phỏng, chúc mừng Hàn tổng quản đột phá tông sư cảnh." Nhìn thấy Kim Vy đến, Hàn Bất Kinh hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, hòa ái nói, "Kim Minh thủ không cần phải khách khí, chúng ta cùng nhau nhận qua Chu đại sư ân huệ, cũng coi là một trận bạn tâm giao." Minh thủ lần này vì sao mà đến? Hàn Bất Kinh thẳng hỏi Kim Vy mục đích. Đối mặt như thế võ đạo cường nhân, Kim Vy không dám có chút dấu giếm, trực tiếp nói thẳng, "Không dối gạt Hàn tổng quản, Kim Vy cả gan muốn mời quý đức hầu ra tay." làm lần này luôn tại đại điện giới thiệu người. Cái này, gặp phải bây giờ đề tài nhạy cảm này, Hàn Bất Kinh có một tia do dự, lấy hắn quản gia thân phận huống hồ tại trước mắt bao người, không tốt lắm đáp lại. Kim Minh Thủ lần này, là vì Kim gia đại tiểu thư giới thiệu người đang buồn bà sao? Một bên Triệu Quân Dao nghe vậy, điềm điềm cười nói, nếu là như vậy lời nói, Quân Dao không cần khoa khảo, vừa vận nhàng rỗi, không bằng tự mình bồi theo Kim Minh Thủ. Chúng ta cùng đi cầu một vị đức cao vọng trọng bà tước. Triệu Quân Dao cổ linh tinh quái, tuổi còn nhỏ liền đã sở hữu khéo đưa đẩy, không chỉ có là huyền truyền từ chối Kim Uy, hơn nữa là Kim Uy tìm xong Đường Lôi. Kim Uy liên tục cười khổ, càng là trực tiếp lúc đầu, Triệu tiểu thư suy nghĩ nhiều, ta lần này đến đây mời quý nữ hầu, cũng không phải là là nhà mình tiểu nữ suy nghĩ, hoàn toàn là vì Kim Lăng Chu đại sư. Cái gì? Kim Lăng Chu đại sư? Cái này như là lự đạn giống như lớn tin tức vừa ra, rất nhiều ngoài cửa phủ lưu lại lấy Giang Ninh đạo đại nhân vật, bọn hắn nghe nói xong đều sắc mặt nhao nhao biến, đến mức dung động nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đã liền Chu đại sư đều có muốn mời quý nữ hầu làm giới thiệu người ý đồ, kia ở đây tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào co như bọn hắn nguyên một đám thân phận tại Giang Linh đạo đều rất siêu nhiên, nhưng chẳng lẽ còn có thể dùng cái này đến cùng Chu đại sư đối nghịch không thành? Phải biết, Chu đại sư thật là võ đạo tông sư tồn tại, tại Tiểu Ngư Sơn trong trận chiến ấy, vừa ra tay liền hung hăng nghiền ép ba vị cùng giai võ đạo tông sư. Bây giờ đơn thuần tu vi võ đạo đã trở thành Giang Linh võ đạo đệ nhất nhân. Giang Linh đạo dạng gì thế gia đại tộc, dám cùng loại này loại kia cường hành võ đạo tông sư đối nghịch. Dù sao, trước đây không lâu, Giang Linh đạo càng là truyền đến tin tức Liên đường đường thất tuyệt kiếm thủ đều tại thật sâu tin phục tại hắn dưới chân, thậm chí còn truyền ra sau này thất tuyệt kiếm phái lấy Chu đại sư cầm đầu tin tức trọng đại. Đủ loại sự kiện vừa phân tích, ai còn dám cùng Chu đại sư tranh giới triệu người? Chương 137, tăng lên trận pháp, chương 137, tăng lên trận pháp. Triệu Nha Đầu, lão phu trong phủ có việc gấp, sự tình lần này như vậy coi như tôi xin được cáo lui trước một bước. Lý Viễn Sơn thân làm Triệu gia gia chủ đợi trước, đã người già thành tinh, hiểu rõ nhất xem xét thời thế, hắn nếu biết lần này có Kim Lăng Chu đại sư tham dự, như vậy bọn hắn Lý gia liền vạn vạn không còn dám nhúng chàm chuyện này. Nếu không sẽ tao ngộ không tưởng tượng được thai vạ bất ngờ. Hắn lần nữa cùng kia Triệu Quân giao hàn huyên vài câu sau, trực tiếp lên xe ngựa, một khắc không ngừng trở về Lý phủ. Triệu tiểu thư, lúc trước có nhiều đắc tội, Giang Ninh đạo lý gia Lý Viễn Sơn, xin được cáo lui trước. Trần Cận Hải thân làm Giang Ninh đạo số lượng không nhiều phú thương lớn giả, mặc dù biểu hiện vô cùng cung ngạo, nhưng cũng mười phần hiểu được biện báo, nếu là trước khi nói Kim Lăng Minh thủ, hắn còn dámỷ vào thân phận của mình, đi trêu chọc vài câu. Nhưng đối mặt Kim Lăng Chu đại sư loại này truyền kỳ giống như đại nhân vật, hắn chỉ có ở một bên run lẩy bẩy phần. Trần Cận Hải hai tay run nhẹ nhẹ, Hắn sợ hôm nay chính mình cao điệu phong cách làm việc sẽ đắc tội tới Chu đại sư, thế là hướng về Kim Vy xin lỗi, thái độ mười phần thành thận. Kim Minh thủ, chuyện lúc trước là tại hạ nhất thời hồ đồ, suất nữa đúc thành sai lầm lớn, mượn Minh thủ đại nhân không chấp tiểu nhân, nhất định phải tha thứ tại hạ. Không cần phải khách khí, đã Trần huynh thái độ thành thận, như vậy việc này cứ như vậy bỏ qua. Kim Vy rất sảng khoái tiếp nhận, trong mắt hắn, Trần Cận Hải sợ dị thái độ chuyển biến nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn trong miệng nâng lên Chu đại sư. Đa tạ Kim Minh thủ khoan dung độ lượng, ngày sau này nếu là trong lúc rảnh rỗi, đều có thể đi tại hạ phủ thượng làm khách một phen. Giang Linh đạo trấn ra đại môn, Vĩnh Viễn làm minh thủ rộng mở. Trần Cận Hải nhìn thấy Kim Vi tốt như vậy nói chuyện, lập tức biến thân thiệt lên. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen sau, Trần Cận Hải như nhặt được đại xá, tâm tình dường như tốt hơn mọi đến Quý Đức Hậu, sau đó cưỡi xe ngựa rời đi. Ở đây trừ vị đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, trong lòng giống nhau nổi lên kinh đào hải lãng, thân phận của bọn hắn cũng không so lý ra Trần gia loại kia đại gia tộc, Lưu Luyến chia tay về sau, nhau nhau rời đi nơi đây. Quý Đức Hồi phủ trước cửa, tại cả đám rời đi về sau, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Kim Minh thủ, đối với Chu đại sư truyện, Triệu phủ cũng không dám lãnh đạo. Còn mời theo quân giao vào phủ, ta cái này liền đi thông tri gia phụ quy đức hậu. Triệu quân giao biểu lộ có chút nghiêm trọng, cung kính đối với Kim Y mời nói. Kim Y nhịn không được sợ hãi thánh phục, hắn càng phát giác, lúc trước theo sát lấy Chu đại sư bộ pháp, là một cái vô cùng chính xác sự tình. Hắn ôn bình nói, đa tạ Triệu tiểu thư nể mặt. Ba người không còn lưu lại, cùng nhau cất bước đi vào trong phủ, xuyên qua một đầu thật dài bóng rừng nói, một mực đi đến đãi khách đại sảnh chỗ. Triệu quân giao Kim Y mời vào đại sảnh sau, khách sáo một phen, lập tức liền đi thông tri quy đức hậu. Đối với việc này, cho dù là quy đức hậu lớn như vậy nhân vật, cũng biểu hiện mười phần coi trọng. Hắn nghe hỏi lập tức chạy tới. Quy Đức Hầu nhìn thấy Kim Vi sau, biểu lộ nghiêm trọng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Kim Minh Thủ, lúc trước chỗ sách sự tình, còn xin ngươi toàn bộ nói tới, lấy Chu đại sư đối Triệu phủ dốc lòng chăm sóc, chuyện của hắn, ta Triệu Phong Lâm chắc chắn sẽ vô điều kiện tương trợ. Thật sự là làm phiền Quy Đức Hầu." Đối mặt với tone này lại nhân vật, Kim Vi cúm núm, "Nào dám chậm trễ chút nào, hắn ngựa khí kính cẩn, lập tức đem Chu đại sư ngày đó tại Kim Lăng Minh hội dặn dò nói ra. Tại Kim Vi một phen giải thích xuống, Quy Đức Hầu chậm rãi gật đầu. Hắn có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới lấy bây giờ Chu đại sư thân phận, lại vẫn đối bây giờ khoa cử khả thi, có nhất định hứng thú. Bất quá đối với chuyện này, Quy Đức Hầu cũng không có nghĩ sâu vào, nét mặt của hắn lần nữa ngưng trọng lên, đối với Kim Y cực kỳ chân thành nói, Kim Minh Thủ, ta ở đây hướng Chu đại sư cam đoan, luôn tại đại điện ngày đó, ta nhất định sẽ tự mình xuất phát, đi xem như Chu đại sư quan phương giới triệu người, đồng thời, ta sẽ tạ thần vì đại sư tìm tới hai vị thân phận không tầm thường bá tước. Ta quy Đức Hầu tương trợ, Kim Y lần nữa vô cùng cảm kích. Kim Y đối với cái trước càng thêm tôn kính, dù sao bây giờ Quy Đức Hầu ném ra phân lượng tuyệt đối đầy đủ, Tin tưởng chính là Chu đại sư ở đây, cũng biết đối bây giờ ở đây hết thảy biểu thị hài lòng. Nhưng trên thực tế, Chu dịch những ngày này một mực ở vào Linh Võ Sơn bên trên, hắn đối với ngoại giới chuyện phát sinh, may hay cũng không cảm kích, cũng là nắm một bộ thờ ơ thái độ. Hắn chỉ là để ý trong tay hắn nói luyện chế pháp khí, Thanh Đồng Đao. Nhìn qua kia đã có lấy 8 lớp cấm chế đao, trong bản tay hắn địa cấp chân diện mảnh liệt mã ra, theo cẩn thận nhập vi lực khống chế, lần nữa bắt đầu luyện tụ khí đan. Đan dược ra lò, vẹn vẹn chỉ rèn ra 6 cái, nhưng từng cái màu sắc luật mà, phẩm chất thượng giai, lấy đỉnh cấp pháp khí luyện chế được tụ khí đan không biết so dùng linh hỏa luyện chế cao hơn gấp bao nhiêu lần. Chu Dịch đối với cái này hài lòng gật đầu. Dung lo luyện đan này dược đan, đối ra lọ phẩm chất đan dược, sẽ có không nhỏ tăng phúc hiệu quả, chính là dùng cái này đến đột phá tới luyện khí hậu kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá đối với đột phá tới luyện khí hậu kỳ, Chu Dịch có chút suy tư, liền nghĩ tới một loại khác ngoạn lệ phương pháp xử lý. Thừa dịp bây giờ thời gian nhà rỗi, hắn không bằng đem cái này linh võ sơn bên trên địa liệt đại trận thăng cấp một chút. Tây Cực Đạo Sách Viêm Sơn một nhóm, hắn không chỉ có thu hoạch rất nhiều xem như pháp bảo tài liệu Sách Viêm Thạch, hơn nữa còn tại Sách Viêm Sơn đấy, thu được một trận tạo hóa. Không chỉ luyện hóa nham tương chỗ sâu kia đó cực kỳ hiếm thấy địa cấp chân diễm, hơn nữa còn tại trùng hợp bên trong, càng là trực tiếp tu luyện thành chân diễm pháp thể, thể chất bởi vậy tăng lên rất nhiều. Hiện tại Linh Võ Sơn bên trên địa liệt đại trận với hắn mà nói, quả thật có chút cấp thấp. Lấy cấp thấp địa liệt đại trận chỗ câu dẫn ra bình thường địa hỏa, rất khó lại đối chu dịch chân diễm pháp thể đưa đến quá lớn hiệu dụng. Cho nên hắn liền có thăng cấp địa liệt đại trận chú ý. Địa liệt trận pháp, xem như vĩnh hằng tiên giới 10 phần nổi danh đại trận, chính là từ 9 cây tới 81 cán trận kỳ bố trí mà thành. Đối với trận kỳ số lượng, càng là có nghiêm khắc giới hạn, trận kỳ mỗi lần gia tăng 9 cây, trận pháp phi lực liền sẽ hiện lên mấy lần gia tăng. Lúc trước bởi vì hắn cảnh giới thấp, pháp lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí 9 cây trận kỳ, bây giờ đã bước vào luyện khí 6 tầng, cũng là cũng có thể thử nghiệm đem trận kỳ gia tăng đến 18 đạo. May mắn ta trước đó đã sớm chuẩn bị, bất quá, nếu là 18 cán trận kỳ bố trí xong, nơi đây có khả năng hội tụ linh khí, nói không chừng có thể này lên cao tới trung thiên thế giới trình độ. Chu Dịch có chút nụ nói, nói, bởi vì vĩnh hằng tiên giới mỗi một loại đại trận, cơ hội đều mang theo nhất định tụ linh hiệu quả. Hắn thần niệm khẽ động, lập tức ở trữ vật nhận giới bên trong tìm kiếm, trước đó đã sớm đối tham cấp địa liệt đại trận có nói chuẩn bị, thế là tùy tiện tìm ra 9 cây huyền thiết trận khí. Cùng lúc đó, một quả toàn thân màu đỏ thấm hạt châu ánh vào hắn tầm mắt. Chu Dịch sắp nổi nắm trong tay, trong hạt châu có một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng truyền ra, nóng bỏng vô cùng, chính là kia Xích Viêm Sơn dung nham cự tích nội đàn. Ta ngược lại thật ra lợi dụng nó ẩn chứa trong đó năng lượng, lại có thể phối hợp với phẩm chất cao tụ khí đan, dùng cái này đến xung kích luyện khí hậu kỳ. Chu Dịch tâm thần khẽ động, nghĩ như vậy tới, sau đó lại lần đem nội đan điên lặng thu vào. Có lẽ thăng cấp xong địa liệt đại trận sau, hắn liền có thể bắt đầu đột phá luyện khí hậu kỳ. Linh Võ Sơn bên trên, Chu Dịch cánh tay giương lên, chín cây huyền thiết trận kỳ liền trực tiếp ly khai mặt đất, ở giữa không trung vây quanh thân ảnh của hắn không ngừng xoay tròn. Chương 138, kim lăng tin tức, chương 138, kim lăng tin tức. Chu Dịch thay đổi lấy trong đan điên pháp lực, sau đó thông qua tay phải hắn đầu ngón tay liên tục không ngừng tu ra, bày biện ra thanh bạch đỏ cam vàng năm loại nhan sắc. Lần nữa đưa tay vừa nhấc, một cây trận kỳ liền lập tức hướng phương hướng của hắn bay tới, khó khăn lắm dừng ở trước người hắn. Chu Dịch lấy tự thân pháp lực làm mút, không ngừng tại cờ xí bên trên vẽ lấy tinh diệu phù văn. Không biết trôi qua bao lâu, tại không biết mệt mỏi lao động bên trong, 9 cây mới trận kỳ rốt cục vẽ hoàn thành. Cầm điệu cực chân diễm rèn luyện cờ xí một phen, cũng là có thể gia tăng một chút địa liệt đại trận uy lực. Chu Dịch khẽ nói, trong cơ thể hắn địa cấp chân diễm mãnh liệt mà ra, nửa ngày thời gian, lần nữa đem địa sát đại trận tất cả cờ xí lại tế luyện một phen. Làm xong cái này một loạt cử động sau, bằng hắn đương kim luyện khí 6 tầng cảnh giới, có thể dương mệt nhọc đến tự điểm. Bất quá, địa liệt đại trận lại là rốt cục thăng cấp thành công. Bây giờ 18 cán trận kỳ, bị phân tán cắm ở Linh Võ Sơn 18 phương vị bên trong, mỗi một cái phương vị uyên diệu vô cùng, phân biệt đại biểu cho địa liệt trận một chỗ trấn môn. Địa liệt đại trận mở ra sau, trên bầu trời biển mây phương trào, trong khoảnh khắc tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, mười phần hùng vĩ. Linh Võ Sơn các nơi linh mạch bên trong, bàng bạc linh khí điên cuồng đối với Linh Võ Sơn đỉnh tụ đến. Chu Dịch xếp bằng ở trung tâm trận pháp, cực kỳ bình tĩnh nhìn xem nơi đây phát ra động tĩnh to lớn. Bây giờ Linh Võ Sơn bên trên, linh khí nồng nặc đã giống như thực chất Hóa thành từng sợi sương mù màu trắng tại bốn phía phiêu dãng, sau đó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ thành lớn như vậy đám mây. Chỉ một lát sau thời gian, trên núi linh khí liền nồng nặc không chỉ gấp 10, thậm chí càng so trước kia tinh thuần mấy phần. Xem ra, bây giờ cái này Linh Võ Sơn phía trên linh khí, đã không kém chút nào cái gọi là trung thiên thế giới. Chu Dịch ngồi xếp bằng ở giữa, không ngừng thổ nạp, từng sợi mấy vị tinh thuần linh khí bị hút vào thể nội, thăng cấp địa liệt đại trận sinh ra cảm giác mạnh nhọ, tại thời gian nửa nén hương bên trong, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Hắn còn có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều tại vui mừng ngậy cững, trong lồng ngực càng là dâng lên một vị thoải mái cảm giác. Cái này khiến Chu Dịch không khỏi lắc đầu thán nhẹ. Người tu hành thực sự quá mức ỷ lại tại linh khí, liền phảng phất phàm nhân đối với một ngày ba bữa đồng dạng. Nhưng ở vào linh khí này, mỏng manh thế giới bên trong, đối tu tiên linh giả cũng thật sự là quá mức đáng sợ, liền như là đưa thân vào một mảnh trong hoa mạc, cực ít có thể lợi dụng tài nguyên. Đây cũng là giới này khó mà sinh ra tu tiên môn phái căn nguyên. Bây giờ đỉnh núi linh khí đã nồng đậm tới hiện hóa thành mây mù trạng, rất nhiều thế gian vốn không nên tồn tại kỳ chân dị hoa. Ngay tại lúc này, Lặng Yên sinh trưởng, đến tận đây Linh Võ Sơn đã trở thành nhân gian tiên cảnh. Bất quá, địa liệt đại trận các nơi trong trấn nhãn bây giờ cũng không bình tĩnh. Nhiệt độ cực cao địa hỏa tinh túy bị liên tục không ngừng câu dẫn mà ra, hướng về Chu Dịch tụ đến, mạnh mẽ nung khô lấy thể chất của hắn, sau đó bị hắn trong đan điền chỗ vận chuyển đại đạo hồng lô kinh luyện hóa. Mặt trời lặn về phía tây mọc lên ở phương đông, một ngày đã qua, Chu Dịch một mực đắm chìm trong trong tu luyện. Không để ý đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt, bởi vì tại hắn thần niệm cảm ứng ở giữa, dưới núi tới một cái người quen, chính là Kim Vi. Đối với Kim Vi đến Chu Dịch không chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn đã từng chính là phân phó tới, khi tìm thấy thích hợp quan phương giới thiệu người về sau, chính là đến Linh Võ Sơn bên trên tìm kiếm hắn. Xem ra, Kim Y đã tìm tới Luân Tài Đại Điện giới thiệu người. Chu Dịch trực tiếp triệt bỏ địa liệt đại trận uy lực công kích, đối với vẫn lưu lại dưới chân núi, không dám tiến lên trước một bước Kim Y cách không truyền âm nói, "Lên đây đi." Dưới núi, Kim Y thân thể khôi ngô lắc một cái, sau đó ánh mắt chấn kinh, đối với phía trước đỉnh núi lung lay tối đầu, ta đại sư. Bây giờ Linh Võ Sơn ở giữa, quần quần xương trắng càng ngày càng nhiều, cho dù ai cũng có thể nhìn ra nơi đây bất phàm vẫn nữa bước vào trong đó sau, sẽ cho người không phân rõ được phương hướng, liền ngũ giác đều sẽ trong nháy mắt đánh mất, vô cùng kỳ dị. Nhưng lại tại chu dịch truyền ốp lúc, trong núi xương trắng trong khoảnh khắc phân ra một đầu đường nhỏ đến, nối thẳng đỉnh núi mà đi, có thể xương khoáng thế kỳ cảnh. Kim Y hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, "Chu đại sư tu vi, càng thêm sâu không lường được." Hắn một bụng kết luận đây là chu đại sư thủ đoạn thần thông, cùng lúc trước tiểu ngư sơn so sánh, đại sư tu vi lần nữa tăng lên, hoàn toàn xứng đáng rang linh đệ nhất nhân. Theo hắn không ngừng lên núi, trên núi kỳ cảnh tiến cảnh. Nhường tâm hắn kinh không thôi, chỉ cảm thấy linh võ sơn, bởi vì Chu đại sư đến, đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim Minh thủ, giới thiệu người một chuyện, bây giờ làm thế nào? Chu dịch vẫn như cũ xếp bằng ở địa liệt đại trận ở trung tâm, hắn kiên nhận yên lặng chờ Kim Y đến, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Kim Y nửa quỳ trên mặt đất, thái độ cung kính đến cực điểm, hồi bẩm tuần sư, việc này đã làm thỏa đáng, luôn tài đại điện giới thiệu người cực kỳ trọng yếu, Kim Y càng là cầu tới quý quốc hầu nơi đó, bây giờ quý quốc hầu nguyện xuất hai vị bá tước, cùng nhau xem như đại sư giới thiệu người. Kim Y nội tâm hết sức rõ ràng, hắn bây giờ tất cả đều là Chu đại sư sở ban tặng, hơn nữa năng lực loại này chuyển ứng kỳ giống như đại nhân vật hiệp mệnh, là hắn cả đời vinh hạnh. Chỉ cần là Chu đại sư mệnh lệnh, hắn tuyệt đối là sự tất thân cùng, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Không tệ, làm tốt. Chu Dịch trong khoảng thời gian này luyện chế pháp khí thành công, hơn nữa còn thành công thăng cấp xong địa liệt đại trận, tâm tình ngay tại vui vẻ thời điểm, hắn không chút gì kiêu kiệt khích lệ nói. Sau đó con ngón đũa ra, một cái vừa ra lò tụ khí đan đối với Kim Vi nộ bắn ra đã qua. Đây là thù lao của ngươi. Chu Dịch thanh âm không có chút nào gợn sóng. Đa Tạ tuần sư ban thượng. Kim Yi nửa quỳ trên mặt đất, dĩ tại Chu Dịch xa xỉ. Tu khí đang thật là so bội Nguyên Đan con muốn chân quý mấy lần Thần Đan, Kim Yi xem như Kim Lăng Minh hội dành nghĩa minh chủ, Kim Lăng lớn tiểu giang hổ chuyện hắn biết đến rõ rõ ràng, rằng, cố nhược tạ bội Chu Dịch đi xa 3000 dặm, cũng bất quá được hai cái. Thất tuyệt kiếm phái nội bộ, càng là bởi vì cái này hai cái thần đan đắc ý lại gớm, mà chính mình lại là làm làm việc nhỏ liền được thần đan, quả thật là gần nước ban công. Hiện tại ngoại giới có thể có cái gì tin tức mới truyền ra? Chu Dịch đã tại Linh Võ Sơn bên trên dừng lại mấy ngày, thân trí của hắn bây giờ còn không có cường đại đến đủ để bao phủ toàn bộ Kim Lăng phàm chủ. Cho nên đối với ngoại giới chuyện xảy ra, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với những này, Kim Uy tự nhiên hiểu, hắn đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra chi tiết nói tới. Hồi bẩm Tuần sư, bây giờ võ triều kén tại đại hội đã lựa xém lông mày, Giang linh đạo các phương thế lực lớn động tĩnh cực lớn, đều tại vội vàng tìm kiếm lấy thân phận tôn quý quan phương giới thiệu người, để cho mình nhà dòng dõi ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Bất quá ta tin tưởng những chuyện này, Tuần sư sẽ không cảm thấy hứng thú, bất quá ngay tại hôm qua, theo ta xếp vào tại Bạch Lộc thư viện nhãn tuyên đê báo, nói Kim Lăng chi phụ Trần An Việt từng nhiều lần phái phụ doãn tới cửa tìm kiếm Chu đại sư, nhưng là đều là không công mà lui. Chu Dịch có chút kinh ngạc, Kim Lăng Chi phủ phái phụ doanh đi tìm ta. Bất quá hắn chợt hiểu rõ ra, Kim Lăng Chi phủ là người không tệ, càng là cùng hắn phụ thân Chu Văn Xương là bạn tốt nhiều năm, bây giờ khoa khảo sắp đến, Trần An Việt triệu kiến mục đích của hắn, hẳn là muốn lần này khoa cử bên trong, thật tốt dìu dắt hắn một phen. Đối với phần hảo ý này, Chu Dịch vẫn là có chỗ tấm lĩnh, mặc dù khoa cử đối với hắn ý nghĩa không lớn, bất quá hắn chạy theo có ân tất báo nguyên tắc, quyết định lên đường tiến về Kim Lăng Chi phủ phụ trợ bái phòng một phen. Ở trên núi ngốc cũng đủ lâu, đi thôi Kim Minh Thủ, chúng ta cái này về Kim Lăng Thành.